Chương 390: Isaac cùng cợ Gì tỷ, 1. Bởi vì truyền kỳ Long chủng cực độ thưa thất duyên cớ. Tại chủ thời gian tuyến, gã Lệ ổng chưa từng nghe nói qua Hồng Thải Long bất cứ tin tức gì, cho dù là tại vinh quang trong lúc chiến tranh, cũng không có một chút liên quan tới Hồng Thải Long nghe đồn. Gã Lệ ổng quả thực không nghĩ tới, mình sẽ ở án phạt tỷ ạ Đế quốc thời gian tuyến, đạt được hư hư thực thực Hồng Thải Long tin tức. Mây giăng trong miệng, cầu vồng giống như hoa mỹ vẻ ngoài cùng am hiểu các loại quang chi ma pháp đặc thù kết hợp lại, rất phù hợp Long chi trong truyền thừa đối với Hồng Thải Long ngắn gọn miêu tả. Đồng thời, Gắc Lệ ổng nhạy cảm chú ý tới càng không tầm thường địa phương. Ngươi nói là hai cái long, hai bọn chúng là giống nhau long trùng, vẫn là trong đó một đầu bộ dáng là ngươi vừa mới miêu tả loại hình. Tạ gã lệ ông chăm chú hỏi thăm hạ, mấy giang cẩn thận nghĩ nghĩ, xác nhận nói, hai vị chân long trí cao pháp là cùng nhau gia nhập bản phàm thì ả đế quốc long trùng nhất trí, truyền ngôn chúng nói chúng nó là huynh nguội, chỉ có điều phân biệt gia nhập một loại học viện pháp thuật, đồng thời nóng lòng cử hành chính mình học viện dưới cờ gió cùng lượng người thi pháp ở giữa quyết đấu tranh tài. Nếu thật là hồng thái long, duy nhất một lần xuất hiện một đôi huy nguội, như thế thật có ý tứ. Gã lê ông ngẩng đầu nhìn về phía treo cao tại thiên ngoại vệ tinh thế giới mong muốn đi xác nhận mẫy rằng trong miệng chân long chí cao pháp, đến cùng phải hay không hồng thải long, hay là một loại nào đó cùng hồng thải long tương tự long chủng. Cùng là truyền kỳ long chủng. Muốn nói đối chưa từng gặp mặt hồng thải long không có tỏ mọ tâm lý, đó là không có khả năng chuyện. Gã Lệ ổng các hạ, ngày trước an tâm tại thần hy đảo lại chờ mấy ngày a? Ta sẽ đem ngài tình huống báo cáo cho đế quốc dị giới sinh vật ngành tương quan, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ điều động sứ giả đến đây." Mễ Dằng nhẹ nói. Lấy gã Lệ ổng chối cho thấy thực lực, chỉ là một góc của băng sơn liền là Mễ Dằng không cách nào nhìn đấu, thần tín tượng liền xem như trong đế quốc vô cùng tôn quý trí cao pháp cũng sẽ không coi nhẹ vị này dị giới khách đến thăm. Mây Giang cảm thấy vị này ít ra cùng đế quốc hai tên chân long chí cao pháp là cùng một cấp độ tồn tại. Mau chóng, gã lệ ông ngắn gọn nói. Lúc này, ánh mắt Mây Giang khẽ nhúc đích đối gã lệ ông nói, các hạ, ta quên đi nói cho ngài, nếu như ngài toát ra mong muốn gia nhập đế quốc ý nguyện, đế quốc đám sứ giả sẽ càng nhiệt tâm là ngài phục vụ. Nếu như có thể dẫn tiến dạng này một vị hư hư thực thực chí cao pháp cấp độ chân long gia nhập đế quốc, thần xem như trước hết nhất người phát hiện gã lẹ ông cũng có thể từ đó đạt được đế quốc khen thưởng. Gã lẹ ông bình tĩnh nói vậy phải xem nhìn các ngươi đế quốc thành ý trở thành nạn phạ tỷ ạ đế quốc công dân theo gã lệ ông cũng không phải không thể nào tiếp thu được chuyện coi như gia nhập cũng chỉ là rất nhiều thân phận bên trong một cái mà thôi nhưng cái này cần có một cái tiền đề một cái đầy đủ hấp dẫn địa vị của hắn thì như cái này ma pháp đế quốc hoàng đế loại hình lấy chân long bản tính không phải sẽ không gia nhập nhân loại đế quốc nhưng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ bởi vì tại dưới tình huống bình thường chân long không thể chịu đựng được chủng tộc khác sinh vật có cao hơn chính mình nhất đẳng thân phận địa vị theo mấy rằng nói tới Ản Phạ Ti A Đế quốc cũng không bài xích nhân loại bên ngoài sinh vật có chi khôn chủng tộc, tán thành đa chủng tộc cùng tồn tại hình thức. Chỉ cần có thi pháp năng lực, Ản Phạ Ti A Đế quốc đều sẽ biểu thị hoan nghênh. Nhưng là tổng thể mà nói, Ản Phạ Ti A vẫn là một cái thuộc về nhân loại người thi pháp quốc độ, đế quốc phi nhân loại công dân chỉ chiếm căn cứ tổng nhân khẩu một phần vạn vẫn chưa tới. Hai cái xem như trí cao nghị hội thành viên chân lòng, Ản Phạ Ti A Đế quốc công dân, bọn chúng bằng lòng gia nhập Ản Phạ Ti A Đế quốc, đoán chừng là mang theo mục đích nào đó. Gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ. Kế tiếp tiếp, Mây Giang thông qua phong chi ma pháp, đem mang theo gã Lệ Ẩng tin tức gió xa xôi truyền ra ngoài. Thông chi cho Đế quốc dị giới sinh vật an trí bộ môn. Những tin tức này bao gồm như thế nào phát hiện gã lệ ổng, gã lệ ổng đủ loại biểu hiện, nhất là sâu không lường được thực lực phương diện, cùng đối gã lệ ổng đối đế quốc chỗ cho thấy, có xác suất có thể bị lôi kéo thái độ. Bởi vì cường điệu miêu tả gã lệ ổng tối thiểu trí cao pháp cấp độ thực lực. Mây Giang truyền ra ngoài tin tức, tự nhiên là rất nhanh liền đạt được đối phương coi trọng. Trí cao nghị hội có 3000 đế. Dạng này nghe, chọn vẹn 3000 tên chí cao pháp dường như cũng không phải cao quý như vậy, dù sao số lượng bày ở nơi này, cũng không phải là cái gì độc nhất vô nhị thân phận. Nhưng số lượng này điều kiện tiên quyết là Ản Phạ thị á đế quốc bao la cương vực. Đế quốc này có một quả đường kính siêu 10 vạn cây số chủ tinh, 18 quả đường kính hơn vạn vệ tinh thế giới, nhân khẩu quy mô khá là khổng lồ. 3000 trí cao pháp là tại toàn bộ đế quốc lãnh thổ, đơn vị lấy ước kế con dân bên trong làn truyền ra tồn tại. Mỗi một trí cao pháp đều địa vị cao thượng, nhận đế quốc ước vạn người kính ngưỡng. Ản Phạ thị á đế quốc người thi pháp số lượng hoàn toàn chính xác kỳ cao, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là cấp thấp người thi pháp. Có thể đạt vào truyền kỳ thiên mệnh con đường tiếp cận bán thần, thậm chí trực tiếp chính là bán thần cấp độ người thi pháp, toàn bộ đều là lập lèo vô cùng đế quốc sao trời, treo cao tại đế quốc thiên hùng, là cái này huy hoàng đế quốc trụ cột. như thế, có thể tưởng tượng tới. lúc nghe gã lệ ông vị này dị giới chân long tối thiểu có thể so với chi cao pháp thực lực thời gian, ản phàm tỷ ạ đế quốc đối với nó coi trọng trình độ. gã lệ ông tại thần hy đảo chỉ là lại chờ đợi một ngày. đệ nhị ngày sáng sớm, tại luồng thứ nhất kim sắc thần hy chiếu dội tới vô biên bắt ngát mặt biển, phất qua thần huy đảo thời điểm, cho hòn đảo này bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, đẹp không sao tả xiết, như là giống như một ảo. Thần Hy đảo danh tự, chính là tồn tại nơi này. Tắm rửa lấy đạm kim sắc thần hy, nghỉ lại tại một chỗ ven biển núi cao, thưởng thức xanh thẳm cảnh biển ngân sắc nhỏ xíu long, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần hy đảo không vực nơi nào đó. Hô, từng đạo sáng tỏ nóng rực hỏa tuyến đột nhiên chống rồng sinh sôi. Trong ngay mắt, nghìn vạn đạo hỏa diễm sợi tơ đan vào một chỗ, cấu trúc thành một mặt hỏa diễm chi môn, bị bỏng lấy nơi đầy không gian. Một người mặc trường bào nam tính người thi pháp, bước qua truyền tống môn đến nơi đây. Vị này người thi pháp da trắng tóc đen, là rất thuần chính ngạn phà người, khuôn mặt bình tĩnh thần táo, hiện ra hỏa diễm giống như quang mang ánh mắt đang lướt qua thần hy đạo. Cử chỉ ở giữa mang theo một loại dường như thân cư cao vị khí chất, không giận tự uy. Tại hắn bảo trên áo in đồ án là một đoán nộ phóng hỏa diễm chi hoa. Phổ thế chân lý chi liệt diễm thống ngự học viện tiêu chí, liệt diễm hoa. Mấy dạng loại này phong pháp thường mặc pháp bảo thì là lạc tấn một cặp đôi cánh chim màu xanh giống như đồ án, là không chi vinh quang học viện tiêu chí, phong chi dự. Sở dĩ nói đế quốc này học viện pháp thuật càng cùng loại với tôn giáo, cũng biểu hiện tại phương diện này. Dưới tình huống bình thường, nào có đã tốt nghiệp ở học viện pháp thuật người thi pháp, còn mặc đại biểu học viện tiêu chí pháp bảo. Hơn nữa thật sâu coi đây là bình, tối thiểu nhất Gã lấy ống tại chủ thời gian tuyến trô đi qua vật chất giới bên trong, liền không có nhìn thấy qua. Lúc này, ở vào biển đỉnh núi phong vị trí nghỉ ngơi ngân sắc nhỏ sồ long, đưa tới người thi pháp chú ý toàn bộ thần hy đảo cứ như vậy một con rồng, muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhỏ sồ long tứ chi ngắn nhỏ, có tròn vo đầu cùng bụng, vẻ ngoài ngây thơ chân thành, manh bên trong lại dẫn kỳ lạ khí chất, nhìn người vật vô hại, rất đông nhân loại manh cảm giác. Bất quá, người thi pháp cũng không có lộ ra bất kỳ không lễ phép biểu lộ thái độ. Thông qua mảy răng miêu tả, hắn biết trước mắt vị này người vật vô hại nhỏ sồ long, chính là ưa thích đem chính mình biến thành sồ long hình thái. Trên thực tế sâu không lường được thần bí chân Long, sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò, người thi pháp theo bản năng sử dụng cái này gã lệ ổng quen thuộc pháp thuật. Gã lệ ổng sở học sinh vật đẳng cấp thuật thăm dò, chính là xuất từ án phạt tỷ A đế quốc. Sau đó có được phản hồi, tại người thi pháp trong đầu có thể hình tượng thuyết minh là a. Thân làm dị giới sinh vật an trí bộ môn bộ trưởng, sinh vật đẳng cấp cao đến 30 hòa pháp, hán thuật thăm dò có thể nhìn thấy sinh vật đẳng cấp không cao với mình cấp 5 trong vòng sinh vật cấp độ. Lúc này đạt được kết quả mang ý nghĩa, trước mắt chư Long, đích thật là vị thần bí khó lường tồn tại, tỉ lệ lớn có thể cùng đế quốc chi cao pháp so sánh mà không phải mời rằng loại này cao vị người thi pháp kiến thức thiện cận mộ phán chương 390, trăm chín mươi isaac cùng cờ di tì 2. tại hỏa diễm trên trung hạ người thi pháp từ không trung hạ xuống tới rơi vào ngân sắc nhỏ trước người của số long từ đối với các ngươi đế quốc thiện ý ta tha thứ ngươi vừa rồi mạo phạm hành vi nhưng là chỉ lần này một lần gã lệ ông nhìn qua vị này người thi pháp bình tĩnh nói rằng đối cường giả mạo nguội dùng dò xét pháp thuật cũng không phải cái gì thần mật hành vi bị phát hiện lời nói trên thực tế rất dễ dàng chọc giận đối phương lúc này người thi pháp có chút tiêu eo cánh tay phải giống như là như gợn sóng huy vũ một chút Trưởng gã Lệ ổng làm một cái án phạt tỷ A Đế quốc tiêu chuẩn quý tộc lễ. Gã Lệ ổng các hạ, xin thứ cho ta mạ phạm. Ta cần xác nhận nội dung tình báo kể ra có phải hay không tinh chuẩn, thật sự là bất đắc dĩ. Người thi pháp cái này nói rằng, gã Lệ ổng cũng không có hùng hổ dọa người, ơ ơ nhỏ lòng chảo, không thèm để ý không có tiếp tục truy cứu. Người thi pháp tiếp tục nói, các hạ, xin cho ta tự giới thiệu. Ta tên ạ Đồn Lôi các nặc đức, lệ thuộc vào án phạt tỷ A Đế quốc dị giới sinh vật an trí đối sách xử lý bộ, đảm nhiệm bộ trưởng chức. Ta đại biểu đế quốc, chào mừng ngài đến. Bởi vì đối mệ giang tình báo rất xem trọng. Vị bộ trưởng này trực tiếp tự mình tới trước. Dị giới sinh vật an trí đối sách xử lý bộ. Loại này bộ môn, tại rất nhiều cường thịnh trong Ma pháp Đế quốc đều sẽ thiết trí có tương tự tổ chức, dùng cho phòng bị dị giới sinh vật tà ác xâm lấn, hay là thích đáng đối đãi thái độ thân mật dị giới khách đến thăm, tỉ như Cổ Y Mãska Đế quốc, Nệ thở ở hiệu Đế quốc, Y Mãska Đệ nhị Đế quốc. Đương nhiên, nó không tính là quy mô khổng lồ cơ nào bộ môn. Dù sao dị giới sinh vật trên tổng thể vẫn là rất ít, đáng giá chú ý càng ít. Chân chính cường đại đến cần Đế quốc cảnh giác dị giới sinh vật, cũng không phải một cái đơn độc bộ môn có thể ứng đối tới. Ánh mắt của gã lệ ông rơi vào trên người A đồn trong nháy mắt liền thấy rõ vị này người thi pháp sinh vật đẳng cấp, lấy thực lực của A đồn cấp độ, tại lẽ thở ở thì có thể là một vị thống ngự phụ không thành đại áo thuật sư, tại ý mà ca, càng là thân vương cấp bậc kỳ giới lãnh chúa. Nhưng ở Alpha Ti ạ, hắn chỉ là một cái bình thường bộ trưởng. Giống hạn phạ ti ạ khổng lồ như vậy mà pháp đế quốc, các loại quan lại bộ môn hỗn loạn vô cùng, A đồn địa vị cũng không tính cao bao nhiêu. Ngài làm mong muốn đi hướng học viện pháp thuật, tiến hành học thuật giao lưu khai thông, đúng không? A Đổn chăm chú hỏi thăm nói rằng, Hai Long Cường đại dị giới sinh vật tổ cổ, thu hoạch được đối phương hảo cảm khiến cho trở thành đế quốc một phần tử, là hắn cái ngành này chức trách một trong. Gã lệ ổng gật gật đầu, nói, không sai. đạt được xác định tuyệt pháp sau, a đồn lập tức hướng gã lệ ổng giới thiệu nói, học viện pháp thuật có dành chi vinh quang cùng liệt diễm thống ngự hai loại, những này ngài cũng đã biết. đế quốc ưu tú nhất học viện pháp thuật, chủ yếu kiến thiết tại vệ tinh thế giới. cân nhắc tới chủng tộc của ngài, ta hướng ngài đề cử. gã lệ ổng cắt ngang a đồn đề cử, nói, ta đã có lựa chọn, các ngươi số bảy vệ tinh thế giới liệt diễm thống ngự học viện liền có thể. số bảy vệ tinh thế giới. thư thư thực thực hồng thải long chân long nơi ở a đồn hơi sững sờ trận mỉm cười nói, xem ra ngài là đã nghe nói hai vị chân Long trí cao pháp tồn tại. Nếu như ngài bằng lòng gia nhập đế quốc, ta tin tưởng ngài cũng đủ để thu hoạch được trí cao ghế, trở thành đế quốc quần tinh một trong. cân nhắc một chút ngôn ngữ, ạ đồn tiếp tục nói, số bảy vệ tinh thế giới chân Long trí cao pháp là một tòa liệt diệm thống ngự học viện viện trưởng, ngài cảm thấy trực tiếp đi chân Long trí cao pháp học viện pháp thuật như thế nào? Gã lệ ông mong muốn đi xác định hồng thải long thân phận, đang có ý này. thế là hắn gật gật đầu, nói, cứ như vậy đi. ạ đồn mặt lộ vẻ nụ cười nói, kia tốt. Ta sẽ dẫn tiến ngài đi Isaac Học Viện, cùng Isaac Học Viện hỏa pháp nhóm giao lưu học thuật tri thức, cộng đồng nghiên cứu ma pháp chi đạo. Isaac Học Viện, nghe không giống như là học viện pháp thuật danh tự. Gã lệ ông nhìn về phía A đồn, trên mặt A đồn nụ cười không thay đổi, giải thích nói, Isaac Học Viện từng tên là Viêm Tâm Học Viện, bất quá tại chân Long Chí Cao Pháp đảm nhiệm viện trưởng sau, lấy tên của mình sửa lại việc tên. Isaac đồng dạng là vị tia chân Long Chí Cao Pháp tự danh, dùng tên của mình đi cho học viện mầy danh. Gia hỏa này dường như vẫn rất tự luyến, gã lẹ ông tại nội tâm thẩm nghĩ, hắn đều không có làm như vậy qua như vậy, một vị khác chân long đảm nhiệm viện trưởng không chi vinh quang học viện đâu." Gã Lệ ổng hiếu kỳ dò hỏi. Cờ gì thì học viện, từng tên là tiếng gió hú học viện, giống nhau bị sửa đổi qua về tên." A Đồn chọn ra trả lời. "Y sĩ học viện, cờ trí học viện vậy mà đều dùng tên của mình cho học viện mệnh danh. Các ngươi học viện pháp thuật viện tên có thể tùy ý sửa đổi sao?" Nghe được gã Lệ ổng vấn đề thời gian, A Đồn cười khổ một tiếng, nói, "Đương nhiên không thể, Viêm Tâm học viện cùng tiếng gió hú học viện đều là truyền thừa cổ lão học viện. Thật là hai vị chân long chí cao pháp lấy tên của mình càng hoàn mỹ hơn vì lý do cưỡng ép sửa đổi." thân làm vị trưởng, bọn chúng có loại này vừa lợi. Thông qua ạ đồn kể ra, gã lệ ẩu đối hai cái vốn không mạo mặt chân long chỗ có tính cách, đã mơ hồ có chút suy đoán, chỉ sợ sẽ không cỡ nào bình thường. Cho dù là tại đồng tộc trong mắt của chân long, lúc này mây giang bởi vì ạ đồn truyền tống tới là đưa tới động tĩnh, giống nhau đi tới biển sừng núi vị trí, xem như cao vị người thi pháp, mây giang cảm nhận được nguồn gốc từ trên người ạ đồn thuộc về truyền kỳ cảm giác các bách, thế là nói khẽ, sứ giả, thần hi đảo chào mừng ngài đến. ạ đồn nhìn mây giang một cái. Ánh mắt tại trên người thần dừng lại một cái chớp mắt, tại cảm thấy phong nguyên tố chấn động sau, liền lánh đạo nói: "Ân, ngươi lui xuống trước đi à, ta cùng dị giới quý khách ngay tại khai thông, không nên quấy rầy chúng ta." Gã Lệ ông lặng lặng nhìn qua một màn này, xem như đế quốc quan viên người thi pháp, đều bởi vì học viện chi tranh mà có chỗ thành kiến. Rõ cùng lựa tranh chấp, theo gã Lệ ông đã xâm nhập đế quốc này các mặt. Tại ản phạt tỷ ạ đế quốc, người thi pháp thực lực liền đại biểu lấy khác biệt cấp độ giai cấp, tại tầng cao hơn mệnh lệnh dưới, mệ rằng bất đắc dĩ rời đi. "Trật." A Đồn thu hồi ánh mắt, đối gã Lệ ông thân thiện nói: "Các hạ, nếu như ngài không nóng nảy lại nói Ta trước tiên có thể mang ngài tại chủ tinh các nơi du ngoạn một phen, lại đi số 7 vệ tinh thế giới. Gã lệ ông lắc đầu, nói, không cần, ta dự định trước trực tiếp đi số 7 vệ tinh thế giới. Bị cự tuyệt đại đồn nụ cười không ngừng, bên ngoài thân bắt đầu bắn ra hỏa diễm, cấu trúc ma pháp, đồng thời tiếp tục nói, xin ngài đi theo ta, ta mang ngài đi có thể đến số 7 tinh cầu xa cách không gian truyền tống trợn. Gã lệ ông ngước đầu nhìn lên lấy thiên cung, ánh mắt trực tiếp khóa chặt xa xôi thiên ngoại vệ tinh thế giới. Đem học viện pháp thuật có thể tiếp nhận tín vật của ta, cùng số bảy vệ tinh thế giới tọa độ cho ta là được rồi. Gã lão ông trầm giọng nói rằng lấy thời gian trường hà là chất môi giới thời gian truyền tống thuật càng đáng giá gạ lệ ổng tín tự. ạ đồn nao nao đồng thời ngẩng đầu nhìn trời ngài làm mong muốn trực tiếp hành độ vũ trụ chân không chỉ có trí cao pháp mới có hành độ vũ trụ chân không đi tới đi lui tại vệ tinh thế giới cùng chủ tinh năng lực gạ lệ ổng không có ý nghĩ này. bất quá tại nghe ạ đồn nói như vậy thời điểm lại là tới một chút hứng thú có thể thử một chút hắn nói rằng ạ đồn hâm mộ nói ta tin tưởng chuyện này đối với ngài mà nói không phải vì khó kế tiếp ạ đồn nương tụ hỏa diễm trực tiếp cấu trúc thành một chương thực thể trang giấy ở phía trên dùng phát họa ra văn tự cuối cùng lại in dấu xuống thuộc về dị giới sinh vật an trí đối sách xử lý bộ ma pháp đơn ký nó có thể chứng minh thân phận của ngài hơn nữa có ta dẫn tiến cùng đảm bảo học viện pháp thuật đại môn sẽ vì ngài rộng mở đem chứng minh giao cho gã lệ ông lại nói cho số bảy vệ tinh thế giới tọa độ cụ thể sau ạ đồn mỉm cười nói hỏa diễm che trở lấy ngươi chúc ngày may mắn cùng lúc đó nhỏ số long đung đưa nhỏ bé đáng yêu thân thể đi lại mấy bước lại ngắn lại nhỏ cánh nhỏ vung vẩy mấy lần kéo theo nhỏ thân thể của số long bay lên Ngay tại Ạ Đồn cùng rất nhiều thần hy đảo cư dân chú mục hạ, thăng nhập không bên trong nhỏ sổ long nổi lên một hồi ánh sáng nhạt. Thân thể của người vật vô hại nên phong biến dài, trong nháy mắt, liền biến thành một đầu từ đầu tới đuôi thân dài hơn 80 mét, uy thế nghiêm nghị, tựa như vượt lập cao lầu nguy nga cự long. Ba cặp cao chốt vót sừng rồng, trải rộng ngân sắc thân thể vảy đen chi hoàn. Những này cùng bãi nhỏ tưởng chân long hoàn toàn khác biệt đặc tụ, càng vì đó hơn tăng thêm một phần uy nghiêm khí độ cùng sắc thái thần bí. Dù là Long Uy Thu Liêm lấy, cự long thể phách mang tới cảm giác gáp bách vẫn là giống như thực chất lần thứ nhất nhìn thấy gã lệ ổng chân thân thể phách ra đồn nụ cười đều cứng ngắt trên mặt cảm thụ được đối phương như thế không khỏi hô hấp hơi tăng nén tại sao khi tính hồi lại cố gắng duy tự nụ cười với ngân sắc cự long vung lên long dực một cơn gió lớn khuấy động mà sinh trung quanh hải vực vì đó cuồn cuộn sôi trào bị phong áp liên lụy mặt biển thậm chí trực tiếp thật sâu lom xuống dưới có thể xuyên thấu qua tách ra nước biển nhìn thấy đáy biển nền đá một đạo ngân quang thẳng tắp lôi kéo ra thác nước màu bạc giống như quỷ tích trực chúng vỡ tiêu chỉ là trong chớp mắt, ạ độn chờ người thi pháp trong tầm mắt, đã không thấy tâm hơi ngân sắc cự long tung tích, chỉ có còn tại dung chuyển hải vực, ngay tại chậm chậm tán đi không ngần uy tích, chứng minh đối phương giấu vết lưu lại. Chương 391, thời quang long cùng màu cầu vồng long ban đầu thể nghiệm, một tại gã lệ ổng tạo ra noqa đại lục, cái này không tính lớn cỡ nhỏ chủ vật chất thế giới, chỉ cần hướng phía không trung hiện lên thẳng tắp phi nhanh, bay cao mấy vạn mét về sau, liền sẽ chạm tới vô hình vô chất, nhưng là lại chân thực tồn tại vị diện hàng rào. Vị diện tinh bích đem vô số kệ trụ vật chất thế giới cách trở ra. Đã là bảo hộ, cũng là chói buộc. Cơ bản chỉ có cao vị trở lên người thi pháp mới có vị diện xuyên thẳng qua năng lực. Nếu như không phải người thi pháp mà là chiến sĩ loại hình chức nghiệp, càng là thậm chí cần tới truyền kỳ cấp độ mới có thể tiến hành vị diện lữ hành. Cùng bình thường chủ vật chất thế giới khác biệt. Hạn phạt tỷ ạ đế quốc trỗi chủ, chủ vật chất thế giới, trọn vẹn có tinh hệ giống như to lớn không gian. Từng quả tinh cầu tại vũ trụ tinh hệ bên trong chìm nổi, điểm suyết lấy hư không, tại khác biệt sao trời phía trên, sinh hoạt vô số kệ sinh vật chủng tộc. Đương nhiên, thích hợp sinh mệnh sinh ra, sinh vật có trí khôn sinh tồn tinh cầu, cho dù là tại loại này to lớn tinh hệ giống như chủ vật chất thế giới, cũng không coi là nhiều. Hạn phạt TI A18 quả vệ tinh thế giới cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Những vệ tinh này thế giới đều trải qua án phạt TI A đế quốc ma pháp lực lượng cải tạo, mới có thể cung cấp sinh vật chủng tộc ở lại. Hạn phạt TI A đế quốc chủ tinh, thiên khung không vực. Hô, một đạo lóe sáng ngân quang ở chân trời ở giữa lướt qua, thoáng qua liền mất. Tại ngân quang biến mất về sau, cuồng phong quét sạch tâm thanh gào thét mới chậm chạp truyền đến. Mà cái gọi là ngân quang, chính là người mặc lớp vải màu bạc, toàn thân chiếu sáng dạng dỡ thời gian chi long tại cực tốc di động thời gian, thân thể kéo kéo ra lưu quang luồng ảnh, ngân sắc lưu quang bên trong còn mang theo như ẩn như hiện hy vọng, thần bí khó lường. Long dục vung lên ở giữa, gã gã lệ ổng trong tầm mắt cảnh vật đều kéo xé thành đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh như sợi tơ bộ dáng. Quay đầu, nhìn về phía ản phạ ti a đế quốc chủ tinh. Theo gã lệ ổng khoảng cách lên cao, lại ngoái nhìn nhìn về phía đế quốc chủ tinh thời điểm, tầm mắt bên trong ở vào xanh thẳm trong biển rộng thần hí đảo, lúc này chính là cùng loại với tại một mặt đường vân rộng lớn thiên lam biển vân bày lên, một cái không có ý nghĩa chấm đen nhỏ. Bất quá, gã lệ ổng chỉ cần bằng lòng, tầm mắt liền có thể chớp mắt tập trung dũng ngắn. Mặc dù đã cách xa nhau mấy trăm mét, nhưng gã Lệ Ẩng vẫn có thể nhìn thấy thần hy trên đảo từng vị ngựa đầu nhìn về phía thiên khung cư dân, thậm chí là tại dập dạp rừng cây ở giữa chật tự di động nhỏ bé sâu kiến. Chỉ là nhìn một cái chớp mắt, gã Lệ Ẩng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngay phía trước. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền đã đột phá bảo hộ án phạt tỷ a đế quốc chủ tinh tầng khí quyển, thân thể bại lộ tại vũ trụ chân không ở giữa. Vũ trụ chân không, tại bất luận cái gì chủ vật chất thế giới đều là địa phương nguy hiểm. Các loại bình thường sinh vật không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến cao năng sát tuyến phóng xạ hạt các loại, còn có kinh khủng nhiệt độ thấp, đều có thể tại trong nháy mắt khiến huyết đục chi khu mất đi sức sống, trở thành một bộ phiêu phù ở trong vũ trụ thi hải. Lúc này, gã lệ ổng cảm thụ được đến từ vũ trụ tinh hệ các loại dòng năng lượng, di động với tốc độ cao bên trong ngân sắc cử lòng, bên ngoài thân lân giáp tại cùng nó tiếp xúc thời điểm, biến tỏa ra ánh sáng lung linh lên, nhìn có chút lộng lẫy. Bình thường sinh vật đối vũ trụ chân không nhận biết ấn tượng là hắc ám lại lãnh tịch. Nhưng bởi vì có siêu cách thị giáp cùng ma pháp năng lượng rực quang, trong tầm mắt của gã lệ ổng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng chói lập loè, các loại kỳ dị tinh quang tràn ngập tại trong vũ trụ, thất thải rực rỡ, chỉ là bình thường sinh vật khó mà nhìn thấy. Tinh vòng, vành đai thiên thạch, ma pháp vệ tinh, cùng chủ vật chất tinh cầu so sánh, vũ trụ chân không càng lộ ra vô ngần rộng lớn, vô biên bắn át. Tinh giới có đôi khi được xưng là ngân sắc vũ trụ, hoàn cảnh cảnh sắc cùng loại với vũ trụ chân không, nhưng là tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Đang bay về phía số 7 vệ tinh thế giới đồng thời, Gạt Lệ ổng nắm nhìn một phía, thưởng thức phong cảnh dọc đường, đồng thời ở trong lòng cùng tinh giới làm lấy so sánh. Tinh giới trên thực tế cũng không nguy hiểm chỉ cần có lực lượng tinh thần, liền đủ để tại tinh giới bên trong tự do di động, tinh giới sinh vật mặc dù vĩnh hằng bất hủ, nhưng sinh mệnh cấp độ cũng không thấy so chủ vật chất thế giới sinh vật cao đi nơi nào. Tê Gã lệ ổng hít một hơi thật sâu, nương theo lấy gã lệ ổng hô hấp, một loại có thể hô hấp gió, mang theo ôn hòa năng lượng tràn vào phế phủ của hắn, làm dịu thân thể của gã lệ ổng. Ảnh phạt ti á đế quốc tinh hệ cải tạo công trình, có thể xưng không thể tưởng tượng. Gã lệ ổng không biết do ảnh phạt ti á đế quốc là thế nào làm được. Trước mắt hắn chỗ vũ trụ chân không, Tính nguy hiểm so cái khác chủ vật chất thế giới vũ trụ chân không trên thực tế phải ôn hòa an toàn rất nhiều, bởi vì có gió ở khắp mọi nơi, tràn ngập tại toàn bộ tinh hệ mỗi một góc nơi nhỏ lẻ. Loại này gió, nguồn gốc từ một loại tên là Khải Hoàn Ca gió xoáy pháp thuật. Nó có thể cung cấp vũ trụ lữ giả tự do hô hấp, cũng bổ sung nhất định thể lực cùng năng lượng, còn có thể nhường nhờạn phạ tỷ AD quốc vũ trụ hạm đội tại càng ít tiêu hao điều kiện tiên quyết, càng nhanh càng hiệu suất cao hơn đi truyền di động, tự do đi tới đi lui tại chủ tinh cùng vệ tinh ở giữa. Tại mệ rằng Kiêu Ngạo kể ra bên trong, Khải Hoàn Ca gió xoáy là mấy ngàn năm trước đó, không chi vinh quang học viện vĩ đại kỳ tác. Lúc trước, tất cả không chi vinh quang học viện phong pháp, trong cùng một lúc cộng hưởng ma lực, liên hợp thi pháp, nhường khải hoàn ca do xoay ảnh hưởng phạm vi trực tiếp mở rộng tới toàn bộ tinh hệ, cũng là từ đó về sau, ản phàm tỷ ạ đế quốc bước vào vũ trụ đi thuyền thời đại. Tới gần ản phàm tỷ ạ đế quốc chủ vật chất thế giới, thật cần cảm tạ những cái kia phong pháp. Gã lệ ổng ở trong lòng giọt nói thầm, nếu không có toàn bộ tinh hệ tài nguyên lãnh thổ trở lấy ản phàm tỷ ạ đế quốc khai phát cơ hội liên tục không ngừng, bọn hắn đã sớm bắt đầu xâm lấn cái khác chủ vật chất thế giới, mà không phải canh dự ở bản thổ thế giới. Thời gian lặng lặng trôi qua, tại vũ trụ trong chân không cũng không có cái gì vật tham chiếu, khoảng cách thành một cái khó mà thống kê số lượng. Gã Lệ ổng cũng không biết chính mình phi nhanh bao xa. Bất quá đối với thời gian tinh chuẩn quan niệm, nhường hắn hiểu được chính mình đại khái đã tốc độ cao nhất phi nhanh chừng một tháng thời gian. Vũ trụ quá mức rộng lớn, cho dù chỉ là tinh hệ quy mô. Gã Lệ ổng tại cảm thấy khô khan thời điểm, sẽ còn lười biếng trực tiếp sử dụng không gian truyền tống, trong nháy mắt nhảy vỏ siêu viễn cự ly, nếu là không có thỉnh thoảng không gian phiếu trợ, cái này giống nhau khoảng cách, hắn có thể muốn mấy lần nhiều thời giờ khả năng đến. Lúc này, tại gã Lệ ổng tầm mắt bên trong số bảy vệ tinh thế giới, đã dần dần trở lên rõ ràng. Gã Lệ ổng tại tập trung tinh thần dưới tình huống, có thể mơ hồ nhìn được số bảy vệ tinh thế giới mặt đất cảnh tượng. Khắp vô biên tế, tiến tĩnh vô ngần vũ trụ trong chân không. Gã Lệ ổng biến thành lưu quang im hơi lặng tiếng, lẳng lặng phi nhanh lấy, cực tốc bay lượn mà qua, phản phất là một đạo lấp lóe tại vũ trụ bối cảnh dưới ngân sắc cấm hồn. Sau một thời gian ngắn, ngân sắc cự long ngừng lại, ngừng chân lơ lửng. Tại gã Lệ ổng phía trước, xuất hiện một chỗ tràn ngập bất quy tắc thiên thạch khu vực. Vô số kể, to to nhỏ nhỏ thiên thạch không bao giờ ngừng nghỉ rời rạc, di động, va chạm. Bọn chúng bắn ra chói mắt nhưng là ý mã ánh lửa cuối cùng lại chôn vùi tại yên tĩnh vũ trụ trong chân không, khoảng cách số 7 vệ tinh thế giới đã không tính rất xa. Ánh mắt của gã lệ ống xuyên qua vành đai thiên thạch, nóng nhìn hướng số 7 vệ tinh thế giới. Trước đó hắn gặp phải loại này vành đai thiên thạch, đều là trực tiếp cấu trúc không gian chi môn nhảy vọt mà qua, bất quá, lúc này ngăn ở trước người gã lệ ống, đã là cuối cùng một khối vành đai thiên thạch khu vực. Nhìn qua vô số kệ thiên thạch, suy tư một chút, mặt nạ của gã lệ ống nổi lên hiện kích động biểu lộ. Độ. Chợt, ngân sắc cự long long rực nhẹ nhàng vút lên. Nhu đủ mã lực sau, gã lệ ổng hít một hơi thật sâu, túi đầu mênh thông. Ở khắp mọi nơi khải hoàn ca chi phong bị gạ lệ ổng long rực chấn khai một đạo hình cái vòng sóng xung kích, xa xa phóng xạ hướng phương xa. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, to lớn ngân sắc lưu quang tại vành đai thiên thạch bên trong mạnh mẽ đâm tới lên. Những nơi đi qua, từng khối ẩn chứa đại lượng kim loại khoáng vật, cứng rắn vô cùng thiên thạch bị cự long thân thể đột vào, có xa xa rứt bỏ, có phá thành mảnh nhỏ, có thậm chí trực tiếp biến thành bột mịn. Chương 391, thời quang long cùng mẫu cẩu vòng long ban đầu thể nghiệm, 2. Thiên thạch bên trong kim loại vật chất cùng cự long lân giáp ma sát cùng một chỗ. Đồng thời bắn ra từng sợi chói mắt hỏa tinh, tạ gã lệ ổng lưng giật bên trên lôi kéo ra tia chớp màu bạc giống như quang lưu. Cứ như vậy, một đường hỏa hoa mang tiềm điện, ngân sắc cự long ngang ngược sông qua vành đai thiên thạch, ở trong đó đụng nát ra một đạo trống không thông lộ. Rất nhanh, gã lệ ổng xuyên qua vành đai thiên thạch. Quay đầu nhìn lại hướng vành đai thiên thạch, cự long mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Cứng rắn thiên thạch tại cùng thân thể của gã lệ ổng va chạm thời gian chỗ sinh sôi chấn cảm, nhưng gã lệ ổng cảm thấy giống như là xoa bóp giống như thư thư phục phục, một đường không gì kiêng kỵ xung kích qua đi, lúc này tương đối tận hứng lại nhìn chằm chằm cảnh hoàng tàn khắp nơi vành đai thiên thạch, Gã Lệ Ổng sau khi suy nghĩ một chút, không tiếp tục tha hóa nơi này. Nếu như nơi này thiên thạch có sinh mệnh, lúc này nhất định là thật to thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về rõ ràng hơn số 7 vệ tinh thế giới, Gã Lệ Ổng vung vậy long dực, đồng thời nhất cổ tác khí, triển khai thời gian chi lực trải rộng thân thể, mở ra cực hạn ra tốc thái, cực tốc bay lượn tới gần. Lại sau một thời gian ngắn, số 7 vệ tinh thế giới mặt đất đã tràn ngập Gã Lệ Ổng tầm mắt. Ánh mắt xuyên thấu ngầm ngầm, vượn quanh cả viên tinh cầu tầng khí quyển, số 7 vệ tinh thế giới mặt đất cảnh sắc ở trong mắt Gã Lệ Ổng nhìn một cái không sót gì bởi vì trải qua ma pháp cải tạo, biến thích hợp án phạt người ở lại, quen thuộc cảnh sắc nơi này cùng án phạt thì ạ đế quốc chủ tinh là tương đối tương tự. Ánh mắt chiếu tới chỗ, gã lão thấy được tháp cao cùng thành lũy, thành tác cùng cung điện, biệt thự cùng trang viên nhìn như càng thích hợp xuất hiện ở trong vùng hoang dã, bị nông hoặc rừng rậm hoặc dãy núi chỗ vẩn quanh kiến trúc tầng tầng xếp, bị như gợn sóng ốn lượn đường cái chỗ tách ra, mỗi một tòa cự đại kiến trúc đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tất cả thành thị phong cảnh đều mang ma pháp linh quang, nhan sắc chi diễm lệ làm cho người liễu lưỡi kinh ngạc. Tiếp tục hướng số bảy vệ tinh thế giới phi hành, ngắn ngủi mấy giây sau cự Long thân thể lập tức liền muốn chạm đến nơi này Tầng Khí Quyển. Đúng lúc này, Gã lệ Ông Đông Nhiên ở giữa cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú, còn có càng nhiều dấu ở chỗ tối nhìn trộm xem kỹ. Rất nhiều ánh mắt đều mang như thực chất uy ác. Nếu là bình thường sinh vật bị dạng này nhìn chằm chằm, tại vô hình lại thực tế tồn tại lực áp bất hạng, trong nháy mắt liền sẽ tinh thần sụp đổ. Đường xa mà đến Chân Long, mới cho thấy thân phận của ngài. Số bảy vệ tinh thế giới không chào đón không rõ lai lịch bán thần sinh vật. Một cỗ gió mạnh lướt qua, mang theo đối phương ý chí, chuyển tới Gã Lễ Ông trong thay. Tại số bảy vệ tinh thế giới Tầng Khí Quyển bên ngoài trải rộng ma pháp cảnh giới tuyến giống gã lệ ống như vậy trực tiếp hoàn độ vũ trụ chân không sinh vật tại đến số 7 vệ tinh thế giới lúc bị nơi đây trí cao pháp trước tiên đã nhận ra cũng lập tức coi trọng một vị không rõ lai lịch bán thần bọn hắn sẽ không tùy tiện để vào vệ tinh thế giới nguyên nhân rất đơn giản bán thần sinh vật tại vệ tinh trong thế giới nếu là phát lên đối thế giới hoàn cảnh tạo thành phá hư sẽ khó có thể tưởng tượng cho dù là cường thịnh ảnh phạt thì hạ đế quốc ba ngàn cao pháp bên trong bán thần người thi pháp cũng vì số không nhiều đây đều là đế quốc thâm hậu nhất nội tình đồng thời Gã lệ ống trong mắt nhìn về phía số bảy vệ tinh thế giới mặt đất phía đông một chỗ không vực, không vực bên trong một tòa toàn thân từ màu xanh tinh thể tạo thành tháp cao, ngay tại vô tận cuồng phong lôi cuốn bên trong trôi nổi tại lưu phong mây bay ở giữa. Không thiên trong tháp cao là nhìn về phía ánh mắt của gã lệ ống bên trong khí tức cường đại nhất. Ánh mắt gã lệ ống nhắm lại nhìn ra xa hướng màu xanh tháp cao. Bởi vì sinh mệnh cấp độ giống nhau, bán thần sinh vật ở giữa lẫn nhau có cảm ứng. Toàn này tháp cao tri chủ là một vị bán thần phong pháp. Lại nhìn về phía khác một bên, tại một tòa chiếm diện tích rộng lớn. Tràng ngập ma pháp dấu vết liệt diễm thống ngự trong học viện, có một đạo hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc ánh mắt, bị Gã Lệ Ổng tinh chuẩn bắt được đến. Tiên nồng đậm loài dòng khí tức, cho dù là cách nhau rất xa khoảng cách, vẫn là bị Gã Lệ Ổng cảm giác được. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này chính là tên là Isa F chân Long Trí cao pháp, giống nhau đứng hàng bán thần cấp độ. Gã Lệ Ổng yên lặng thầm nghĩ, vừa mới đến số 7 vệ tinh thế giới đại khí ngoại tầng, còn không có chính thức bước vào thế giới này, Gã Lệ Ổng liền cùng hư hư thực thực hồn thải Long chân Long có lần thứ nhất tiếp xúc. Vừa mới lên tiếng là tháp cao chi chủ, Gã Lệ Ổng đồng tộc chỉ là yên lặng nhìn xem, hướng hắn ném lên ánh mắt Ta đến từ vị diện khác thế giới, theo ảnh phạ thì ạ đế quốc chủ tinh xuất phát, hành độ vũ trụ đến số 7 vệ tinh thế giới, có đế quốc sứ giả chứng minh. Nói, gã lệ ổng lấy ra ạ đồn chứng minh, tháp cao chi chủ ánh mắt đảo qua chứng minh. "Chật, vị này phong pháp thái độ hòa hoãn, nói, hóa ra là mong muốn tới học viện pháp thuật tiến hành học thuật khai thông khách nhân. Tại số 7 vệ tinh thế giới, ngươi chỉ cần đừng bạo muội tạo thành phá hư hư không, cái khác xin cứ tự nhiên a." Tại tạm thời xác định gã lệ ổng không phải địch nhân thời gian, tập trung ở trên người hắn ánh mắt từng cái tán đi, dương cung bạn kiếm khẩn trương không khí giống nhau trầm tĩnh lại. Gã Lệ Ẩm nhìn về phía loài rồng khí tức nồng đậm rõ ràng học viện pháp thuật, dự định trực tiếp hạ xuống mà đi. Bất quá, hắn còn không có khởi hành, đối phương liền đi đầu một bước. Ông long ngong. thất thải rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như cầu vồng giống như lưu quang tại chỗ cách gã Lệ Ẩm không xa hiện hiện, xuất hiện ở lãnh tịch vũ trụ trong chân không. Ánh mắt gã Lệ Ẩm khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn lại. Thất thải lưu quang tụ lại, trong chớp mắt biến thành một đầu thân dài hơn 60 mét, dáng người cân xứng thon dài chói lọi. Khoảng cách số bảy vệ tinh thế giới không xa vũ trụ đối cảnh hạ, một lớn một nhỏ hai cái cự long ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Nhìn qua trước mắt chân long, gã lệ ổng trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Tầm mắt bên trong chân long, đúng như mị dại hằng nói, có một thân màu đỏ giống như hoa mỹ lân giáp, hoa lệ, xinh đẹp, lóa mắt đến cực điểm, mười phần chói mắt. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ các loại nhan sắc hội tụ tại vị này trên thân thể của chân long, hiện lên thay đổi dần sắc không ngừng lưu chuyển tiêu tan, lộn lơi, tạo thành như ngọc ảo kỳ lạ sát thái. Giáng người của nó chỉnh thể tương đối thon dài cân sướng, cùng gã lẹo ửng cường trắng có chỗ khác biệt, thể phách nhìn không tính cường kiện. Mặt nạ bên trên, một đôi thất thải mắt rồng cũng chia bên ngoài dễ thấy. Khiến gã lệ ổng đều trái tim vì đó nhảy một cái, la đầu này chân long bộ dáng. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lấy chân long thẩm mỹ, đối phương đích thật là gã lệ ổng bản thân nhìn thấy qua đẹp nhất anh tuấn nhất chi long. Mặt khác, khiến gã lệ ổng cảm thấy hoang mang chính là, hắn vậy mà không cách nào một cái phân biệt ra được đối phương giới tính. Phải biết, tại cái khác sinh vật trong mắt, mẫu long cùng rồng được nhìn có lẽ khác biệt không lớn. Nhưng ở đồng tộc trong mắt của chân long, thông qua vẻ rồng màu sắc khác nhau, có chập trùng, long vị dài ngắn, sừng rông nhỏ bé đường cong các loại, đều có thể một cái nhận ra đối phương giới tính. Thật là, tại trước mắt gã lệ ổng long Cũng đã lộng lẫy tới thư hùng chớ phân biệt trình độ. Như thế nhìn ta chằm chằm nhịn, có phải hay không yêu ta? Lộng lẫy vô cùng chân long nháy nai mắt, mở miệng nói ra, tiếng nói hùng hậu hữu lực. Từ đối phương thanh âm bên trong, gã lệ ổng rốt cục xác định nó giống được giới tính, lại là một cái bị ta cái này đáng chết mị lực mê hoặc sinh vật. Ai, cái này cũng không trách người, chỉ đổ thừa mỹ mạo của ta hoàn toàn chính xác cử thế vô song, liền đồng tộc bán thần đều không thể chống cự. Gã lê ổng, hắn lại chẳng phải xác định, gia hỏa này đến cùng là được là cái, ngươi chính là Isaac. Gã lê ổng đi thẳng vào vấn đề, do hỏi, đối ngang chính là ta. Hoàn mỹ nhất chân long Isaac, tuyệt thế mỹ long Isaac. Lúc nói chuyện, Isaac ngẩng cao lên đầu, lộ ra bên mặt, dùng bẻ nghệ ánh mắt nhìn qua gã Lệ ổng, không cầm mắt nhìn thẳng. Nghe Isaac trả lời, lại nhìn thấy hình dạng của hắn dáng vẻ, gã Lệ ổng mặt lộ vẻ há tuyến. Đối phương dáng vẻ ở trong mắt chân long, liền như là nhân loại quý tộc dò xét nông thôn lớp người quê mùa đồng dạng, có thể nói là mười phần không tôn trọng. Điểm nộ khí một. Gã Lệ ổng nhịn xuống, tiếp tục nói, "Ta nhìn không sai, ngươi là Hồng Thái Long, đúng không?" Isaac hơi sững sờ, sau đó tiếp tục lấy bên vẻ, nói, "Đúng vậy a." ngươi cái này người quái dị kiến thức vẫn rất rộng, có thể nhận ra ta đến. người quái dị gã lệ ổng long trảo núi lòng lại nắm chặt. điểm nộ khí 1. ngươi nói ta xấu. gã lệ ổng trầm giọng nói rằng, Ý isa áp dùng một loại đương nhiên ngữ khí, ngạo nê nói, ta không phải nhằm vào ngươi, nhưng không chút khách khí nói, tất cả sinh vật cùng ta so sánh, đều là người quái dị. đang khi nói chuyện, thất thải quang mang bắn ra, còn cuốn hắn chân long thân thể, càng tăng thêm lập loè mỹ cảm. điểm nộ khí 1. nhìn isa áp bộ dáng, gã lệ ổng hít một hơi thật sâu, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, tướng ta tạ lỗi, ta nể tình đồng tộc phân thượng, cho ngươi một cơ hội sẽ tha thứ cho ngươi mạo phạm. Thân làm Long đình chi chủ, thời gian Long thần, vĩnh hằng cùng thời gian chi Long chủ thể. Gã Lệ ổng cũng không phải tùy tiện liền có thể chửi bới đối, đối tượng. Một bên khác, Y Sa Ác cười nhạo một tiếng, sau đó lơ lên nói, ngươi nếu biết ta là Hồng Thải Long, còn như thế lớn khẩu khí đâu, thân làm chuyển kỳ Long chủng, bán thần chân long ta rất sợ hại a. Y Sa Ác khinh thường bẽ ngẽ ánh mắt, khiến gã Lệ ổng điểm nộ khí xoạt xoạt xoạt dâng lên. 101100, 10086 rất tốt, xem ra ngươi cần ta giúp ngươi nhận rõ thực lực của mình tiêu chuẩn. Cung Hồng Thải Long lần đầu gặp mặt, không phải như vậy hữu hảo. Một bên khác, Yi Sa áp duy trì nâng cao đầu ngạo nghệ dáng vẻ, nói: "Bán thần sinh vật cũng có khoảng cách, ngươi đối sức mạnh của truyền kỳ long chủng, hoàn toàn không biết gì cả." Hồng Thái Long, tại Long Chi truyền thừa lấy ghi chép bên trong, là thiên phú cực kỳ khủng bố ma pháp đại sư. Gã lệ ông thân làm thời quang long, đã có cực mạnh ma pháp năng lực học tập, nhưng dựa theo Long Chi truyền thừa thuyết pháp, cùng Hồng Thái Long so sánh có lẽ còn là kém rất nhiều. Yi Sa áp không nhận ra được thân phận của gã lệ ông, bởi vậy lực lượng mười phần. Gã lệ ông cười ha ha. Chật. Tại Yi Sa trừng tròn vo trong ánh mắt, ngân sắc cự long thân thể không rõ liền trướng trong khoảnh khắc biến thành ngàn mét cấp bậc kinh khủng hung thú, một hít một thở như là sấm nổ, cuộn cuộn Long uy ngưng tụ như thật. Tiểu gia hỏa, ta còn là thích ngươi hiện tại kiệt ngạo dáng vẻ tự tin, hy vọng ngươi một hồi còn có thể tiếp tục bảo trì. Như núi cao cự Long trầm giọng nói rằng, mắt lộ ra hung quang. Lúc này bí mật quan sát nơi này, muốn xem hai cái bán thần chân Long ma sát chiến đấu trí cao pháp nhón. Khi nhìn đến cự thần hóa gã lệ ống thời gian, nho nhau, nhau lộ ra cùng ý xa ác không sai biệt lâm chấn kinh biểu lộ. Ý xa ác cái cổ rối lại dài, cũng không cách nào lại lấy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bệ nghệ nhìn xuống gã lê ống, lấy lại tinh thần. Nhìn qua kinh khủng tự thú, Isaac ngựa khi yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, lớn thì ngon à, ta cũng biết. Isaac thấp giọng niệm tụng chú ngữ, đồng thời thân thể chúng quanh thất thải quang mang hóa thành lít nha lít nhít, đầy sao giống như ma pháp phù văn? Tại rất nhiều lớn hóa ma pháp ra trì hạ, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến lớn. Bất quá, Isaac sử dụng bú sữa mẹ khí lực, đem tất cả lớn hóa ma pháp đều thi triển đi ra sau, sau cùng hình thể vẫn là chỉ miễn cưỡng đạt đến hơn 400 trăm mét, còn không đến gã lê ống một nửa. So sánh với gã lê ống, liền vàng phát người trưởng thành cùng hài đồng khác nhau. Thử, hình thể chỉ là thực lực một phương diện. Ngươi đừng tưởng rằng, nói, Isa ác đột nhiên đối gã lệ ống phát động tập kích bất ngờ, hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành một cái tự sáng tạo quang chi ma pháp, sát na quang chi mưa, từng khỏa từ thực thể hóa quang tạo thành lưu tinh bỗng nhiên hiện hiện, sáng chói lập lòe, hội tụ thành một trận to lớn rộng lớn thất thải mưa sa băng hướng phía gã lệ ống bao phủ tới. Nhìn xem chính mình pháp thuật, Isa ác nhịn không được thấp giọng dọn nói thầm, thế nào ta pháp thuật đều đẹp như vậy đâu. Một bên khác, nhìn qua đầy trời quần tinh đánh tới, gã lê ống lộ ra một cái có chút hung ác, có thể dùng nhẽ răng cười hình dung nụ cười. Thời gian chi lực lưu chuyển dẫn tới một đạo thời gian trường hà nho nhỏ nhánh sông nước sông, còn cuốn thân thể của gã lệ ổng bên ngoài thân. Tuyế nguyệt hàng rào, như núi cao cự long nhưng bất động, mặc cho ma pháp quần tinh hành kích tới trên người mình. Ầm ầm, mỗi một khỏa ma pháp lưu tinh nện vào tuyế nguyệt hàng rào phía trên, đều làm tuyế nguyệt hàng rào tóe lên gọn sóng gọn sóng, đồng thời tự thân phá thành mảnh nhỏ, biến thành đầy trời duy mỹ vụn ánh sáng, nhường lấy gã lệ ổng làm trung tâm khu vực đều biến thành một chỗ quang chi hải dương. Quang chi hải dương sôi trào vô cùng. Một bên khác, ý sa đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng khi quang chi hải dương tán đi, hắn mỉm cười cứng ngắt trên mặt. Ngân sắc cự lòng cơ hổ lông tóc không thương, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ý Sa Hắc gặm kinh thất sắc. Vây xem trí cao pháp nhóm cũng rơi vào trầm mặc. Theo vinh quang trong chiến tranh giết ra đến, một đường đạp trên bán thần sinh vật thi cốt đúc thành uy danh gã Lệ Ông, cùng bình thường bán thần ở giữa, giống nhau có một đạo lệch trời giống như hươu câu. "Yêu nhã, muốn yêu nhã." Ý Sa Hắc nói một mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này, gã Lệ Ông ngắm nhìn Ý Sa trầm giọng nói, "Còn có cái gì năng lực, liền dùng đến a, không phải một hồi liền không có cơ hội." Hắn không vội mà chủ động ra tay. Đối diện Cảm thấy bị xem thường, Isa ác mặt lộ vẻ vẻ không vui, nói: "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tại thân là chuyển động kỳ long trùng trước mặt ta như thế kinh thường, tất nhiên sẽ vì đó hối hận." Nói, Isa ác khuôn mặt biến nghiêm túc lên. Hắn cấp tốc cấu trúc một cái ma pháp, chợt có từng đạo lưu quang hiện hiện, bắt đầu vây quanh gã lệ ổng cùng Isa ác vị trí khu vực di động lên, tạo thành một chỗ lĩnh vực. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ núp nhích, nhìn về phía thời gian trường hà. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Thời gian trường hà bị cực tốc lưu chuyển quang ảnh vọt tới, nhưng trệ xuống tới, không lúc đích. Chỗ này trong vũ trụ khu vực, lâm vào thời gian đình chỉ. Quang chi cực tốc, tướng lệnh thời gian trường Hà Đình chỉ di động, đặt tới chân chính thời gian ngừng lại. Isa ác hừ hừ nói rằng, vì mình pháp thuật kiêu ngạo vô cùng. Nhìn xem tại quang chi thời gian đình chỉ khu vực bên trong không núc ních ngân sắc cự lòng, Isa ác vung lên long rực, tới gần cự thần hóa gã lệ ống sơn khâu giống như đầu. Nhưng ngay tại Isa ác khoảng cách gã lệ ống bất quá vài trăm mét thời điểm, Nguyên bản cứng ngắc ngưng trệ ngân sắc cự lòng đột nhiên ánh mắt quay đầu, nhìn chăm chú về phía Isa ác. cái này, Isa ác bị gã lệ ông đột nhiên hành động sợ hãi đến nhảy một cái. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là thời gian đình chỉ lĩnh vực. Thời gian chi lực bắn ra, Isa áp trong nháy mắt bị gã Lệ Ổng kéo vào chính mình thời gian đình chỉ lĩnh vực. Xem như Hồng Thái Long, Isa áp đối các loại dị thường trạng thái có rất mạnh kháng tính, suy nghĩ của hắn không có ngưng trệ, tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, ra sức điều động lấy một thân ma lực, mong muốn xông phá thời gian đình chỉ lĩnh vực chói buộc hạn chế. Bất quá, lấy hắn cùng gã Lệ Ổng ở giữa thực lực sai biệt, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không cách nào làm được. Gã Lệ Ổng cũng không khách khí. Kế tiếp, tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, tự thân hóa ngàn mét cấp tự long, bắt đầu đối lớn hóa sau Isa áp đơn phương ồ đả. Gã Lệ Ổng vô dụng thời không đứt gãy chi trảo loại công kích này chỉ là một bàn tay quất vào Ác kiêu ngạo khuôn mặt bên trên, đem hắn đánh bay về sau, lại lấy ra tốc thái bay đến một bên khác, lại một bàn tay đánh trở về. cứ như vậy, giống như là bị đánh bóng truyền đồng dạng. lần đầu gặp thời quang Long Ác thảm tao trả đạp mặc dù đều là truyền kỳ Long trùng, nhưng là tựa như Isaac trước đó nói như vậy, truyền kỳ Long trùng đồng dạng là có khoảng cách, thân làm truyền kỳ Long trùng đứng đầu gã lê ổng thu lại Isaac đầu này hồng thải Long đến, cũng không có cảm thấy khó khăn gì nào. quan chiến trí cao pha nhóm đối với tới dị giới chân Long sinh manh trình độ, có vô cùng rõ ràng nhận biết. đồng thời nhìn xem bị đòn ysaac, bọn hắn đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, dường như thập phần vui vẻ. sau một thời gian ngắn, mặt mũi bầm dập, một thân lột lấy lân rắc biến thành rách dưới bộ dáng hồng thải long rốt cục tránh thoát thời gian đỉnh chỉ chói buộc. nhìn qua trong tầm mắt cực tốc phóng đại cự hình ngân sắc long chảo, ysaac thân thể cuộn mình thành đoàn, long chảo gắt gao ôm chặt đầu, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ bảo hiếu. không nên đánh mặt. chương 392, mỹ mạo của ta tại người phía trên. một số bảy vệ tinh thế giới đại khí ngoại tầng biên giới vũ trụ trong chân không, hai cái chân long ở giữa chiến đấu, không. Chuẩn xác mà nói là đơn phương cậu đả, kéo dài đến mấy canh giờ thời gian, toàn bộ quá trình bên trong, tại số 7 vệ tinh thế giới trí cao pháp nhóm đều nhìn say xương ngon lành. Đâu này Hồng thải Long, xưa nay không cầm mắt nhìn thẳng người. Y Sa Ác tính cách, thật sự là có chút nhận người nộ khí bốc lên. Nhưng là tại số 7 vệ tinh thế giới, lại không có cái khác trí cao pháp năng chính diện đánh bại Y Sa Ác, thân làm chuyển kỳ long trùng Y Sa Ác, chiến lược trên thực tế vẫn tương đối cường đại, chỉ là như cũ không cách nào cùng Gã Lệ Ổng so sánh. Theo thời gian trôi qua, tại vũ trụ trong chân không động tĩnh dần dần thu nhỏ, Gã Lệ điểm nộ khí chậm rãi giảm đi số dưới. Lúc này Isaac đã là sinh không thể luyến, mặt mũi tràn đầy chết lặng, chỉ là đem chính mình co lại thành một cái cầu, không còn làm vô vị chống cự, bởi vì hắn biết mình đánh không lại gã lệ ổng, hơn nữa gã lệ ổng chỉ là đánh hắn xuất khí, không có hạ thật nặng tay. Nghỉ. Dây núi giống như dốn lượn ngân sắc long vĩ quất vào Isaac trên thân. Đầu này hồng thải long lầm bầm một tiếng, lập tức hóa thân thành một đạo cầu vòng bảy sắc bị xa xa đánh bay ra ngoài, lôi kéo chập chẩn ra mỹ luân mỹ luân cầu vòng giống như tàn ảnh. Isaac thật vất vả ổn định thân thể. Dừng lại sau, đầu này hồng thái long đội vàng đối ngân sắc cự long lắc đầu liên tục vung trảo. Nói: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết sai." Một bên khác, Ngân Sắc Cự Long hừ lạnh một tiếng, Xoan mũi phun ra khí lưu liền tựa như gió lốc. Nhìn mặt mũi bầm dập, lộc lấy bộ dáng không còn, có chút chật vật hồng thải long, Gã Lệ Ẩng hết giận đến không sai biệt lắm. "Tới." Cự thần hóa thân thể chậm rãi thu nhỏ, Gã Lệ Ẩng biến trở về chân thân thể phách, đồng thời đối y Sa Ác nói rằng: Y Sa Ác do do dự dự cuối cùng vẫn là vung lên long dược, dự, dựa theo Gã Lệ Ẩng lời nói, tại Hồng Quang bao phủ xuống lao vụn vụt nhích tới gần, cũng tương tự giải trừ lớn hóa ma pháp. Xem như truyền kỳ long chủng, ngươi dường như vị mình thân phận rất kiêu ngạo." Gã lệ ông ngắm nhìn Isaac, nói rằng, đầu này hồng thải long theo thói quen ngầu đầu, mong muốn liếc mắt bê nghế gã lệ ông. Bất quá khi nhìn đến gã lệ ông bất thiện ánh mắt sau, Isaac cố gắng không chế được bản năng của thân thể, lần thứ nhất bảy ngay ngắn đầu. Nguyên bản thư hùng khó phân biệt tuyệt mỹ mặt nạ, bởi vì kinh nghiệm gã lệ ông không chút khách khí đánh tàn bạo, hiện tại vỡ vụn pha tạp, xương tím xanh dường như dị dạng, rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản phong thái. Lúc này, đại ca, ngươi không phải cũng là truyền kỳ long trùng, hơn nữa còn là thần bí nhất khó lường thời quan long. Isaac ánh mắt lướt qua ngân sắc cự long, cường điệu nhìn về phía gã lẹ ông bên ngoài thân vảy đen tri hoản đồng thời lầu bầu nói rằng thanh âm của hắn nghe có chút lọt gió bởi vì đầu này hồng thải long Giang tại mới vừa rồi bị đánh rất rất nhiều sớm một chút nói cho ta thân phận của ngươi ta chẳng phải đàng hoàng hơn đi tại vừa rồi tiếp xúc bên trong ysa abs đã nhận ra thời gian trường hà cùng gã lệ ổng ở giữa kỳ dị liên hệ lại nhìn thấy gã lệ ổng trên thân thể vẩy đèn chi hoàn rất tự nhiên liền liền tưởng đến thời quang long hồng thải long thân làm truyền kỳ long trùng cao ngạo, còn chưa đủ lấy tại trước mặt thời quang long biểu hiện ra ngoại trừ thân làm truyền kỳ long trùng đứng đầu thời quang long ysa rất khó tưởng tượng còn có cái gì trùng tộc chân long có thể đem chính mình đánh không hề có lực hỏa thủ Ai, tại trước mặt thời quang Long dùng thời gian hệ ma pháp, hồ bơi a. Nếu không phải dùng sai ma pháp, Isaac cảm thấy mình tối thiểu còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian mới đúng. Nói nói, Isaac nhìn qua ánh mắt của gã lệ ổng có chút soi thần. Gã lệ ổng vốn cho là hắn là đang nhìn chính mình, nhưng là lần theo Isaac ánh mắt túi đầu xem xét, gã lệ ổng tại chính mình lớp vảy màu bạc bên trên, thấy được phản xạ ra Isaac bộ dáng. Mặc dù bị đánh rất thê thảm, nhưng vẫn là đó có thể thấy được ta tuyệt thế mỹ mạo. Ai, ta cái này đáng chết bị lực. Isaac kìm lòng không được thấp giọng tự nói, mặt lộ vẻ say mê chi sắc đang khi nói chuyện, đầu này hồng thải long bên ngoài thân thất thải quang mang giống như là như đèn kéo quân, rất phối hợp lóe lên lóe lên lên. nghe Isaac lời nói, sắc mặt của gã lệ ổng tối sầm, nói, một lần nữa lời nói, ta còn là lựa chọn trước đánh ngươi một chầu. hắn thừa nhận hồng thải long Isaac bề ngoài đích thật là kinh diễm mà hoa lệ, tại loài rồng thẩm mỹ bên trong thậm chí có thể dùng siêu phàm thoát tục để hình dung. thật là, gia hỏa này cũng quá tự luyến. Long chú trọng nhất nhân tố chung quy là cá thể vĩ lực, mà không phải vảy ngoài. Isaac lấy lại tinh thần, lắc đầu, đối gã lệ ổng thở dài nói, ta không trách ngươi ta vẫn luôn biết thế giới này dung không được ta đầu này có cử thế vô song mỹ mạo chân long, cho nên mới sẽ tràn ngập ác ý. thanh em dừng một chút. ysa ác chăm chú mà trang nghiêm nhìn qua gã lệ ổng, dùng thần thánh mà trang nghiêm tiếng nói nói, ta thừa nhận, xem như thời quang long ngươi mạnh hơn ta, thực lực phương diện ta không cách nào so sánh. nhưng là mỹ mạo của ta tại ngươi phía trên, ở phương diện này ta đã được ngươi nhiều lắm. ysa ác đầu lại lần nữa kìm lòng không được nâng lên lên. gã lệ ổng, hắn cảm thấy mình long trạo bắt đầu nữa, không kịp chờ đợi mong muốn mải mải một cái. Một bên khác, Isaac nhìn ngân sắc cự long càng thêm nguy hiểm ánh mắt, rất tức thời một lần nữa rụt cổ một cái, dội ra long chảo, đem cao cao nâng lên đầu ấn trở về. kế tiếp, Isaac vây quanh gã lệ ổng xoay quanh vòng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá gã lệ ổng. Đồng thời, hắn nói rằng, còn sống thời quang long ta còn là lần thứ nhất thấy, trước đó chỉ là theo trưởng bối trong miệng nghe nói qua đôi câu vài lời. Isaac tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cuối cùng sợ hãi than nói, thì ra thời quang long thật tồn tại, ta còn tưởng rằng chỉ là hư giả truyền thuyết đâu. Làm như thế nào xưng hô ngươi? Cương đại thời quang long, bị đánh dừng lại Isaac. Lúc này còn không biết gã Lệ ổng tục danh. Gã Lệ ổng thông rông nói, gã Lệ ổng Ozi Lý ổng. Tại thời gian này tuyến, không người biết được sự tích của hắn. Y Sa Á cẩn thận nghĩ nghĩ, nói rằng, lần đầu tiên nghe nói, xem ra ngươi cũng không sinh động đâu, không phải danh tự này đã sớm nên truyền bá rộng khắp. Đầu này Hồng Thải Long cũng không biết, trong miệng hắn không sinh động đối tượng, tại một cái khác đầu thời gian tuyến cũng đã là danh chấn vô tận vị diện thế giới, được tôn là Long thần, nam giữ vinh hằng cùng thời gian chi Long danh hiệu hiển hách tồn tại. Ngươi không phải là muốn đi học viện pháp thuật đi. Đi theo ta, ta vừa lúc là một tòa liệt diễm thống ngự học viện vị trưởng. Y Sa Á cười hắc. Khoe khoan nói, bằng vào ta danh tự mệnh danh học viện a, Yisa Học viện. Mặc dù bị đánh dừng lại, nhưng lại Yisa Ác dường như cũng không có để ở trong lòng. Dù sao điểm này tương thế chia đôi thần chân long mà nói, mặc dù nhìn xem thế thảm, nhưng trên thực tế chỉ là tiểu đả tiểu nháo, Yisa Ác nội tâm biết gã lệ ổng thủ hạ lưu tình rất nhiều. Chật, một đầu thất thải thay đổi dần sắc chân long, một đầu ngân sắc chân long, bắt đầu tiến vào tầng khí quyển, hướng phía số 7 vệ tinh thế giới di động mà đi. Cái này vệ tinh trên thế giới, hết thảy có mấy vị bản thần. Côn Phong phất qua long thể, bay phất phới, tầm mắt bên trong cảnh vật cực tốc phóng đại lấy, tại hướng về mặt đất hạ xuống đến gần trên đường, gã Lệ Ẩng đối ý sa hấp dò hỏi: Bao quát ta ở bên trong, hết thảy ba cái a. Không Thiên Học viện viện trưởng, một vị bán thần phong pháp, còn có Địa Tâm Học viện viện trưởng, một vị bán thần hỏa pháp. Không Thiên Học viện, Địa Tâm Học viện, phân biệt thuộc về Không Chi Vinh Quang cùng liệt diễm thống ngự. Cái khác vệ tinh thế giới đâu?" Lúc này, tại trung điệp dãy núi vần quanh bên trong một tòa học viện pháp thuật, xuất hiện ở gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong, khắp nơi có thể thấy được xích hồng sắc hỏa nguyên tố ma pháp linh quang, bên trong mấy vạn người thi pháp toàn bộ đều là nghiên tập hỏa chi ma pháp hỏa pháp. Tại gã Lệ ổng cảm giác bên trong, tòa này học viện pháp thuật bên trong, cấp độ thực lực thấp nhất là trung vị người thi pháp, cao vị chỗ nào cũng có. Truyền kỳ người thi pháp số lượng đông đảo. Bán thần lời nói bình quân xuống tới, mỗi khỏa vệ tinh thế giới đều có 2 vị à, đều là cấp đại ma pháp học viện viện trưởng. Bất quá, còn có càng nhiều bán thần tại vị ở chủ tinh đế quốc cung đình, cụ thể nhiều ít không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. 18 khỏa vệ tinh thế giới, 36 vị bán thần. Lại tính cả ản Phạ tỷ ạ đế quốc chủ tinh cái này ma pháp đế quốc, bán thần người thi pháp phòng đoàn cẩn thận cũng tại 50 vị trở lên. Gác Lệ ổng có chút kinh hãi. Ản Phạ Ti A Đế Quốc quốc lực hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh khủng. Theo gã lệ ổng, hẳn là có một vị bán thần người thi pháp hoặc là ma pháp tạo vật liền có thể tính bước vào ma pháp đế quốc cánh cửa, mà Ản Phạ Ti A Đế Quốc đã vượt xa tiêu chuẩn này, có thể nói là một cái siêu cấp ma pháp đế quốc. Chương 392, mỹ mạo của ta tại người phía trên. 2. Đồng dạng thần linh, thậm chí là cỡ nhỏ thần hệ, nếu như không nguyện ý dốc hết vốn liếng lời nói, đối với trong chủ vật chất thế giới loại này siêu cấp ma pháp đế quốc cũng là thuốc thụ vô sách. Bất quá, nan giảm chi sách bị ủy bởi tổ kiến, Ản Phạ Ti A Đế Quốc bản thân có được tai họa ngầm quá nghiêm trọng. Ngược lại theo gã lệ ông hiểu rõ đến lịch sử đến xem, bất luận đến cùng phải chăng có hắc thủ phía sau màn trong bóng tối thúc đẩy, ản phàm tỷ hạ đế quốc trung quy là bị hủy bởi tự thân nội đấu, rõ cùng hỏa chi ở giữa thù hận khoảng cách, là trọng đại chỗ đột phá. Mấy giây sau, gã lệ ông cùng Isaac đã tới khoảng cách mặt đất bất quá ngàn mét không vực, hai cái to lớn chân long dáng người xuất hiện tại cùng một ngày không, long dực che khuất bầu trời, che phủ lên bầu trời dương quang, tại mặt đất tạo thành rộng lớn bóng ma hình dáng, ngay đầu tiên liền hấp dẫn tới rất nhiều ma pháp học viên bao quát học viện đạo sư ánh mắt, phía dưới chính là Isaac học viện. Đối với thân làm viện trưởng Chân Long Y Sa Học, nơi này những người làm phép là quen thuộc, cho nên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, nhìn thấy Hồng Thải Long bên cạnh một cái khắc đầu ngân sắc cự long, bọn hắn cũng nhịn không được mở to hai mắt. Xem như Chân Long Chí Cao Pháp, thân làm số 7 vệ tinh thế giới ba vị bán thần một trong Y Sa Học, đã làm cho nhiều Y Sa Học viện người thi pháp coi đây là vinh, nhưng là, gã lệ ổng hình thể khí thế, dường như muốn so Y Sa Học càng thêm mãnh liệt bước người. Lúc này Y Sa Học, đã dùng ma pháp chữa khỏi chính mình bề ngoài thương thế, khôi phục trở thành hoa mỹ bộ dáng. Học viện pháp thuật những người làm phép cũng không biết hai cái thật chức Long Chi Thiên về một bên chiến đấu. Có học viên dọn cục cục thảo luận nói, vị này Ngân Sắc chân Long cùng chúng ta viện trưởng so sánh, không biết do ai mạnh ai yếu. Tại người thi pháp trong mắt, hình thể cũng không thể quyết định tất cả, cho nên không có căn cứ gạ lệ ổng cùng Y Sa Ác ở giữa hình thể khác biệt vọng kết luận. Đầu này Ngân Long nhìn thật là uy vũ à, hắn có ba cặp sừng giống ai, hơn nữa vốn lượng đường con phẳng phất là một đỉnh vương miện, cảm giác hắn so viện trưởng lợi hại hơn. Có học viên phát biểu cái nhìn, đồng thời cũng có học viên ủng hộ nhà mình viện trưởng. Sẽ không, nếu là cùng Y Sa Ác viện trưởng đánh nhau. Người thắng cuối cùng nhất định là Isaac Việt trưởng. Nói lời này học viên nói chắc như đinh đóng cột, lòng tin tràn đấy. Đương nhiên, phía dưới học viên nhiệt liệt thảo luận, dù la lại nhỏ giọng, cũng không cách nào giấu giếm được hai cái bán thần chân long lỗ thai. Đang nghe có học viên nói, nếu như gã Lệ ổng cùng Isaac chiến đấu, cuối cùng sẽ là Isaac thắng được thời điểm, gã Lệ ổng nháy mấy mắt, sau đó nhìn về phía Isaac. Tạ gã Lệ ổng nhìn soi mói, đầu này hồng thải long biểu lộ lúc này khó tránh khỏi có chút bất mãn. Các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì? Không cần lên lớp, không cần nghiên tập ma pháp, không cần chuẩn bị học thuật luận văn. Nguyên một đám có còn muốn hay không theo ý Sa Ác học viện tốt nghiệp. Tranh thủ thời gian tản tản, làm các ngươi chuyện nên làm đi. Vừa mới bị đánh đập một trận hồng thải long thẹn quá hóa giận, lấy chính mình học viên chút giận. Khi nhìn đến viện trưởng không hiểu thấu nỗi giận sau, bị hai cái thân ảnh của chân long hấp dẫn, tụ tập cùng một chỗ các học viên o ương ương lập tức tản ra, ý Sa Ác đối với nơi này bình thường học viên vẫn là có tương đối lớn lực uy hiếp. Hừ, một đám hề bắt quái. Ý Sa Ác lẩm bẩm, hài lòng nở nụ cười. Bất quá, vừa quay đầu hắn liền thấy gã Lệ Ẩng nguy hiểm ánh mắt, nụ cười cứng ở trên mặt. Hắc hắc, gã Lệ Ẩng mỹ mạo của ngươi chỉ ta phía dưới ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái khác đều là người quái dị. Isa áp ngượng ngùng cười một tiếng, đối gã lẹo ổng trái lương tâm nói rằng, đây đã là Isa áp có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Liên xem như giết hắn, cũng không cách nào nhường hắn nói ra mỹ mạo của mình không bằng những người khác lời nói. Tại ma pháp học viện của ngươi bên trong, đảm nhiệm đạo sư đều là truyền kỳ người thi pháp. Tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, gã lẹo ổng đã nhận rõ Isa áp tự liên đến cực hạn bản tính, thế là không có ở phương diện này truy đến cùng. Hắn nhìn về phía mình phía dưới học viện pháp thuật. Vọt lạc ở trùng trùng điệp điệp bên trong học viện pháp thuật phong cảnh tu lệ, như gợn sóng uốn lượn đường cái hai bên trồng lấy xanh đun tươi tốt ma pháp linh thụ, bóng rừng như vẽ, từng tòa hoặc hình tròn, hoặc thành lũy trạng, hoặc tháp cao, hoặc lộ thiên vòng dai trở kiến trúc xen vào nhau phân bố, xung làm phòng học, phòng thí nghiệm, đồ thư quán, phòng ngủ các loại công năng. Ma pháp linh quang ở khắp mọi nơi, tràn ngập ở chỗ này mỗi một tức nơi hẻo lánh, cảm giác một chút nơi đây nguyên tố nồng độ. Gã lẹ ông tầm mắt bên trong lập tức đỏ bừng một mảnh, liền trong không khí đều dường như tràn ngập hỏa diễm. Tại học viện pháp thuật bên trong. Xem như học viên người thi pháp thân mang không đồng nhất, nhưng là đám đạo sư phần lớn mặc một loại sinh đẹp tinh xảo màu đỏ thâm pháp bào, từng đóa từng đóa hoa diễm hoa văn lạc cấn trên đó, phồn thịnh hoa mỹ. Mặt khác, cái này chỗ học viện pháp thuật người thi pháp, phổ biến tại nơi ngực cài lấy một cái huy hiệu. Huy hiệu đồ án chính là ngạo ngễ ngựa đầu hồng thải long. Số bảy vệ tinh trong thế giới học viện pháp thuật nhiều vô số kể, nhưng ta Isaas học viện thật là danh sách ở vào đệ nhị học viện pháp thuật đâu. Cho dù là tại toàn bộ ản phàm thì ả đế quốc, tại đây sao giống như học viện pháp thuật bên trong Isaas học viện xếp hạng danh sách cũng phía trước hai Yi Sa Ác trong giọng nói dương, nhìn qua Gã Lệ Ông, lộ ra một bộ kiêu ngạo biểu lộ. Nghe cũng không tệ lắm. Gã Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại lần nữa lướt qua Yi Sa Ác học viện. Tại xen vào nhau đường đi mặt đất, rất nhiều kiến trúc với tường, điều hoa cửa sổ các loại địa phương, đều có thể nhìn thấy Yi Sa Ác chân dung, sinh động như thật điêu tố cũng khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có bị tu bổ thành Yi Sa Ác bộ dáng đủ cỏ chỉ là, người điêu tố chân dung bố trí không khỏi nhiều lắm. Gã Lệ Ông nói rằng, Yi Sa lập tức lắc đầu, nghĩa chính nghiêm tử, đại nghĩa Lâm Nhi nói, người đây cũng không biết, chim ngưỡng bản viện trưởng dung nhan tuyệt mỹ có thể khiến cho các học viên bảo trì vui vẻ tâm tình, tâm tình vui vẻ, tinh thần sẽ vì thế phân chấn, nghiên tập ma pháp hiệu suất tự nhiên mà vậy sẽ có được đề cao. Vì thế, ta thật là chọn ra cực lớn hy sinh, mặt của ta nhan cũng không phải bình thường sinh vật tùy tiện liền có thể chiếm ngưỡng, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Gã lệ ổng, ác ngôn ngữ quá tự tin, đến mức nhường hắn trong lúc nhất thời không phản bắt được. Ngươi về sau có tính toán gì? Muốn ở tạm tại Isaagn học viện sao? Isaagn mang theo gã lê ổng tại học viện pháp thuật trên không chậm rãi bay lượn, hướng hắn giới thiệu nơi này kiến trúc công trình, tại cuối cùng hỏi thăm nói rằng. Gã lê ông trầm ngâm nói, có thể ta đang có ý này. nghi nghĩ, nói, như vậy, trước hết cho ngươi một cái đặc biệt đạo sư thân phận a. Ngươi không phải chính thức cản phàm tỷ ạ đế quốc công dân, cao hơn ma pháp giáo thụ loại hình chức vị, ta không cách nào trực tiếp cho ngươi. Gã lê ông nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời, hắn nhìn qua Isaak, do hỏi, ngươi trường nào thì gia nhập cản phàm tỷ ạ đế quốc? Isaak gật gù đắc ý, vây vây bồi, nói, cũng liền tại 20 năm trước, ta cùng cờ gì tỷ đã tới thế giới này, cảm giác cái này ma pháp đế quốc rất có ý tứ, hết sức cường thịnh, liền lưu lại. Đúng rồi ngươi còn không có gặp qua cờ gì tỷ a? Gã lệ ông lắc đầu, nói, ta tới trước số 7 vệ tinh thế giới. Sau khi nghe được lời của gã lệ lẹo, Isaac nít miệng lộ ra một cái sán lạn đủ cười, nói, dạng này à, vẫn là không cần gặp nàng tương đối tốt, chỉ nhận biết ta một đầu hồng thải long như vậy đủ rồi. Ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về Isaac, nói, ngươi cùng tên là cờ gì tỷ hồng thải long là quan hệ như thế nào? Ta nghe nói các ngươi là huynh huyênội. Isaac lập tức cải chính, huyênội. Ta cũng không muốn cùng cờ gì tỷ làm huyênội. Thân cũng là hồng thải long, là ta tại chủ vật chất thế giới lữ hành thời gian gặp phải. Tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, bởi vì hứng thú yêu thích tương tự, vẫn là đồng tộc, liền cùng một chỗ lư hành. Nhìn chăm chăm gã lệ ổng, Ý Sa Hắc đối gã lệ ổng trịnh trọng nhắc nhở, bất quá tính cách của cờ gì Tỷ cực độ hỏng bét, ngươi sẽ không muốn nhận biết thần. Ý Sa Hắc lời nói đưa tới gã lệ ổng nhiều kỳ. Giống Ý Sa Hắc loại này long đều cho rằng hỏng bét tính cách, này sẽ là thế nào? Thế là, hắn dò hỏi, "A, tính cách của cờ gì Tỷ đến cỡ nào ác liệt?" Ý Sa Hắc vẻ mặt không vui, tức giận bất bình nói, "Cho dù là ở trước mặt ta, thần cung ngạm tự xưng là đẹp nhất chư long." Cợ Dĩ Tỷ ra mặt dày kia người, quả thực đều có thể phong làm tự yến chi long thần. Rõ ràng mỹ mạo của ta tại phía trên thần, thử, không nhìn rõ hiện thực ngu xuẩn ra hỏa. Gã Lệ ổng xem ra, cái này hai cái tính cách của Hồng thái Long có chút cùng loại. Isa Ác dường như cũng không có ý thức được mình cùng cờ Dị tỷ trên thực tế là như thế, hơn nữa hướng gã Lệ ổng thao thao bất tuyệt giận dụ mắng mỏ lên cờ Dị tỷ tự yến tính cách. Gã Lệ ổng cắt ngang Isa Ác lời nói. Hắn thản nhiên nói ra mục đích của mình, "Ma pháp học viện của ngươi bên trong, hỏa pháp bí thuật truyền thừa loại hình để ở nơi đâu? Ta muốn công ty một phần." Isa Ác hơi sững sờ. Sau đó Hưng phần nói, "Ngươi mong muốn học ma pháp, ta dạy cho ngươi a, hắc hắc, chỉ cần ngươi bằng lòng gọi ta một tiếng lão sư." Chương 393, Hủy diệt đế quốc kinh khủng pháp thuật. Đối với ý sa ác đề nghị, Gạt Lệ ổng biểu thị từ tuyệt. "Ma pháp của ta tạo nghệ, không thể so với ngươi kém nhiều ít." Gạt Lệ ổng nói rằng. Dính đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Ý Sa Ác lập tức bày ngay ngắn sắc mặt, nói, "Vậy sao? Trời sinh thời gian hệ năng lực không tính, ngươi lại sẽ nhiều ít ma pháp. Ma pháp mạnh nhất có cái gì hiệu quả đâu? Ta thật là ma pháp chi long, trong truyền kỳ long chủng am hiểu nhất ma pháp Hồng Thải Long, không nên xem thường ta." tất cả ma pháp ta chỉ cần bằng lòng tập trung thời gian tinh lực liền có thể phân tích nó cấu trúc nguyên lý cấp tốc nắm giữ thân làm hồng thải long isa ác mạnh nhất là quang chi ma pháp nhưng còn lại loại hình ma pháp cũng đều có chỗ đọc lướt qua nghe isa ác tràn đầy tự tin lời nói gã lệ ổng trực tiếp bạo kích nói người am hiểu nhất ma pháp chỉ là không cách nào phá ta phòng pháp tuệ sao ngân sắc cự long mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc nói có hoa không quả trông thì ngon mà không dùng được suy Phản phất có một thanh kiếm sắc đâm vào isa ác trái tim isa ác khuôn mặt ngốc trệ chầm mặt lại lời nói lời không thể nói như vậy tại sự thật trước mặt, Isa áp ngự khi yếu đi rất nhiều, nói, tối thiểu nhìn rất đẹp, không phải sao? ánh mắt gã lệ ổng thương hại, lắc đầu, không nói thêm lời. gây tợng, trước không cần quản ta, ngươi cảm thấy ma pháp của ta vô dụng, có thể ngươi lại biết cái gì mà pháp đâu? Isa áp thở phì phò nói, lúc trước chiến đấu bên trong, gã lệ ổng cũng không có sử dụng ma pháp, có lẽ là trước kia, tại gã lệ ổng nắm giữ thời gian hệ năng lực rất ít thời điểm, hắn lúc chiến đấu là lấy ma pháp làm chủ, thời gian hệ năng lực tiến hành phụ trợ, nhưng bây giờ tình huống đã trái ngược, ma pháp đối với hiện tại gã lệ ổng mà nói chỉ là công cụ phụ trợ. cự thần hóa. Thời gian ngừng lại, chống không thời gian thái, thời tự bạo phá, thời gian chưa cắt, trôi qua thời gian tính tượng gã lệ ông đủ loại hạch tâm năng lực, đều cùng thời gian có quan hệ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là gã lệ ông từ bỏ ma pháp con đường. Có thể thành công thi triển ra đăng thần thuật gã lệ ông, ma pháp tạo nghệ cũng không tính yếu, so với cả sật như vậy yêu nghiệt, hắn chỉ là thiếu một chút xíu pháp thuật sức sáng tạo. Ta biết ma pháp." Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, nhìn về phía học viện pháp thuật bên ngoài rừng rậm. Chợt, hắn thấp giọng niệm động chú văn, thể nội ma lực bắt đầu phun trào. Nghĩ, long dược vung lên, một vệt xám trắng màn sáng bắn ra rơi vào xa xôi trong rừng rậm. Ysa'ak nhìn sang, tại hắn nhìn soi mói, bị sám trắng màn sáng bao phủ rừng rậm khu vực trong nháy mắt khô kiệt, xanh ún tươi tốt cây cối đã mất đi quan trạch, khô cảo rách nát, một chút bị liên lụy gia thú, ma pháp sinh vật các loại, thậm chí biến thành cho bụi bụi bám. đơn giản tàn lụi pháp thuật, đây coi là cái gì đâu? Ysa'ak theo bản năng nói rằng, Gã lệ ông cười ha ha, nói, tàn lụi pháp thuật, ngươi nhìn kỹ một chút. Ysa'ak bật người, sau đó lại đội nhìn lại, tại trong tầm mắt của hắn, Gã lê ông pháp thuật mang theo rõ ràng trí mạng tàn lụi chi lực, bất quá lại cẩn thận quan sát hạng. Hán phát ra được, tại tan lũy chi lực biểu tượng hạng, pháp thuật này nhưng lại có sinh cơ bừng bừng. Đem một chỗ khu vực hóa thành đường cùng sau, sám trắng màn sáng cũng không tán đi. Cuốn sạch lấy một cỗ sinh mệnh lực, màn sáng trở về, tiến vào thân thể của gã lão ông. Đây là Isa ác nhăn lại long lông mày. Vĩnh sinh thuật, phàm vật có thể nhờ vào đó pháp thuật thu hoạch được vĩnh hằng bất hủ. Ngươi biết sao? Tương tự cường hiệu pháp thuật, ta sẽ còn rất nhiều. Vĩnh sinh thuật đối gã lão ông loại này bất hủ tồn tại hiệu quả, đơn giản là làm dịu thể phách, chuyển hóa chút ma lực. Nhưng đối với không phải bất hủ sinh vật, lại là thỏa thỏa thần kĩ. Vĩnh sinh thuật. Isa ác thấp giọng nỉ non, mặt lộ vẻ tâm động chi sắc. Đối ma pháp hướng tới cùng khao khát, xem như Hồng Thải Long Isa ác so gã Lệ ổng nặng hơn nhiều. Ánh mắt của hắn hơi sáng, sau đó nhìn về phía gã Lệ ổng, Long Vĩ vung ngậy, mặt dày nói, "Gã Lệ ổng đại ca, ngươi có thể dạy dỗ ta đi." Isa ác là đầu thành niên Hồng Thải Long, 100 tuổi trở lên. Gã Lệ ổng tuổi tác nếu như dựa theo chủ thời gian tuyến, là so Isa ác tiểu nhân, bất quá, gã Lệ ổng tại cái khác thời gian tuyến vượt qua thời gian nếu là cộng lại, tuổi tác liền so Hồng Thải Long còn mu lớn. Có thể, nhưng không phải không ràng buộc. Gã Lệ ổng trả lời nói rằng, chúng ta có thể giao lưu học tập, người thân là liệt diễm thống ngự học viện viện trưởng hẳn phải biết rất nhiều hỏa pháp pháp thuật, ta đối với cái này tương đối yêu kỳ, án phạ tỷ ạ đế quốc phong hỏa pháp thuật, gã lệ ổng không chỉ có thể tại chủ thời gian tuyên truyền thụ cho chính mình hỏa pháp quyền tộc, giống nhau có thể tự mình sử dụng. Insa ác nghĩ nghĩ nói, học viện pháp thuật pháp thuật bí tịch theo lý thuyết là không thể truyền thụ cho không phải đế quốc công dân. nói đến đây hắn ngẩng đầu ngạo nghễ nói, bất quá ta là viện trưởng, ở chỗ này ta nói tính, chiêu một đầu cự long xem như học viện pháp thuật viện trưởng cũng không cần trông cậy vào đầu này cự long có thể nhiều thủ quỷ cũ gã lẹo ổng cùng Isaac liếm nhau, vui sướng đạt thành chung nhận thức. Isaac học viện, đồ thư quán, vươn vươn, giống như một quả to lớn khối rú bị đồ thư quán đứng vững ở trong học viện. Bốn phía trên vách tường là cấn lấy Isaac dạng bút họa tượng đồ án, thỉnh thoảng có học viên hoặc là đạo sư ra ra vào vào. Lúc này, có mấy tên đồng hành nữ tính ma pháp học viên cười cười nói nói, cộng đồng tiến vào đồ thư quán. Đồ thư quán theo ngoại bộ nhìn còn không tính lớn, nhưng là nơi này nội bộ thiết trí có vạn mèo không gian. Bước vào trong đồ thư quán bộ. Tấm mắt bên trong là gần như mênh mông vô bờ giá sách, tại bóng loáng sáng tỏ tới có thể làm tấm gương làm trên mặt đất trình tể sắp hàng. Tinh phẩm gỗ lim chế tạo thành giá sách nặng nghề lại mang theo một loại mùi thơm ngát, có thể khiến người tinh thần phấn chấn. Giá sách cùng giá sách ở giữa có thật nhiều cái bàn, cung cấp học viên tại trong đồ thư quán nghỉ ngơi mấy tên học viên tuyển chính mình cần sách pháp thuật, sau đó ngồi vây quanh một bàn, có chút không yên lòng bắt đầu nói chuyện phiếm. Bởi vì bàn đọc sách chung quanh có yên lặng ma pháp trận, nói chuyện phiếm cũng sẽ không quấy rầy tới trong đồ thư quán bộ những người khác. Các người đi nghe qua gã lệ ổng đạo sư ma pháp báo cáo sao? Ta đi qua một lần. Vị này cự Long đạo sư đối với hỏa nguyên tố năng lượng tinh tế khống chế phương diện, thật là khiến người nhìn mà thán thở. Một ca học viên mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Đúng đúng đúng, nhất là nguyên tố tạo hình phương diện, ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng là lớn chịu rung động, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lại một ca học viên gãi đầu một cái, lộ ra không quá thông minh ánh mắt, nói rằng, nói lên gần nhất mới tới chân Long đạo sư, các học viên hào hứng mười phần cao. Y sư học viện vốn là lấy một vị chân Long viện trưởng nghe tiếng, hiện tại lại nhiều thêm một vị thần bí khó lường chân Long đạo sư, rất nhiều học viên đối với tới chân Long đạo sư đều hết sức tò mò. Cùng gã lệ ống đạo sư so sánh trong nội viện cái khác đạo sư thi pháp trình độ tựa hồ cũng vô cùng vui vẻ. Đáng tiếc là gã lệ ống đạo sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất ít khai triển báo cáo. Hơn nữa mỗi lần đều không còn chỗ ngồi. Tức là đương nhiên, nghe nói gã lệ ống đạo sư thật là trí cao pháp cấp độ chân long, là từng vị mặt người lữ hành, đoán chừng tại ý sa Ác học viện sẽ không dừng lại quá lâu. Hơn nữa còn không phải bình thường trí cao pháp, ta nghe có học viên nói cảm giác ý sa Ác viện trưởng tại gã lệ ống đạo sư trước mặt giống như đều có chút không đúng. Ý sa áp viện trưởng thật là bán thần chân long. Không thể nào, ý sa áp viện trưởng tính cách sẽ không đúng. Có lẽ chỉ là lời đồn. Tốt tốt, muốn bắt đầu học tập, là tương lai học thuật luận văn nỗ lực a. Mong muốn từ Ma pháp học viện thuận lợi tốt nghiệp, thu hoạch được chính thức Hỏa pháp chứng nhận, không chỉ cần phải có đầy đủ thi pháp tiêu chuẩn, còn muốn hỏa chi ma pháp phương diện học thuật luận văn. Đương nhiên, bởi vì án phạt tỷ ạ đế quốc truyền thừa hồi lâu, cổ lão học thuật luận văn đã hàm cái các mặt. Mong muốn sửa cũ thành mới là rất khó khăn chuyện. Rất nhiều học viên vì tốt nghiệp, chọn đọc qua cổ lão luận văn, đem bên trong nội dung dán vào cùng một chỗ, sau đó một thiên mới tinh luận văn liền mới vừa ra lò. Đối với cái này Học viện đám đạo sư là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá đáng luật văn, đều có thể thuận lợi tốt nghiệp, cầm tới chứng nhận. Theo y sa học viện tốt nghiệp người thi pháp, tiêu chuẩn thấp nhất đều là cao vị. Thời gian lặng lặng trôi qua. Đồ thư quán trong không khí an bình tĩnh mịch, rất dễ dàng làm cho người tinh thần tập trung. Giống nhau, cũng dễ dàng làm cho người thất thần sương sờ. A. mau nhìn mau nhìn, vị kia tựa như là gã lệ ổng đạo sư. Một nhóm người còn chưa bắt đầu đầu nhập học tập mấy phút, liền bị đánh gãy. Theo kẻ nói chuyện ánh mắt nhìn, ánh mắt của mấy người rơi vào một người trẻ tuổi trên thân. Kia là một vị khí độ trầm tĩnh. Khôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử, một đầu như thác nước tóc dài màu bạc rủ xuống đến eo, tuấn lãng khuôn mặt bên trên, một đôi bạch kim đồng lỗ chiếu sáng rạng rỡ, tựa như tinh không. Hắn đang lẳng lặng lật xem một bản sách pháp thuật, có tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào trên khuôn mặt của hắn, nhường gò má của hắn nhìn phảng phất tại hiện ra ánh sáng nhạt, thần bí khó lường, nhất làm cho người khó mà rời ánh mắt, là hắn chỗ có được đặc biệt khí chất, tựa như là viễn cổ thời đại gió nhẹ, thổi qua thời gian màn che trầm trầm rơi xuống hiện tại, lại dường như đến từ xa xôi tương lai tiễn vọng, tạo nên thời gian vỡ sóng, cùng giờ phút này hòa làm một thể. Hoa thật là gã lệ ổng đạo sư muốn hay không đi hướng gã lệ ổng đạo sư Vân an không cần a gã lệ ổng đạo sư rất chuyên chú đâu không nên quấy giày đạo sư mấy cái tiểu học viên nhìn lén lấy gã lệ ổng đồng thời châu đầu ghé hai thấp giọng bắt đầu giao lưu các ngươi cảm thấy gã lệ ổng đạo sư hình người dáng vẻ cùng isa ác viện trưởng hình người dáng vẻ cái nào càng đẹp mắt isa ác viện trưởng isa ác viện trưởng hàng ngày lăn lư thật không thể làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cỡ nào mỹ mạo có thể ta đã nhìn phát chán ta tuyên bố gã lê ổng đạo sư hiện tại chính là ta trong nọng tình long có sao nói vậy isa ác viện trưởng bộ dáng càng đẹp mắt Hoàn mỹ vô khuyết, hình người thể mỹ thư hùng khó phân biệt, thật là y sư học viện trưởng thực sự quá tự luyến, không, có một chút khí chất có thể nói. Những này si xào bàn tán, mặc dù ngăn cách tại yên lặng bình chướng bên trong, nhưng vẫn là không có dấu giếm được gã lệ ổng lốt hai. Học viện pháp thuật công trình là lấy nhân loại thân thể làm tiêu chuẩn kiến tạo, để cho tiện, gã lệ ổng ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ sử dụng hình người dáng vẻ hành động, cũng lấy hình người dáng vẻ cử hành qua một lần ma pháp báo cáo, cho nên bị nơi này các học viên nhận ra. Học viên thảo luận đối gã lệ ổng cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Hắn chăm chú lật xem sách trong tay, tại sau một thời gian ngắn đem nó khép lại, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Khép lại thư tịch lộ ra trang địa chữ lớn. Cộng hưởng thi pháp hạn phạt tỷ ạ đế quốc người thi pháp một loại liên hợp thi pháp thủ đoạn. Cộng hưởng huyết mạch khiến cho ma lực hội tụ, đại quy mô đồng thời thi triển một cái pháp thuật, có thể khiến uy lực pháp thuật không hạn chế tăng gấp bội. Trang ngập tại vũ trụ tinh hệ khải hoàn giở xuống ấy, chính là phong pháp nhóm cộng hưởng thi pháp sản phẩm. Cộng hưởng thi pháp truyền thừa xa xưa, là cổ lão phong pháp sáng tạo. Bởi vậy, phong pháp thám hiểu hơn cộng hưởng thi pháp một loại tiềm lực vô hạn thi pháp phương thức, mặc dù có cần đàn phạ huyết mạch hạn chế, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Gã Lệ ông đối với cái này chọn ra đúng trọng tâm đánh giá. Không hạn chế tăng lên uy lực pháp thuật, vẹn vẹn điểm này, liền tương đối kinh khủng. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ tinh hệ phong chi pháp thuật, chính là dựa vào cộng hưởng thi pháp hoàn thành, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nó hiệu quả. Chờ trở lại chủ thời gian tuyến, nhất định phải cho hòa pháp quyền tộc học. Gã Lệ ông im lặng trầm ngâm, bởi vì đã nhớ kỹ cộng hưởng thi pháp nội dung, hắn đem quyển sách này thả lại nguyên niệm. Tại án phạt tỷ ạ đế quốc, Cộng hưởng thi pháp không bị cho rằng chân quý bí thuật, bởi vì nó mạnh tại cần đại lượng người thi pháp đều sẽ sử dụng, chỉ là một loại thi pháp phương thức. Có hơn phân nửa hạn phà người thi pháp sẽ sử dụng cộng hưởng thi pháp, trong đó lấy phong pháp làm chủ. Lúc này hỏa pháp nhóm tính cách tương đối táo bạo, lẫn nhau ở giữa cũng dễ dàng sinh sôi mâu thuẫn, không yêu đoàn thể hợp tác, đối cộng hưởng thi pháp khịt mũi coi thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hạn phà tỷ hạ vị trí chủ vật chất thế giới, chủ tinh cùng vệ tinh thế giới, còn có rất nhiều tình cầu vô chủ, toàn bộ vũ trụ tinh hệ cuối cùng chính là bị hủy bởi cộng hưởng thi pháp. Phương pháp nhóm có thể dùng cộng hưởng thi pháp sáng tạo ra khải hoàn gió xoáy như vậy kết tác. Như vậy dùng cộng hưởng thi pháp cấu trúc ra ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tinh hệ diệt thế chi phòng cũng là có cơ hội làm được chuyện. Bất quá cho dù có loại năng lực này nhưng thi triển điều kiện tiên quyết là phương pháp nhóm đã cực hận hòa pháp cũng đối với mình sở thuộc đế quốc không có chút nào quyền luyến đối với mình quê hương lại không thương tiếc. Theo hắn hiện tại biết được tình huống đến xem phương pháp cùng hòa pháp ở giữa mặc dù lẫn nhau không chào đón nhưng bất luận là phương pháp vẫn là hỏa pháp trước mắt đều lấy thân làm bản phàm thì ạ đế quốc con dân làm vinh không có khả năng đi làm hủy diệt chính mình đế quốc chuyện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những phong pháp nhóm đối với Ảnh Phà thì ạ Đế Quốc hoàn toàn thất vọng đâu. Gã lệ ổng cắt tỉa chính mình nắm giữ tin tức, lảng lảng suy tư. Lúc này có tiếng bước chân trầm rãi tiếp cận, nồng đậm loài dòng khí tức tràn ngập tại trong tiệm sách. Gã lệ ổng quay đầu nhìn lại, tầm mắt bên trong là một người mặc hoa lệ tới cực điểm người trẻ tuổi. Hắn người mặc hiện ra hồng quang thất thải hạ áo, một đôi mắt bao quát không gió mà bay tóc dài giống nhau có thất thải chi quang tại thay đổi dần lưu chuyển. Tại cổ tay, cái cổ, ven hai, sợi tóc các loại địa phương đều điểm xuyết lấy bảo thạch, thủy tinh, mã não các loại vật phẩm trang sức, theo hắn đi lại đình đình rung động. Hiện ra ánh sáng nhạt. chính là hình người Isaac. Lần đầu gặp mặt lời nói, căn bản là không có cách phân biệt ra được Isaac giới tính, mặt mũi của hắn là một loại tuyệt mỹ trung tính. Gã lệ ông đại ca, ta đẹp không? Isaac giơ ra hai tay, dạo qua một vòng biểu hiện ra chính mình, đồng thời nói rằng. Nhìn qua Isaac lúc này trang phục, tim đập của gã lệ ông nhịn không được vì đó ra tốc. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Isaac tại loài dòng thẩm mỹ bên trong xác thực hoàn mỹ vô khuyết, coi như đối cùng giới cũng là mỹ hoặc mười phần. Bình thường, gã lệ ông rời ánh mắt, nói rằng, Isaac lắc đầu, sau đó kiêu ngạo nói Ngươi đây liền không thành thật, nếu như ngươi cảm thấy ta không đẹp, vậy tại sao không dám mắt nhìn thẳng ta?" Gã Lệ ổng lườm Ý Sa Át một cái, nói, "Nếu không, ta đem ngươi ném đến vực sâu, Thần viên Ác Ma khẳng định sẽ thưởng thức ngươi Mỹ." Ý Sa Át vội vàng nói, "Nói đùa mở ra đùa giỡn, đừng coi là thật đi." Chợt, Ý Sa Át bắt đầu hướng gã Lệ ổng linh giáo một chút áo thuật ma pháp. Thế giới bệnh thuật ma lực tiết điểm, ở chỗ này cụ thể muốn cấu trúc cái gì phù văn? Vĩnh sinh thuật pháp thuật mô hình, thế nào cấu trúc càng hữu hiệu đơn giản. Đồng thời, gã Lệ ổng cũng tại hướng Ý Sa hỏi thăm một chút cao hoàn hỏa pháp thi triển kỹ xảo. Xem như người thi pháp đang tiến hành ma pháp chi thức khai thông giao lưu thời điểm, Isaac vẫn tương đối chăm chú, có thể tiến hành bình thường hữu hiệu khai thông. Sau một thời gian ngắn, tại pháp thuật phương diện giao lưu kết thúc, Isaac cùng Gã Lệ ổng tạm thời nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Isaac có chút hiếu kỳ lai lịch của Gã Lệ ổng, còn có thời quang long trước mắt sinh thái, đối với cái này, Gã Lệ ổng mang tính lựa chọn trả lời một chút hắn vấn đề, giống nhau, Gã Lệ ổng cũng theo Isaac nơi này biết được rất nhiều tin tức có liên quan tới Hồng Thải Long. Giống như lực năng long, Hồng Thải Long giống nhau có tổ đàn. Hơn nữa, tại vị thành niên Hồng Thải Long gặp phải nguy hiểm thời gian có thể hướng thái cổ hồng thái long cầu cứu, theo Isa ác nói tới, đủ cường đại hồng thái long giống nhau sẽ vượt thời không truyền tống. Hồng thái long thứ thần lực bản chất là quang, lực năng long thứ thần lực bản chất là lực. Những năng lực này cuối cùng đều có thể dẫn hướng thời gian trường hạ, đối thời gian lưu động tạo thành nhất định ảnh hưởng, tỉ như Isa ác liền thông qua ánh sáng vận động có thể chế tạo ra thời gian ngừng lại. Gã Lệ ông cảm thấy, Tam đại truyền kỳ long trùng ở giữa giường như mơ hồ có chút đặc thù liên hệ. Cho chuyện một chút, Gác Lệ ổng nhớ tới Isa trước đó lời nói. Đúng rồi, ngươi nói ngươi cùng cở dị tỷ có giống nhau hứng thú yêu thích. Là hứng thú gì? Gã lệ ông dò hỏi, nghe được gã lệ ông vấn đề sau, Isa ác thanh âm ngừng lại, sau đó ngắm nhìn gã lệ ông, đang chần chờ một chút sau, chậm rãi chọn ra trả lời. Chứng kiến huy hoàng chi vật kết thúc. Chương 394, Mâu Cầu Vồng Long không muốn người biết rõ hơi, 1. Chứng kiến huy hoàng chi vật kết thúc. Tại hình người Hồng Thải Long đối diện, đang nghe được Isa ác lời nói về sau, gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ suy tư, như có điều suy nghĩ. Không sai, ở phương diện này, ta cùng cờ Di tỷ có giống nhau yêu thích. Ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ, nói, hai người các ngươi gia nhập vạn phạt tỷ ạ đế quốc, đoán chừng chính là ra ngoài hứng thú của mình a. Nói cho ta một chút, các ngươi tại án phạt tỷ ạ Đế quốc đều làm cái gì? Chân Long sẽ không tùy ý chịu làm kẻ dưới. Gia nhập nhân loại quốc độ loại chuyện này, không phải là không được, nhưng là đối ngạo khí chân Long mà nói, xác suất 10 phần sa đời. Thật là Ysaac cùng cờ rỉ tỷ thân làm truyền kỳ long trùng, đều trở thành án phạt tỷ ạ Đế quốc công dân, cái này rất không bình thường. Gã lệ ổng trước đó đã cảm thấy bọn hắn là mang theo mục đích nào đó gia nhập án phạt tỷ ạ Đế quốc, hiện tại vừa nghe đến Ysaac nói tới tại hai cái hồng thái long hướng thú, gã lệ ông lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện. "Sẽ không phải ta hai cái này đồng tộc, âm thầm một mực tại kiếm chuyện a?" Gã lệ ông nhìn qua Isaac, yên lặng thầm nghĩ. Nói không chính xác, ản phạt ti ạ đế quốc hủy diệt, phía sau có hai cái thân ảnh của Hồng Thái Long. Một bên khác, tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, Isaac không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn rời rạc, nhìn chung quanh một chút. Còn tại học viện pháp thuật trong đồ thư quán, bởi vì Isaac cùng gã lệ ông có rất cao nhân khí, lúc này đồng thời xuất hiện tại đồ thư quán, thời gian dần qua đem phụ cận các học viên hấp dẫn tới. Theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng nhiều. Mặc dù tại vừa mới nói chuyện thời điểm, Isaas cùng gã Lệ ổng liền thiết trí cách tâm ma pháp, nhưng là tại rất nhiều nhiệt liệt ánh mắt nhìn soi mói tiến hành nói chuyện, thời gian hơi dài một chút, vẫn là cảm giác có chút khó chịu, có một loại bị giám thị cảm giác. Thế là, Isaas nhìn qua gã Lệ ổng, thấp giọng nói, đi địa phương khác lại nói. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vạch một cái, không gian chung quanh tùy theo chấn động, hiện lên một đạo rõ ràng hoàn chỉnh môn hộ. Hai vị hình người thể trước chân long sau bước vào cổng không gian, tại một đám có chút lưu luyến không rời học viên ánh mắt nhìn soi mói biến mất tại trong tiệm sách. Một giây sau, Isa Ác liền mang theo gạ lệ ổng đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Nơi này cũng không phải là vật chất giới nơi nào đó, mà là đơn độc dị không gian, bốn phía tràn ngập mê huyễn giống như quang, các loại nhan sắc kia sáng, quang toàn, điểm sáng, quang lưu, đan vào một chỗ, tạo thành lộng lây, lóa mắt đến cực điểm cảnh tượng. Nếu là bình thường sinh vật đột nhiên xuất hiện đến nơi này, mù mắt mê mọi loại hình mặt trái trạng thái là không thiếu được. Nơi này ta bàng chiếu thần quốc sáng tạo ra quang chi quốc độ, xem như lĩnh vực của ta. Quang chi quốc độ không gian rất rộng lớn. Ở chỗ này, Isa Ác khôi phục thành hồng thải long bản thể bộ dáng, một thân thất thải thay đổi dần sắc lân giáp cho dù là tại quang chi trong quốc gia cũng nhất là chói mắt gã lẹ ổng giống nhau giải trừ biến hình thuật biến trở về cảm giác thư thích nhất bản thể ngân sắc cự long quan sát một chút nơi đầy không gian có thể xuyên thủng vạn vật quy tắc vận hành hai mắt liếc mắt liền nhìn ra Ác chính là cái này không gian trung ương nhất vô số quang bao phủ hắn giống nhau bởi vì hắn mà sinh tựa như thần quốc bên trong thần linh đồng dạng Ác đối quang quốc độ có quyền quyết định tuyệt đối người đi qua thần quốc không có chân chính từng trải qua thần quốc không cách nào chế tạo ra loại này lĩnh vực Gã Lệ Ổng hỏi thăm hạ, Y Sa Áp gật gật đầu, thần thần bí bí nói, không nói giật người, ta có một vị nữ thần người theo đuổi, gặp ta một mặt liền là ta mê muội, điên cuồng truy cầu ta. Lời này đưa tới gã Lệ Ổng lòng hiếu kỳ. Vị tiên nữ thần? Lựa Phát nữ thần, thần thật là cường đại thần lực a, ta ngay tại thần thần quốc làm khách qua. Y Sa Áp kiêu ngạo nói, có thể bị một vị cường đại thần lực nữ thần mời, đích thật là một cái rất đáng được kiêu ngạo chuyện. Chỉ có điều gã Lệ Ổng thông qua Long Chi truyền thừa, suy tư một chút Y Sa Áp trong miệng nữ thần tin tức. Lựa Phát nữ sĩ, ân. Vị này nữ thần dường như cũng rất nhiều thần linh thậm chí là không phải thần lực sinh vật từng có lãng mạn quan hệ. gã lệ ống yên lặng thầm nghĩ, lửa phát nữ sĩ quyền hành bao quát mỹ lệ tình yêu, kích tình, tại phương diện chiến đấu cũng không tính cường đại. hơn nữa bởi vì thần linh quyền hành quan hệ, cũng đưa đến thần nóng lòng từng trạng tình yêu cùng đối mỹ lệ sự vật truy cầu. vị này nữ thần tín đồ, phần lớn là ái mộ hư vinh, nông cạn lô mạng nữ tính. ý sa ác lời nói không giống như là nói khoác, yêu thích mỹ lệ sự vật lửa phát nữ sĩ nếu là gặp được ý sa ác, hoàn toàn chính xác rất khó chống cự ý sa ác bị lực. vạn tộc thẩm mỹ không chỉ là long có, đại đa số thần linh giống nhau có phát hiện mỹ hai mắt. Lúc này, bởi vì thân ở Quang Chi trong lĩnh vực, ý sa áp các phương diện thực lực đều sẽ đạt được tăng phúc. Liếm môi một cái, ý sa áp nhìn về phía gã Lệ ổng, biểu lộ có chút kích động. Gã Lệ ổng chú ý tới ý sa áp ánh mắt. A, có phải hay không tại địa bàn của mình, cảm thấy mình lại đi. Ánh mắt gã Lệ ổng nhắm lại, thanh âm bình tĩnh nói, hai ta lại đùa giỡn một chút. Ngay tại ngươi Quang Chi trong quốc gia, xem như có thần linh phân thân gã Lệ ổng, đối chân chính thần quốc đều là rõ như lòng bàn tay. Theo gã Lệ ổng, ý Quang Chi quốc độ trước mắt vẫn chỉ là thần quốc vụn vẻ bàng chế phẩm, liền trong tầm mắt của gã Lệ ổng. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy một đống lớn quang chi quốc độ tồn tại lỗ thủng. Gã Lệ Ông biểu hiện đã tính trước. Bất quá, Ysa Ác đối với mình quang chi quốc độ cũng có lòng tin. Lần trước ta dùng sai ma pháp. Gã Lệ Ông, chúng ta lại chăm chú đánh một chầu A, ngay tại địa bàn của ta bên trong, ai thắng ai thua còn nói không nhất định đâu. Ysa Ác lắc lư thân thể, trung quanh vô tận quang hải bắt đầu lay động theo, ngo nghẻ muốn động. Gã Lệ Ông cười ha ha, nói, "Có thể, vậy ta liền hài lòng ngươi." Tại Ysa Ác nghi ngờ nhìn soi mói, ngân sắc cự long rũi ra long trảo, thẻ đắt một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Bang bang bang. Thời tự bạo phá trong chốc lát chế tạo ra hỗn loạn thời gian chuẩn tại quang tri quốc độ mấy cái yếu ớt nhất tiết điểm nổ tung. Sau đó, toàn bộ quang tri quốc độ đều tính tạm thời ám đạm xuống dưới, bởi vì hoàn chỉnh không gian quy tắc bị phá. Sa F đã mất đi đến từ quang tri quốc độ tam phúc. Trầm mặc một lát sau, Sa F nhìn qua đối diện ma quyền sát trưởng ngân sắc cự lòng, lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười. Gã lệ ông đại ca, ta hiện tại nhận lầm còn kịp sao? Gã lệ ông đung đưa long chảo, nói, hiện tại biết gọi lại ca, không còn kịp rồi. Nhìn nào lên ngân sắc cự long, Isa F vội vàng nuối lại, nói, các loại, ta còn có cái cuối cùng tình cầu. Lần này không nên đánh. Không nên đánh mặt mặt chữ còn không có nói ra, ý sa áp thân thể liền bị ngừng trệ thời gian trói buộc. Nửa giờ sau, hoạt động một phen gần cốt gã lệ ổng vừa lòng thỏa ý đối diện, lại lần nữa sưng mặt sưng mũi hồng thải long vẻ mặt chết lặng, vẻ mặt cầu xin, mặt rồng đứng thẳng kéo, hữu khí vô lực nói, vì cái gì cũng nên đánh mặt. Không thể chuyển sang nơi khác đánh sao? Gã lệ ổng lộ ra hối náy biểu lộ, nhưng ngôn ngữ không có chút nào hối náy, nói, thật có lỗi, thật sự là nhịn không được. Ý sa quá tự luyến tính cách, nhường gã lệ ổng khi có cơ hội liền rất muốn đánh hắn dừng lại. Nếu không phải thân làm truyền kỳ long trùng có thực lực cường đại, rất nhiều sinh vật đối ý sa ác đều là không thể làm gì. Ý sa ác nếu như chỉ là bình thường sinh vật, hắn loại tính cách này đi tại trên đường cái, gặp người liền hô người quái dị, lại dùng liếc mắt nhìn người ra một lần cửa đoán chừng muốn chịu chín bữa ăn đánh, có thể còn sống lớn lên đều là vận hạnh. Ai, thế giới này đối ta thật sự là bao hàm ác ý. Nghĩ mình lại sót cho thân một phen về sau, quang chi quốc độ mấy cái bị gạ lệ ổng phá vỡ tiết điểm chậm rãi khép lại, sau đó ở trùng quanh vô tận chi quang thẩm thấu vào, ý diện mạo nhanh chóng khôi phục bình thường. Bây giờ nói chính sự, Ngươi cùng cờ gì Tỷ tại án phạt Ti A Đế quốc, có phải hay không trong bóng tối kế hoạch cái gì?" Gã Lệ ổng dò hỏi. Isaas hơi sững sở, sau đó nói, "Ngươi đây làm sao mà biết được?" "Đoán, nói cho ta một chút ta." Isaas chần chờ một chút, tại cẩn thận suy tư một chút sau, nói với gã Lệ ổng, "Nếu không phải cùng là truyền kỳ long chủng, đổi thành những sinh vật khác đến, ta là không thể nào nói cho ngươi." "Chậc." Isaas giơ lên cổ, hắng giọng một cái, cân nhắc một chút ngôn ngữ. Hắn nhìn về phía gã Lệ ổng, chậm rãi bắt đầu kể ra Hồng Thải Long Đặc Tu đang mê, cùng mình cùng Cợ Dị Tỷ chân thực mục đích. "Ngươi có lẽ không biết rõ" Xem như Hồng Thải Long ta cùng cờ gì thì, đồng dạng cũng là các loại chuyện xưa người quan sát, người chứng kiến, ghi chép người. Nóng lòng đang âm thầm quan sát cố sự phát triển. Ta mỗi một tên đồng tộc đều có đặc thù đặc biệt thích, yêu thích khác biệt cố sự loại hình. Chương 394, Mẫu Cầu Vồng Long không muốn người biết giờ hơi. 2. Tỷ Như, mẫu thân của ta ưa thích anh hùng sử thì, thần từng trong bóng tối bồi dưỡng nhân loại dũng giả, đối kháng xâm lấn chủ vật chất thế giới ác ma, một vị dũng giả ngã xuống, thay đổi một cái, đồng thời làm không biết mệt, thẳng đến có một vị dũng giả đánh bại Áma, hoàn thành anh hùng truyền kỳ cố sự. Nghe Yisa áp nói, gạt lệ ổng nói rằng mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao cũng là chống cự xâm lấn thế giới Ác Ma, mẫu thân ngươi hẳn là sẽ bị coi như một đầu hiền lệnh hùng Thái Long. Nghe vậy, lấy sạ Hạ A cười ha ha. hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Gã lệ Ổng, lắc đầu, nói, nếu như ta nói cho ngươi, Ác Ma chính là ta mẫu thân dẫn vào chủ vật chất thế giới đây này. sa áp dùng đương nhiên ngữ khí, nói, nơi nào có nhiều như vậy thích hợp cố sự cung cấp chúng ta đi xem đâu, cho nên, có đôi khi chúng ta sẽ đi nho nhỏ thôi động một chút cố sự tiến triển, gia nhập một chút cố sự phát triển điều kiện tất yếu. Gã Lễ Ổng, khá lắm. hắn gọi thẳng khá lắm. Hồng thái long loại này giờ hơi, gã lệ ổng còn là lần đầu tiên biết. Tại long chi trong truyền thừa đối hồng thái long giới thiệu cũng không nhiều, hoặc là nói tất cả truyền kỳ long chủng tin tức ghi chép đều chỉ có chỉ lần tiến trào, cho nên gã lệ ổng cũng không rõ ràng hồng thái long tập tính sinh thái. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải cái gì mà long đi, có hồng thái long thưởng thức tình yêu cố sự, có thích xem kẻ yếu luyện tập, có thiên vị đế quốc quật khởi. Isa ác hì, hì hì cười một tiếng, nói, gặp phải ta cái này hồng thái long đồng tộc lời nói, biết sinh hoạt rất hạnh phúc gấu. Hồng thái long không phải thuần túy người quan sát, bởi vì bọn chúng sẽ dựa theo sở thích của mình Dựa theo tâm ý của mình, đi thôi động chuyện xưa phát triển, đúng không hài lòng địa phương có thể đi thực hiện ảnh hưởng. Đáng sợ nhất là bọn chúng thật có loại năng lực này. Gã Lệ Âu nghĩ nghĩ, nói, "Như vậy, chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không cũng có hồng thải lòng nóng lòng thai nạn, tận thế, tuyệt vọng, các kịch giống như cố sự." Nếu có. Như vậy, bị cái này hồng thải lòng để mắt tới địa phương, chính là gặp vận đen tám đời, mộ tổ bước lên khói đen. Isa ác nhẹ gật đầu, nói, "Hẳn là có, các loại cố sự loại hình đều có thiên vị đây này." Nói nói, Isa háp mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, nói, "Đơn nhất cố sự quá nông cạn." Như ta Trô Thiên vị Huy Hoàng chi vật kết thúc, nhất là nhất thời cực mạnh Huy Hoàng Ma pháp đế quốc vẫn diệt, đã có thể nhìn thấy anh hùng giống như lãnh tụ, cũng có thể nhìn thấy tuyệt vọng tiên thai, duy mỹ tình yêu, kinh khủng vĩ ác. Nhiều loại nhân tố hội tụ vào một chỗ, chấn động chập trùng, đặc sắc xuất hiện. Đồng dạng cố sự sao có thể đánh đồng. Hừ hừ, ta lại như thế không giống bình thường đâu. Ý Sa ép nhịn không được lại khen lên chính mình, nhìn gã Lệ Ổng Lân rắc bên trên phản xạ ra tự thân khuôn mặt, bị chính mình mỹ hóa tới, lộ ra như si như say biểu lộ. Cho nên, ngươi cùng cợ dị tỷ là để mắt tới án phạt ti ạ đế quốc. Gã Lệ Ông đã hiểu Ý Sa mục đích, nói rằng: Ý Sa gật gật đầu, nói: "Ản Phạ Tỷ Ả Đế Quốc, là ta trước mắt thấy biết qua cường thịnh nhất Huy Hoàng Ma Pháp Đế Quốc, hơn 50 vị bản thần, nếu như không tính mạnh hơn thần lực, chỉ là bản thần cấp độ lời nói, so một chút cỡ nhỏ thần hệ thực lực tổng hợp đều mạnh. Cũng tỉ như tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ tinh hệ khải hoàn do xoáy, loại này đại quy mô pháp thuật kết tác, cấp thấp pháp thuật chi thần đều không nhất định có thể thi triển đi ra. Ản Phạ Tỷ Ả Đế Quốc, có thể nói là một cái siêu cấp ma pháp đế quốc, tại chủ vật chất thế giới hoàn toàn có thể cùng thần linh nghịch cương. Hơn nữa gã Lệ Ông nối liền Ý Sa lời nói, nói: "Hơn nữa cái này siêu cấp ma pháp đế quốc còn có to lớn thai hoàng ẩm lấy xạ hạ a cười một tiếng nói đúng phong pháp cùng hỏa pháp mâu thuẫn khoảng cách lớn đến kinh người tông giáo giống như học viện pháp thuật văn hóa cắm dã tại đế quốc mỗi một tức nơi hẻo lánh ta cùng cờ gì tỷ đều cho rằng cái này siêu cấp ma pháp đế quốc sớm muộn sẽ đi hướng kết thúc mà chúng ta muốn làm chính là lặng lặng chờ chờ tại thích hợp thời điểm trợ rút nhường cố sự này có thể triển khai sau khi nói xong isaac nhìn chăm chăm gã lệ ông trầm giọng hỏi ta cùng cờ gì thì tại ản phà thì ả đế quốc mục đích ngươi bây giờ đã biết ngươi sẽ không muốn ngăn cản chúng ta a Gã Lệ ông mỉm cười, lắc đầu nói, "Ta chỉ là một cái ngẫu nhiên đi qua nơi này dị giới lữ khách, ản Phạ Tỷ ạ Đế quốc cũng không phải đế quốc của ta, ta tại sao phải ngăn cản các ngươi?" Tương phản, "Ta rất tình nguyện cùng các ngươi cùng một chỗ chứng kiến cái này siêu cấp ma pháp đế quốc kết thúc." Sau khi nghe được lời của gã Lệ ông, Ý Sa áp thở dài một hơi, nhẹ nhõm vui vẻ nói, "Vậy thì tốt quá, thời Quang Long cùng Hồng Thải Long cường cường liên hợp, cố sự này tất nhiên có thể nên đón chúng ta muốn xem đến kết cục." Gã Lệ ông mặt lộ vẻ vẻ tò mò, dò hỏi, "Ngươi cùng Cở Dị tỷ đã có hành động sao, vẫn chỉ là chờ đợi Án Phạ Tỷ A Đế quốc chính mình đi hướng kết thúc?" Isaáp mặt lộ vẻ nụ cười, nói: Chúng ta chưa từng để ý tham dự chuyện xưa tiến triển, đối với nó thực hiện ảnh hưởng. Thanh em dừng một chút, Isaáp tiếp tục nói: Ta cùng cờ dị tỷ phân biệt tại liệt diễm thống ngự học viện cùng không chi vinh quang học viện, thỉnh thoảng liền sẽ hiệu triệu khai triển khác biệt học viện ở giữa giao đấu thi đấu sự tình, đồng thời thiết hạ phần thưởng phong phú, hấp dẫn rất nhiều học viện pháp thuật học viên tham gia. Ảnh phạt tỷ ạ đế quốc dân phong dũng mãnh, loại này người thi pháp ở giữa giao đấu thi đấu sự tình đối với sinh tử có thể không làm hạn chế. Trong trận đấu, phong pháp cùng hỏa pháp là đối lập hai phái, lần lượt tranh đấu xuống tới, song vương thương vong đều không ít. Ysa cười hắc hắc, nói: "Cứ thế mãi, hai loại ma pháp học viện ở giữa kiêu hận chỉ có thể càng lúc càng nồng nặng, sớm muộn có bùng phát thời điểm. Người thi pháp cũng không phải đơn độc cá thể. Tại học viện pháp thuật bồi dưỡng người thi pháp đều có chính mình vòng quan hệ, tiểu đoàn thể. Hơn nữa bởi vì học viện pháp thuật phân loại, phong pháp cùng phong pháp cùng một chỗ, hỏa pháp cùng hỏa pháp cùng một chỗ. Một vị phong pháp nếu như chết tại hỏa pháp trong tay, như vậy vị này tử vong phong pháp sở thuộc vòng tròn đều sẽ sinh sôi đối hỏa pháp kiêu hận. Trái lại cũng là giống nhau đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, loại này kiêu hận có lẽ sẽ không bùng phát. Nhưng càng như vậy." thì càng nguy hiểm, bởi vì cừu hận không có biến mất, chỉ là lần lượt đọng lại cùng một chỗ, không biết rõ lúc nào thời điểm, liền sẽ như núi lửa dâng lên giống như bạo phát đi ra, ù thành đáng sợ tai họa. Mới đầu, có lẽ chỉ là hai vị người thi pháp học đồ ở giữa mâu thuẫn, nhưng dạng này xuống tới, cuối cùng diễn biến thành rõ cùng lửa hạo kiếp tận thế cũng không phải là không có khả năng chuyện. Hai người các ngươi, tâm nhãn vẫn rất xấu." Gã Lệ ông nói rằng. Ý xa áp mặt lộ vẻ vô tội chi sắc, nháy nháy mắt, nói, "Lời không thể nói như vậy, chúng ta chỉ là muốn ghi chép lại một cái đặc sắc xuất hiện tốt cố sự, nào có cái gì ý đồ xấu đâu." dừng một chút, Isaac nói, lại nói, đau dài không bằng đau ngắn, ản phạ tỷ ả đế quốc lớn như thế thể lượng, nếu như không phải bản thân tồn tại vấn đề, ta cùng cờ gì tỷ cũng vô kế khả thi. tương phản, nếu như bọn hắn có thể vượt qua nguy cơ lần này, cái này siêu cấp ma pháp đế quốc sẽ không còn thai hoang ẩm, tương lai phồn thịnh không cách nào tưởng tượng. dạng này cố sự mặc dù không bằng huy hoàng đế quốc kết thúc đặc sắc, bất quá ta cùng cờ gì tỷ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. chợt, gã lệ ông nhìn qua Isaac, do hỏi, như vậy, tại ản phạt thì ả đế quốc trước đó, các ngươi còn chứng kiến qua cái khác huy hoàng đế quốc kết thúc sao? Isaak nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, nô trước đó, ta cùng cờ gì tỷ chỉ thôi động qua một cái tên là nghỉ ngơi đế quốc đế quốc đi hướng diệt vong, đề cập với hạn phải nhã đế quốc không phải cùng một cấp độ. Sau khi nói xong, Isaak hỏi ngược lại, ngươi đây, gã lệ ổng, ngươi tại vị diện thế giới ở giữa lữ hành, có gặp được huy hoàng đế quốc kết thúc cố sự sao? Hắn hương phấn nói, có lời nói cùng ta nói một chút, ta thích nhất loại này chuyện xưa. Gã lệ ổng trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc nói, nói thật, ta mặc dù không có chứng kiến huy hoàng đế quốc kết thúc yêu thích, bất qua ở phương diện này, ta hẳn là so với các ngươi có kinh nghiệm hơn. Gã gã lệ ông rất nhiều sương hô bên trong, thật là có đế quốc hủy diệt giả, ngân dực thai tinh ngoại hạng hảo. Nghe vậy, Hồng Thải Long trông mong nhìn qua gã lệ ông, vẫy đuôi một cái hất lên. Mau cùng ta dạng một chút đi. Lúc này, ngay tại ý xa ép trông mong nhìn qua gã lệ ông thời điểm, quang chi quốc độ hồng quang đột nhiên nổi lên từng đợt chấn động, cấu trúc thành một mặt không gian trì mộ ẩn. Trong mấy mắt, một đạo hoa mỹ long ảnh lướt qua, bước vào quang chi quốc độ. Ánh mắt gã lệ ông khẽ nhúc nhích, nhìn sang, tâm mắt bên trong là một cái khác đầu Hồng Thải Long. Thất thái thay đổi dần sắc lộng lấy lưng giáp, yểu điệu uốn lượn thân thể, có ưu mỹ đường vòng cung long. Cùng Ysaac so sánh, đầu này Hồng Thải Long dáng người đường con càng thêm dịu dàng một chút, nhưng tương tự là mỹ thư hùng khó phân biệt, không tí vết chút nào. Xem như chân long đồng tộc, gã Lệ Ẩm có thể miễn cưỡng phân biệt ra đầu này Hồng Thải Long cùng Ysaac ngoại hình có nhất định khác nhau. Nhưng nếu như đổi thành chủng tộc khác, nhất định sẽ đem hai cái Hồng Thải Long lẫn lộn. Cờ Dĩ Tỷ, người tới vội vặn. Quang Chi quốc độ cũng không phải là Ysaac một mình xây thành. Chỗ này dị không gian là Ysaac cùng cờ Dĩ Tỷ hợp lực sáng tạo mà ra, ngày bình thường, cái này hai cái tại khác biệt vệ tinh thế giới. Khác biệt học viện pháp thuật Hồng Thái Long, thỉnh thoảng sẽ tụ tập tại Quang chi trong quốc gia, âm thầm kế hoạch, kích thích phong pháp cùng hòa pháp ở giữa đối lập mâu thuẫn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta đồng tộc, Gã Lệ ổng Ô Du Ly ổng, thời gian Chi Long. Cơ gì ti nhìn về phía Gã Lệ ổng, cùng trước đó y xa áp như thế, đầu này mẫu Long cao ngạo dơ lên đầu, không cầm mắt nhìn thẳng Gã Lệ ổng, lỗ mũi đều nhanh hướng tới trên trời. Thời Quang Long, tuyệt không để mắt, xa xa không kiềm ta mỹ mạo 1%, ngươi thật là thời Quang Long sao? Không phải là tên dạ mạo a? Gã Lệ ổng. Quả nhiên lúc trước trước đánh Isaac dừng lại là chuyện chính xác nếu như trước thẳng thắn thân phận đoán chừng cùng hiện tại tình trạng không sai biệt lắm nghe vậy Isaac trong mắt đi lòng vòng cười xấu xa một tiếng sau đó đối cờ gì tỷ nói cờ gì tỷ ngươi không tin gã lệ ổng đại ca thân phận như vậy muốn hay không luận bàn một chút thử một lần đâu ta cảm thấy liền xem như tại quang tri trong quốc gia ngươi cũng sẽ không là gã lệ ổng đại ca đối thủ cờ gì tỷ lấy bê ngây ánh mắt nhìn hướng Isaac cười nhạo nói gã lệ ổng đại ca tiệm như thế thân mật Isaac sự kiêu ngạo của ngươi đi nơi nào Chật. cờ gì tỷ đảo mắt nhìn về phía gã lẹ ổng Nặng nề nói, "Ta vừa vặn có chút nhàm chán, liền bồi ngươi chơi đùa à? Nhớ kỹ toàn lực ứng phó, đừng để ta quá thất vọng rồi." Nhìn qua cờ Dĩ Tỷ cao cao tại thượng bộ dáng, gã Lệ Ổng long trảo lại bắt đầu ngứa. Ít Sa ác lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, yên lặng rời xa, sau đó mở to hai mắt, ánh mắt không nháy một cái tại gã Lệ Ổng cùng cờ Dĩ Tỷ ở giữa rời rạc, chịu qua hai bữa đánh Ít Sa ác, rất tình nguyện nhìn thấy cờ Dĩ Tỷ dẫm vào vết xe đổ của mình. "Vậy thì như ngươi mong muốn." Đa Đối Phương đều như thế yêu cầu, gã Lệ Ổng liền trầm giọng bằng lòng. Tại Long tộc, dòng được cùng mẫu Long chi ở giữa địa vị là bình đẳng tư lực vi tôn không có dòm được cần để cho lấy mẫu long lời giải thích kế tiếp thời gian chi lực quần cuộn mà đến ngân sắc cự long rất nhanh liền mở ra trạng thái chiến đấu tại quang chi quốc độ hóa thân thành dãy núi giống như kinh khủng cự thú đồng thời lập lại chiêu cũ đem quang chi quốc độ lại lần nữa nổ ra lỗ hổng nhưng cờ gì thì không cách nào nhận lĩnh vực tăng phúc một bên khác vừa mới đến hồng thải long cờ gì thì khi nhìn đến cự thần hóa gã lệ ống cảm thụ được đối phương như núi kêu biển gầm lực áp bách thời gian cao ngạo biểu lộ nóc trè xuống tới căn loại ta sai rồi vừa rồi chỉ là cùng gã lê ống đại ca nói dối thôi không đánh không đánh cùng Hồng Thải Long y sai ác như thế, cờ Dĩ Tỷ thái độ chuyển biến cực nhanh, trong nháy mắt nhận sợ. Ngân sắc cự long thanh âm như là sấm nổ, nói, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Sau một lát, quang chi trong quốc gia lại nhiều một gã sắc mặt chết lặng, xương mặt xương môi giống cái Hồng Thải Long. Ha ha ha, Cờ Dĩ Tỷ, ngươi nhìn xấu quá ạ. Quan chiến y sai ác phát ra vui vẻ long âm, giễu cợt lên. Nghe được y sai ác chế giễu, thẹn quá thành giận cờ Dĩ Tỷ bay nhào qua, cũng không yếu thế chút nào y sai đánh thành một đoàn, các loại ngũ quang thập sắc ma pháp ló biểu, cảnh tượng trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Chương 395 đây mình ý nghị xấu truyền kỳ long nhóm cầu nguyện phiếu 1. ý xa áp cùng cờ gì ti ở giữa chiến đấu không có duy trì liên tục thật lâu hai cái này hồng thải long tựa hồ cũng hiểu khá rõ đối phương tại chiến đấu đánh nhau thời điểm sử dụng ma pháp lẫn nhau nhằm vào phá giải dẫn đến đánh tới đánh lui kết quả song phương đều không chiếm được một kia tiền nghi theo gã lệ ổng tương đối không thú vị hừ gã lệ ổng còn ở nơi này chờ lấy lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng lần sau lại thu thập ngươi ý xa áp nâng cao lấy đầu liếc mắt nhìn cờ gì ti đối diện một cái khác đầu giống cái hồng thải long cũng là cơ hồ giống nhau biểu lộ cao cao dơ lên cái cổ, ánh mắt ngạo nghễ bệ nghệ, chính là không muốn chính diện nhìn người, đồng thời không yếu thế chút nào cùng ý Sa ấp chế díu lại. Nói nói, vừa mới ngưng chiến hai cái Hồng Thải Long, lại có muốn khống chế không đủ chính mình, lại bóp lên giá tới xu thế. Gã lệ ông đã nhìn phát chán âm thanh quang mười phần, cơ hồ có thể nói là có chút ốm nhiễm ánh sáng hoa lệ ma pháp đối hoành, thế là liền xuất hiện tại hai cái trong Hồng Thải Long ở giữa, ngăn lại ý Sa áp cùng cờ gì tỷ ở giữa xung đột. Đủ, dừng lại a, chờ ta không có ở đây thời điểm, các ngươi tiếp tục. Sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, ý ác cùng cờ gì tí đều thu liếm đối một phương khác xem thường, an định lại, đồng thời, bởi vì gã lệ ổng rào huấn, cái này hai cái hồng thải lòng tại lúc nhìn gã lệ ổng, cuối cùng là có thể khống chế lại chính mình hận không thể nâng lên tới trên trời đầu, có thể mắt nhìn thẳng Long. Gã lệ ổng đại ca, ngươi còn không có cùng ta nói một chút ngươi trải qua cố sự đâu. Nói một chút đi. Sau khi an định, ý ác không buông tha, trông mong nhìn qua gã lệ ổng bởi vì đặc biệt cố sự đặc biệt thích Isaac đối với huy hoàng đế quốc kết thúc cố sự không có một chút sức chống cự. Tạ gã lẹ ông nhìn soi mói, Lúc này cái đuôi chính nhất vung hất lên, mặt mũi tràn đầy chuyên chú chăm chú, không nháy một cái nhìn chằm chằm gã lẹ ông, mắt lộ huy ký chi sắc. Isaac bằng lòng đem mình cùng cờ gì thì tại án phạ thì ạ đế quốc mục đích thật sự nói cho gã lẹ ông. Cái này theo gã lẹ ông xem như rất muốn thành ý cho nên đang nghĩ đến muốn về sau. Gã lẹ ông tại Isaac mong đợi nhìn soi moi, trầm rãi nói, tốt, ta chỗ này có ba cái cố sự, các ngươi hẳn sẽ thích. Cờ gì thì cũng bị hấp dẫn tới, cái gì cố sự? Thần hiếu kỳ do hỏi. Isaiah quay đầu nhìn về phía Cự Dĩ Tỷ, thấp giọng nói: "Ta đã đem chúng ta đặc biệt thích nói cho Gã Lệ Ổng Đại Ca, Gã Lệ Ổng Đại Ca đi qua rất nhiều vị diện thế giới, tầm mắt phi phàm, so với chúng ta chứng kiến qua càng nhiều uy hoàng đế quốc kết thúc." Cự Dĩ Tỷ gật gật đầu, ánh mắt sáng lên, nói rằng: "Dạng này A Vậy liền nhanh nói một chút thôi, ta cũng nghĩ nghe." Thần không có trách cứ hoặc là đoán trách Isaiah thẳng thắn. Dù sao, thần cùng ý mục đích nếu như bị truyền đi, kết quả sẽ không cỡ nào mỹ diệu. Hàn Phạ Tỷ Ả Đế quốc chỉ sợ không cách nào dung hạ hai cái lòng mang ý đồ xấu trong lòng. Chỉ có điều, cùng là truyền kỳ long chủng, Trên thực tế cờ Dị tỷ cũng bằng lòng tin tưởng mình đồng tộc, cùng nó bên trong thần bí khó lường thời quang long, ký kết nhất định hữu hảo liên hệ, mặc dù lần đầu gặp mặt liền chịu đánh một trận, không, coi là bao nhiêu hữu hảo, nhưng là lấy Long tộc cường giả vi tôn tập tính, cái này ngược lại càng có thể khiến cho gã lệ ổng thu hoạch được tôn trọng đối đãi. Lúc nghe gã lệ ổng có cố sự có thể nói cho mình nghe về sau. Hiện tại hai cái Hồng Thải Long toàn bộ trông mong nhìn chằm chằm gã lệ ổng, ngồi hàng hàng lấy, lộ ra sổ lòng giống như ngây thơ dáng vẻ, nhìn hết sức nhu thuận. Đây là bởi vì tại Hồng Thải Long vừa mới đản sinh thời điểm, Cha mẹ đại liền sẽ thường xuyên cùng sổ long giảng các loại cố sự, thích nghe cố sự, cùng nghe chuyện xưa chuyên chú nhu thuận, đã trở thành tính cách của Hồng Thải Long một bộ phận. Tại hai cái Hồng Thải Long nhìn soi mói, ngân sắc cự long nằm ngang xuống tới, sau đó dùng kể chuyện xưa ngữ điệu, đem bốn cái cố sự chậm rãi nói ra. Đã từng, tại một cái chủ vật chất thế giới trong đại lục, có một cái cường đại Đông Phương Đế quốc, từ có thể khống chế ma pháp máy móc kỳ giới sư tạo thành. Nó tên là Y Ma Ca Đế quốc. Hai cái thần hệ thần linh thánh giả giáng lâm, một đường hạ xuống hủy diệt cùng tiên hai, biểu hiện ra thần chi vĩ lực, lấy thần chi vĩ lực, hủy diệt cái này uy hoàng nhất thời toan thi thần kỳ giới quốc độ, gượt đế quốc từ thần linh thánh giả kiến quốc, lại chỉ là bởi vì một gã người thi pháp thí nghiệm, trong lúc vô tình tại quốc thổ bên trong mở ra kết nối thú nhân quốc độ không gian chi môn, thú nhân thần hệ thánh giả dẫn đầu thú nhân quân đoàn giáng lâm, tại liên tục không ngừng trong chiến tranh, làm gọt đế quốc đi hướng diệt vong. Trước pháp người đế quốc, tại một gã chức pháp người thủ tịch dẫn đầu hạ, mở ra cả nước phong thần hành động vĩ đại, cuối cùng, sáng tạo ra một vị chấp trưởng tử vong quyền hành thần linh, mà một cái giá lớn là tất cả đế quốc con dân tử vong. Nether ở hữu đế quốc, dựa vào đời thứ nhất ma pháp nữ thần ma vong quyền hành khiến cho tất cả thành trì đều treo ở Lưu Phong Mây Bay ở giữa, cao cao tại thượng, rời xa thế tục đại địa, chức pháp người đế quốc, cố ý mất cả đế quốc, gột đế quốc, nệ thờ ở hiệu đế quốc. Cái này bốn cái ma pháp đế quốc huy hoàng cùng diệt vong quá trình. Bị dạ lệ ổng em thai nói. Tại quang chi trong quốc gia. Thời gian lặng lặng trôi qua. Ysa ác cùng cờ gì tí đều nghe mặt lộ vẻ hạnh phúc chi sắc, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, phản phất là đói bụng ngồi lâu, bụng đói kêu vang người rốt cục ăn vào thao thiết thực yến, biểu lộ tương đối hài lòng. Cuối cùng, đang nghe yêu nhiệt thiên tài giống như nệ thờ ở hưu chi quang cả sơn, gánh vác lên cứu quốc trách nhiệm, nghiên cứu ra đang thần thuận thời gian. Hai tên Hồng Thải Long đều mở to hai mắt, đăng thần thuật, thật có loại này cấm kỵ pháp thuật tồn tại. Cả Sắt thành công đi. Thân làm ma pháp chi long, ý da ác cùng cờ dị tỷ đều không thể chống cự đăng thần thuật dụ hoặc, đồng thời cũng cực độ hiếu kỳ đăng thần thuật cuối cùng hiệu quả. Gác Lệ ổng tư tự nói, vị này thiên tư hơn người đại áo thuật sư thành công trong nháy mắt, về sau, liền bị thần linh không có gì sánh kịp vĩ lực chống đỡ đến bạo thể mà chết, tại thân lực ảnh hưởng dưới, chỉ để lại điên cuồng thần chí cùng một quả bất hủ trái tim. Trong nháy mắt đó, ma vong sổ đổ, tất cả trôi nổi tại chân trời phụ không thành rơi hướng đại lục, thoát ra sau cùng diễn họa Nẹtơ ở hiệu đế quốc như vậy tiêu vong. Gã lệ ông nói tới là phát sinh ở chủ thời gian tuyến Nẹtơ ở hiệu lịch đế quốc sử. Thú vị là ngoại trừ chức pháp người đế quốc bên ngoài, ản phà thì ả đế quốc so những này đế quốc đều muốn cổ lao. Nói cách khác, gã lệ ông giảng cố sự. Tại ác cùng cờ gì tỷ chò ở vào thời gian tuyến cũng không phát sinh qua. Nếu như ngày sau bọn hắn có cơ hội đi hướng vào ẩn đại lục, còn có thể tận mắt chứng kiến ba cái ma pháp đế quốc lần lượt vỡ diệt. Nghe xong gã lẹ ông cố sự sau, Isaáp thật dài phun ra một mạch cảm khái nói, mong muốn cứu quốc anh hùng. Cuối cùng lại trở thành cầm lên diện quốc chi đao đao phủ. Cố sự này rất thú vị. Cơ gì tí nháy, nháy mắt, thấp giọng nỉ non nói, "Đang thần thuật, lấy cướp đoạt thần linh quyền hành vĩ lực làm mục tiêu, mặc dù thất bại, nhưng cái này lớn mật tưởng tượng rất có dẫn dắt tính." Thần chan đầy phấn khởi nhìn qua Y Sa Hắc, nói, "Y Sa Hắc, chúng ta thử một chút sáng tạo ra càng hoàn mỹ hơn đăng thần thuật a." Y Sa Hắc ánh mắt khẽ nhúc đích, nói, "Ta cũng loại suy nghĩ này." Hai cái hồng thải long liếc nhau một cái, sau đó mượn đối phương lưng giáp phản quang, thoáng vì mình mỹ rượu sợ hai than một tiếng sau, trầm miệng một lời, một nhân loại người thi pháp đã đều có thể sáng tạo ra đăng thần thuật hình thức ban đầu, không có đạo lý chúng ta không cách nào thành công thân làm hồng thải long isaac cùng cờ gì thì đều có sự kiêu ngạo của mình tại ma pháp phương diện bọn hắn không cho rằng chính mình sẽ không bằng một nhân loại chỉ có điều thiếu khuyết lúc trước cả sợ không đường tối lui được ăn cả ngã về không tín nhiệm gã lệ ông không cảm thấy isaac cùng cờ gì thì có thể tùy tiện sáng tạo ra lại một cái đăng thần thuật isaac cờ gì thì các ngươi không cần phiền vãi như vậy ta tại nệ tờ ở hiệu đế quốc thời điểm vừa lúc học xong đăng thần thuật hơn nữa chọn ra cải tiến đang thỏa mãn điều kiện thời gian có tỷ lệ lớn có thể thành công đăng thần cái gọi là cải tiến chỉ là tại dị thời không thời gian Đời thứ nhất ma pháp nữ thần cải tiến, gã Lệ Ông chỉ nói đang thần thuật chọn ra cải tiến, cũng không nói là chính mình nuôi. Nghe vậy, hai tên Hồng Thải Long đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lại độ lộ ra loại kia trông mong ánh mắt. Gã Lệ Ông đại ca, dạy một chút chúng ta đi, hai tên Hồng Thải Long đồng thời thỉnh cầu, lại gần vô cùng nhiệt tình nói. Gã Lệ Ông vô tình cự tuyệt, chém đinh chặt sắt nói, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí, huống chi, đây cũng không phải là cái gì bình thường pháp thuật. Chương 395, đầy mình ý nghị xấu truyền kỳ long nhỏ, cầu người phiếu, 2. Lời này ý tứ, cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt. Ý Sa ác cùng cỡ gì tỉ lẫn nhau. Sau đó cùng nhau nói rằng, vậy ngươi muốn làm sao mới bằng lòng dạy cho chúng ta đây? Bọn hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm gã Gà Lệ Ổng, đối đang thần thuật tương đối khát vọng. Gã Gà Lệ Ổng miết miệng cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, cái này muốn nhìn các ngươi về sau biểu hiện, để cho ta đầy đủ hài lòng lời nói, đem năng thần thuật chuyển thụ cho các ngươi cũng không phải không được chuyện, dù sao đều là chuyển kỳ long trùng, coi như là đối đồng tổ cùng hộ. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt gã Gà Lệ Ổng nhắm lại, dù bận vận dung dung nói, ta tuần tự thúc dục giáo dục các ngươi một lần, hiện tại cảm giác có chút mệt mỏi, ai đến cho ta xoa bóp xoa bóp. Nghe vậy, hai cái Hồng Thải Long lập tức gót hướng gã Gà Lệ ông. Ý xa ác là gã lệ ổng đánh lấy bà vai, cờ dì tỷ thì, thì xoa nắn lấy gã lệ ổng con thẳng đến long vĩ. Hắc hắc, ngươi còn hài lòng không? Lực đạo này có thích hợp hay không? Gã lệ ổng thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, nói, còn có thể, tiếp tục, đừng có ngừng. Thưởng thụ lấy đến từ truyền kỳ long trùng xoa bóp phục vụ, gã lệ ổng lúc này vô cùng hài lòng. Đồng thời, Ysaáp cùng cờ dì tỷ cũng đang trao đổi lấy riêng phần mình tình báo tin tức, cũng cùng gã lệ ổng thương lượng về sau kế hoạch đối tác. Ysaáp, ngươi có phát hiện hay không? Gần nhất liệt diêm thống ngữ học viện cùng không tri vinh quang học viện ở giữa giao đấu biến càng nhiều. Cho dù là tại cái khác vệ tinh thế giới, không có chúng ta thôi động cũng giống như vậy. Cậu gì tỷ nói rằng, Isa ép nhẹ gật đầu, một bên cho gạ lệ ổng truy bà vai, lần giáp va chạm thời gian âm vang rung động, một bên trầm ngâm nói, đúng vậy, ta còn cố ý điều tra một phen, ta cảm thấy, hẳn là bởi vì tông cả quả. Nghe được tông cả quả, ánh mắt gạ lệ ổng khẽ nhúc đích, ánh mắt mở ra một cái khe hở. Cái đồ chơi này, nguyên nơi sản sinh là án phạ tỷ ạ đế quốc chủ tinh, nhưng bây giờ đã không chỉ ở án phàm tỷ ạ đế quốc chủ tình lưu hành, liền mười vệ tinh thế giới học viện pháp thuật cũng có tông cả quả đất trồng. Ngay tại Ysaas trong học viện cũng có gần như một nửa tỷ lệ ma pháp học viên, thậm chí là đạo sư, đều đem tông cả quả xem như nâng cao tinh thần chi vật, tông cả quả đưa đến. Nói tỉ mỉ, Gã Lễ ông nói rằng, Ysaas cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, tông cả quả có thể khiến người thi pháp tinh thần phấn chấn, cảm thấy phong phú hài lòng, hơn nữa có nhất định thành nghi tính, nhưng đối với thân thể cùng tinh thần cũng không có cái khác tác dụng phụ. Thành em dừng một chút, Ysaas tiếp tục nói, mấu chốt nhất, kỳ thật không phải tông cả quả, chủ yếu vẫn là bởi vì án phạt tỉ A đế quốc ma pháp, khiến từng cái thế giới vật tư lớn phong phú. Bình thường dân tự do không có việc gì cũng có thể sinh hoạt. Isaac nói rằng tông cà quả chỉ là một cơ hội, bởi vì tông cà quả nặng nghiện mang tới cảm giác thỏa mãn quen thuộc về sau, càng ngày càng nhiều người thi pháp biến chết lặng, rất khó cảm nhận được cái khác kích thích. Sắc Mặt của hắn biến nghiêm túc, tiếp tục nói cái này cũng đưa đến, bọn hắn dần dần bắt đầu đối liệt diễm thống ngự học viện cùng không chi vinh quang học viện ở giữa xung đột mê muội, chứng kiến hoa lệ phong ma pháp cùng hỏa ma pháp ở giữa va chạm, xem như số lượng cũng nhiều, có thể vượt qua tông cà cả quả cảm giác thỏa mãn chuyện. Gã lệ ống như có điều suy nghĩ, trầm trâm gật đầu, hóa ra là dạng này. Suy tư một chút về sau, Gã Lệ ổng trầm ngâm nói, "Đã như vậy, ta có một cái ý kiến hay." Ý xa ác cùng cờ Di ti nhìn về phía Gã Lệ ổng. Tại hai cái mầu cầu vòng tới nhìn soi mói, Gã Lệ ổng trầm rãi nói, "Đã những người làm phép thích xem, vì cái gì không đem học viện pháp thuật ở giữa quyết đấu đem đến trên mặt bàn, biến thành đại quy mô, thậm chí đạt được đế quốc hoàng thất ủng hộ thi đấu sự tình đâu?" Lúc này, án phạt tỷ ạ đế quốc, học viện pháp thuật ở giữa đỏ sức chủ yếu vẫn là ám xoa xoa, lẫn nhau chơi ngáng chân cũng liền Ý Sa Ác học viện cùng cờ Dị Tỷ học viện, tại hai cái đầy mình ý nghĩ xấu hổ thải lòng tận lực thôi thúc dưới, lẫn nhau ở giữa cử hành qua không phải công khai quyết đấu, tạo thành nhất định thương vong. Ý, ý kiến hay. Ý Sa Ác cùng ánh mắt cờ Dị Tỷ sáng lên. Nếu để cho Liệt Diễm thống ngự học viện cùng Không Trì Vinh Quang học viện quyết đấu quy mô mở rộng, phong pháp cùng hỏa pháp ở giữa mâu thuẫn xung đột sẽ ra tốc tích lũy. Nhìn qua ngân sắc cử lòng, Ý Sa Ác cười hì hì nói, gã Lệ ông đại ca, ngươi tại thôi động cố sự tiến triển phương diện rất có thiên phú a. Trên thực tế, Gắc Lệ Ổng tự tay thôi động qua cổ ý mà xá đế quốc ra tóc hủy diệt, còn bị xưng là đế quốc hủy diệt giả ở phương diện này thật sự là hẳn có kinh nghiệm. đồng thời cơ dị ti mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói chỉ có điều mong muốn tại toàn bộ đế quốc phổ biến phong hỏa giải thi đấu đoán chừng cần trí cao nghị hội xét duyệt thông qua đạt được đế quốc quan phương duy trì. sa ác cũng trầm ngâm nói trí cao nghị hội mỗi 5 năm, năm tổ chức một lần khoảng cách lần sau chỉ có thời gian một năm. trước đó chúng ta suy nghĩ thật kỹ làm sao thuyết phục những cái kia trí cao pháp a gã lệ ông mỉm cười bình tĩnh nói các ngươi đến lúc đó có thể nói đem ngô thuấn xung đột bày ở ngoài sáng có trợ giúp trừ khử phong pháp cùng hỏa pháp ở giữa khúc mắt mâu thuẫn, nhường hai phái người thi pháp có cơ hội lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau trung tình, thậm chí là không đánh nhau thì không cần biết, lấy chiến kết bạn. Nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, ý xa ác cùng cờ gì thì hơi sương sờ. Cái này, vạn nhất kết quả thật cùng gã lệ ổng đại ca ngươi nói rằng này, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cái này chẳng phải là ý xấu làm tốt sự tình, biến khéo thành vụ. Gã lệ ổng không giống hai cái hồng thái long, chỉ là thông qua hạn phạt tỷ hạ đế quốc hiện trạng, cho rằng đế quốc này có rất lớn xác suất đi hướng suy bại dĩ vong. Gã lê ống là đến từ tương lai thời gian biến, đã chính xác biết kết cục. Rõ cùng lửa, cái này hai phái người thi pháp ở giữa mâu thuẫn, trên thực tế chỉ có thể so ý xa ác cùng cờ dị tỷ nhìn thấy càng thêm thâm hậu. Nếu như là lẫn nhau thấy ngưỡng mắt phong pháp, lẫn nhau căm thù hòa pháp, tại đồng loại người thi pháp ở giữa thật có có thể sẽ không đánh nhau thì không cần biết. Nhưng là phong pháp cùng hòa pháp, đây là chuyện không thể nào, càng hiểu rõ đối phương, bọn hắn chỉ có thể càng chán ghét ghét bỏ, càng thêm đối lập. Gã Lệ ổng thông qua nghiên cứu án phạt Ti A Đế quốc phong hỏa ma pháp, phát hiện một cái đáng giá chú ý chuyện. Cùng hắn hòa pháp quyền tộc khác biệt, lúc này án phạt người tại nghiên tập hỏa chi ma pháp hoặc là phong chi ma pháp thời điểm, sẽ không tận lực đi đem khống tâm thần của mình tính cách, cũng không thèm để ý tính cách của mình nhận rõ cùng lựa ảnh hưởng chuyển biến. cái này cũng liền đưa đến hỏa pháp cùng phong pháp bản chất quan niệm rất khó xảy ra cải biến. phải biết tứ đại nguyên tố ở giữa xưa nay cũng không phải là hòa thuận cùng tồn tại. liền phong nguyên tố nữ hoàng, vua mặt đất, thủy chi chủ, hỏa diễm đại quân những này nguyên tố chi chủ, thần tính đều thâm thụ nguyên tố bản chất ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa tranh đấu mâu thuẫn không ngừng. hẳn phá người thiên phú mạnh hơn, cũng không cách nào cùng bốn nguyên tố chi chủ thần tướng sách so sánh nhau, huống chi là bọn hắn càng hiểu rõ hỏa pháp thô mãng táo bạo. Phong pháp liền càng sẽ xem thường bài xích những này sẽ thi pháp mọi dợ không cần nói cái gì chung tình lý hiểu, tương phản, hỏa pháp nhóm cũng đánh đấy lòng chán ghét phong pháp dối trá cử động. Tại không có trở thành người thi pháp trước đó, loại này đối lập thành kiến có lẽ còn chưa không nghiêm trọng, nhưng trở thành người thi pháp về sau, nguyên tố lực lượng ảnh hưởng, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đem nó cải biến. Đang hấp thụ đế quốc diệt vong giáo huấn về sau, ta hỏa pháp quyển tộc mới có thể cả tộc đều sẽ tiến hành cảm xúc huấn luyện, hết tất cả cố gắng đem không tính cách của mình. Gã lệ ông dưới đáy lòng yên lặng trầm ngĩ. Hậu thế hỏa pháp nhóm làm được, thật là Nhưng hiện tại ở vào đế quốc huy hoàng thời kỳ, không có trải qua thảm trọng kịch liệt đau nhất, thật sâu lấy hệ phái mình làm binh người thi Pháp mâu thuẫn phản kháng bản tính của mình, đây là chuyện không thể nào. Có đạo lý. Một năm sau chi cao nghị hội, chỉ cần có thể thông qua đề nghị của chúng ta, hắc hắc, liền có trò hay để nhìn. Ý xa cùng cờ gì ti đều mặt lộ vẻ vẻ hứng phấn, đã có chút không thể chờ đợi. gác lệ ông giống nhau có chút chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ, cái này cường thịnh ma Pháp đế quốc, sẽ như thế nào từng bước một đi hướng suy vong mặc dù không giống Isaac cùng cờ gì thì như thế, rất thiên vị huy hoàng đế quốc kết thúc cố sự, nhưng gã lệ ổng cũng không để ý cùng bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến. Gã lệ ổng, Isaac, cờ gì thì ba vị truyền kỳ long trùng âm thầm dở trò xấu, chỉ có thể thôi động cái này siêu cấp ma pháp đế quốc bánh răng, khiến cho gia tốc vận chuyển, nó vận chuyển phương hướng đã quyết định nó kết cục. Về phần phía sau màn phải trang còn có ngoại trừ ba vị truyền kỳ long trùng bên ngoài sinh vật, trước mắt còn không cách nào xác định. kế tiếp, cờ gì thì rời đi quang chi quốc độ trở về chính mình vệ tinh thế giới gã lệ ông cùng Isaac thì là an ổn tiếp tục lưu lại số bảy vệ tinh thế giới Isaac học viện. Sau đó không lâu, Isaac học viện hỏa pháp đón, tự phát cử hành một lần bỏ phiếu. Bỏ phiếu nội dung là Isaac trong học viện lớn nhất mỹ lực được hoan nên nhất đạo sư. Isaac dù cho viện trưởng, đồng dạng cũng là nơi này đạo sư. Trước kia, đầu này hùng thải long mỗi một lần đều không có chút nào tranh cãi lấy được khối thủ, trở thành học viên trong suy nghĩ lớn nhất mỹ lực đạo sư. Không hắn, Isaac mặc dù quá tự luyến, nhưng hắn hoàn toàn chính xác mỹ kinh người, bất luận là nam học viên vẫn là nữ học viên đều có thật sâu bị Y Sa Áp mị lực mê hoặc. Nhưng là năm nay, được hoan lên nhất đạo sư danh hiệu, lại thay người. Vị diện lữ giả, đến từ dị giới gã lệ ông đạo sư, trở thành y sa áp học viện tân tinh, có thụ hoan lên. Đối với cái này, Y Sa Áp vẻ ngoài không thôi, một lần chạy đến gã lệ ông nơi này khóc lóc om sòm lăn lộn, mong muốn trưng cầu gã lệ ông đồng ý, làm một chút nội tình thao tác, đem cái này danh hiệu muốn trở về. Mỹ mạo của ngươi không phải tại phía trên sao? Vì cái gì bỏ phiếu sẽ thua bởi ta đây? Sẽ không phải, tại nhân loại thẩm mỹ bên trong, mỹ mạo của ngươi không bằng ta đi. Gã lệ ông nói rằng Tại Gã Lệ ổng bảo kích hạ, y sa áp thân thể lung la lung lay, dường như bị đả thương nặng đồng dạng, bi thương thích che mặt mà đi. Mặt trời lên mặt trắng lạnh, đầu chuyển tinh di. Thời gian Trường Hà Tuyên Cổ bất biến, lặng lặng chạy xuôi. Kế tiếp, Gã Lệ ổng tại Án Phạ Ti A Đế quốc thời gian, biến đơn giản lại phong phú lên. Y sa học viện đám học đồ, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn Gã Lệ ổng đạo sư hình người thể xuất nhập tại trong đồ thư quán, cơ hồ là ở tại trong tiệm sách, chăm chỉ không ngừng hấp thu các loại truyền thừa tri thức, lớn mạnh chính mình tại Họa Pháp chi đạo tạo nghệ. Tại Gã Lệ ổng tự thể nghiệm khích lệ một chút, gián tiếp dẫn đến có một bộ phận học viên biến càng thêm chăm chỉ so sánh phía dưới, bọn hắn y Isa ác viện trưởng từng ngày không có việc gì, cả ngày tại học viện lắc lư, dường như một cái tiêu ngạo khai bình cũng tước, khắp nơi dốc lòng cầu học viên biểu hiện ra chính mình mỹ diệu. cứ như vậy, thời gian một năm đảo mắt mà qua, ản phạ tỷ ả đế quốc trí cao nghị hội đúng hẹn khai triển, Y Isa ác cùng cờ gì tỷ xem như ản phạ tỷ ả đế quốc chính thức công dân vẫn là có trí cao pháp thân phận, học viện pháp thuật viện trưởng giai tầng cao nhất, toàn bộ đi hướng đế quốc chủ tinh tham gia trí cao nghị hội. gã lệ ông không có ra nhập ản phàm tỷ ả đế quốc, nhưng là xem như có thụ coi trọng bán thần chân long, hắn giống nhau được lời mời có thể làm khách quý tham gia trí cao nghị hội, bất quá chỉ có thể nhìn cùng nghe, không thể đưa ra đề nghị của mình. DOS, hiện tại gấp đôi nguyện phiếu, trước cầu cái nguyện phiếu rồi, ban đêm một hồi còn có một chương. Chương 396, trí cao nghị hội, cầu nguyện phiếu, một Tại ẩn phạt thì á đế quốc đế quốc chủ tinh cùng vệ tinh thế giới ở giữa, có ba loại đi tới đi lui phương thức. Một là độ khó khăn nhất, chính là trước đó gã lệ ổng đi hướng số 7 vệ tinh thế giới thời điểm, trực tiếp ỷ vào thực lực mạnh mẽ hoành độ vũ trụ chân không, bởi vì mặc dù có khả hoàn ca gió xu nhưng vũ trụ chân không vẫn là địa phương nguy hiểm. Hai loại trở khách đế quốc vũ trụ hạm đội Ản phạt tỷ ạ đế quốc vũ trụ hàng đội, thường xuyên rong ruổi tại vũ trụ tinh hệ ở giữa, tại từng cái tinh cầu bên trong khai thác đào móc các loại tài nguyên, là án phạt tỷ ạ đế quốc trọng yếu tạo thành bộ phận. Cuối cùng một loại phương thức là nhanh chóng nhất. Thông qua chủ tinh cùng vệ tinh ở giữa siêu viễn cự không gian truyền tống trận, có thể trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, trực tiếp tới mục đích. Chỉ có điều, bởi vì loại này đi tới đi lui phương thức sẽ hao phí đại lượng năng lượng, cũng không phải là không giáng đột sử dụng, bình thường người thi pháp quý tộc đều không thể tùy tiện xuất ra đầy đủ một cái giá lớn đến sử dụng siêu viễn cự không gian truyền tống trận. Bởi vì đã trải nghiệm qua hành độ vũ trụ cảm giác, Gã lế ông lần này lựa chọn cùng y sa ác cùng một chỗ, trực tiếp sử dụng số 7 vệ tinh siêu viễn cự truyền tống trận, đi hướng chủ tinh. Số 7 vệ tinh siêu viễn cự truyền tống trận, xây dựng ở quần sơn vây quanh bên trong, kỳ thật cũng không chỉ là truyền tống trận, ản phạt thì ạ đế quốc rất thích đem kiến trúc gian trí tại tầng tầng lớp lớp dãy núi trong rừng rậm. Lúc này, tại siêu viễn cự truyền tống trận phụ cận, đã tụ tập một bộ phận người thi pháp đa số là truyền kỳ cấp độ, tại lục tục sử dụng siêu viễn cử truyền tống trận rời đi số bảy vệ tinh thế giới. Nếu như không sử dụng truyền tống trận mà là đơn độc cấu trúc truyền tống pháp thuật, như vậy xa xôi khoảng cách, liền xem như truyền kỳ người thi pháp cũng có chút không chịu được nổi, lãng phí những cái kia ma lực, không bằng sử dụng truyền tống trận có lời thuận tiện. Lúc này, hô, một cỗ gió lớn đột nhiên lướt qua, tại tầng tầng lâm hải bên trong nhấc lên một hồi lục sát sóng cả gợn sóng. ở vào năm tòa núi cao trungương, ở vào một tòa đứng vững, toàn thân hiện ra ma pháp linh quang đỉnh núi cao đang chờ đợi sử dụng siêu viễn cự truyền tống trận những người làm phép hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía phương xa. Long chưa đến, gió mạnh tới trước. Những người làm phép tầm mắt bên trong, xuất hiện hai cái ngay tại cực tốc mở rộng, mỗi giây đều đang trở nên càng thêm rõ ràng điểm đen. Chỉ là trong ngay mắt, hai cái chấm đen nhỏ liền cho thấy cự long hình dáng. Người mặc lớp vải màu bạc, đỉnh đầu cao chót vót sừng rồng, chiếu sáng rạng rỡ ngân sắc cự long, một đôi long rực che khuất bầu trời, trong lúc huy động, phía dưới rừng rậm tùy theo chợt tròn, rầm rập tán cây bị thật sâu áp bách dưới đi. Tại ngân sắc cự long sau lưng, Bên ngoài thân hiện ra thất thải như mộng ảo thay đổi dần quang mang hồng thải long, di động thời gian tại long thể về sau còn kéo lấy thật dài đôi ánh sáng, tại thiên cung bên trong hoạch xuất ra một đạo lộng lấy cầu rồng. Vĩ xa học viện hai cái bán thần chân long. Có người thi pháp thấp giọng tự nói, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Vĩ xa ấp cùng gã Lệ ổng. Tại số 7 vệ tinh thế giới, không phải là không có long tộc tồn tại, chỉ có điều, hai vị này bán thần chân long không hề nghi ngờ là suất dẻo nhất chủ đề, dù sao tại một đám lấy nhân loại người thi pháp làm chủ đạo học viện pháp thuật bên trong, chân long chí cao pháp chỗ đảm nhiệm viện trưởng cùng giống nhau thần bí khó lường chân long đạo sư, xem như thỏa thỏa dị loại dễ dàng gây nên thảo luận. Hàn Phạ tỷ ạ Đế quốc cho phép dị tộc công dân tồn tại, nhưng dù sao cũng là nhân loại quốc độ. "Ý xác, gã lệ ổng, cờ dị tỷ những này thanh danh hiển hách dị loại, một mực ở vào rộng khắp chú mục bên trong. Tại người thi pháp cho rằng, bản tính cao ngạo chân lòng, bằng lòng trở thành Hàn Phạ tỷ ạ Đế quốc công dân, đủ để chứng minh đế quốc vĩ đại, cho nên đối chân long công dân biểu thị hoan nên." Bất quá, giống nhau có người thi pháp có cái nhìn bất động. Có một bộ phận tương đối ít người thi pháp, cảm thấy những này chân long không có lòng tốt, gia nhập đế quốc khẳng định là có một loại nào đó âm mưu kế hoạch, nhưu đồ làm loạn. Còn tổ chức hoạt động đi hô hào đế quốc con dân, kháng nghị chân long đảm nhiệm học viện pháp thuật viện trưởng cùng đạo sư, cùng chí cao pháp. Bất quá, bởi vì đế quốc huy hoàng cường thịnh hiện trạng, cái này người thi pháp thường thường bị xem nhẹ. Giống nhau kiêu ngạo đế quốc các con dân, tuyệt đại bộ phận là thật tâm cảm thấy chân long là bị đế quốc vinh quang chiết phục, cam tâm tình nguyện trở thành đế quốc một phần tử. Chí cao nghị hội muốn bắt đầu, ý xa áp viện trưởng hẳn là đi tham gia nghị hội. Những người làm phép chỉ là đơn giản trao đổi vài câu, không có nhiều lời. Dù sao vô luận như thế nào, Isaac có trí cao pháp thân phận, tại ản phàm thì ạ trong đế quốc địa vị tôn sùng, không phải có thể tại ngoài sáng bên trên tùy tiện chỉ trích tồn tại. Tại ản phàm thì ạ trong đế quốc, 3.000 ngàn trí cao pháp phảng phất như là treo cao tại thiên cung sao trời. Chửi đối trí cao pháp, chửi đối đế quốc của tinh, đối phương có đầy đủ quyền lợi đem chửi đối người ngay tại chỗ giết chết. Lúc này, hai cái thể trạng to lớn, mang theo to lớn lực uy hiếp cự lòng đã tới gần truyền tống đỉnh cao. Tại lớn long chi cánh mang theo gió lốc hạng, những người làm phép pháp bảo bay phất phới, tóc của vũ, trung bênh đồng dạng là cắt bay đã chạy, không khỏi liên tiếp lùi về phía sau. Bình thường những người làm phép tiên lạng rời xa. Cuối cùng, chỉ có hơn 10 vị số bảy vệ tinh thế giới trí cao pháp còn dừng lại ở chỗ này, đồng dạng là muốn đi chủ tinh, tham dự trí cao nghị hội người. Những này thân cư cao vị, khí tức cường đại, sinh vật đẳng cấp tối thiểu tại 36 mươi trí cao pháp tạm thời ngừng chân, không có vội vã thông qua truyền tống trận, mà là nhìn về phía hai cái đến nơi đây trên không chân long. Isaac viện trưởng lại gặp mặt. Ma pháp học viện của ngươi hiện tại phát triển không ngừng, dường như phát triển rất không tệ đâu. Có cùng thuộc cho tới cao nghị hội đồng liêu hướng Isaac chào hỏi, biểu đạt thân thiện thái độ. Dù sao. Tri cao pháp ở giữa cũng có khoảng cách, bản thần cấp độ chỉ có hơn 10 vị, là đế quốc quần tinh bên trong lộng lẫy nhất sao trời, đi tới chỗ nào đều sẽ được người kính ngưỡng. Isa ác hừ nhẹ một tiếng, ở trên cao nhìn xuống lườm người phía dưới nhóm một cái. Hắn không chút khách khí, ánh mắt bén nhế, liếc xéo đối phương, nói rằng, dáng dấp quá xấu cũng không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ta ngất xấu, vạn nhất nói với các ngươi lời nói thời điểm đột nhiên ngất đi, các ngươi chẳng phải là thật mất mặt. Phía dưới một đám tri cao pháp nhóm sắc mặt tối sầm. Gã lệ ông nhìn Isa ác một cái, nghĩ đến gia hỏa này ngày nào đi tới đi tới đột nhiên bị một đám người nhảy ra vây đánh đều là chuyện lại không quá bình thường, tự luyện thì cũng thôi đi, còn tới chỗ chào phúng người khác, quá chiêu cửu hận. Lúc này, có người thi pháp đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người gã gà lệ ông. Gã gà lệ ông hình thể so Isaac càng to lớn càng cường tráng, giống nhau càng thêm dễ thấy. Long uy mặc dù thu liễm không ra, nhưng chỉ là nhìn hình thể, ở đây chí cao pháp đều có thể cảm nhận được cự long kia vô hình ở giữa lực các bách, bọn hắn hiện tại liền ở vào cự long thân thể bóng ma phía dưới. Các hạ chính là đến từ dị giới lữ giả, gần nhất xuất nhập tại số 7 vệ tinh thế giới chân long gà lệ ông a. Chúng ta đại biểu án phạt Ti Ad đế quốc hoan nghênh người đến có trí cao pháp mặt lộ vẻ đủ cười, nói rằng, gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, xem như đưa cho đáp lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào một gã nam tinh trí cao pháp trên thân, vị này trí cao pháp có một đầu đang thiêu đốt hỏa diễm tóc dài, một đôi mắt giống nhau đỏ rực như lửa, dáng người cao gầy to dài, đang chỉ mặc, dùng mang theo nóng rực nhiệt độ ánh mắt, lặng lặng đánh giá gã lệ ông cùng ý xã áp. Cái này hẳn là điệu tâm học viện viện trưởng, bán thần hỏa pháp tạm ma tư a. Ánh mắt tại trên người của đối phương dừng lại, gã lẹo ông yên lặng thẩm nghĩ, tại hắn vừa mới đến số bảy vệ tinh thế giới, gây nên trí cao pháp nhón cảnh giác thời điểm. Vị địa tháp cao chi chủ, thân làm bán thần phong pháp cùng Gã Lệ ống thương lượng khai thông, trong lúc đó, Tạp Ma Tư cũng không lộ diện. Đây là Gã Lệ ống lần thứ nhất nhìn thấy Tạp Ma Tư. Nhưng kỳ quái là, Gã Lệ ống tại trên người Tạp Ma Tư cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Gã Lệ ống nhạy cảm phát hiện điểm này. Lấy Gã Lệ ống lúc này sinh mệnh cấp độ, hắn lúc này chỉ cần lòng có cảm giác, liền tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Vì cái gì ta sẽ cảm giác quen thuộc? Chương 396, Chí Cao Nghị Hội, cầu người phiếu, 2. Gã Lệ Ông hơi nghi hoặc một chút, hắn trước đây chưa từng tới bao giờ Án Phạ Tỷ Á Đế quốc chốn thời gian tuyến càng đừng đề cập cùng trong đó một vị bán thần hỏa pháp có liên hệ như vậy loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu đến hơn nữa cụ thể là phương diện kia cảm thấy quen thuộc gã lệ ổng cũng không cách nào cụ thể xác định nhưng chính là cảm thấy trên người đối phương có quen thuộc địa phương vậy đại khái xuất đại biểu cho đối phương có điều dấu dím chẳng lẽ là ta những cái kia hỏa pháp quyền tộc huyết mạch thủy tổ không đúng theo ánh nhỉ á nói tới bọn hắn tổ tiên chỉ là truyền kỳ người thi pháp nếu như là bán thần nhất định sẽ ghi lại ở trong truyền thừa gã lê ông như có điều suy nghĩ đồng thời đối phương cũng chú ý tới ánh mắt của gã lê ông Gọn sóng nhìn gã Lệ ổng cùng Isa áp một cái sau, vị này bán thần hỏa pháp liền bình tĩnh rời đi ánh mắt, dường như đối hai cái chân long không thèm để ý chút nào, biểu hiện ra thái độ cùng chung quanh, cái khác chi cao pháp hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng ở chỗ này, liền cùng cảnh vật chung quanh có loại cực kỳ nhỏ, không hợp nhau cảm giác. "Tốt, chúng ta đi thôi." Lúc này, Isa áp kêu gọi gã Lệ ổng, đồng thời thu liễm hình thể, biến thành hình người, rơi vào đỉnh núi cao trên bình đài, lấy hai cái cự long chân thân, nơi này sơn phong có thể dung không dưới bọn hắn. Gã Lệ ổng chỉ là tu nhỏ, biến thành nhìn như tỉnh tỉnh mê mê, người vật vô hại sổ long bộ dáng. Cùng y xa ác cùng một chỗ, gã lệ ổng giống nhau đáp xuống đỉnh núi cao. Toàn này siêu viễn cử truyền tống trận, là lấy những ngọn núi xung quanh là thiết điểm, phía dưới liên miên dãy núi là mạch kín, trung ương đỉnh cao làm hạt tâm, chút xuống không ít tài nguyên mới chế tạo thành. Ông bước vào truyền tống trận bên trong sau, từng mai từng mai ma pháp phủ văn tùy theo sáng lên, còn cuốn gã lệ ổng cùng thân thể của xã gã bước lên. Một giây sau, một ngọn gió xoáy chi trụ phóng lên tận trời, tạm lên mênh mông không gian ba động. Chỉ là ngắn ngủi mới hơi thở về sau. Hạn phạt tỷ ả đế quốc chủ tinh. Đế đô bên trong, cùng số bảy vệ tinh thế giới đối ứng siêu viễn cự không gian truyền tống trận nổi lên kịch liệt qua mang. Oen, theo số bảy vệ tinh thế giới bắn ra gió xoáy chi trụ, vượt qua vô tận không gian, tinh chuẩn rơi vào chủ tinh. Tinh cầu, cũng chính là gió xoáy chi trụ chính thức tên, tại đến về sau liền chậm chậm tan đi, hóa thành hư vô, lộ ra nguyên bản bao khỏa trong đó ngân sắc nhỏ sổ long cùng một thân hoa lệ quần áo trang sức tuyệt mỹ nam tử, chính là ga lệ ổng cùng Isaác. Giống như là tinh giới duy quản, trực tiếp tại vệ tinh thế giới cùng chủ tinh ở giữa đả thông một không gian riêng biệt đường hầm. Có ý tứ, xem ra cũng là phong pháp kỳ tác. Gã Lệ ổng đối tinh cầu làm ra đánh giá, thấy do nó chế tạo nguyên lý. Đồng thời, thông qua án phạ tỷ ạ đế quốc các loại nội tình công trình, gã Lệ ổng đã phát hiện, phong pháp nhóm mặc dù càng bình thản thu liễm, nhưng trên thực tế thực lực tổng hợp, hẳn là muốn so hỏa pháp mạnh lên rất nhiều, dù sao phong pháp truyền thừa càng thêm cổ lão. Gã Gác Lệ ổng vây lấy chính mình cánh nhỏ, bay đến giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía. Hắn lúc này chính vị tại một tòa mênh mông bảng bạc ma pháp chi thành bên trong. Lọt vào trong tầm mắt, là bất kể kỳ sổ, liên miên không dứt cao ngất tháp lâu, tòa thành, tháp nhọn các loại, lấy án phạ tỷ ạ đế quốc lối kiến trúc giống nhau ở vào tầng tầng xếp rừng rậm dây núi ở giữa. Thiên khung ở giữa có người thi pháp tại hỏa diễm hoặc gió lốc vần quanh bên trong qua lại đi tới đi lui, còn có từng chiếc từng chiếc chọn vẹn vài trăm mét dáng dấp ma pháp hạm đi khắp không ngừng, giữ tận họng pháo mang theo cường hãn lực uy hiếp, tuần sát tứ phương. Dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy một tòa dường như thông thiên tháp nhọn, tại đỉnh cao nhất ước thúc một cột như mặt trời sáng tỏ hỏa diễm. Diễm quan tháp, Dedo trong vương đỉnh một tòa kiến trúc, liên tục không ngừng ánh sáng và nhiệt độ theo diễm quang trong tháp phát ra, chiếu rọi bát phương, đồng thời còn mang theo nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng, từng lớp từng lớp lướt qua Dedo khiến Đế đô bên trong hỏa pháp nhóm thoải mái dễ chịu hiếp lại ánh mắt. Đây là gã lệ ông nhìn về phía Isaac. Isaac biết ý của gã lệ ông, giải thích nói: Diễm Quan Tháp, Đế đô hiện tại năng lượng lớn nhất hạch tâm là từ Hoàng Đế tự mình chế tạo hình thành. Bởi vì đặc biệt văn hóa, ạt phàm thì ạt Đế quốc Hoàng Đế nhất định phải cũng là cực kỳ cường đại người thi pháp mới có tư cách đảm nhiệm. Nếu không khó mà phục chúng, đương đại Hoàng Đế ạt phàm kệ si, liền nắm giữ không kém gì bất luận một vị nào trí cao pháp vĩ lực. Ông, truyền thống trận quang mang lại lần nữa sáng lên, cái khác trí cao pháp cũng lần lượt đuổi tới. Trong đó. Tạ Ma Tư nhìn chằm chằm Diễm Quang Tháp, cấu thành sợi tóc liệt hỏa rõ ràng ba động một chút. Tòa tháp này là thế nào tạo ra? Gác Lệ ổng có chút hiếu kỳ. Diễm Quang Tháp có thể xem như vô cùng rộng lớn đế đô năng lượng cốt lõi nguyên, không hề nghi ngờ là một cái kho bảo, ẩn phạt tỷ ạ đế quốc đế đô, nói là thành trì đô thành, nhưng trên thực tế chỉ là cơ hồ nguyên một khối đại lục. Cụ thể không rõ lắm, đây là một cái hoàng thất bí mật. Ta chỉ biết là, vì thu hoạch được chế tạo Diễm Quang Tháp vật liệu, có một cái vệ tinh thế giới bị tạc rơi mất. Nguyên bản đế quốc có 19 vệ tinh thế giới nói Isaek nhìn về phía Diễm Quan Tháp, thấp giọng tiếp tục nói, Ảnh phạ Kẻ Sì đã hơn 500 tuổi, nhưng vẫn là không thấy có chút giả yếu vết tích. Rất nhiều người thi pháp suy đoán, hắn chính là dựa vào Diễm Quan Tháp thu được bất hủ chi lực, hiện tại đã là một vị bất hủ bán thần. Tại chủ vật chất thế giới, có bán thần chi lực sinh vật cũng không phải thật sự là thần linh. Chân chính bán thần chỉ là có siêu phàm thần lực, có tín đồ, thần quốc, thần tính các loại bất hủ thần linh, chỉ có điều bởi vì là yếu nhất thần linh, không thể so với trong chủ vật chất thế giới đỉnh cấp sinh vật mạnh đến mức nào, tất cả mới có bán thần sinh vật thuyết pháp này. Bán thần sinh vật bởi vì không phải chân chính thần. Có lẽ tuổi thọ rất dài rất dài, nhưng phần lớn cũng không phải là bất hủ giả. Chân chính bất hủ giả chỉ có thần, còn có số rất ít thời quang long như vậy thứ thần lực sinh vật. Thì ra là thế. Gã Lệ Ông ngắm nhìn cao vút trong mây diễm quan tháp, rơi vào trầm tư, nhưng bởi vì tin tức huyết thiếu quá nhiều, cũng nghĩ không ra như thế về sau. Kế tiếp tiếp, Isaak mang theo Gã Lệ Ông tại Đế Đô bên trong khắp nơi đi dạo. Khoe khoang phong tao tuyệt mỹ nam tử, cùng một đầu vây cánh ngân sắc nhỏ xồ long, như vậy tổ hợp đi tại Đế Đô trên đường phố đưa tới vô số chú mục. Long đại Ảnh Phạ Tỳ Á Đế quốc không coi là bao nhiêu điểm lạc gã lệ ông không có gây nên quá nhiều chú ý chỉ là bất luận nam tính nữ tính có không biết nhiều ít tản phàm người ánh mắt cứng ngắc dính tại sa ép trên thân rời không ra giữa không trung thậm chí có không chế lấy phong hỏa người thi pháp không cẩn thận đụng vào nhau náo động lên không nhỏ nhiễu loạn sa ép bị lực cũng không chỉ là một loại hình dung tử đây là hắn chỗ có được một loại thuộc về năng lực của hồng thái long kế tiếp tại đế đô các nơi du ngoạn một đoạn thời gian kiến thức một phen nơi đây phong cảnh sau cũng không lâu lắm đã đến trí cao nghị viện mở ra thời gian đế đô nơi nào đó tại diễn quang tháp chiếu dội bên trong. Có một tòa hình cái vòng kiến trúc tại hôm nay nên đón rất nhiều địa vị tôn sùng tồn tại. Chí cao nghị hội cử hành địa điểm, tên là vòng tròn gia đình. Đây là một cái tạo hình kỳ lạ, từ dưới đi lên đường tính theo thứ tự mở rộng hình khuyên lớn đỉnh, từng đạo cầu thang vần quanh, san sát nối tiếp nhau, tại tầng tầng cầu thang ở giữa, vừa lúc có 3000 ghế. Tại vòng tròn cầu thang tâm vị trí, cất đặt lấy cho hoàng đế chuẩn bị vương tọa. Ngoại trừ, tại trên cùng bên ngoài vòng cầu thang, thì an trí lấy là gạ lễ ổ loại này tân khách chuẩn bị vị trí. Từng người từng người chí cao pháp lần lượt ngồi xuống, rất nhanh, 3000 ghế không còn chỗ ngồi. Yi tại phía dưới cùng một vòng cầu thang, cùng hắn tại cùng một vòng cầu thang trí cao pháp, đều là đế quốc này cấp cao nhất người thi pháp, một đám bán thần tồn tại. Cự gì thì cũng chạy tới nơi này, người của thần hình thể đồng dạng là mỹ thư hùng có Phân, thân mang hoa lệ, cùng Yi rất tương tự, cho dù là bán thần sinh vật cũng nhịn không được liên tiếp ném lấy ánh mắt. Ánh mắt tiếp xúc một chút, xem như cùng gạ Lệ ổng lên tiếng chào. Đồng thời, gạ Lệ ổng đếm. Những này bán thần trí cao pháp, khoảng chừng 62 vị. Loại này số lượng bán thần ném đến vinh quang chiến tranh vượt vị diện vô số chiến khu bên trong, cũng có thể toé lên nhất định một bậc mắt khác, đế quốc hoàng đình sẽ có một bộ phận bảo hộ người không tham dự chỉ cao nghị hội, trong đó cũng có bán thần tồn tại. Đế quốc này đỉnh cấp bán thần, so gã lệ ông trước đó tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Xem như tân khách, giống gã lệ ông như vậy, sầu long bộ dáng vẫn là độc nhất vị, bởi vậy đưa tới rất nhiều chú ý cùng hắn tại cùng một vòng người, chủ yếu là đế quốc các đại quý tộc, có rất nhiều địa vị gần như chỉ ở trí cao pháp nhóm phía dưới. Mấy phút sau, một đạo hỏa tuyến theo diễm quang trong tháp bắn ra, tại thiên cung ở giữa thoáng qua liền mất, tinh chuẩn rơi vào vòng tròn cầu thang trung ương nhất vương tọa vị trí. Hỏa diễm tán đi, lộ ra hạn phàm kệ xi hoàng đế thân ảnh, cùng rất nhiều người như thế gã lệ ông nhìn về phía vị hoàng đế này siêu cấp ma pháp đế quốc chúa tể người ánh phạ kệ sĩ toàn thân tràn đầy bành trướng như biển nguyên tố năng lượng khí tức phá lệ cường đại đầu hắn mang hoàng kim đúc thành vương miện, người mặc khắc họa là cấn lấy vũ trụ tinh hà hoàn bảo lặng lặng ngồi vương tọa vị trí không giận tự uy ánh phạ kệ sĩ bệ hạ tới lâm chí cao nghị hội chính thức mở phiên tòa đông theo một tiếng trung vang từng vị trí cao pháp nhóm bắt đầu liền đế quốc các mặt tiến hành đề nghị từ dưới lên trên trật tự chặt chẽ cẩn thận càng tiếp cận ánh phạt kệ sì hoàng đế vị trí chí cao pháp thì càng cường đại isaac cùng corgi tì thân làm bán thần chí cao pháp ở vào thứ nhất danh sách rất nhanh, liền đến Thiên Y Sa áp đề nghị, hắn nhìn về phía trung tâm phòng tròn, đề nghị, Đế quốc võ đức rồi rào, các con dân nóng lòng phong pháp cùng hòa pháp ở giữa giao đấu, muốn biết do cùng lửa đến tột cùng ai mạnh ai yếu, vì thế ta đề nghị đại quy mô khai triển không chi vinh quang học viện cùng liệt diễm thống ngự học viện ở giữa tranh tài, lấy phấn chấn lòng người. Án phạt kệ xì hoàng đế ánh mắt khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, Y Sa áp viện trưởng, Đế quốc phong pháp cùng hòa pháp ở giữa tồn tại khoảng cách mâu thuẫn, đại quy mô giao đấu sẽ khiến khoảng cách mở rộng. Y Sa áp lộ ra sáng rỡ nụ cười, đem trước gã lệ ổng lời giải thích, em thay nói. Nghe xong Yi Sa áp sau khi giải thích, thích,ản phạ kẻ sĩ hoàng đế như có điều suy nghĩ. "Chư vị, là Yi Sa áp viện trưởng đề nghị biểu quyết ta." Trong chốc lát, cơ hồ tất cả thân làm Hỏa Pháp trí cao pháp thân thân thể đều sáng lên nguyên tố linh quang. Điều này đại biểu lấy bọn hắn tán thành Yi Sa áp đề nghị. Lấy Hỏa Pháp tính cách, đối loại này có thể chứng thực thực lực bản thân, đánh hơi bởi phong pháp đối kháng giao đấu, đây chính là tương đối ưa thích. Giống nhau, có một bộ phận phong pháp thân thể cũng nổi lên linh quang. 3000 chí cao pháp có 1.681 vị tán đồng ý Sa đề nghị. Cuối cùng,ản phạ kẻ sĩ hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu. Đối phía dưới phụ trách ghi chép quan viên nói, ghi lại Ysa áp viện trưởng đề nghị, để vào dự áp dụng danh sách. Rất nhanh, đề nghị đến phiên cờ gì tỷ, cờ gì tỷ ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đề nghị, tại đế quốc chủ tình cùng vệ tinh thế giới mỗi một tòa thành trì, tại phồn hoa nhất địa phương cất đặt ta điều tố, mỹ mạo của ta có thể khiến đế quốc vinh quang tỏa sáng. Chậm, cờ gì tỷ thao thao bất tuyệt, nói cái này đề nghị đủ loại chỗ tốt, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Trương ba vị thứ tư lòng mang ý đồ xấu hấp thụ phía sau màn, cầu nguyện phiếu một. Đang nghe được cờ gì tỷ trưng trả đàng hoàng lời nói về sau ở đây ba ngàn chí cao pháp hai mặt nhìn nhau đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cùng lúc đó tại vòng tròn cầu thang đối diện cũng là Hồng Thải Long y sa ác đầu tiên là hơi sương sở, sau đó đối cờ gì tỷ trận mắt nhìn nhau, vẻ mặt thở phi phò lại có chút ảo não, dường như vì cái này đề nghị không phải mình nói lên mà tức giận, cờ gì tỷ cũng không cam chịu yếu thế trường trở về. Chư Vị biểu quyết ta. Trầm Mặc một lát sau, ăn phạ kệ sì hoàng đế bất đắc dĩ nâng chán, vớt vớt mi tâm nói rằng nghe vậy chỉ có hơn một đạo ma pháp linh quang sáng lên, không hề nghi ngờ đề nghị của cờ gì tỷ không có thể vào tuyển tân khách vòng bậc thang vị trí gã lệ ông nhìn xem những cái kia bên ngoài thân nổi lên nguyên tố linh quang trí cao pháp nhón ánh mắt cái gì hắn thực sự không nghĩ tới đề nghị của cỡ gì ti lại còn sẽ có công nhận trí cao pháp thời gian lẳng lặng trôi qua kế tiếp trí cao nghị viện tiếp tục đều đâu vào đấy triển khai duy trì liên tục không ngừng ở giữa không có một lát nghỉ ngơi từng vị trí cao pháp làm ra đề nghị làm ra giải thích hợp lý lại từ cái khác trí cao pháp cùng hoàng đế tiến hành biểu quyết ngẫu nhiên gặp phải một chút có rất nhiều tranh cãi đề nghị có lẽ sẽ chọn vẹn lôi kéo mới này cứ như vậy hơn một tháng thời gian đảo mắt mà qua trí cao nghị hội đã rơi vào hồi cuối nhưng còn không có chân chính kết thúc. Gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía. Mặc dù tại vòng tròn gia đình đã duy trì liên tục không ngừng ngừng chân hơn một tháng thời gian, nhưng bất luận là thân làm các nhân vật chính trị cao pháp, vẫn là quan sát quý tộc tân khách, đều như cũng là thần thái sáng láng bộ dáng, không thấy có chút mỏi mệt. Những người này đều là thực lực cường đại người thi pháp. Tại cái này hội nghị trọng yếu bên trong lộ diện, thậm chí không có một cái nào chuyển kỳ phía dưới người thi pháp, yếu nhất cũng là đặt chân chuyển kỳ con đường tồn tại. Trong lúc đó, có chí cao pháp đề nghị cấm chỉ tông cả quả tại án phạt tỷ á đế quốc ở giữa lưu hành, đem nó xếp vào hàng cấm đem chủ tinh cùng vệ tình châu có được tất cả tông cả quả trồng trọt vườn tiêu hủy. Bất quá tên này trí cao pháp đề nghị giống như không có thông qua, người ủng hộ chỉ có mấy trăm tên. giống nhau, có trí cao pháp đề nghị đối trước mắt học viện pháp thuật hệ thống làm ra cải cách, hủy bỏ cố định tính gây nên không chi vinh quang học viện cùng liệt diễm thống ngự học viện, nhường học viện pháp thuật không phân công hệ, giảm xuống học viện pháp thuật có thể so với đế quốc đại tông giáo giống như địa vị, dùng cái này đến giảm nhỏ phong pháp cùng hỏa pháp ở giữa mâu thuẫn khoảng cách. Đồng thời có nói, đế quốc phong hỏa học viện ở giữa mâu thuẫn, tương lai nhất định sẽ dẫn đến tai nạn. Đề nghị này. Theo gã lề ông là hòa hoan nạn phạ ti ạ đế quốc hiện trạng một liệu thuốc tốt. Nhưng mà vị này trí cao pháp đề nghị vừa mới nói ra, liền bị cái khác cơ hồ tất cả trí cao pháp mạnh mẽ phản đối. Học viện pháp thuật hệ thống đã xâm nhập lòng người, cắm rễ tại đế quốc này các mặt. Ở đây trí cao pháp nhóm đồng dạng cũng là từ ma pháp trong học viện tốt nghiệp đi ra, tại tông giáo giống như lý niệm ảnh hưởng dưới, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đối tự thân học viện chửi đối. Mặt khác người thi pháp ở giữa mâu thuẫn, trên thực tế cũng không có bị để ở trong lòng. Đế quốc đang lúc thịnh thế, làm chút nội đấu thì thế nào đâu. Không có ngoại địch, ảnh phạt tỷ a một nhà độc đại, người thi pháp pháp thuật không có đất dụng võ, gió cùng hỏa chi ở giữa ma sát tại trong mắt rất nhiều người xem ra, là một loại có thể làm hao mòn người thi pháp tinh lực, cũng có thể nhường đế quốc càng an ổn chuyện tốt. Đây cũng là Isa áp đề nghị dễ dàng như vậy thông qua nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, Hát Suy không hát tốt vị này trí cao pháp trực tiếp đưa tới rất nhiều bất mãn. Đặt ở địa cầu, tựa như là làm lấy tín đồ cơ đốc mặt, xin cấm chỉ giáo nghĩa truyền bá mở rộng, thậm chí là trực tiếp phá hủy giáo đỉnh. Nếu không có chí cao pháp thân phận, có lẽ sẽ bỗng nhiên liền nhân gian mất tích. Gã lễ ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tại ạn phàm thì ạ đế quốc 3.000 trí cao pháp bên trong cũng có sáng suốt tồn tại người trong cuộc lại thấy được cái này huy hoàng đế quốc biểu tượng dưới to lớn thai hoàng ẩm không có nhận học viện pháp thuật lý niệm ảnh hưởng cũng mong muốn vì thế làm ra cải biến đáng tiếc là loại này trí giả trung quy là quá thưa thớt hơn nữa cùng toàn bộ hoàn cảnh lớn không hợp nhau không bị lý giải liên thân là trí cao pháp tầng cao nhất người thi pháp đều bất lực càng đừng đề cập cái khác lại qua vài ngày sau theo vị cuối cùng trí cao pháp đề nghị biểu quyết xa xăm trong vang âm thanh lại lần nữa vang lên đến tận đây năm năm một giới trí cao nghị hội kết thúc mỹ mãn trư vị Đế quốc ở tại chúng ta lãnh đạo hạ tướng phát triển không ngừng, đế quốc sao trời vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, vĩnh hằng vinh quang đem chiếu rọi bát phương. Thanh em dừng một chút, tại rất nhiều trí cao pháp ánh mắt nhìn soi mói, án phạ kệ sĩ hoàng đế đứng người lên, cao lớn thân thể bao phủ tại trong màn đêm, trầm giọng nói, ca ngợi hãn phạ tỷ ạ. Ca ngợi hãn phạ tỷ ạ. Ca ngợi hãn phạ tỷ ạ. Bất luận là hỏa pháp vẫn là phong pháp, trí cao pháp nhóm phụ họa hoàng đế lời nói, tại cái này ngắn ngủi mấy giây ở giữa, toàn bộ án phạ tỷ a đế quốc dường như biến một lòng đột kết, tiền độ dường như vô hạn quang minh. Không bao lâu, án phạ kệ sĩ hoàng đế hóa thành một đạo ánh lửa lại lần nữa bay lượn tiến vào diễm quang tháp trí cao pháp nhóm cũng dần dần rời đi mà vòng tròn giai đình phong bế lên tại hạ một cái năm năm về sau cùng một thời gian sẽ còn mở ra lúc này gã lê ống y xã cơ dị tỷ ba đầu chuyển kỳ long thể tụ tại quang chi trong quốc gia hoàn toàn khôi phục vì làm người chấn động cả hồn phách bản thể bộ dáng để vào dự áp dụng danh sách đề nghị tại nghị hội kết thúc sau đế quốc đều sẽ đi thúc đẩy áp dụng đề nghị này đã thành công không được bao lâu giữa trời chi vinh quang học viện cùng liệt diễm thống ngự học viện giao đấu trở thành thường ngày hoạt động hắc hắc liền có trò hay để nhìn Ta quá chờ mong cái này siêu cấp ma pháp đế quốc kết thúc. Nếu như đề nghị này chính là nó cuối cùng đi hướng diệt vong thời cơ, thì càng được không qua. Hồng Thải Long ác cười gật gù đáp ý tại Long trọng cố sự bên trong sung làm trọng yếu nhân vật, giống nhau khiến Hồng Thải Long cảm thấy tinh thần phấn chấn, hưng phấn vô cùng. Cùng lúc đó, Cờ Dị Tỷ hư nhẹ một tiếng, Long Vĩ hất lên hất lên phát ra tiếng xé gió, bất mãn nói, này một đám ngu xuẩn trí cao pháp, vậy mà không cho đề nghị của ta thông qua, bị loại này có mắt không chồng lãnh đạo cấp cao, ản phàm thì ạ đế quốc sớm muộn chơi xong. Nghe được Cờ Dị Tỷ không vui lời nói về sau, Isaac con ngươi đảo một vòng. Không chút khách khí cười lên ha hả, nói: "Không không không, đề nghị của ngươi không bị thông qua, là vấn đề của ngươi. Nếu như đổi thành ta, tuyệt đối là 3000 trí cao pháp toàn bộ Tán Thành." Hàn Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế trong nháy mắt đập án chứng thực. "Hắc hắc, mỹ mạo của ngươi đẳng cấp không đủ, không nên trách người ta không nguyện ý thông qua." Hô. Tại Ý Sa Áp chế giễu mỉa mai hạ, Cờ gì thì thẹn quá hóa giận, nào về phía Ý Sa Áp, hai cái hồng thải long lại lần nữa đánh thành một đoạn, một đoạn thời điểm sau, tại gã lệ ngăn lại hạ mới lại an định xuống tới. Ngân sắc cự long ánh mắt bình tĩnh, nhìn chung quanh một chút hai cái hồng thái long chậm, gã lệ ổng nhìn qua isaac, nói rằng, địa tâm học viện tạm ma tư, ngươi biết hắn là lai lịch gì sao? nhắc lên tạm ma tư, isaac mặt lộ vẻ vẻ suy tư, tại chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, gia hỏa này rất thần bí, vừa mới bắt đầu không hiện sơn không lộ thủy, nhưng đột nhiên ngắn ngủi mấy năm liền trở thành trí cao pháp, thiên phú kinh người. Mặt khác, hắn vừa mới bắt đầu là tại chủ tinh, về sau không biết rõ vì cái gì chạy đến số bảy vệ tinh thế giới, là tại về sau trở thành địa tâm học viện viện trưởng. nghe được isaac lời nói về sau, gã lê ông như có điều suy nghĩ, ngươi có hay không cùng vị này trí cao pháp giao thủ qua? Gã Lệ Ông tiếp tục dò hỏi. Hắn có loại cảm giác, Tạt Ma Tư dường như có điểm gì là lạ. Isa Hắc lắc đầu, nói, Tạt Ma Tư rất ít cùng ngoại giới khai thông giao lưu, cũng không có nghe nói hắn có cùng đồng cấp bán thần trí cao pháp giao thủ chuyện. Hơn nữa, hắn là một vị trung lập học giả, mặc dù là liệt diễm thống ngự học viện vị trưởng, một gã bán thần hòa pháp, nhưng cũng không trèo chống liệt diễm thống ngự học viện, đương nhiên, cũng không chống đỡ không chi vinh quang học viện. Cái này trung lập học giả tại ảnh phạ ti á đế quốc là tồn tại. Chỉ có điều, số lượng 10 phần tứ tất, hơn nữa nhận số lượng khủng lồ học viện phái người thi pháp sa lãnh cấm tụ. Chương 397, vị thứ tư lòng mang ý đồ xấu hất thủ phía sau màn, cầu nguyện phiếu, 2. Gã Lệ Ông Khẽ gật đầu. Đồng thời, hắn nhớ tới Tạm Ma Tư tại trí Cao Nghị Hội biểu hiện. Vị này người thi pháp tại trí Cao Nghị Hội đề nghị là hy vọng đế quốc đã thông đi hướng nguyên tố giới thông đạo, lấy càng có hiệu suất phương thức khai phát nguyên tố vị diện lực lượng. Hòa nguyên tố năng lượng cùng phong nguyên tố năng lượng vô cùng vô tận gió hòa nguyên tố giới, rất thích hợp hạn phạt tỷ ạ đế quốc người thi pháp phát triển. Tự nhiên mà vậy, đề nghị của Tạm Ma Tư đạt được rất nhiều chí cao pháp nhóm duy trì. Nhưng mà, hạn phạt kệ xì hoàng đế đang trầm tư về sau, chẳng biết tại sao Lực bài chúng nghị, bác bỏ đề nghị của Tạp Ma Tư. Tại đế quốc con dân trong mắt, Ản Phạ kẻ Sĩ là một vị cường đại lại anh minh hoàng đế, như loại này dựa theo chính mình đơn độc ý nghĩ, trực tiếp bác bỏ trí cao pháp đề nghị chuyện, trước đó cũng chưa từng xảy ra. Đề nghị bị bác bỏ Tạp Ma Tư, cũng không có tiếp tục tranh luận luận thuật, Yến Lặng tiếp nhận sự thật này. Đả Thông Nguyên tố Giới, đối Ản Phạ thì á đế quốc mà nói hẳn là chuyện tốt. Ản Phạ kẻ Sĩ vì sao lại bác bỏ đề nghị này? Gác Lệ có chỗ hoài nghi, Yến Lặng suy tư. Bất quá, không có quá khứ thật lâu, tại chí cao nghị hội kết thúc sau một thời gian ngắn, đã cùng Isaac cùng một chỗ trở về số bảy vệ tinh thế giới Gã Lệ Ông biết được nguyên nhân. Đây là một cái bình tĩnh buổi chiều. Gã Lệ Ông giống như ngày thường, tại Isaac học viện trong tiệm sách hấp thu hỏa pháp truyền thừa, liên tục không ngừng tăng thêm lấy chính mình tại hỏa pháp chi đạo tạo nghệ, mà ản pha huyết mạch độc hữu, trực tiếp câu tốc nguyên tố năng lượng năng lực, đối gã Lệ Ông loại tầng thứ này tồn tại mà nói, cũng không tính vấn đề. Đương nhiên ở giữa, một cỗ nóng rực, nhưng là không có ác ý bán thần pháp lực lướt qua Isaac học viện. Bất quá, toàn bộ Isaac học viện tất cả như thường lệ, học viên cùng đám đạo sư đều không có nhận cỗ này bán thần pháp lực ảnh hưởng. Chỉ có gã lệ ổng cùng tại học viện trên đường cái không có việc gì lắc lư Isa Áp ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thiên ngoại. Địa tâm học viện, Tạp Ma Tư viện trưởng. Đối phương tự bạo thân phận. Ta đường xa mà đến, bái phòng Isa Áp học viện trí cao pháp đồng liêu, cùng đến từ dị giới bán thần chân long. Một đóa hỏa diễm ở trên vòm trời giấy lên, kiềm chế định hình, biến thành Tạp Ma Tư bộ dáng, đang lặng lặng ngắm nhìn Isa Áp học viện, một đầu lửa phát lốp bốt thiêu đốt lên. Xuất hiện ở đây Tạp Ma Tư, đưa tới rất nhiều học viên cùng đạo sư chú ý những này hỏa pháp nhau nhau, nhau nhìn về phía Tạp Ma Tư, nhưng toàn bộ đều bị vị này chí cao pháp thông dòng không nhìn. Thân thể của gã lệ ông nổi lên quang hoa, lóe lên một cái rồi biến mất, theo trong đổ thư quán biến mất. Lại xuất hiện thời gian, đã ở vào mấy ngàn mét không trung, cự long thân thể che khuất bầu trời, nhìn qua phía trước cách đó không xa tạp ma tư. Một giây sau, Ý Sa Ác cũng chạy tới nơi này. Đối mặt với đồng cấp gã lệ ông cùng Ý Sa Ác, Tạ Ma Tư biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa, ánh mắt trầm tĩnh, biểu lộ dừng dừng, hắn phong dong đạm định thái độ, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tạ Ma Tư, ngươi tới ta học viện đến, có chuyện gì không? Giữa chúng ta dường như cũng không có giao tế gì. Ta không am hiểu cùng tiểu nhân liên hệ, ngươi vẫn là từ đâu tới thì về lại nơi đó." A Isa ắc nhìn qua Tạp Ma Tư, không chút khách khí nói rằng. Sắc mặt Tạp Ma Tư trầm xuống, sau đó, tại Thu liễm lại tâm thần sau, ánh mắt của hắn tại A Isa ắc cùng gã lệ ổng ở giữa rời rạc một chút, không có mở miệng, trực tiếp lấy tinh thần ý chí truyền lại đến tin tức. "Chúng ta không có giao tế, nhưng ở quan sát của ta hạ, các ngươi đi vào hạn phạt Ti A Đế quốc, dường như động cơ không thuần, mang theo ác ý mục đích." Ác ý mục đích khiến Isa ắc hơi biến sắc, mà gã lệ ổng thì là khuôn mặt bình đạm nhìn qua Tạp Ma Tư. Tạ gã Lệ ổng chuyên chú dò xét hạ, nguồn gốc từ trên người Tạp Ma Tư cảm giác quen thuộc càng thêm rõ ràng. Đối với vị này người thi pháp lai lịch, kết hợp Tạp Ma Tư biểu hiện còn có trực giác cảm giác quen thuộc, gã Lệ ổng kỳ thật đã mơ hồ có chút suy đoán, nhưng không cách nào hoàn toàn xác định. Không chờ Ý Sa Áp phản bác, Tạp Ma Tư tiếp tục nói, "Không cần khẩn trương, ta với các ngươi có nhất trí mục đích, tới đây là muốn cùng các ngươi nói chuyện hợp tác." Ý Sa Áp ánh mắt hơi ngừng lại, sau đó nhìn chung quanh một chút, nói, "Chuyện sang nơi khác lại nói, ngươi có thành ý lời nói liền cùng tới đi." Hắn thi triển ma pháp, mở ra quang chi quốc độ không gian chi môn. Đối diện Tập ma tư đối mặt không biết không gian, lại là không hề sợ hãi, đi theo Isaap cùng gã lệ ông tiến vào quang chi quốc độ. Tại sáng chói ánh sáng chói mắt quốc độ bên trong, tập ma tư ngước đầu nhìn lên lấy hai cái hình thể to lớn cự long, không có trực tiếp mở miệng. Isaap gác nhân cáo chặn trước, nói: ngươi cũng không nên nói xấu ta, ta Isaap thân làm đế quốc công dân, đối ảnh phạt thì ạ đế quốc trung thành tuyệt đối. Nói: ngươi có phải hay không đối đế quốc lưu độ làm loạn? đã tới ta quốc độ, không thành thật một chút, chớ có trách ta không khách khí. Tại quang chi quốc độ, Isaap chiến lược sẽ có được thắng phúc. Giống nhau, nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài còn có mạnh hơn gã lệ ông, hơn nữa cờ gì thì bên kia biết được tin tức cũng có thể lại tới đây trợ chiến, ba đầu chuyển kỳ lòng trùng vẫn là tại chính mình cái bệ bên trong đối phó một vị bán thần hòa pháp chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay gã lệ ông nhìn qua tạp ma tư ngăn lại muốn động thủ ysaac nói nói cho chúng ta biết trước ngươi cái gọi là mục đích là cái gì Tạp ma tư trong mắt phảng phất có hỏa diễm giấy lên rất đơn giản chẳng qua là mong muốn hãn phàm ti hạ đế quốc hủy diệt mà thôi Tạp ma tư bình tĩnh trả lời nói rằng đối đế quốc lưu đồ làm loạn ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao ysaac giận tý mặt dưới lâu Lộ ra giang nhọn, đối với tạp ma tư bảo hiệu nói rằng: gã Lệ ổng, Đường Diễn, vị này đoán chừng đã biết chúng ta âm thầm động tác, cho nên mới sẽ đến đây bái phòng. Gã Lệ ổng đối ý Sa Ác nói rằng: úc, tốt a. Ta đây không phải ra ngoài cẩn thận đi, vạn nhất hắn là đến dò xét chúng ta đâu." Sa Ác mặt rồng sắc mặt giận dữ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, nói rằng: "Ản Phạ thì ạ Đế quốc nếu là biết được bọn hắn chân thực mục đích, kế tiếp cũng sẽ không cỡ nào hữu hảo, tại cái này siêu cấp ma pháp đế quốc làm việc, Ý vẫn tương đối cẩn thận." Đồng thời, Gác Lệ ổng quay đầu nhìn về phía Tạp Ma Tứ, nói: "Ta nói đúng không?" Tạp Ma Tư vị trưởng, hoặc là nói, liệt diễm chi chủ, hỏa nguyên tố giới vị đại quân vương. Tạp Ma Tư quay đầu, sắc mặt bình tĩnh lần thứ nhất có chấn động. Ý Sa Ác thì là có chút không nghĩ ra, tại ý thức tới gã lệ ổng đến cùng đang nói cái gì về sau, mới lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng lôi trong nháy mắt giật đèo, đề phòng cảnh giác ngắm nhìn Tạp Ma Tư. Cùng lúc đó, đang trầm mặc một chút sau, tại quang chi trong quốc gia Tạp Ma Tư thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Hô hô hô. nhiều đám hỏa diễm trống rông xin rồi, từ trong ra ngoài theo thân thể của hắn bên trong phát tán ra, đồng thời phi tốc bành trướng. Trong nay mắt, Tạp Ma Tư biến thành một tôn trăm mét cao loại người hình ngập trời chi hỏa, nóng rực đỏ tươi ánh lửa cơ hồ đem ánh sáng quốc độ bên trong cái khác kia sáng sắp thái toàn bộ khu trục hầu như không còn, một loại kinh khủng đến cực điểm lực áp bách tùy theo mà đến, làm cả quang chi quốc độ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lúc này Tạp Ma Tư, hình thể cùng hai cái cự long so sánh không chút thua kém, cùng gã lệ ông ngày xưa chỗ đã đánh bại viêm thép thành chủ cùng loại, Tạp Ma Tư tại phần eo trở xuống có hỏa diễm phong bạo giống như thân thể, phần eo trở lên thì có loại người hai tay, đầu lâu, chỉ có điều toàn bộ từ hải lượng hỏa nguyên tố năng lượng tạo thành. Tại Tạp Ma Tư uy thế hạng. Ý Sa áp sát mặt để phòng, têu cờ gì thì. Hai cái Hồng Thải Long mặc dù thường ngày lẫn nhau thấy ngứa mắt, đánh tới đánh lui, nhưng tới thời khắc mấu chốt, luôn luôn đứng chung một chỗ. Một cánh cửa mở ra, cờ gì thì đã tới Quang Chi quốc độ, đang nhìn uy thế ngập trời hỏa nguyên tố chi chủ thời gian, hai cái Hồng Thải Long biểu lộ đều biến ngưng trọng vô cùng. Bên cạnh, Ngân Sắc Cự Long mặt nạ bên trên, một đôi bạch kim Long đồng bên trong ánh mắt lại không có nhiều ít chấn động. Chỉ là một tôn thánh giả, không cần khẩn trương như vậy. Gã lẹo nhẹ giọng đối Ý Sa áp cùng cờ gì thì nói rằng, làm Tạp Ma Tư hiện ra chân thân thời gian, cảm giác quen thuộc đạt đến đỉnh phong nhất. Tại lần đầu thấy lúc đến tạp Ma Tư, Gã Lệ Ổng sở dĩ sẽ cảm thấy quen thuộc, là bởi vì tại chủ thời gian tuyến thời điểm, cùng phong nguyên tố nữ hoàng từng có tiếp xúc tại cái này trên người nguyên tố chi chủ, có tương đối tương tự nguyên sơ thứ thần lực. Vắt hết óc lục soát trí nhớ của mình, tìm kiếm quen thuộc căn nguyên, lại liên hợp cử động của tạp Ma Tư sau, Gã Lệ Ổng mới mơ hồ đoán được thân phận của hắn, chỉ là không cách nào hoàn toàn xác định. Hiện tại, tạp Ma Tư xác nhận Gã Lệ Ổng suy đoán. Lúc này, Tạm Ma Tư dùng chính mình một đôi lưỡng mắt nhìn qua đối diện ba đầu cử lòng, bên ngoài thân hỏa diễm không rõ mà bay. Rất tốt, đệ tử dị thời không thời gian chi lòng ngươi sức quan sát làm ta kinh ngạc. ngươi là thế nào phát hiện được ta ngụy trang? Ánh mắt của Tạp Ma Tư tập trung ở ngân sắc Cự Long trên thân, nói rằng. Gã Lệ Ông nói, không có ý nghĩa một chút trực giác. Nếu không phải cùng Phong Nguyên Tố nữ hoàng từng có tương đối gần khoảng cách tiếp xúc, nhớ kỹ nguyên tố chi chủ khí tức, Gã Lệ Ông cũng không cách nào thấy rõ Tạp Ma Tư chân thực thân phận. Trực giác. Tạp Ma Tư rất rõ ràng không tin, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. kế tiếp, Gã Lệ Ông do hỏi, vĩ đại liệt diễm chi chủ, ngài tại sao lại lấy thánh giả thân phận ngụy trang tiến vào ản phạ thị hạ đế quốc, hơn nữa mong muốn hủy diệt đế quốc này. Đối mặt một vị cường đại thần lực thánh giả. Gã lệ ông biểu hiện ra hẳn là cho tôn trọng. Tạ gã lệ ông hỏi thăm hạ, ánh mắt tạp ma tư lạnh lẽo lên. Vị này nguyên tố chi chủ cũng không cách nào tại chủ vật chất giới tùy tiện giải quyết tạn phàm tỷ ạ như vậy siêu cấp ma pháp đế quốc. Vì cùng gã lệ ông chờ chuyển kỳ long hợp tác, hắn đem nguyên nhân em hai nói. Tại tất cả trong nguyên tố chi chủ, liệt diễm chi chủ là một vị duy nhất tương đối nóng lòng thu liễm quyển tọt tín đồ, đối chủ vật chất thế giới chú ý cường độ, xa so với cái khác ba vị nguyên tố chi chủ càng nhiều. Một lần tình cờ, liệt diễm chi chủ phát hiện tạn phàm tỷ ạ đế quốc, cường đại như vậy siêu cấp ma pháp đế quốc, ngay đầu tiên liền đưa tới liệt diễm chi chủ hứng thú. Nhất là, Án Phạ tỷ Ả Đế quốc Hỏa Pháp cùng Liệt Diễm chi chủ lại phù hợp bất quá, nếu là có thể thu phục Hỏa Pháp, lại dựa vào Liệt Diễm chi chủ lực lượng bồi dưỡng một phen, sẽ thu hoạch được một chi đánh đâu thắng đó Hỏa Pháp tiến độ. Mà lúc đó Hỏa Pháp vẫn chỉ là mới phát chi đạo, không tính cường đại. Thần phân ra một vị thánh giả hóa thân, trực tiếp tìm tới đăng cơ không lâu Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế, nói rõ chính mình ý đồ đến. Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế cùng Liệt Diễm chi chủ tại Khai Thông sau đặt thành giao dịch, Liệt Diễm chi chủ cho Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế vĩnh hằng bất hủ chi thần. Để báo đáp lại Ản Phả Kệ Sĩ Hoàng Đế muốn tại Đế Quốc Cương Vực bên trong lập xuống liệt diễm chi chủ thần điện, tuyên truyền liệt diễm chi chủ giáo nghĩa. Ản Phả Kệ Sĩ Hoàng Đế đáp ứng xuống, cũng tại số 19 vệ tinh thế giới mời liệt diễm chi chủ thánh giả, tham gia thứ nhất chỗ thần điện sáng lập thời gian điện lễ, liệt diễm chi chủ vui vẻ tiến về. Kết quả, kia là một cái bẫy. Liệt diễm chi chủ đánh giá thấp một cái mạnh cực đế quốc chúa tệ người gia tâm. Ản Phả Kệ Sĩ Hoàng Đế dẫn theo một đám bán thần cấp độ hoàng thất bảo hộ người, tại số 19 vệ tinh thế giới vây quét liệt diễm chi chủ thành giả, tại bỏ ra cả một cái vệ tinh thế giới phá thành mảnh nhỏ, mấy vị bán thần tử vong một cái giá lớn sao? Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả bị đánh bại phong ấn, Chủ Tinh Đế đô Diễm Quang Tháp Hạch Tâm chính là Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả, Ảnh phạ Kẻ xì Hoàng Đế theo vị này Thánh giả trong thân thể hấp thu siêu phàm thần lực, thu được bất hủ chi lực, cũng khiến hỏa pháp chấn hưng, một đường phát triển tới như thế quy mô, cũng đưa đến cùng cổ lao phong pháp ở giữa mâu thuẫn đối lập. Liệt Diễm Chi Chủ chỗ nào có thể tiếp nhận loại khuất nhục này? Lấy thần sứ đồ quân đoàn, hoàn toàn có thể tại chủ vật chất thế giới cùng Ảnh phạt Tỳ Ả Đế quốc chính diện khai chiến. Thật là, Thánh giả bị Phạm Nhân Đế quốc cầm tù quá mất thể diện. Thần linh yêu quý Long Vũ, nếu là các tín đồ cảm thấy mình tín ngưỡng thần vô năng lại bởi vậy tổn thất tín ngưỡng. Ảnh Phạ Kẻ xì Hoàng đế cũng đang đánh cược vị này cường đại thần lực sẽ không chính diện khai chiến, cho nên mới dám vây giết thánh giả. Ảnh Phạ Kẻ xì Hoàng đế thành công, liệt diễm chi chủ không có tuyên dương chuyện này, mà là tốn hao một cái giá lớn, lại lần nữa hạ xuống một vị thánh giả, mong muốn một mình phá vỡ cái này siêu cấp ma pháp đế quốc, lấy chứng thần kỳ chi uy. Chỉ là, án phạt tỷ hạ đế quốc sát thực cường đại, tại chủ vật chất giới, thần linh vĩ lực nhận chèn ép dưới tình huống, cho dù là cường đại thần lực thánh giả, cũng không cách nào tùy tiện phá hủy đế quốc này. Liệt diễm chi chủ thánh giả chỉ có thể đổi xét lực, âm thầm làm việc. Trong lúc đó Vị này thánh giả phát hiện cùng mình như thế đối án phạt tỷ ạ đế quốc nhu đồ bất chính chân long đống, cho nên đến đây tìm kiếm hợp tác, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị gạ lệ ổ điểm phá thân phận. Thân trước đây cũng không có bại lộ chính mình chân thân ý nghĩ. Án phạt kệ si hoàng đế, thật to gan, không nghĩ tới hắn như thế có dứt khoát, dám vây giết một vị cường đại thần lực thánh giả. Minh Bạch tiền căn hậu quả Isa ép nhỏ giọng giọt cục. Cụ. Nghe được Isa ác lời nói, liệt diễm chi chủ bên ngoài thân hỏa diễm mảnh liệt một chút, bởi vì bị chọc lấy vết sẹo, lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Giúp ta hủy diệt án phạt tỷ á đế quốc, sau đó ta đem cho làm các ngươi hài lòng thủ lao. Liệt Diễm Chi chủ Thánh Giả trầm giọng nói rằng: "Có truyền kỳ Long trùng tương trợ, lại thêm lực lượng của mình, Liệt Diễm Chi chủ Thánh Giả có lòng tin đem ản phạ tỷ ạ đế quốc diệt đi." Đang suy tư sau một lúc, gã Lệ ổng chờ Long cuối cùng làm ra quyết định. Hợp tác vui vẻ. Ba vị truyền kỳ Long nói như thế. Chương 398: Diệt thế chi chiến bắt đầu, cầu người phiếu, 1. Đặt thành mục đích về sau, Liệt Diễm Chi chủ Thánh Giả rời đi quang chi quốc độ. Nhìn qua vị này cường đại thần lực Thánh Giả bóng lưng rời đi, Gắc Lệ ổng thu hồi ánh mắt, đối ý Sa Ác cùng cự dị tỷ nói: "Các ngươi nói, nếu như cái này đệ nhị tôn Thánh Giả nếu như bị chúng ta tại quang chi trong quốc gia lại của đấu giết, liệt diễm chi chủ bản thể tại hỏa nguyên tố giới có thể hay không khí bốc hỏa, liệt diễm chi chủ thánh giả không hề nghi ngờ có thực lực cường đại, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể tại ba đầu bán thần cấp độ chuyển kỳ long trùng vây quét hạ bình yên vô sự rời đi. gã lệ ổng còn không có cùng cường đại thần lực bán thần thánh giả giao thủ qua, nhưng hắn cảm thấy đối phương mạnh hơn cũng liền chỉ là có thể cùng chính mình cân sức nang tài, thậm chí là không bằng chính mình, bằng không mà nói tôn thứ nhất thánh giả cũng sẽ không bị ạt phạ tỷ ạ đế quốc rào sát bắt được, trở thành diễm quang tháp năng lượng hải nghe được lời nói của gã lê ông về sau. Ysa ác cùng Cờ gì thì đều là ánh mắt hơi sáng, sùn sùn rụng động, có ý tứ hay. Nếu không, đợi hợp tác kết thúc, chúng ta tìm một cơ hội thử một lần. Hồng Thải Long nhóm kích động, Về phần sau đó nhất định sẽ chọc giận liệt Diêm Chi chủ hậu quả. Chỉ cần không đi hỏa nguyên tố giới, không ở tại hắn ngoại tầng vị diện bại lộ vị trí của mình. Nói thật, thân làm bán thần cường giả hai cái Hồng Thải Long, thật đúng là không có gì phải sợ. Liên án phàm kệ si loại nhân loại này Hoàng đế đều không sợ, thân làm truyền kỳ Long trùng bọn hắn càng không lý do sẽ sợ. Nhìn tinh vương à. Nếu như liệt diễm chi chủ thánh giả thật là mang theo thiện ý tìm kiếm hợp tác, chúng ta tại sau đó cũng không tất yếu bị mặt. Chỉ có điều, thánh giả bị cầm tù như thế mất mặt chuyện, làm bạn phạ tỷ á đế quốc hủy diệt về sau, cũng chỉ có ba người chúng ta biết được. Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, thanh âm trầm giọng nói, đến lúc đó, hy vọng liệt diễm chi chủ có thể sáng suốt một chút, không nên coi thường chúng ta sức mạnh của truyền thượng kỳ long trùng. Thông qua cùng liệt diễm chi chủ thánh giả nói chuyện, gã Lệ ổng cùng Isa ác bọn hắn đều hiểu, liệt diễm chi chủ thánh giả nhận ra chủng tộc của bọn họ. Chỉ có điều Thời gian này tuyến bên trong không có vinh quang chiến tranh, lực năng Long tộc cùng Hồng Thải Long tộc cũng là rất địa thấp. Truyền kỳ Long trùng chỗ có được lực lượng chưa hề chân chính hiện ra qua, càng nhiều hơn chính là tại bên trong Long tộc một loại địa vị đặc thù thân phận. Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả sẽ hay không nhìn thẳng vào sức mạnh của Truyền kỳ Long trùng, cái này thật không tốt nói. Dù sao cũng là cao cao tại thượng cường đại thần lực, bệ nĩ nhìn xuống tất cả là không thể bình thường hơn được chuyện. Tôn thứ nhất Thánh giả bị bắt làm tù binh cũng là bởi vì Liệt Diễm Chi Chủ Khinh thường Chủ vật chất thế giới ma pháp đế quốc Hoàng đế Giá Tâm cho rằng đối phương sẽ ngại thần uy. Ba đầu truyền kỳ long tại Quang chi trong Quốc gia khai thông giao lưu một lát sau, liền riêng phần mình rời đi. Gã Lệ Ổng theo thường lệ tiến vào học viện đô thư quán, học tập đủ loại tri thức truyền thừa, cơ gì thì quay trở về thần chỗ vệ tinh thế giới, mà lấy rơi tại trong học viện khắp nơi lắc lư, lộ ra được chính mình thịnh thế mỹ nhan. Tại Ysa Học viện thời gian, lại trở nên an ổn lên. Liệt Diễm chi chủ thánh giả tới một lần tìm kiếm hợp tác cũng đạt được trả lời chắc chắn sau, cũng không có lại lần nữa đến đây Ysa Học viện, không phải là bởi vì hắn không coi trọng gã Lệ Ổng chờ long, mà là bởi vì lúc này cái này một gã cường đại thần lực thánh giả, ba đầu truyền kỳ long bốn vị lòng mang ý đồ xấu tồn tại đều đang đợi thích hợp thời cơ xuất hiện trong nay mắt thời gian liền đi tới một năm về sau tại một năm này thời gian bên trong trí cao nghị hội thời gian thông qua đề nghị bị từng đầu phổ biến lên cũng bao gồm ý sa ác đề nghị tại đế quốc hoàng thất thôi thúc giới rất nhanh liệt diệm thống ngự học viện cùng không chi vinh quang học viện ở giữa giao đấu cơ hội trở thành công khai một loại giải trí phương thức rất nhiều tông cả quả thành nghiện người thi pháp vô số kể cảm thấy sinh hoạt chống rỗng bình thường con dân đều sẽ tụ tập tại đấu trưởng cao hứng bừng bừng thưởng thức gió cùng hỏa chi ở giữa quyết đấu bất luận là tại chủ tinh vẫn là tại vệ tinh thế giới Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đấu trường bị dựng đi ra. Thời gian dần qua, học viện pháp thuật ở giữa quy đấu đã trở thành lưu hành nhất chuyện. Dù sao Hàn Phạ tỷ ạ Đế quốc không có ngoại địch, ngày bình thường rất khó coi tới người thi pháp ở giữa pháp thuật va chạm. Tại chủ tinh thậm chí có chi cao pháp ở giữa giao đấu, liên án Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế đều thông gia gặp nhau lâm, đảm nhiệm giao đấu trọng tài, giao đấu quá trình càng là sẽ có được thời gian thực tiếp sóng, tất cả đế quốc con dân đều có thể vì thế xem họ. Đang thị đấu văn hóa lưu hành ra về sau, rất nhiều không danh không chuyện người thi pháp, dựa vào cường đại năng lực chiến đấu liên tục thủ thắng. Thế là trở thành nổi tiếng tồn tại, được cả danh và lợi, cũng bởi vì này hấp dẫn tới càng nhiều người thi Pháp tham dự, mong muốn nhờ vào đó dưng danh. Bởi vì đại quy mô giao đấu thi đấu sự tình triển khai, trong đoạn thời gian này, ản phạ tỷ ạ đế quốc biến phi thường náo nhiệt lên. Cơ hội mỗi thời mỗi khắc, tại chủ tinh cùng vệ tinh thế giới đều có khác biệt học viện ở giữa giao đấu thi đấu sự tình. Lúc này, tại số 7 vệ tinh thế giới, liền có một trận đến từ cỡ nhỏ học viện pháp thuật ở giữa giao đấu thi đấu sự tình một gã cao vị hòa pháp cùng một gã cao vị phong pháp tại rất nhiều người thi pháp còn có rất nhiều không phải người thi pháp dân chúng bình thường vây xem hạn tại sớm dựng tốt đấu trường bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch tại vạn chúng chú mục cùng cao hứng bừng bừng tiếng hoan hô bên trong hai tên người thi pháp cũng nhận nhiệt liệt không khí lây nhiễm biến ngao ngay muốn động theo ma pháp hộ thuận dâng lên đem đấu trường bao phủ ở bên trong tranh tài cũng chính thức bắt đầu hai tên người thi pháp trong chốc lát liền bắt đầu cấu trúc pháp thuật không lưu tình chút nào hướng phía đối phương tập kích mà đi trong lúc nhất thời từ vô tận phong nhận tạo thành long quyển xé rách không khí gió lớn Còn có đem mặt đất hóa thành dung nham kết tinh liệt diễm, từ trên trời giáng xuống hỏa vũ. Đủ loại pháp thuật phát tiết đi ra, không có gì sánh kịp vì thế khiến khán giả lộ ra càng thêm nét mặt hưng phấn, âm thanh ủng hộ giống nhau càng nhiệt liệt mấy lần, cơ hồ thẳng vào trời cao. Cuối cùng, kinh nghiệm càng thêm lão đạo phong pháp, nhìn ra hỏa pháp một sơ hở. Trong đáy mắt, một cái lực xuyên thấu cực mạnh phong chi pháp thuật bị cấu trúc đi ra. Vô tận phong nguyên tố năng lượng tụ đến, tập trung ở phong pháp trên thân thể, tạo thành một cái dường như có thể đột phá chân trời mũi khoan, xuỵ xuỵ xuỵ cao tốc xoay tròn lấy, xé rách không khí chói tai tiếng rít bên tai không dứt. Suỵ gió lớn tạo thành sắc bén núi khoan bay tứ tung mà ra, xuyên thủng đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tầng từng tầng hỏa diễm hàn rào, cuối cùng phản chiếu đang tránh né không kịp hỏa pháp trong đôi mắt, vang máy khoan chạm tới người thi pháp thân thể, trong chốc lát máu bắn tung tóe, hỏa pháp huyết nục thân thể tại máy khoan pháp thuật cường đại xé rách lực phía dưới trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, biến thành thổi phồng huyết vụ, nhuộm đỏ nguyên bản màu xanh gió lốc cũng tại mặt đất bắn tung tóe ra tinh hồng vết tích. Ảnh phạt tỷ hạ đế quốc dân phong dũng mãnh, giống như Isaac nói tới như vậy võ đức dồi dào, học viện pháp thuật ở giữa giao đấu không để sướng giết chết đối thủ, nhưng là cũng tương tự không có làm ra cấm chỉ, bởi vì phong hỏa pháp thuật đều không ngoại lệ có cực cao lực sát thương cùng lực phá hoại, so sánh dưới, người thi pháp thân thể liền yếu ớt nhiều lắm, một khi bị pháp thuật trúng đích, liền có tỷ lệ lớn tại chỗ qua đời. Bởi vì vốn là tồn tại mâu thuẫn khoảng cách, rất nhiều người thi pháp ở trên đại thời điểm, liền ôm đem đối thủ giết chết ý nghĩ. Do lớn tán đi, thủ thắng phong pháp toàn thân nhuốm máu, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt tại vết máu che chắn hạ vẫn là vô cùng dễ thấy, cái gì đều không cần nói, nụ cười này rơi vào hỏa pháp nhóm trong mắt, phản phất như là đối với mình lớn nhất vũ nhục chế giễu. Ca ngợi cổ lão phong lực lượng Tại tháng bại đã phân sau, một đám phong pháp đập án mà lên, cười ha ha. Tinh khí nóng nảy hỏa pháp nhóm sắc mặt tái xanh, bên ngoài thân đã bắt đầu nổi lên từng tia từng sợi hỏa diễm, nhưng là đang phụ trách duy tự trật tự chuyển kỳ người thi pháp uy áp hạ, cũng chỉ có thể coi như thôi, đem khí áp ở trong lòng. Trường 398, Diện Thế Chi Chiến bắt đầu, cầu nguyên phiếu, 2. Trận đấu này, chính là lúc này đế quốc cương vực các nơi một cái ảnh thu nhỏ. Theo đại quy mô giao đấu công khai tiến hành. Phương pháp cùng hỏa pháp ở giữa mâu thuẫn mang lên mặt bàn, bắt đầu ở đấu trường bên trong rửa vào máu và lựa xử lý mâu thuẫn, loại phương thức này trong khoảng thời gian ngắn, dường như bù trừ lẫn nhau, nhị phong hỏa ở giữa lệ khí có nhất định chỗ tốt. Nhưng là gã lệ ông biết, cứ thế mãi xuống dưới, phương pháp cùng hỏa pháp chỉ có thể càng thêm căm thù đối phương. Thương vong ở trong tỷ đấu người thi pháp cũng có thuộc về mình vòng tròn, hơn nữa cái này trong vòng luận quẩn người thi pháp đều là đồng loại, mỗi lần tranh tài tạo thành thương vong, đều sẽ trở thành cừu hận một bộ phận. Đồng thời, có bộ phận trí giả phát hiện học viện giao đấu tai nạn, hô hào bỏ giở các biệt học viện ở giữa giao đấu thi đấu sự tình. Nhưng tiếc nối là, bởi vì Phong Hỏa Học viện ở giữa giao đấu, khiến càng ngày càng nhiều đế quốc con dân ý thức được đế quốc cường đại, càng thêm lại án phạt tỷ á đế quốc cảm thấy kiêu ngạo tự hào, quốc dân lực ngưng tụ liên tục tăng lên. Hơn nữa người thi pháp tinh lực ở trong trận đấu phóng xuất ra, cũng sẽ không lung tung kiếm chuyện. Những này đều có lợi cho đế quốc hoàng thất chi phối. Mặt ngoài, ngoại trừ tại trên sàn thi đấu tử thương bên ngoài, lúc này án phạt tỷ á đế quốc biến chưa từng có hài hòa ổn ổn. Tự nhiên mà vậy, tiểu quy mô phản kháng hô hào bị chôn vùi tại hoàn cảnh lớn thủy triều bên trong. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, Liệt Diễm thống ngự học viện cùng không tri vinh quang học viện ở giữa thi đấu sự tình quy mô càng thêm cục lồ đã trở thành hiện tượng cấp hoạt động thi đấu sự tình. Ysa ác bởi vì cái này đề nghị ưu dị biểu hiện phía trước đoạn thời gian còn bị án phà kẻ sĩ hoàng đế tự mình triệu kiến ban phát vinh dự huy hiệu quang tri trong quốc gia. Hồng Thải Long nắm lấy lạc ngân có gió hỏa đồ án vinh dự huy hiệu hắc hắc cười không ngừng đối bên cạnh ngân sắc cự Long nói rằng chúng ta một bụng ý nghĩ xấu nghĩ trăm phương ngàn kế nhường ản phà thì ạ đế quốc suy bại kết thúc mở rộng khoảng cách mâu thuẫn nhưng ngược lại còn bởi vậy thu được huy hiệu cái này kinh nghiệm thật sự là có khác thú vị nghĩ nghĩ. Ysa áp tiếp tục nói, cứ như vậy tiến hành tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, cảm giác không cần trăm năm, phong hỏa ở giữa tất nhiên sẽ bùng phát một trận xưa nay chưa từng có nội chiến. Trăm năm, theo gã lệ ổng, thời gian này có chút dài, bởi vì cái này thời gian tuyến cùng chủ thời gian tuyến thời gian tốc độ chạy đại khái là 4 so 1 Ản phạt thì hạ đế quốc trăm năm thời gian, chủ thời gian tuyến qua được hơn 20 năm, thời gian dài như vậy lời nói, gã lệ ổng cảm giác chính mình sẽ không một mực có hứng thú chứng kiến Ản phạt thì hạ đế quốc vẫn là toàn bộ trải qua. Để cho ta ngấm lại, có hay không biện pháp gia tốc cái này tiến trình? Gã lê ổng yên lặng suy tư nhưng là còn không đợi gã lệ ổng suy tư tới phương pháp thích hợp liệt Diễm Chi chủ thánh giả lại lần nữa đến cũng mang đến một cái sách mưu thật lâu kế hoạch kế hoạch này nếu là thành công thậm chí không cần 10 năm ản phàm thì ạ đế quốc liền sẽ sụp đổ bốn vị lòng mang ý đồ xấu tồn tại tụ tập cùng một chỗ trao đổi mấy ngày Minh sắc kế hoạch áp dụng phương án trình tự tại học viện pháp thuật ở giữa giao đấu thi đấu sự tình hừng hực khí thế tiến hành thời gian một vị bá thần cấp độ trí cao pháp số bảy vệ tinh thế giới địa tâm học viện tạm ma tư viện trưởng lấy trung lập phái thân phận đưa ra một cái đơn giản học thuật vấn đề tại chúng ta thế giới phong cùng hỏa đến tận cùng là ai càng cường đại nếu như là gió, vì cái gì lửa sinh ra khói có thể ô nhiễm nó. nếu như là lửa, vì cái gì không còn khí liền sẽ làm lửa ngả tở. duy trì liên tục không ngừng giao đấu thi đấu sự tình, cũng không để cho hỏa pháp cùng phong pháp phân ra chân chính thắng bại đến. tặc ma tư viện trưởng nói lên học thuật vấn đề, tại rất nhiều trung lập phái học giả còn có ý xa ấp cùng cờ gì tỷ dẫn đầu tranh luận trợ giúp hạ, đưa tới rất nhiều học viện pháp thuật học viên cùng đám đạo sư hứng thú. kế tiếp, tặc ma tư viện trưởng mời rất nhiều người thi pháp đưa ra quan điểm của mình, liền gió cùng lửa đến tụt cùng ai mạnh ai yếu học thuật vấn đề tiến hành biện luận tại ản phàm tỷ ạ đế quốc bất luận là phong pháp vẫn là hỏa pháp đều muốn chứng minh chính mình châu nghiên tập ma pháp chi đạo mạnh hơn một phương khác ở vào tình thế như vậy từng vị tối thiểu chuyển kỳ cấp độ người thi pháp dẫn thân vào tại trận này tranh luận bên trong liền học viện pháp thuật ở giữa giao đấu thi đấu sự tình đều vì này thiếu cử hành rất nhiều trải qua thời gian một năm lên men sau vô số kẻ thiên tài học giả thậm chí trí cao pháp cũng nhao nhao kết quả đem chính mình thời gian dài tinh lực đầu nhập vào trận này tranh luận bên trong toàn viết luận văn tuyên bố quan điểm ý đồ chứng minh chính mình học phái lý niệm trong lúc nhất thời, gió cùng hỏa chi ở giữa càng thêm kích thích mâu thuẫn đối lập, bị ước thúc tới không thấy máu học thuật lĩnh vực. lúc này, các loại luận văn quan điểm đã trồng chất như núi, nhưng song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận duy trì liên tục không ngừng, cho tới nay không cách nào xác định kết quả cuối cùng, đều không thể làm đối phương thừa nhận quan điểm của mình. xem như khởi xướng học thuật vấn đề trí cao pháp, tập ma tư viện trưởng tiến về chủ tinh, thiết kiến hạn phàm kệ sỉ hoàng đế, hướng hạn phàm kệ sỉ hoàng đế nói ra chính mình tố cầu. tập ma tư viện trưởng hy vọng hạn phàm kệ sỉ hoàng đế có thể xem như cuối cùng tài quyết giả thông qua thẩm duyệt phong hỏa học phái luận văn quan điểm cuối cùng là án phạt thì á đế quốc xác định một cái chính thống chi đạo. Sau đó không lâu, vị nhất lao vĩnh giật giải quyết phong hỏa ở giữa tranh luận, chí cao nghị hội sớm tổ chức. Lúc này, gã Lệ ổng, Tạp Ma Tư, Ỷ Sa Áp, Cớ Dĩ ti lại lần nữa đến chủ tinh, chuẩn bị đi hướng vòng tròn giai đình tham dự chí cao nghị hội. Án phạt kệ sĩ là một vị sáng suốt hoàng đế, ngươi xác định hắn sẽ làm ra chúng ta trong dự đoán lựa chọn. Gã Lệ ổng bái đầu, đối Tạp Ma Tư dò hỏi. Vị này ngụy trang liệt diễm chi chủ thánh giả nhìn về phía Diễm Quân Háp, đôi mắt bên trong có ánh sáng diễm nhẹ nhõm, thanh âm trầm giọng nói, không biết trời cao đất rộng thế tục hoàng đế Hắn đánh cắp ta thánh giả chi lực lấy thu hoạch được vĩnh hằng bất hủ. Nhưng là, đánh cắp lực lượng của ta làm sao lại không có chút nào một cái giá lớn. Ý chí của ta tại thay đổi một cách vô chi vô giác đối với hắn thực hiện ảnh hưởng, có thể lừa dối suy nghĩ của hắn quyết định, mà hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cho là tất cả đều là lựa chọn của mình. Gã lệ ông khẽ gật đầu, hóa ra là dạng này. Sau đó không lâu, theo một thanh âm vang lên triệt chủ tinh trung vang, trí cao nghị hội lại lần nữa bắt đầu. Lần này trí cao nghị hội cùng trước kia khác biệt, không thương thảo tương lai năm năm ản phàm tỷ ả đế quốc cần áp dụng chính sách quốc sự. Lần này trí cao nghị hội mục đích chỉ có một cái, xác định rõ cùng lửa đến tột cùng phương nào càng mạnh, kết thúc hai loại học phái duy trì liên tục không ngừng học thuật tranh luận. Tại từng người từng người trí cao pháp trong ánh mắt ản án phàm kệ sĩ hoàng đế sắc mặt uy nghiêm, cấp tốc độc qua xét duyệt lấy rất nhiều bị chỉnh lên luận văn quan điểm. Thời gian yên lặng trôi qua, toàn bộ vòng tròn giai trong đình ngoại trừ ản phàm kệ sĩ hoàng đế lật qua lật lại trang giấy tiếng xào xạc bên ngoài, cơ hồ không có một chút cái khác thanh âm, hết sức căng bình. Tất cả trí cao pháp cùng quý tộc tân khách đều đang đợi. Chờ đợi bọn hắn sáng suốt hoàng đế cho song phương một hợp lý đáp án. Sau một khoảng thời gian, Hàn Phạ Kệ Sĩ chậm chậm thở ra một hơi, đem cuối cùng một phần luận văn tư liệu xem hết, sau đó rũa ra ngón tay, vuốt vuốt mi tâm của mình. Chú ý Hàn Phạ Kệ Sĩ hoàng đế trong đám người, có một cỗ nho nhỏ báo động. Hiện tại hoàng đế đã xem hết tất cả luận văn tư liệu, bất luận là phong pháp vẫn là hòa pháp, đều không kịp chờ đợi mong muốn biết được hoàng đế nội tâm đáp án, chỉ là, lúc này Hàn Phạ Kệ Sĩ hoàng đế còn trầm mặc, tại vương tọa vị trí mắt lộ ra vẻ suy tư, không nói tiếng nào. Đây là bởi vì, Hàn Phạ Kệ Sĩ hoàng đế nội tâm cũng tại do dự chờ chờ. Tại phong hỏa hai phái trong tranh đấu, vị hoàng đế này cho tới nay biểu hiện đều là biết tròn biết méo, thời điểm ghi nhớ chính mình thân làm chúa tệ người, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đế quốc cách cục đạo lý, cho nên mặc dù thân làm hóa pháp, nhưng hắn tổng thể biểu hiện là trung lâm, chưa bao giờ có thể thiên vị hóa pháp. Thật là, so với truyền thừa cổ lão phong pháp, Hóa pháp là bởi vì án phạt kẻ sĩ hoàng đế bắt được liệt diễm chi chủ thánh giả mới tới chấn hưng, có thể nói là theo án phạt kẻ sĩ hoàng đế cùng một chỗ, từng bước một trưởng thành. Tại án phạt kẻ sĩ hoàng đế ở sâu trong nội tâm, đối Hóa pháp chi đạo càng có tình cảm. Mặc dù hắn chưa hề biểu hiện ra ngoài, bởi vì có chủ xem thiên vị, bản thân cũng là hỏa pháp, đang nhìn rất nhiều hai phái luận văn sau, ạn phàm kẻ sĩ hoàng đế tại nội tâm cảm thấy, hỏa pháp chi đạo so phong pháp chi đạo càng thích hợp ạn phàm tỷ ạ đế quốc có vô hạn rộng lớn tương lai. đối với trận này học thuật phân tranh, hắn dưới đáy lòng đã có đáp án. chỉ là ạn phàm kẻ sĩ hoàng đế chờ chờ đến cùng con nên hay không dựa theo chính mình tâm ý tuyên bố kết quả. hắn cũng biết chính mình đối với hỏa pháp thiên vị, là đối cùng là đế quốc con dân phong pháp bất công. gió cùng lửa đều là đế quốc lương đóng, đại biểu đế quốc hai cái pháp thuật con đường. trận này tranh luận tốt nhất đáp án, hẳn là tuyên bố. gió cùng lửa địa vị tương đối là bình đẳng cấp độ con đường, không có ưu khuyết phân chia. Chỉ có điều, ngay tại án phạ Kệ Sĩ Hoàng đế trầm tư thời điểm, Vòng thứ nhất cầu thang danh sách vị trí, liệt diễm chi chủ thánh giả ngắm nhìn án phạ Kệ Sĩ Hoàng đế bóng lưng, ánh mắt nhắm lại, đồng lôi chỗ sâu phảng phất có hỏa diễm tại nhảy nhót. Cùng lúc đó, trong suy tư án phạ Kệ Sĩ Hoàng đế đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu. Chỉ có điều, đó cũng không phải ta muốn kết quả. Ta là án phạ Kệ Sĩ, án phạ Ti A Đế quốc hoàng đế. Quân vương quyết định, bất luận là phong pháp vẫn là hòa pháp, đều nên vô điều kiện tuân theo. Nếu như thân làm quân vương ta đều không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, trận này học thuật tranh luận đến cùng có ý nghĩa gì? Chương 399, chẳng biết lúc nào, tận thế lặng yên giáng lâm, cầu một phiếu. Vạn chúng chú mục bên trong, án phạt kẻ sĩ hoàng đế ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tại liệt diễm chi chủ thánh giả âm thầm ảnh hưởng dưới, vị này dám dẫn người vây giết cường đại thần lực thánh giả hoàng đế, nội tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng, tư tưởng lâm vào dây rùa bên trong. Một phương diện, lý tính nhường án phạt kẻ sĩ hoàng đế cảm thấy, tuyên bố phong hòa bình quyền mới là tốt nhất kết quả. Một phương diện khác, án phạt kẻ sĩ hoàng đế cho làm mình thân làm quân vương, hẳn là nhìn thẳng vào nội tâm Tuân theo ý tưởng chân thật làm ra cuối cùng phán quyết. Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả đã động thủ. Nhìn tại Vương Tọa phía trên cho biểu lộ có chỗ biến ảo án phàm kệ sỉ hoàng đế gạt lệ ổng yên lặng thầm ý. Chân này học thuật tranh luận là tại phong hỏa khoảng cách mâu thuẫn đạt tới trình độ nhất định về sau. Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả lựa chọn thời cơ thích hợp nói lên, lại có mấy đầu chuyển kỳ long trợ rút kết hợp hai phái học giả hoàn toàn chính xác cũng muốn biết gió cùng lựa đến cùng ai mạnh ai yếu tình huống, rất nhanh liền trở thành quét sạch đế quốc học thuật tranh luận. Vào lúc này đế quốc trên đường phố chạy một vòng, có thể nhìn thấy rất nhiều người thi pháp tại ven đường tranh luận mặt đỏ tới mang hai. Bất quá. Đem so với trước tại trên sàn thi đấu đao thật thương thật, sinh tử bất luận chém giết giao đấu, loại này cực hạn tại học thuật lĩnh vực tranh luận, tối thiểu không để những người làm phép xuất hiện từng vòng, so sánh dưới muốn an toàn rất nhiều. Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng Đế cũng nghĩ như vậy. Nếu là học thuật lĩnh vực xung đột, ta thân làm hoàng đế, đồng thời cũng thân làm một vị họa pháp học giả, một gã người thi pháp, lẽ gian nên xuất ra chính mình chân thực quan điểm. Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng Đế ánh mắt lóe sáng, kiên định lên. Trận. Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng Đế chậm rãi đứng lên, nắm nhìn một phía, đem từng người từng người trí cao pháp biểu lộ thu vào đáy mắt. Nhìn thấy Án Phạ Kệ Sĩ Hoàng Đế động tác, Chí cao pháp nhóm biểu lộ biến trịnh trọng chăm chú, lặng lặng chờ đợi hoàng đế đối trận này tranh luận làm ra sau cùng phán quyết. Hàn Phạ Kệ Sĩ hoàng đế hít một hơi thật sâu. Sau đó tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn trầm giọng nói rằng, lấy Hàn Phạ thì A Đế quốc chi chủ được trao cho quyền lợi, tại dân dần thẩm duyệt xong phương luận văn quan điểm về sau, ta tuyên bố, lần này tranh luận kết quả là, Phổ Thế Chân Lý chi liệt Diễm thống Ngự học viện phái lấy được thắng lợi. Gió cùng hòa chi đạo, hòa pháp càng hơn một bậc, phong pháp hơi có không bằng. Đang nghe được cạn phạ Kệ Sĩ hoàng đế phán quyết sau, toàn bộ trí cao nghị hội đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó xem như hòa pháp trí cao pháp nhóm bà phát ra mảnh cháy mạnh âm thanh ủng hộ. Bệ hạ anh minh, cùng hưng phấn hỏa pháp nhóm hoàn toàn khác biệt là phong pháp nhóm. bọn hắn nắm lại nắm đấm, sắc mặt nặng nghề, tại một đám âm thanh ủng hộ bên trong giường như cùng mình đế quốc không hợp nhau, thấy lại lấy làm ra phán quyết hoàng đế, chỉ cảm thấy vị này sáng suốt quân vương, bây giờ nhìn lại lại như thế lạ lẫm. Mặt khác, lần này tranh luận cùng trước kia trí cao nghị hội khác biệt, Ản phàm kẻ sì hoàng đế cuối cùng phán quyết bị thông qua mà pháp tiếp sóng tới đế quốc mỗi một cái nơi hẻo lánh, bị từng vị phong pháp cùng hòa pháp để ở trong mắt. thân hí đạo, thân làm phong pháp mời rằng đang nghe hoàng đế phán quyết sau, theo bản năng bóp nát cái ly trong tay trong mắt chảy ra nồng đậm hoài nghi cùng vẻ không căm lòng. Số một vệ tinh thế giới vừa mới thu xếp tốt một gã dị giới sinh vật hỏa pháp đã đồn tại một nhà trong tiểu quán thấy được hoàng đế phán quyết, lập tức không kìm được vui mừng. Ha ha, hôm nay phần tất cả hỏa pháp đồng liêu tiêu phí, ta tính tiền. Ạ đồn cao hứng mừng mừng, phóng khoáng nói rằng, đạt được rất nhiều hỏa pháp cười to phụ họa. Cung ở tại trong tiểu quán từng người từng người phong pháp sắc mặt tâm chậm, không nói một lời rời đi tiệu quán. Giang này từng màn cảnh tượng đang phát sinh ở đế quốc căn nơi. Lúc này, hàn phàm kệ sĩ hoàng đế nhìn về phía khởi sướng học thuật vấn đề tạp ma tư viện trưởng. Nói, ngươi cảm thấy kết quả này như thế nào?" Tạp Ma Tư viện trưởng. Tạp Ma Tư mỉm cười, nói khẽ, "Bệ hạ phán quyết tất nhiên là công bình nhất công chính, cảm tạ bệ hạ, nhưng cái này học thuật vấn đề có cuối cùng đáp án." Lúc này, một đám trẩm mặc không nói phong pháp đón, ánh mắt tại Tạp Ma Tư cùng án phạt kẻ sĩ hoàng đế ở giữa rời rạc, lộ ra vẻ ngờ vực. Đưa ra học thuật vấn đề, mời hoàng đế làm trọng tài trung lập phái là hòa Pháp. Cuối cùng làm ra phán quyết hoàng đế, cho tới nay cũng là tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, nhưng tương tự cũng là Hóa Pháp. "Bệ hạ, ngài có thể hay không bảo đảm quyết định của mình?" không có nhận chính mình xem như hỏa pháp chủ quan thành kiến ảnh hưởng ngài có thể hay không bảo đảm quyết định của mình căn cứ vào đối luận văn quan điểm thẩm duyệt kết quả ngài có thể hay không bảo đảm quyết định của mình là hoàn toàn công bằng công chính không có thiên vị bất kỳ bên nào sao một vị tại do phái trong học viện địa vị nổi bật bán thần trí cao pháp ngắm nhìn đạn phạ kệ sĩ hoàng đế trầm giọng hỏi thăm nói rằng trầm mặc thật lâu cái khác trí cao pháp cũng nhao nhao phụ hoạn bệ hạ xin ngài lại cẩn thận trâm trước một phen Không cần dễ dàng như vậy làm ra quyết định tại vô số đế quốc con dân nhìn soi mói, đến từ phong pháp nhóm hỏi thăm, nhường án phạ Kệ Sĩ hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ không vui, trong đó, hắn nghe được giọng chất vấn khí. Các ngươi là đang chất vấn đế vương quyết định. Án phạ Kệ Sĩ hoàng đế ánh mắt sắc bén lạnh léo, lạnh lùng nhìn về phía rất nhiều phong pháp, nói rằng: "Thân là một vị chúa thể người, án phạ Kệ Sĩ không cách nào dễ dàng tha thứ đối tự thân chất vấn, dù là hắn chọn ra quyết định sai lầm, hắn có thể nghĩ lại, nhưng không nên do hắn quản hạt bên trong đế quốc các con dân chủ động đi bác bỏ chất vấn." Vậy hạ, đây là hợp tình hợp lý chất vấn tranh luận to lớn học thuật thảo luận, vốn cũng không có thể tùy tiện làm ra quyết định. Phong pháp nhóm trả lời nói rằng, đồng thời, đạt được cặn phạ kệ sĩ hoàng đế ủng hộ hòa pháp nhóm, bắt đầu đứng tại án phạ kệ sĩ hoàng đế một phương, giận dữ mắng mỏ phong pháp nhóm không tuân theo hoàng thất, vô pháp vô thiên, phong pháp nhóm cũng không cam chịu yếu thế, chế giễu lại. Đường đường chỉ cao nghị hội. Trong lúc nhất thời có muốn diễn biến thành ồn ảo thị trường xu thế. Nghe phong pháp nhóm hoài nghi đối với mình cùng chất vấn, án phạt kệ sĩ hoàng đế biểu lộ càng thêm không kiên nhẫn, những ngày phong pháp, cơ hồ ở ngoài sáng bảy biện nói, hắn vị hoàng đế này là cố ý thiên vị hòa pháp, mới làm ra không công chính quyết định. Dù là sự thật chính là như thế. Tại rất nhiều hoài nghi chất vấn bên trong, Ảnh Phạ Kệ Sỉ si Hoàng Đế ánh mắt âm trầm xuống dưới. Đồng thời, thuộc về Hỏa Pháp Táo Bạo bản tính, tại liệt diễm chi chủ ảnh hưởng dưới, bắt đầu ăn mòn nội tâm của hắn. Giờ phút này, Ảnh Phạ Kệ Sỉ si Hoàng Đế lại khó duy trì nội tâm bình tĩnh. Đủ. Một tiếng gầm thét vang lên. Ảnh Phạ Kệ Sỉ si Hoàng Đế toàn thân bắn ra ngập trời liệt diễm, dường như theo hỏa diễm bên trong đi ra quân vương. Ta là Ảnh Phạ Kệ Sỉ, si, Ảnh Phạ Ti A Đế quốc chi vương. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đế quốc tất cả tất cả đều thuộc về thuộc về ta. Ta phán quyết càng hơn thần dụ các ngươi không có quyền lợi chất vấn hắn ngang ngược nói nhìn qua vị này bao phủ tại trong liệt hỏa hoàng đế hỏa pháp nhóm cũng có vinh yên phong pháp nhóm thì mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ thất vọng không dám tin nhìn qua hãn phàm kẻ sĩ hoàng đế lúc này hoàng đế buộc lộ ra dã man bản tính cùng trước kia bọn hắn trong nhận thức biết sáng suốt thông minh hoàn toàn khác biệt tại phong pháp nhóm trong mắt vị hoàng đế này biểu hiện dường như cùng cái khác hỏa pháp mọi dở không có gì khác biệt bị phong pháp chất vấn chọc giận hãn phàm kệ sĩ hoàng đế tại nắm nhìn bốn phía sau tại yên lặng lại vòng tròn giai đình tại chỗ ký tên cũng ban bố hai cái mới luật pháp cũng yêu cầu lập tức thực hành Liệt Diễm thống ngự học viện được lập làm đế quốc chính thống, sau đó được hưởng nhiều tư nguyên hơn. Chí cao nghị hội 3000 ghế, gọt đi một nửa phong pháp ghế, mở rộng hỏa pháp quyền lên tiếng. Đối mặt nổi giận án phạt kẻ xì hoàng đế, lần này, phong pháp nhóm không nhắc lại ra cái gì chất vấn, chỉ là yên lặng tiếp nhận xuống dưới, nhưng trong ánh mắt đã hoàn toàn đã mất đi đối hoàng đế tín nhiệm, thậm chí là đối toàn bộ đế quốc tín nhiệm. Giờ phút này, gã Lệ ông nhìn ra những này phong pháp nội tâm. Bị tự thân chỗ trung thành đối tượng đâm lưng, bọn hắn thất vọng cực độ, thậm chí đã không còn lấy án phạt tỷ ạ đế quốc công dân làm vinh ản phạt tỷ ạ đế quốc theo huy hoàng đi hướng kết thúc bước ngoặt, hóa ra là ở chỗ này. Gã Lệ Ổng Nghiên lặng thầm nghĩ, trước đó hắn liền suy nghĩ qua, đến cùng là kinh nghiệm cái gì mới có thể nhường phong pháp nhóm cuối cùng đối đế quốc không có chút nào quyến luyến, cấu trúc ra hủy diệt toàn bộ vũ trụ tinh hệ pháp thuật, đi phá vỡ chính mình từng vẫn lấy làm kiêu ngạo huy hoàng đế quốc. Hiện tại xem ra, không phải phong pháp nhóm phản bội đế quốc, là Ản phạt tỷ ạ đế quốc trước từ bỏ bọn hắn. Kế tiếp tiếp, án phạt tỷ ạ đế quốc chỉ sợ phải biến đổi đến mức hỗn loạn lên. Lúc này, tại bầu không khí ngưng trọng vòng tròn giai trong đỉnh Gã lê ổng dường như đã thấy tràn ngập máu và lửa. Ản phàm thì hạ đế quốc chia 5 xẻ 7 tương lai. Ản phàm kệ sỉ hoàng đế tại ban bố pháp luật sau, trực tiếp quay trở về diễm quan tháp. Lần này trí cao nghị hội kết thúc, từng người từng người hỏa pháp cao hứng mừng mừng, lục tục rời đi nơi đây. Sau đó không lâu, gã lê ổng, ysaac, tạ ma tư đồng hành về tới số 7 vệ tinh thế giới. Quang chi trong quốc gia liệt diễm chi chủ thánh giả toàn thân tràn đầy liệt hỏa, nói: Ản phàm kệ sỉ hoàng đế như thế hành vi đã khiến phong hỏa ở giữa mâu thuẫn kích thích tới vô tiền khoáng hậu trình độ. Kế tiếp chúng ta chỉ cần chậm đợi người thi pháp nội đấu tiến đến thời điểm. Gã lão ngắm nhìn liệt diễm chi chủ thánh giả, nói: đã hãn phàm thì ạ đế quốc hủy diệt, không sai biệt lắm đã thành kết cục đã định. Vĩ đại liệt diễm chi chủ, ngài hứa hẹn thủ lao, có hay không có thể cho chúng ta? Vừa nghe đến thủ lao, hai cái hồng thải long mắt không chấp nhìn sang, đối ngang, không có chúng ta trợ giúp, cái này học thuật vấn đề sẽ không khiến cho rộng như vậy hiện chú ý, nên đem thủ lao cho chúng ta. Ý xa ác cùng cờ di ti phụ hỏa nói rằng, muốn nói lên truyền kỳ long trùng cùng bình thường chân long tương tự địa phương, không ai qua được đều yêu quý tài bảo. Hồng thải long cũng không để ý của cải của mình tích lũy càng ngày càng nhiều. Liệt Diễm chi chủ thánh giả ánh mắt bình tĩnh, nói: "Không có vấn đề, các ngươi hiện tại liền theo ta đi Hỏa Nguyên Tố giới đi lấy, như thế nào?" Nghe nói Liệt Diễm chi chủ thánh giả lời nói, sắc mặt gã lệ ổng trầm xuống. "Đi hướng Hỏa Nguyên Tố giới, chẳng phải là dùng an nguy của mình đi cực liệt Diễm chi chủ tính cách nhiệt tình hiếu khách. Ta cảm thấy, tốt hơn là ngươi đem thủ lao theo Hỏa Nguyên Tố giới đưa đến nơi này." Nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, Liệt Diễm chi chủ thánh giả chỉ là gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Có thể, bất quá cái này cần thời gian nhất định, các ngươi không nên gấp gáp." Sau khi nói xong, Liệt Diễm chi chủ thánh giả thì rời đi. Quang chi trong cốc gia Ba đầu truyền kỳ long hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, trầm giọng nói: gia hỏa này muốn cho chúng ta đi hỏa nguyên tổ giới, dường như không có lòng tốt. Ý xa ác cùng cờ gì tỷ hừ nhẹ nói: Đoán chừng là mong muốn giết long diệt miệng, dù sao thánh giả bị phàm vật cầm tù loại này có hại thần uy mất mặt chuyện, thần sẽ không muốn có bất kỳ sinh vật biết. Sau khi suy nghĩ một chút, ngân sắc cự long trầm giọng nói: Nếu như liệt diễm chi chủ không có thành ý, cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạn, thần chỉ có thể vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tại đâu này thời gian truyền kỳ long trùng thanh danh không hiền hách, gã lê ông suy đoán không phải là không có đạo lý về phần hiện tại, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Số bốn vệ tinh thế giới, một nhà ẩn ấp, chỉ cung cấp phong pháp xuất nhập bí mật liên hợp bên trong. Một đám phong pháp tụ tập ở chỗ này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Án Phạ Kệ Si, cái này ngu xuẩn hoàng đế, vậy mà ký tên pháp lệnh, nhường không có đầu hốc hỏa pháp nhóm bao trùm tại chúng ta phía trên. Một gã phong pháp phẫn nộ nói. Trong lời nói, đối Án Phạ Kệ Si đã không có mảy may kính sợ. Người thi pháp chưa từng là ngu trung sinh vật, đều có độc lập tự do tư duy, đã Án Phạ Kệ Si không chào đón bọn hắn, những này phong pháp cũng sẽ không lại trung thành với Án Phạ Kệ Si. Nếu là đặt ở trước kia, nhất định sẽ có phương pháp trách móc loại này nói chuyện hành động. Nhưng là tại nhà này bí mật liên hợp bên trong, tất cả phương pháp đều không có tiến hành bất kỳ khuyên can. Ha ha, án phạt kệ sĩ là một gã hòa pháp, hơn nữa hòa pháp loại này không có căn cơ nội tình mới xuất hiện chi đạo có thể mới phát phát triển, chủ yếu vẫn là vị hoàng đế này công lao. Không có thiên vị công chính phán quyết. Lời nói này ra ngoài, nhà ta nuôi chó cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì hòa pháp là đế quốc chính thống, bọn hắn xứng sao? Bọn hắn vì đế quốc làm ra qua như thế nào công hiến? Khải Hoàng can giơ xuống ấy. Tinh cầu những ma pháp này, công trình cái nào không phải chúng ta phong pháp kế tác. Liên hợp bên trong, phong pháp nhóm từng ngụm từng ngụm uống vào liệt cửu, đồng thời lòng đầy căm phẫn nghị luận án phạ kẻ sĩ hoàng đế. Ta nhìn, đưa ra cái này học thuật vấn đề tại ma tư, bên ngoài là trung lập phái, nhưng trên thực tế khẳng định cũng là hỏa pháp một phương nhân vật. Cùng án phạ kẻ sĩ cái này đáng chết cầu hoàng đế như thế trong ngoại không đồng nhất. Có cấp tiến phong pháp trực tiếp chửi ẩmm lên lên. Nói không chừng, toàn bộ sự kiện đều là họa pháp nhóm âmưu, vì chính là suy yếu chúng ta phong pháp địa vị cùng lực ảnh hưởng. Có án phạt kẻ sĩ duy trì, nếu như chúng ta không làm bất kỳ phản ứng nào, Ngày sau bọn hắn chỉ có thể được một tức lại muốn tiến một thước. được đa lớn tới lăng nhục chúng ta phong pháp. Bí mật này liên hợp là tại ẩn phạ kẻ sĩ tuyên bố hỏa pháp vì đế quốc chính thống về sau, một bộ phận tính cách cấp tiến phong pháp chỗ xây dựng. Nơi này chỉ là một cái phân bộ. Nói nói, có phong pháp đưa ra một cái đề nghị. Ta muốn là thời điểm cho những cái kia mọi dợ một chút nhan sắc nhìn một chút. Chúng ta phong pháp truyền thừa lâu đời, lịch sử cổ lão, cho có được nội tình thực lực há lại hỏa pháp có thể so sánh được. Một ga phong pháp nghi nghĩ, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, nói, ngươi nói đúng về phần như thế nào giáo huấn bọn hắn, ta có một cái ý kiến hay. Sau một lát, tại dạ mạc cùng liễm tức chi phong nghiệm hộ hạ, mấy trăm tên phong pháp lặng yên ở giữa tới gần một chỗ cỡ nhỏ liệt diễm thống ngự học viện pháp thuật. Côn nộ phong pháp nhóm, lấy cộng hưởng thi pháp phương thức cấu trúc pháp thuật, gọi một cô từ vô tận phong nhận tạo thành ngập trời phong bạo, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ học viện pháp thuật bao phủ ở bên trong. Tại những này cấp tiến phong pháp tập kích hạ, học viện pháp thuật kiến trúc liên miên liên miên đổ sụp, phá thành mảnh nhỏ, từng người từng người trợ tay không kịp hóa pháp bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị cối xay thịt giống như sắc bén cơn lốc quét thành bột máu. Cảnh tượng giống nhau, ở sau đó thời kỳ, lần lượt không ngừng triển khai. Chủ tinh cùng 18 vệ tinh các nơi trên thế giới, đều có phong pháp nhóm tập kích hỏa pháp học viện chuyện xảy ra. Cái này tập kích, tại an ổn thật lâu án phạt đế quốc không phải tính là gì việc nhỏ. Bởi vì tham dự phong pháp thực sự quá nhiều, liên tiếp bị phong pháp quét mặt mũi án phạt kẻ xì hoàng đế, tại dưới cơn nóng giận, lại ký tên một cái pháp lệnh, phong hệ học phái là phi pháp tổ chức, không bị đế quốc thừa nhận. Liệt diễm chi chủ thánh giả đang toàn lực ứng phó ảnh hưởng án phạt kẻ xì hoàng đế, nhưng hắn biến táo bạo dễ giận. Hiệu quả rõ rệt, Hạn phạt kệ sĩ hoàng đế ký tên pháp lệnh mang ý nghĩa, tất cả phong pháp đều lại không chịu pháp luật đế quốc che chở, đế quốc con dân có thể đối với nó thực hiện tư hình mà không bị trừng phạt. Có hạn phạt kệ sĩ hoàng đế duy trì, bị phong pháp tập kích hỏa pháp nhóm bắt đầu triển khai máu tanh trả thù, lấy càng thêm manh cháy mạnh phương thức đi công kích phong hệ học viện. Thậm chí, bởi vì có đế quốc duy trì, đem một vài tàn nhẫn giết chóc quá trình trực tiếp đem ra công khai, đem một vài vô tội trung lập phương pháp đều coi là nhân, cũng vô cùng nhiều hỏa pháp gia nhập. Bởi vì pháp lệnh duy trì, hỏa pháp nhóm không có nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lúc đầu, cấp tiến phương pháp chỉ là một phần nhỏ nhưng là tại ạn phàm kẻ sĩ hoàng đế cùng hỏa pháp nhóm bức bách hạng càng ngày càng nhiều phong pháp bị ép lựa chọn cùng hỏa pháp khai chiến mới đầu chỉ là học viện pháp thuật ở giữa lẫn nhau tập kích nhưng theo thời gian trôi qua càng nhiều trả thù theo nhau mà tới thậm chí bắt đầu tác động đến người nhà thân bằng hảo hữu các loại toàn bộ ạn phàm tỷ ạn đế quốc chia làm hai phái lẫn nhau ở giữa đấu đá không ngừng người người cảm thấy bất an ngay tại dạng này không khí dưới tình huống đông nhiên ở giữa ạn phàm tỷ ạn đế quốc con dân ngạc nhiên phát hiện một trận quét sạch toàn bộ đế quốc cương vực đại quy mô nội đấu hạo kiếp chẳng biết lúc nào lặng yên giáng lâm chương bốn Tam đại truyền kỳ long trùng ở giữa thần bí quan hệ, 1. Hàn Phả Ti A Đế Quốc, số 7 vệ tinh thế giới, Ý Sa Ác học viện. Vào lúc này dần dần quét sạch chủ tinh cùng vệ tinh thế giới đại quy mô nội đấu trong chiến tranh, ở vào số 7 vệ tinh thế giới Ý Sa Ác học viện tự nhiên cũng không may mắn miễn, bất luận đến cùng có muốn hay không tham dự, đều cùng cái khác rất nhiều học viện pháp thuật như thế bị cuốn vào trong đó. Ong ong ong. Không khí kịch liệt rung động không ngừng. Tại Ý Sa Ác học viện kiến trúc chỗ cao hướng ra phía ngoài trông về phía xa, có thể nhìn thấy một cỗ hiện ra hình cái vòng sóng xung kích ngay tại cực tốc lớp đến vô cùng vô tận đui đất, đất gây thành mấy đoạn cây cối, to bằng đầu người đá vụn. vô số kể các loại tạp vật bị xung kích phong nhận lôi cuốn, phản phất là tại đất bằng cuốn lên thao thiên cự lãng, mang theo kinh khủng lực áp bách. mục tiêu chính là Isaap học viện. pháp thuật này là từ không chi vinh quang học viện người thi pháp cấu trúc mà ra, mang theo kiêu hận cùng phẫn nộ, tập kích hướng liệt diễm thống ngự học viện pháp thuật. cùng lúc đó, tại gió lốc gào thét chói hai âm thanh bên trong, một đầu người mặc bảy thải lân giáp cự long đột nhiên xuất hiện tại học viện trên không, ngắm nhìn phong bão sóng xung kích, hạt giống như điểm sáng theo Isaap thân thể bắn ra sau đó thoáng qua ở giữa biến thành một mặt như mộng ảo cầu vồng trường hạ đem sau lưng học viện pháp thuật bảo hộ ở bên trong gió lốc đột kích bị hồng quang pháp tường toàn bộ chống cự lúc này Isa áp túi đầu nhìn xuống hướng một đám trên mặt vẻ phẫn nộ học viện nhóm bảo hiếu đạo các vị bái hoàng người hiện tại mục nát phong pháp ngay tại đế quốc các nơi nhấc lên phản loạn phát động đủ loại tập kích nếu loạn ta ản phàm tỷ ạ đế quốc trật tự xem như ản phàm tỷ ạ đế quốc công dân tại đế quốc quang huy bao phủ xuống chúng ta thân làm đế quốc chính thống chúng ta nên làm như thế nào Isa áp đối học viện pháp thuật cũng không có nhiều ít tình cảm Dù sao hắn tới nơi này làm viện trưởng mục đích chính là ám xoa xoa cho Hãn Phạ Đế Quốc gây mâu thuẫn xung đột. Hiện tại, mục đích đã đạt thành không sai biệt lắm. Lúc này lòng đầy căm phẫn thái độ, bất quá là tại đổ thêm dầu vào lửa, lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Tại chân Long viện trưởng Bảo Hiếu hạ, trong học viện giấy lên nhiều đám liệt diễm, tại liệt diễm bên trong bao quanh những người lặng phép, nhao nhao gầm thét, nói: "Chúng ta Đế Quốc chính thống, nên lấy hỏa diễm tỉnh hóa những này phản nghịch." Tính khí nóng nảy cấp tiến hỏa pháp, cơ hồ đều là một chút liên đốt. Nhìn thấy hỏa pháp nhóm cảm xúc bị nhen lửa sau, ý sa ác lộ ra hài lòng biểu lộ. Cự Long rổi ra Long Trảo chỉ tới một cái phương hướng, nói rằng, đối với chúng ta phát động tập kích phong pháp phản nghịch chính ở đằng kia. Đi thôi, đi giết sạch bọn hắn, không cần sợ hãi cái chết. Đế quốc sẽ vì các ngươi làm mình, tại bài hát ca tụng cùng hoa tươi vẩn quanh bên trong, Ản phạt kẻ sĩ bệ hạ sẽ đích thân trợ cấp các ngươi anh linh. Rầm rầm rầm. Từng đạo ánh lửa ở chân trời nở rộ, hỏa pháp nhóm khống chế lấy hỏa nguyên tố năng lượng, khí thế hung hăng hướng phía nơi xa đột kích phong pháp nhóm mau chóng đuổi theo. Lúc này, tại án phạt tỷ Hà Nội bộ đế quốc, phong pháp cùng hỏa pháp ở giữa nội đấu, tên là nội đấu, trên thực tế đã diễn biến thành vì chiến tranh rõ ràng là cùng một cái đế quốc con dân, nói giống nhau ngôn ngữ, thể nội chạy xuôi giống nhau huyết mạch, nhưng lại lẫn nhau coi là tử địch, chỉ có máu tươi cùng tử vong khả năng từ đó giải thoát. Tại cổ động xong học viện hỏa pháp nhóm đi nên địch về sau. sa Isaak thân thể lói lên, một liệu biến mất mất không thấy, cũng không cùng học viện của mình nhóm cùng đi công kích phong pháp. Đồng thời, tại sa Isaak học viện trong đồ thư quán bộ, trước kia người đến người đi, cơ hội tại tất cả thời gian đều có người thi pháp không ngừng xuất nhập đồ thư quán, lúc này ngoại trừ ngồi bên cửa sổ lẳng lặng đọc sách gã lề ở bên ngoài, đã là không có mười hai. Khép lại kể do ản phàm tỷ a lịch đế quốc sử thư tịch. Gã lếng ống chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đô thư quán bên ngoài. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, trực tiếp đến tới y sa ác ngoài học viện vây trong rừng rậm. Trong tầm mắt, ồn ảo náo động sắc bén gió cùng cuồng bão nóng dục lửa lăn lộn dây dưa không ngớt, đại địa bị ngọn lửa hòa hợp nham tương giống như vật chất, lại bị gió lốc quét sạch tới trên trời xuống dưới dung nham chi vũ, từng khỏa cành lá rậm rạp cổ thụ bị phong nhận quấn nát, hay là tại liệt diễm hạ hóa thành cháy hừng hực cho bụi. Không ngừng rừng là y sa học viện. Theo ngoài không gian hướng số 7 vệ tinh thế giới quan sát, có thể nhìn thấy lúc này cái tinh cầu này mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều có gió cùng lửa tứ ngự xung đột vết tích, toàn bộ thế giới dường như bị chia làm hai loại màu sắc, cái khắc nhan sắc toàn bộ ám đạm xung dưới, chỉ dư thanh sắc gió cùng màu đỏ lửa. Tình huống như vậy càng không chỉ là số 7 vệ tinh thế giới. Lại mở rộng tầm mắt, Hàn Phạ tỷ ạ đế quốc chủ tinh, cùng còn lại 17 quả vệ tinh thế giới, thậm chí là tại vũ trụ tinh hệ ở giữa. Lúc này toàn bộ đều tại phong hỏa vòng xoáy bên trong trầm luân không ngừng, vô số kiến trúc hôi phiên diệt, đại lục phá thành mảnh nhỏ. Mỗi thời mùa khắc đều có vô số kể người thi pháp chết bởi trận này nội đấu. Trước đó, ai sẽ nghĩ đến một cái trung lập học thuật tranh luận sẽ đem bản phạt tỷ ạ như vậy siêu cấp ma pháp đế quốc đẩy vào tận thế vực sâu đâu? Không thể nào đoán trước đến huy hoàng đế quốc kết thúc thời điểm, thật sự là đặc biệt bị lực. Quay đầu, ý sa ác hóa thành quần áo hoa mỹ hình người mỹ nam tử, chính đoan ngồi gã lễ ổng đối diện, dù bận vận dung dung ngắm nhìn tận thế giống như phong hòa chi tranh. Cùng lúc đó, Ben, đinh hai nhấc góc giống như thành thế bộc phát, phụ cận chiến đấu trong xung đột, phong hệ học viện các cường giả xuất thủ, gió lớn kéo tiếp theo khỏa khỏa thiên thạch, rơi vào đại địa. Tại kịch liệt văn kích hạ, mặt đất giống như là biển cả giống như nổi lên trùng điệp và sóng, nhấc lên nước tấn đất đá cây cối, quần sơn đổ sụp, giang hà bốc hơi, rừng rậm phá thành mảnh nhỏ, chói mắt bạo tạc ánh lửa trực trùng vân tiêu. Học thuật tranh luận thời gian, án phạt kẻ si hoàng đế phán quyết là dây dẫn nổ. Tại học viện pháp thuật ở giữa đại quy mô giao đấu thi đấu sự tình thời kỳ, gió cùng hỏa chi ở giữa mâu thuẫn đã bị kích thích, chỉ là bị động lại tại người thi pháp trong nội tâm, ẩn nhận không phát. Làm dây dẫn nổ bị dẫn đốt, trận chiến tranh này giống như núi lửa bộc phát giống như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngọn sóng nhìn cái này tận thế giống như cảnh tượng một cái, gạt lệ ổn bình tính nói rằng mấu chốt nhất một chút, vẫn là ảnh phạt kẻ sĩ hoàng đế phán quyết, nhường phong pháp nhóm hoàn toàn bạo phát, tùy theo mà đến phản ứng dây chuyển đưa đến bây giờ tình huống. Trước đó, ảnh phạt kẻ sĩ hoàng đế một mực bị cho rằng là một đời minh quân. Vị hoàng đế này có dứt khoát, có da tâm, có lực chấp hành, nhưng hắn khinh thường thần linh, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa nhận lấy liệt diễm chi chủ thánh giả ảnh hưởng, nguyên bản trí tuệ tư duy nhiễm lên táo bạo, dễ giận, đa nghi các loại cảm xúc. Cùng lúc đó, một cố cường thịnh bán thần khí tức đống nhiên bán ra. Tại số bảy vệ tinh thế giới không được bên trong, một tòa treo cao tại lưu phong máy bay ở giữa tháp cao lóe lên chói mắt quang hòa từ đó chậm chậm đi ra một vị khuôn mặt rán mua, ánh mắt nhẹ nhàng lão nhân, môi hắn khép mở, mặc niệm chú ngữ. bên trong tầng khí quyển vô cùng vô tận gió ngưng kết lên, hóa thành từng chuôi sắc bén phong chi trường mâu. sau đó như trận báo giống như rơi xuống, mục tiêu là tất cả tại pháp thuật khu vực bên trong hỏa pháp. có bán thần chi lực phong hệ trí cao pháp cũng kìm nén không được, kết quả tham dự trạng chiến dịch này, tại vị này bán thần phong pháp ra tay sau, tình hình chiến đấu lập tức đã xảy ra lật chuyển. số bảy vệ tinh thế giới rất nhiều khu vực bên trong. Hoạ pháp nhóm không sai cùng để phòng nhận đẩy trời phong chi trường mâu tập kích thương vong thảm trọng, bị phong pháp nhóm tìm được cơ hội thừa thắng xông lên. Vị này là số 7 vệ tinh thế giới bán thần phong pháp, Không Thiên Học Viện viện trưởng, bộ sỉ hồ dở. Bộ sỉ thân thể của hồ dở tại gió xoáy khí lưu nắm nâng hạng, lơ lửng tại mấy ngàn mét không trung, nhìn xuống đại địa, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Isaac Học Viện. Isaac, hiện thân à, đến để cho ta nhìn xem, đến cùng là các ngươi những này mới phát hỏa pháp căn mệnh, vẫn là của ta rõ càng hơn một bậc. Bán thần phong pháp trầm giọng nói rằng, ý chí của hắn theo gió mà động, truyền vào Isaac Giống nhau bị gạ lệ ổng trâu bắt được đến. Sở Dĩ không có đi khiêu khích Tạp Ma Tư, là bởi vì lúc này Tạp Ma Tư cũng không tại số 7 vệ tinh thế giới, vị này liệt diễm chi chủ thánh giả lưu tại chủ tinh, ngay tại tùy thời mà động, mong muốn đem mình bị phong ấn cầm tù thánh giả theo đế đô diễm quang trong tháp giải phóng ra ngoài. Chương 400, Tam đại truyền kỳ long trùng ở giữa thần bí quan hệ, 2. Thánh giả đối với thần linh bản tôn mà nói, cũng là rất chân quý tạo vật, không phải có thể tùy ý hao tổn duy nhất một lần vật phẩm. Thánh giả nếu là tử vong, thần linh bản tôn chỗ bị tổn thất là to lớn. Còn không đợi ý sa ác làm ra đáp lại, bản thần phong pháp thân thể dung nhập trong gió dường như trở thành phong nguyên tố năng lượng một phần tử. Một giây sau, tại Y học viện trên không, gió lớn gào thét mà đi, cuốn lên hội tụ, biến thành vị này phong pháp bộ dáng. Phong pháp ánh mắt như điện, xuyên thấu đồ thư quán bình chướng phòng hộ, trực tiếp thấy được ngồi đối diện nhau Y cùng gã Lệ ổng. Khi nhìn đến gã Lệ ổng thời gian, trước đó cùng gã Lệ ổng từng có ngắn buổi giao lưu bán thần phong pháp ánh mắt lưu tụ, trầm giọng nói, "Gã Lệ ổng các hạ, ngươi cũng không phải là án phạt tỷ ạ đế quốc con nhân. Chuyện này phong hỏa chi tranh không có quan hệ gì với ngươi, là nội bộ đế quốc phân tranh, xin đừng nên sai lầm." Ngân sắc nhỏ số long hình thái gã lệ ổng nhún nhún bay, nói: "Ngươi nhìn, ta chỉ là một đầu vô tội lại vô hại số long, các ngươi tự tiện a. Isaiah, ta cũng không phải là nhắm vào ngươi, chỉ là, lần này rõ cùng lựa nhất định phải phân ra một cái chân chính thắng bại, dù là đế quốc vì đó phá vỡ cũng ở đây không tiếc." Bán thần phong pháp trầm giọng nói rằng, gắt gao nhìn chằm chằm Isaiah. Nghe được đối phương về sau, Isaiah lơ đến, lắc lư nói rằng: "Vậy ngươi thật là tìm nhầm lòng, ta mặc dù là liệt diễm thống ngự học viện viện trưởng, có thể ta tại nội tâm chỗ sâu hướng tới không tri vinh quang học viện, phong pháp cùng hỏa pháp, ta đều sẽ một chút dĩ." Đối phương không hề lay động. Chân Long ký ức thì ra kém như vậy sao? Cái này quên chính mình vừa mới cổ động học viên cùng phong pháp là địch sự tỉnh Cười nạo một tiếng sau, bản thần phong pháp một lời không hợp, trực tiếp bắt đầu cấu trúc pháp thuật, gọi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông thiên triệt địa kinh khủng phong bạo, quét sạch hướng ý xa ác cùng gã lệ ổng trô đồ thư quán. Nguyên bản sáng rỡ sắc trời, lập tức biến ông trầm. Mây đen ngập đầu, cuồn phong gào thét. Lại phối hợp cái khác giao chiến điệu tầng ra bất tận liệt diễm cùng gió lốc, càng lộ ra giống như tận thế hàng lâm. Gã lệ ông các hạ, xin ngươi tự hành rời xa chiến trường. Thi pháp thời điểm Đối phương vẫn không quên căn dặn gạ lệ ở một tiếng. Isaac không cùng đối phương giao thủ ý tứ. Hiện tại truyền kỳ long nhóm đã hoàn toàn có thể để xem xem xét người, ghi chép người thân phận. Lẳng lặng, lặng thưởng thức huy hoàng đế quốc từng bước một đi vào vực sâu, không cần lại âm thầm làm động tác tiến hành thôi động. Cho nên tại quét sạch tới gần phong bạo trước đó, Isaac con ngươi đảo một vòng, trực tiếp hô: Các loại, các loại, ta Isaac hiện tại tuyên bố từ bỏ án phàm tỷ ạ đế quốc công dân thân phận, từ bỏ liệt diễm thống ngự học viện pháp thuật viện trưởng thân phận. Chân này do cùng hòa trị ở giữa nội chiến, từ giờ trở đi không liên quan gì đến ta. Nghe được Y Sa Ác lời nói về sau, Bán Thần Phong Pháp hơi sững sờ. Khi nhìn đến Y Sa Ác biểu lộ không giống qua loa lắt lừ, mà là chăm chú thời điểm, hắn nhìn gã Lệ Ẩm một cái, sau đó như có điều suy nghĩ. Minh Bạch, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, đã không phải án phạt Ti ạ Đế quốc công dân, liền đừng lại đúng tay Đế quốc nội bộ phân tranh. Sau khi nói xong, vị này phong pháp xua tán đi che khuất bầu trời phong bạo, sau đó bắt đầu không lưu tình chút nào, thi triển cực lớn phạm vi phong chi pháp thuật, đối phó tại số 7 vệ tinh trong thế giới Hỏa Pháp nhóm. Tại Bán Thần Phong Pháp gia nhập chiến trường sau, Số bảy vệ tinh thế giới cục diện nhanh chóng trở thành kết cục đã định, phương pháp nhóm bắt đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên thực tế, cho dù là tại vị này, bán thần phong pháp gia nhập trước đó, cũng là phong pháp chiếm cứ lấy ưu thế, bất luận là bình thường người thi pháp, vẫn là cao vị hoặc là chuyển ứng kỳ cấp độ người thi pháp ở giữa, phong pháp số lượng cùng chất lượng đều vượt qua hỏa pháp. Dù sao hỏa pháp chỉ là mới phát chi đạo, phát triển bất quá mấy trăm năm, mà phong pháp truyền thừa lâu đời cổ lão, lịch sử cùng án phạt tỷ AD quốc như thế kéo dài, nội tình thâm hậu, càng là rất am hiểu cộng hưởng thi pháp, nhiều vị người thi pháp cộng hưởng thi pháp có thể lấy nhỏ hơn một cái giá lớn càng hiệu suất cao hơn phương thức thi triển ra càng kinh khủng to lớn pháp thuật trước kia tiểu đả tiểu nháo bên trong hỏa pháp nhóm còn không có ý thức được phong pháp cường đại trong đó đấu thăng cấp làm giờ phút này chiến tranh hạo kiếp cấp bậc thời gian bất luận là tại chủ tinh vẫn là tại vệ tinh thế giới đều ở vào thế yếu hỏa pháp nhóm đã bắt đầu lục tục no ngoe ngue phát giác được gió cùng lửa hai đạo đến cùng ai mạnh ai yếu bản chất có lẽ là giống nhau song phương bình thường phát triển tương lai cũng không cách nào xác định thật là tại hiện tại thời điểm càng cổ lão phong pháp rõ ràng càng mạnh hơn hơn hỏa pháp trở lại chuyện chính Y Sa áp nhìn qua rời đi bán thần phong pháp, gãi gãi đầu, nghi ngờ nói: "Hắn hiểu được cái gì? Thế nào dễ dàng như vậy liền tin lời của ta?" Gã Lệ Âu nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: "Có lẽ là cảm thấy, ngươi mong muốn cùng ta cái này đồng tộc cùng một chỗ làm vị diện lữ khách a. Hơn nữa ngươi không phải nhân loại, coi như nửa đường gia nhập án phạt thì ạ đế quốc, nội tâm tư duy cũng sẽ không cùng bọn hắn sinh trưởng ở địa phương con dân như thế, tại loại này mẫn cảm thời kỳ, không nguyện ý lẫn vào vũng nước đục cũng là chuyện đương nhiên chuyện." Lúc này, từng khoảng ngoài không gian thiên thạch bị phong pháp nhóm cộng hưởng dẫn dắt, đang tới hướng số 7 vệ tinh trong thế giới liệt diễm thống ngự học viện gã lẹo ống cùng Isaac lần đầu, tâm mắt bên trong lít nha lít nhít, từng khỏa lớn nhỏ không đều thiên thạch cùng đại khí ma sát, chập chân thật dài đuôi lửa, mang theo phảng phất muốn hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách rơi xuống phía dưới. Isaac học viện cũng chính là mấy khỏa thiên thạch mục tiêu. Đi thôi, nội chiến hiện tại đã toàn diện mở ra, so sánh dưới, vệ tinh thế giới tình hình chiến đấu khẳng định không bằng chủ tinh kịch liệt, chúng ta đi chủ tinh nhìn xem. Isaac mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nói rằng, vừa nghĩ tới sẽ phải tận mắt chứng kiến cái này siêu cấp ma pháp đế quốc hủy diệt, hắn cũng cảm giác thoải mái cơ hồ muốn lăn rác bên ngoài quyền, cái đuôi đúng đấy, các loại, hô. Quân quần thời gian chi lực tụ lại mà đến. Gã Lệ ổng thoáng qua ở giữa tiến vào cự thần hóa dáng vẻ, long dục vung lên, đem một quả đánh tới hướng Đồ Thư Quán Thiên Thạch trực tiếp đập phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số viên cỡ nhỏ hơn đá, ném bắn ra từng đạo đường vòng cung, rơi vào còn lại các nơi, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tại chống cự thiên thạch đồng thời, gã Lệ ổng cấu trúc ra một cái thông hướng tùy thân thứ nguyên không gian vòng xoáy chi môn, phát ra khủng lồ hấp lực, liên tục không ngừng dẫn dắt trong Đồ Thư Quán bộ thư tịch, đem nó thu nhập trong đó. Những kiến thức này không sai, không nên theo hạn phạt ti ạ đế quốc cùng nhau hủy diệt. Gác Lệ ổng nói rằng. Isa áp nhìn ra xa hướng chủ tình nói với gã lệ ổng, chủ tinh đế đô đổ thư quán có dấu cơ hồ toàn bộ án phạ tỷ ạ đế quốc phong hỏa bí thuật điện tịch nếu mà muốn không vội mà tại vệ tinh thế giới tìm kiếm sau đó không lâu hai cái cự long thân ảnh vượt qua trời cao lướt qua nguyên một đám gió cùng lửa cùng rầm dĩ chi địa đến tới thông hướng chủ tinh siêu viễn cự không gian truyền tống trận vị trí gã lệ ổng cùng ysa áp thân thể dừng lại lúc này đập vào con mắt là từng tòa khuynh đảo đổ sụp sơn phong chỗ nào còn có thể nhìn thấy truyền thống trận tồn tại vết tích chủ tinh cùng vệ tinh thế giới ở giữa tinh cầu đã bị phá hư hầu như không còn tại đại chiến lúc bắt đầu tư duy càng kín đáo lý trí phương pháp nón liền quyết định muốn chặt đứt án phạt kẻ xỉ hoàng đế đối vệ tinh thế giới trợ giúp, trước đem từng khóa vệ tinh thế giới cầm xuống, cuối cùng lại vây kín chủ tinh, hoàn toàn hủy diệt hòa pháp, Chu sắt một tay nhấc lên đế quốc tai nạn ngu xuẩn hoàng đế. Không sai, án phạt thì ả đế quốc nội đấu, cái này miệng đại hắc nổi, bị chụp tại án phạt kẻ xỉ hoàng đế trên đầu. Có lẽ, các sử gia đời sau có đầy đủ tư liệu, nhìn chung tư liệu lịch sử thời gian, có cơ hội phát hiện tại trí cao nghị hội bên trong đưa ra giáp tâm hại người đề nghị chân long nóng, cùng liệt diễm chi chủ thánh giả thân ảnh vết tích. Nhưng ở hiện tại, tất cả đau sót, máu tươi, tử vong, tất cả tội nghiệt cùng sai lầm đều bị quy tội tới hạn phạt kẻ sĩ hoàng đế trên đầu. vị hoàng đế này phán quyết ý tên pháp lệnh trực tỷ hiệp nhờ hật lên tận thế chi chiến, trực tiếp dùng truyền tống thuật đi qua đi. chủ tinh cùng vệ tinh ở giữa khoảng cách xa xôi, dạng này tiêu hao sẽ khá lớn, nhưng bây giờ tinh cầu bị hủy, không cách nào sử dụng siêu viễn cự truyền tống trận, cũng chỉ có thể làm như vậy. lúc này, gã lệ ông nhớ tới lực năng đối với hắn thời gian chi lực thôi hóa hiệu quả, sau đó ánh mắt khẽ nhúc đích, đối với Isaac nói, ta đến cấu trúc truyền tống thuật, ngươi dùng hết chi lực đến phụ trợ ta thử một chút. Isaac không có hỏi thăm nguyên nhân, nhẹ gật đầu. gã lệ ông hít một hơi thật sâu. Sau đó lấy thời gian trường hà làm chất môi giới, chủ tinh đế đô là neo điểm, thi triển thời gian truyền tống thuật, đồng thời đem ý ra áp thân thể cũng bao quát ở bên trong. Trong chốc lát, thời gian trường hà nổi lên gợn sóng gợn sóng. Ý ra áp cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, cẩn thận cảm thụ được trùng quanh vô hình vô chất thời gian trường hà. Dưới sự nhắc nhở của gã lệ ông, hắn phóng xuất ra một loại thất thải như mộng ảo quan mang, dung nhập thời gian trường hà, đồng thời cùng lần trước ảnh hưởng thời gian trường hà thời gian thao tác như thế, khiến cho gia tốc vận chuyển lại. Trong chốc lát, một loại ý niệm hợp nhất cảm giác tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, giống như lực năng long thời gian chi lực cùng hồng thải long thứ thần lực cũng có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng gã lệ ổng yên lặng thẩm nghĩ ân lực năng long ngươi còn gặp qua lực năng long sao Ý isaac trực tiếp cảm giác được nội tâm gã lệ ổng ý nghĩ do hỏi lúc này hắn mới ý thức tới mình cùng gã lệ ổng tiến vào một loại kỳ lạ ý niệm hợp nhất trạng thái ngươi làm như thế nào thần kỳ hồng thải long mặt mũi tràn đầy kinh dị không nên phản kháng phối hợp ý chí của ta liền tốt ở phương diện này gã lê ổng có kinh nghiệm hắn khống chế lấy bị thoái hóa sau biến kịch liệt hơn thời gian trường hạ nhấc lên từng cơn sóng gợn, đem mình cùng ý xa áp thân thể bảo phủ bảo phủ, chỉ là trong chốc lát, liền một giây thời gian đều không có đi qua. Thông qua ở khắp mọi nơi thời gian trường hà, gã lệ ổng cùng ý xa áp thân ảnh tại đế đô chủ tinh, thần hy đảo trên không hiện hiện ngưng thực, xa như thế khoảng cách truyền tống, hơn nữa còn mang theo một vị bán thần chân long, nhưng gã lệ ổng thời gian chi lực, bởi vì có ý xa áp kết hợp phụ trợ, cuối cùng chỉ cần hao không có ý nghĩa một bộ phận. Nếu như nếu như thời con long, hưng thái long, lực năng long đồng thời thi triển thứ thần lực, lại sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Gã lê ông lầm đầu. Nhìn ra xa hướng tại Thiên Ngoại Phảng phất tại Thiếu Đốt, lão đảo muốn ngã vệ tinh, nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Chương 401, gã lệ ổng, chân long không phát uy coi ta là mèo con mèo. Câu mới phiếu, một, 1. anh. Một thanh âm vang lên triệt chân trời bạo tạc, cắt ngang gã lệ ổng suy nghĩ. Hắn là lấy mới vào án phạt tỷ ạ đế quốc thời gian thần hy đảo là neo điểm thi triển thời gian truyền tống, lúc này đang cùng Isa ác cùng nhau treo cao vô thần hy đảo mấy ngàn mét không vực bên trong. Ngân sắc cự long túi đầu trong mắt, nhìn xuống hướng biển cả đại dương mênh mông. Tại màu xanh thẳm sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, một cái nhỏ nhỏ, tấm rửa tại thần hy bên trong hòn đảo phía trên đang bùng phát một cỗ sóng nhiệt, trói mắt ánh lửa cơ hồ bao trùm hòn đảo mỗi một tức không gian, cùng dầm dị gió đem trung quanh mặt biển biến như là nước sôi giống như uổng cục lau lội, từng lớp từng lớp thủy triều nhấc lên mấy chục trượng chi cao. Gã lê ông lẳng lặng nhìn lại, thân hy trong đảo, liền cái này nho nhỏ hòn đảo bên trên, bên trong phong pháp cùng hỏa pháp cư dân đều chia làm hai phái, tại lẫn nhau như cửu nhân giống như khuynh tạ pháp thuật, cho người ta một loại không chết không thôi cảm giác. Cái này không lớn hòn đảo, ngay tại tư tứ ngược gió cùng hỏa chi ở giữa đảo đảo muốn ngã, chủ tinh nội đấu tình huống, dường như so vệ tinh thế giới càng thêm kịch liệt. Ý Sa ác lần theo ánh mắt của gã lẹ ông nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thần Hi ở trên đảo, không khỏi nhỏ giọng rọt nói lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, tại hai cái cự long ánh mắt nhìn soi mói, lấy mượn rằng vị đạo chủ này cầm đầu phong pháp nhóm hội tụ đến một chỗ. bọn hắn khuôn mặt trăng nghiêm, trong mắt mang theo đối hỏa pháp nhóm căm hận, trong cùng một lúc bắt đầu cấu trúc cùng một pháp thuật. Giờ phút này, tất cả phong pháp thể nội huyết dịch đều ra tốc lưu độc lên, trái tim đồng thời vì đó bừng động, một cô mãnh liệt như nước thủy triều ma lực lấy phong pháp nhóm thân thể làm trung tâm tán phát ra, liên tục không ngừng hội tụ vào một chỗ. Nguyên bản, mỗi một vị người thi pháp ma lực đều sẽ hơi có khác biệt nhưng là tại một loại đặc biệt tần suất cộng hưởng điệp gia hạ tất cả có khác biệt chỗ rất nhỏ ma lực tại thoáng qua ở giữa dung hợp ở cùng nhau tạo thành một cố bành trướng đến cực điểm trực tiếp có thể so với truyền chuyển kỳ sinh vật ma lực mang theo rõ ràng áp bách chi lực lúc này ở tiến hành cộng hưởng thi pháp phong pháp nhóm số lượng hết thảy cũng chỉ có mấy trăm hơn nữa còn đều là cơ hồ mang thương trạng thái cao vị người thi pháp càng là chỉ còn lại mệt giằng một cái thân bẩn thiểu toàn thân trên dưới che kín bị bỏng vết tích hiện nhiên là vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến nhưng chính là như thế một đám trạng thái không tốt đẳng cấp cũng không cao lắm phong pháp tại hợp lực cộng hưởng thi pháp thời gian lại ngưng tụ ra truyền kỳ chi lực. Tạ Gã Lệ Ổng cẩn thận cảm rất hạ, cộng hưởng sau ma lực, còn không chỉ là mới vào truyền kỳ cấp độ, nói chung tương đương với sinh vật đẳng cấp đạt tới 25 người thi pháp. khắp cả hạn phạt tỷ ạ đế quốc, cho dù là sinh vật đẳng cấp 25 truyền kỳ, có lẽ không tính là gì, nhưng ở thần hy đảo loại này không có đủ truyền kỳ xa xôi địa phương nhỏ, liền đủ để thay đổi cả khuôn, hoàn toàn thay đổi thế cục. cộng hưởng thi pháp, loại bí thuật này đáng tiếc chỉ có hạn phạt huyết mạch mới có thể sử dụng. Gã Lệ Ổng khẽ lắc đầu, nói rằng, sau khi nghe được lời của Gã Lệ Ổng, Ysa áp thấp giọng nói rằng. Hoàn toàn chính xác, án pháp tỷ ạ trong đế quốc, rất nhiều tinh hệ cấp bậc công trình đều là dùng cộng hưởng thi pháp sáng tạo, đây là một cái đặt vững bọn hắn văn minh nội tính cơ sở bí thuật. Sớm tại gã Lệ Ổng vừa mới gặp phải chính mình họa pháp quyền tộc thời điểm, liền phát hiện án pháp huyết mạch chỗ đặc thủ. Những người làm phép này cấu trúc pháp thuật là trực tiếp dùng mật độ cực lớn, nồng độ rất cao đặc thù ma lực cầm tù giam ngắn hạn nguyên tố năng lượng, ép buộc nguyên tố năng lượng vì chính mình phục vụ, mà không phải giống truyền thống người thi pháp còn cần nhất định nguyên tố thân hóa. Đương nhiên, truyền kỳ người thi pháp trên thực tế có thể mô phỏng ra án pháp huyết mạch chỗ là thủ. Bất quá đây chính là tốn công mà không có kết quả. Thi pháp hiệu suất cùng uy lực kém xa chính thống hạn phạ huyết mạch cao. Hạn phạ huyết mạch ưu thế ngay tại ở, cho dù là cấp thấp nhất người thi pháp, đều có thể lấy loại này thống nhất phương thức thao sử ma lực, có ẩn phạ huyết mạch người thi pháp cơ sở càng nhiều, cộng hưởng thi pháp uy năng liền càng khủng bố hơn. Cộng hưởng thi pháp có lẽ có thể thử đem nó cải tiến, biến thành long tộc cấp dụng. Nếu như có thể thành công, ta long tộc thực lực tổng hợp lại sẽ tăng lên một cái cấp độ." Gã Lệ Ẩng Yên lặng trầm bởi vì có một cái long thần phân thân đồng thời mình bị ước vạn chân long xem như ngưỡng mộ kính sợ sùng bái đối tượng hiện tại gã lệ ổng sâu sắc ý thức được long tộc thực lực tổng hợp cường đại cũng đại biểu cho sự cường đại của hắn truyền kỳ long trùng tại cái khác trùng tộc trong mắt vì sao thần bí khó lường bởi vì cho dù là tại cường thịnh trong long tộc truyền kỳ long trùng cũng là bị xem như truyền thuyết đối đãi cho dù truyền kỳ long trùng không muốn phản ứng bình thường long tộc sự vật nhưng cái khác sinh vật trùng tộc vừa nhìn thấy truyền kỳ long trùng cũng biết tự nhiên mà vậy nghĩ đến sau lưng truyền kỳ long trùng toàn bộ to lớn long tộc chính ta pháp thuật xuất sáng tạo không quá đi bất quá Ta có thể đi tìm ta tử thần cát hảo đồ đệ còn có áo thuật sư chi vương ai ồ lầm cái kia thời gian tuyến đời thứ nhất ma pháp nữ thần hẳn là cũng sẽ cho chút mặt mũi. Có bọn hắn hiệp trợ làm ra một cái chân long huyết mạch vừa phối phiên bản cộng hưởng thi pháp đoán chừng không tính việc khó. Gã lệ ông nháy nấy mắt nội tâm đã có ý nghĩ. Lúc này thần hy trong đảo phong pháp nhóm huyết mạch cộng hưởng đã sắp đến hồi kết thúc. Hoa pháp nhóm cảm nhận được uy hiếp tại phong pháp tại sử dụng cộng hưởng thời điểm ngay tại theo bốn phương tám hướng tập trung công kích nhưng là cộng hưởng thời gian sôi trào mãnh liệt ma lực tự nhiên mà vậy tạo thành một mặt cao ngương tụ độ bình trướng đem rất nhiều hỏa diễm trừ khử chỉ là bị suy yếu một phần rất nhỏ. Ở khắp mọi nơi gió a hóa thành hủy diệt tất cả phong bạo, Giáng lâm a. Tại trầm thấp nỉ non bên trong, tại từng vị phong pháp ý chí hạ, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống tới. Ngựa mặt ngẩng đầu, trên bầu trời vô tận phong lưu chuyển tụ tập, tạo thành một cái tựa như thần linh chi nhãn lốc xoáy, bên trong tràn ngập có thể xé rách kim loại gió lốc cùng nương theo gió lốc mà thành sóng chớp. Sau một khắc, lốc xoáy ép xuống, trong mắt chính là thần hy đạo. Giống như một vị truyền kỳ toàn lực thi pháp cấu trúc ra hủy diệt tính pháp thuật, rất nhanh liền bao phủ thần hy đạo. Cái này vốn là lão đạo muốn ngã đảo nhỏ, nơi này cắt ra bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Phong pháp nhóm bởi vì đối gió lốc điều khiển ở vào duy nhất là an toàn khu vực trung quanh hỏa pháp nhóm thì là bị cối xay thịt giống như phong bạo hóa thành huyết thủy cho màu sắc hỗn độn xoáy lốc tăng thêm một vệ tinh hồng huyết sắc. Sau một lát kinh khủng gió lốc tán đi bầu trời vạn giảm không mây khôi phục bình thường nguyên bản yên ổn tĩnh mịch đảo nhỏ hiện tại chỉ còn lại một đám phong pháp dưới chân tàn phá nham thạch bất quá hơn 100 trăm mét vuông trung quanh hải vực biến đục ngầu vô cùng nội lơ lửng cây cối hài cốt còn có huyết đục mô hình hổ tứ chi rõ ràng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất nhưng là là một vệ ôn hòa dương quang rơi trên mặt mây răng thời gian, thần lại không có thể cảm thấy chút nào vui vẻ. Nhìn xem đã không ra hình dạng gì ngày xưa quê quán, nội tâm của bọn hắn vì thế cảm thấy thê lương đau đớn, đồng thời cũng càng thêm kiêu hận dẫn đến chiến tranh bộ phát hỏa pháp, cùng ngu xuẩn bất công hãn phàm kẻ sỉ hoàng đế. Ngẩng đầu nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời, mây răng hơi sưng sờ, thần dường như thấy được một vệ ngân quang cùng một đạo cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì biến mất quá nhanh, mây răng chỉ cho là là hảo giác của mình, không có quá để ý đi. Chúng ta tiến về đến đâu, hiệp trợ phương pháp các đồng liều chui sát dạn phàm kẻ sỉ. Cái này ngu xuẩn hoàng đế cùng hỏa pháp nhóm đều muốn vì mình việc đã làm trả giá đắt. Lấy lại tinh thần về sau, Mây Giang nghiến răng nghiến lợi, đối chung quanh sắc mặt nặng nề phong pháp nhóm nói rằng: "Phong pháp nhóm sở dĩ biến như thế cấp tiến, không phải là không có nguyên nhân, là bởi vì tại án phạt kẻ sĩ hoàng đế ký tên hạ tuyên bố phong hệ học phái là phi pháp tổ chức, phong pháp không được hưởng đế quốc bảo hộ sau, những cái kia tính tình vốn là táo bạo, bởi vì gặp tập kích lại càng thêm nổi giận hỏa pháp nhóm, có một bộ phận đem lửa giận phát tiết tới một chút người thi pháp vô tội người nhà hoặc là thân bằng hảo hữu trên thân." Chương 401: Gã lệ ổng, chân long không phát uy coi ta là mèo con mèo. Câu nghệ phiếu 2, một chút không phải người thi pháp dân tự do, nếu là cùng phong pháp có chỗ liên lụy, cũng bị hỏa pháp lửa dẫn tác động đến, dẫn đến rất nhiều phong pháp gia đình vỡ vụn, lòng như cho nguội. Tại ản phạt kẻ sĩ hoàng đế duy trì giới được lập làm đế quốc chính thống hỏa pháp nhóm, còn đáp ý giảo đạt, ở trên cao nhìn xuống đem đoạn thời gian kia miêu tả là đại thanh tẩy, ý là thay thế đế quốc quét dọn ô bế dơ bẩn. Bây giờ, phong pháp cùng hỏa pháp song phương đến tội cùng ai sai lầm càng lớn, đã rất khó nói rõ. Nếu như nói là hỏa pháp, nhưng sơ khai nhất bắt đầu đối học viện pháp thuật triển khai tập kích, là phong pháp phái cấp tiến. Nếu như nói là phong pháp có thể hỏa pháp nhóm vì trả thù, chủ động đem chiến hỏa lan tràn tới người thi pháp xung đột đối lập bên ngoài, cầm phong pháp người nhà bằng hưu xuất khí. Việc đã đến nước này, trận này cơ hồ không có dấu hiệu, đột nhiên buộc phát nội đấu chiến tranh đã không quan hệ đúng sai, chỉ có trong tương lai, tại bên thắng viết lịch sử thời gian, khả năng phân ra đúng và sai. Hai cái cự long ở chân trời phi nhanh phi hành mà qua, nhìn xuống phía dưới đại lục tràn ngập không ngừng phân tranh chiến hỏa. Tại ánh mắt của gã lệ ông liếc nhìn hạ, cái này to như vậy án phạt tỷ hạ chủ tinh, lúc này cơ hồ không có một chỗ an ổn địa phương an toàn các nơi có thể thấy được gió cùng hỏa chi ở giữa ồn nào náo động đấu tranh liền một chút chú đóng ở từng cái thành trì người thi pháp quân đội đều biến thốn loạn lên Sơn lửa cùng gió bão ở khắp mọi nơi liên miên vô tận dây núi vó lượn mà chạy giăng hạ, cành lá rậm rạp rì rầm lúc này đều tại gió cùng hỏa chi ở giữa trầm luân vỡ vụt, tận thế giống như cảnh tượng tràn ngập tại chủ tinh các nơi trước đó không có một vị án pha người sẽ nghĩ tới chính mình cho rằng làm bình cường thịnh huy hoàng đế quốc vậy mà lại lấy loại phương thức này mà lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thời gian lẳng lặng trôi qua còn chưa có tới đế đô vị trí gã lê ửng cùng ý xa ấp liền bị chặn đường ngừng Tại Ý Sa liễm tức pháp thuật hạ, bình thường chuyển kỳ sinh vật đều không thể thấy rõ gã lệ ổng cùng Ý ở chân trời xẹt qua thân ảnh, nhưng cái này không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể phát hiện bọn hắn. Khoảng cách chủ tinh đế đô 6000 cây số tả hữu khoảng cách, một chỗ rửa vào sông rừng rậm trên không. Một ngân một thất thải màu sắt hai cái cự long, bị ba tên toàn thân đều bao bọc ở gió lớn bên trong, nhìn cơ hồ đều nguyên tố hóa phong pháp ngăn cản đường đi. Nơi này chu đóng một chi vây khôn đế đô phong pháp quân đội. Tại lần này toàn diện phong hỏa trong nội chiến, chiến tranh tàn khốc mà gấp rút, vừa mới bộc phát, liền có vô số kẻ án pha người tử vong nhưng là rất nhanh, cổ lão phong pháp nhóm liền chiếm cưu ưu thế, nhường mới phát bất quá mấy trăm năm hỏa pháp nhóm ý thức được chuyển thừa lâu đời cường đại chỗ. muốn nói phong pháp nhóm cửu hận nhất hỏa pháp cá thể, không phải hạ đạt không công chính phán quyết tàn phạ kẻ xỉ hoàng đế không ai có thể hơn. thế là vì phòng ngừa án phạ kẻ xỉ hoàng đế chạy trốn, chiếm cưu ưu thế phong pháp nhóm quay chung quanh chủ tinh đế đô thi triển cường đại phong chi hàng rào, cắt đứt không gian truyền tống thuật cùng vị diện truyền tống thuật, đồng thời tại từng cái phương hướng bố trí quân đội, đem đế đô vây khốn ở bên trong. theo thời gian trôi qua chậm rãi thu nạp trận tuyến, từng bước một đánh tan đế đô phòng ngự có chút nhớ Nhung muốn gấp rút tiếp viện Đế đô, chung với hạn phàm kẻ sĩ hoàng đế hòa pháp, vẫn không có thể đến Đế đô, liền bị mai phục đóng quân phong pháp nhóm cho nửa đường đánh chết. Vây điểm đánh viện binh giống như chiến thuật đặt ở Ma pháp đế quốc cũng dùng rất tốt. Khi nhìn đến hai cái cự long thời gian, bởi vì Isaap cùng gạ lệ ổng cũng không tính là vắng vẻ vô danh bình thường sinh vật, một vị là bán thần cấp bậc chân long trí cao pháp, một tên là có thể so sánh bán thần thần bí dị giới cự long. Tại đế quốc cao tầng là mọi người đều biết đối tượng, ngay đầu tiên liền bị nhận ra thân phận. Isaap viên trưởng, gạ lệ ửng các hạ, đã tới, cũng không cần vội vã rời đi. Ba tên phong pháp hiện ra tam giác vây kín chi thế, mơ hồ đem lấy vung cùng gã lệ ổng vây quanh ở bên trong. Đồng thời, khi nhìn đến rằng có bán thần thời điểm, bị không vượt động tĩnh hấp dẫn, cùng thuộc tại phong pháp trận doanh cái khác chi cao pháp nhóm, hơn 10 vị sinh vật đẳng cấp cao đến 36 trở lên cao cấp chuyển kỳ, còn có càng nhiều không, có chi cao pháp ghế chuyển kỳ phong pháp cũng vây khổng tới, tạo thành một vòng vây. Tổng cộng mấy trăm tên chuyển kỳ phong pháp, ba vị bán thần phong pháp, ngăn cản gã lệ ổng cùng Isa áp đường đi. Bất luận là phong pháp vẫn là hòa pháp, tại chủ tinh tổng hợp lực lượng đều so vệ tinh thế giới cường hoành rất nhiều. Chuyên kỳ người thi pháp không nói khắp nơi trên đất đi, nhưng cũng thường xuyên có thể thấy được, số lượng rất nhiều. Án phạt tỷ ạ đế quốc người thi pháp chỉ ở một loại thuần túy nguyên tố chi đạo tìm kiếm pháp thuật chân lý, thủ đoạn tương đối thuần túy đơn nhất. Cái này cũng đưa đến bọn hắn lại càng dễ tân thăng. So sánh dưới, một cái đầy đủ phức tạp áo thuật khả năng cần đồng thời hiểu rõ tất cả nguyên tố năng lượng khả năng sáng tạo mà ra, nhẹ thở ở các giáo thuật sư cần nắm giữ xa xa nhiều hơn phong hỏa pháp sư chi thức mới có thể đến giống nhau cấp độ. đương nhiên, có lợi thì có hại. Liên gã lê ống xem ra, trên lý luận có thể dùng áo thuật giải quyết tất cả nghi nan vấn đề các giáo thuật sư. Hạn mức cao nhất là xa so với phong hỏa pháp sư cao hơn. Cùng cấp độ thời điểm, áo thuật sư thủ đoạn cũng xa xa so phong hỏa pháp sư phong phú hơn, nếu là cùng cấp độ thời gian chiến đấu, áo thuật sư sẽ chiếm theo lấy rõ ràng ưu thế. Trở lại chuyện chính. Ở vào trong vòng vây hai cái tự lòng, lẫn nhau liếc nhau một cái. Trận, ý sa hắc háng rộng một cái, nói, các ngươi bọn này, ấn các ngươi không nên hiểu lầm, ta đã không còn là án phạt tỷ á đế quốc công dân, đi đế đô chủ tinh không vì trợ giúp cậu hoàng đế, chỉ là muốn để xem chúng tân phận, cho các ngươi ghi chép lại trận chiến tranh này cuối cùng thắng bại. Cậu hoàng đế Đây là hiện tại phong pháp nhóm đối án phạ kẻ sỉ hoàng đế thống nhất xưng hô. Y Sa ép nhập ra tùy tục, tại một đám phong pháp vây quanh hạn, không chỉ có không có gọi bọn họ người quái dị, còn xưng hô án phạ kẻ sỉ hoàng đế là cầu hoàng đế, dùng cái này đến cho thấy thái độ của mình. Nghe xong Y Sa ác lời nói về sau. Những này phong pháp ánh mắt tại Y Sa ác cùng gã lệ ông ở giữa lưu truyền, lẫn nhau ở giữa lấy đặc thủ phong chi ma pháp giao lưu khai thông lấy. Mười mấy giây về sau, dẫn đầu một vị, giống như trung niên nam tính bản thần phong pháp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai cái cự lòng, trầm giọng nói, ta mặc kệ mục đích của các ngươi, bất luận là thật là giả phía trước đều không phải là các ngươi nên đi địa phương. Mời trở về đi, đây là án phạt tỷ ạ đế quốc nội bộ việc tư, không được các ngươi những người ngoài này lẫn vào. Mặc dù dùng mời chữ, nhưng trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Lúc này, ở bên cạnh một mực trầm mặc Ngân sắc cự Long ánh mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp như sấm âm, nói, nếu như chúng ta không đi không được đâu. Đang khi nói chuyện, cự Long trong miệng long nha hàn quang lấp lóe, phong mang tất lộ. Gã Lệ ổng luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Uy hiếp. Hắn cùng nhau đi tới gặp phải uy hiếp nhiều lắm. Đối phương cao cao tại thượng thái độ khiến gã Lệ ổng cảm thấy không vui. Sau khi nghe được lời của gã Lệ ổng, mấy vị bán thần phong pháp đều khuôn mặt không thay đổi, nói rằng, xem ra các hạ cũng không cho chúng ta cảm thấy kiêng kỵ. Gã Lệ ổng cười ha ha, nói, kẻ yếu mới có thể kiêng kỵ, cường giả không gì kiêng kỵ. Một đám người ồ hợp, sâu kiến sâu bọ giống như ra hỏa, như thế nào khiến một gã chân long kiêng kỵ. Gã Lệ ổng tối cao chiến tích, là dưới áp chế của chủ vật chất thế giới một đấu mười, tại kim loại thế giới tạo thành đại quy mô phá hư, cũng đem ở vào chính mình địa bàn ra trì giới kỳ giới thiên tôn đánh ngoãn ngoãn, hoài nghi đời người. Đầu này thời quang long hiện tại đại thế đã thành, sớm đã không phải đã từng làm việc lo trước lo sau nhỏ sổ long. Bình thường, gã lệ lão có lẽ sẽ biểu hiện khiêm tốn hoặc là bình thản đối rất nhiều chuyện không thèm để ý chút nào. Nhưng tại hắn thực chất bên trong cũng đầy là thuộc về truyền kỳ Long trùng cao não, hoàn toàn không kém gì cái khác hai loại, không kém gì Hồng Thải Long cùng lực năng Long nạo nẽ. Bên cạnh, Ysa áp nháy nấy mắt, nhìn hướng ngân sắc cử lòng, nhìn đối phương hung uy triển lộ bộ dáng, không khỏi nghĩ tới mình bị đánh rơi bởi cảnh tượng, mặt rồng mơ hồ làm đau. Cùng lúc đó, gã lệ lão gần như nhục nhã, không chút khách khí lời nói, khiến một đám phong pháp đều cảm thấy sắc mặt khó xử, ánh mắt lạnh lẽo. Nơi này tụ tập phong pháp không có một cái là kẻ yếu. Ngày bình thường chỉ có bọn hắn bế ngệ những sinh vật khắp phần, nào có bị nói côn trùng trưởng thành chí sâu kiến thời điểm. Rất tốt, xem ra các hạ là không thấy máu liền không muốn. Lời còn chưa dứt, phong pháp nhóm tầm mắt bên trong ngân sắc cự long, vốn là to lớn thân thể đột nhiên lấy bạo tạc thức phương thức tăng gấp bội bành trướng, chỉ là trong chốc lát, liền biến thành một tôn dãy núi giống như kinh khủng cự thú, lực áp bách đập vào mặt. Gã lệ ổ sinh vật đẳng cấp đã đang hướng lây thứ nhược đẳng thần lực tới gần. Hắn tùy tiện biểu hiện ra chí mình vĩ lực thời điểm, tự nhiên mà vậy, chạm tới chủ vật chất thế giới cực hạn, đối chủ vật chất thế giới vật chất quy tắc tạo thành ngành hướng. Loại ảnh hưởng này tại vật chất giới có cụ thể biểu hiện. Lấy gã lệ ông làm trung tâm gần ngàn cây số phương viên khu vực, bất luận trước đây sắc trời như thế nào, tại thời khắc này đều đột nhiên mây đen ngập đầu, đen nhịt mang theo túc sắt ngưng trọng không khí, sắc trời đè nén cơ hồ muốn rơi vào đại địa. Cuốn phong gào thét, sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc chút xuống. Giờ phút này, phảng phất có ma thần hàn thế, từng đạo đâm thủng thiên khung ngân xà đem ám trầm thời tiết chiếu sáng một cái chớp mắt lại một cái chớp mắt, sẽ tại hắc ám màn mưa bên trong cự long lân giáp chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Ngước đầu nhìn lên như núi cao ngân sắc cự long, bạch kim long đồng bên trong. Lôi kéo khắp nơi đạm mạc ánh mắt ánh vào phong pháp nhóm tầm mắt. Cảm thụ được đối phương thể nội dường như sức mạnh của vô cùng vô tận, ngưng tụ như Thật long Uy, như núi kêu biển gầm lực pháp bách cho dù là cùng là bán thần cấp độ phong pháp, đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Loại cảm giác này, thân làm bán thần cùng truyền kỳ sinh vật phong pháp nhóm đã thật lâu chưa từng cảm thụ, dù sao bọn hắn đều là công nhận cường giả. Giống như là chính mình khi yếu ớt, ngẫu nhiên gặp cấp độ hoàn toàn miễn ép chính mình tầng cao hơn liệp sát giả thời gian sinh ra toán phương vị lực pháp bách. Thật mạnh chân long. Tại gã lệ ổng khí thế hạ, bán thần phong pháp nhóm mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Gã lệ ổng đại ca vi vũ khí phách lộ ra ngoài. tại cự thần hóa gã lệ ông bên cạnh cách đó không xa bị sấn thác giống như vô hại thú nhỏ giống như ánh mắt hồng thải long loài sáng, kìm lòng không được tán thưởng nói rằng. chương 402, trăm linh bệ hạ, xin ngài chịu chết cầu nguyện phiếu một. dường như có một đầu ngân sắc dây núi vượt cuộn tại chân trời ở giữa, che khuất bầu trời ngân sắc cự lòng, một hít một thở đều như là sấm nổ bảo hiếu. hiện tại đang trong mắt dùng đại mạc ánh mắt ngắm nhìn một đám phong pháp nhón, phảng phất tại nhìn một đám mong muốn kiến càng lay cây tiểu trùng. xem ra các hạ là không nghe khuyến năn, mong muốn mạnh mẽ xung tới. Nhìn qua ngân sắc cự lòng, một vị bán thần phong pháp chấn định tâm thần, trầm giọng nói rằng: "Cự thần hóa gã lệ ổng uy thế ngập trời, nhưng là có thể đặt chân bán thần cùng truyền kỳ cấp độ người thi pháp cũng không có một cái là dò lớn, một đối một lời nói, có lẽ không cách nào chống lại, nhưng là nơi này phong pháp có ba vị bán thần, mấy trăm truyền kỳ, bọn hắn không cảm thấy cự thần hóa gã lệ ổng chiếm cứ ưu thế." Đang khi nói chuyện, phong pháp nhóm liền đã tại cấu trúc pháp thuật. Quay đầu mắt nhìn ngoe ngoe muốn động hồng thái long, gã lệ ổng bình tĩnh nói: "Ý ngươi trước lui ra, tạm thời chờ đợi mấy phút, nơi này liền giao cho ta." Vừa vặn, ta muốn hoạt động hoạt động yên lặng thật lâu thân thể. Hồng Thái Long Nu thuận hiểu chuyện nhẹ gật đầu, yên lặng thối lui đến một bên. Cùng Gã Lệ Ổng chính diện chiến đấu qua Y Sa Ác, khắc sâu hơn hiểu rõ đầu này thời quang Long chỗ cường đại, xa xa hoàn toàn không phải một cái bán thần sinh vật dùng để hình dung liền có thể khai quát. Y Sa Ác hoang nghi, liền xem như thân làm cường đại thần lực thánh giả liệt diễm chi chủ thánh giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Gã Lệ Ổng. Cùng lúc đó, bất luận là nhĩ non gió nhẹ, vẫn là cuồng bạo gió lốc, vô cùng vô tận gió đang lúc này tụ lại mà đến, vây quanh từng người từng người phong pháp thân thể, dọt vào thân thể của bọn hắn bên trong. Trong ngay mắt từng người từng người phong pháp vẻ ngoài bộ dáng biến thành cùng loại phong nguyên tố sinh mệnh hình thái. Nguyên tố thái, chuyên kỳ trở lên phong hỏa pháp sư đều biết một loại năng lực. Tiến vào nguyên tố thái người thi pháp, có thể tốt hơn khống chế nguyên tố, đồng thời bởi vì sinh mệnh hình thái cải biến, đem miễn dịch phần lớn vật lý phương diện công kích, thu hoạch được kết xù lực lượng, chữa trị chi lực các loại, cũng đúng đúng lập nguyên tố tạo thành gấp bội tổn thương, đồng thời, cũng sẽ nhận đối lập nguyên tố càng nhiều ngoài định mức tổn thương. Chỉ có điều, gió cũng không hề hoàn toàn tới đối lập nguyên tố. Lúc này, trong tầm mắt của gã lệ ông, xuất hiện ba tên thân cao trăm mét, nhìn từ gió lốc tạo thành to lớn hình thái, cùng mấy trăm thân cao không chờ đều tại mấy chục mét trên dưới cao lớn loại người hình sinh vật, cùng cự thần hóa gã lệ ông so sánh, như cũng không cách nào đánh đồng, hình thể không còn cùng một cấp độ. Chỉ có điều, miễn cưỡng sẽ không tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Cùng là bán thần, để chúng ta nhìn xem người lớn lối như thế lực lượng ở nơi nào. Một vị nguyên tố thái bán thần phong pháp nhìn chằm chằm gã lệ ông, giơ cánh tay lên, xa xa hướng phía ngân sắc cự thú vung lên, một thanh có thể xé rách bầu trời cùng đại địa ngàn mét rộng sắc bén phong nhận liền tin tay mạnh ra, tùy theo mà ra, phát ra chói hai tiếng rít thẳng đến gã lệ ông. Gã lệ ông cười nhạo một tiếng. Long trảo rõ ra, ngang gỗ. Bằng to lớn hoa thực thể phong nhận trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số tản mát mảnh vỡ. Cùng lúc đó, còn lại phong pháp cũng nhao nhao cấu trúc pháp thuật, đột ngột từ mặt đất mọc lên long quyển phong bạo, như là thực thể lưỡi dao phong chi vũ khí, từ trên trời giáng xuống gió mâu gió đánh, mang theo hoặc kịch độc, hoặc tê liệt, hoặc hiệu quả gây choáng gió vòng sóng xung kích. Khó mà tính toán phong chi pháp thuật tại thời khắc này hội tụ thành như đại dương triều thịnh, hướng phía cự thần hóa gạt lệ ống quét sạch mà đi. Bởi vì là hiện ra vây quanh trận hình, phong pháp nhóm manh cháy mạnh pháp thuật cơ hồ bao trùm tất cả có thể trốn tránh tránh lui giao lưu, tràn ngập tại mỗi một tức không gian, bế mờ bị vây công cự long ung dung không đổi chỉ là che khuất bầu trời long dược bỗng nhiên mở ra trong chốc lát một cỗ kinh khủng nhiệt độ thấp lấy ngân sắc cự thú làm trung tâm bắn ra đem không khí đều đông kết ra từng khúc băng sương như một tầng màu trắng bích trường giống như kéo dài đến phương xa bao dung tất cả phương hướng gió bị gã lệ ổng có thể so với vạn tuế viễn cổ long xương lạnh chi lực đông kết luồng không khí lạnh mãnh liệt quần quần vô tình tại đem bắt phương đột kích pháp thuật chống cự xuống tới về sau cũng kém không nhiều đã dùng hết lực lượng thiên cung tựa hồ cũng bị đông cứng xuyên thấu qua tầng tân băng màn có thể mơ hồ nhìn thấy cự long to lớn thân thể hình dáng tại tầng băng dưới bóng đen như cũ phong mang tất lộ. Sau một khắc, rầm rầm rầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Nhiều đám liệt diễm tại cự long thân thể bên ngoài thân giấy lên, hòa tan tầng băng, đồng thời lấy như bẻ cánh khô dáng vẻ, ngang ngực va chạm hướng một gã cách mình gần nhất phong pháp. Gã lệ ổng không có trực tiếp vận dụng thời gian hệ năng lực, hắn tại nếm thử sử dụng chính mình trong khoảng thời gian này chậu nghiên tập hỏa pháp bí thuật. Đối diện, nguyên tố thái bán thần phong pháp đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy phá băng mà ra, toàn thân trên dưới liền hỏa bốc lên, giống như một quả hình rồng thiên thạch kinh khủng cự thú, không khỏi hô hấp hơi tắc nghẽn, có một loại tâm thần bị lam sợ hai cảm giác. Thân thể có chút cứng ngắc, nhất là cự long tốc độ quá nhanh. Rõ ràng có như thế to lớn thân thể, nhưng là động tác ở giữa dính liền nhanh nhẹn nhưng lại lộ ra không thể tưởng tượng. Vừa mới lấy lại tinh thần, cự thần hóa gã lệ ông khoảng cách vị này bán thần phong pháp, bất quá vài trăm mét khoảng cách, đối bọn hắn mà nói giống như trễ thước ở giữa. Gã lệ ông đầu một thấp. Đồng thời, quần quần hỏa diễm dường như sống lại đồng dạng, liên tục không ngừng tụ tập tới thủ cấp của hắn phía trên, hội tụ thành mấy cây lớn mâu giống như hỏa diễm mũi sừng, cao thấp không đều, dữ tận rợa người. Vang! Hỏa diễm cự long một đầu đụng nát tầng tầng pháp thuật bình chứng. Mũi sừng mang theo vô kiên bất tồi phong mang cùng kinh khủng nhiệt độ cao chạm tới nguyên tố thái bán thần phong pháp long lực, tùy tiện đem nó xé rách, lại nghiền nát là từng kia từng sợi vỡ vụn thanh phong. Dường như một con mèo to đụng phải cỡ nhỏ chim tước, đối phương không có lực phản kháng chút nào. Gã lệ ổng thế đi không giảm, long dược con nhau, thân thể chần chọc ở giữa, lại đem phụ cận chuyển kỳ cấp độ nguyên tố thái phong pháp thân thể toàn bộ vặn nát. Có phong pháp không chế cuồng phong liên tiếp lui về phía sau, mong muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng phương diện tốc độ hoàn toàn không so được nổi điên tự long, bị tùy tiện đuổi kịp. Toàn bộ quá trình bên trong, cái khắc phong pháp đều không có đình chỉ đối gã lệ ổng pháp thuật tập kích. Thật là, bọn hắn thi pháp công kích, tại xuyên thấu hỏa diễm ngoại tầng sau, lại rơi vào tuyết nguyệt hàng rào bên trên, chỉ có thể miễn cưỡng tại tuyết nguyệt hàng rào phía trên lưu lại nhỏ bé gần sóng, căn bản là không có cách phá vỡ. Đối mặt trước mắt thể lượng địch nhân, theo gã Lệ ổng, vô hại mới tính chân chính thắng lợi. Vành, tới gần mặt đất thời gian, Cự Long Long dựng kịch liệt vung lên, tại lớn long chi cánh ở giữa mảnh liệt thiêu đốt hỏa diễm suy suy bạo tạc. Cường đại lực phản chấn triệt tiêu thân thể quán tính, đồng thời cực kỳ bén nhạy trực tiếp phương hướng ngược nghịch chuyển thân thể. Xoay đầu lại gã Lệ ổng, nhắm ngay mới vừa tới thời gian phương hướng mở miệng liền phun ra một ngụm đem không gian đốt cháy hòa tan kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm đem thân hình vừa mới ngưng tụ ra nhưng suy yếu rất nhiều phong pháp nhóm bao phủ ở bên trong trong biển lửa có tiếng kêu rên vang lên tại hỏa diễm ăn một hạ những này nguyên tố thái phong pháp thân thể như ngọn nến giống như tan rã sinh mệnh khí tức tựa như nến tàn trong gió hoa tốt minh a lúc này mới học được bao lâu thời gian liền có thể khống chế như thế sinh mệnh hỏa diễm học tập pháp thuật tốc độ sắp không kém ta đã rời khỏi chiến cuộc bên ngoài quan chiến hồng thải long là gã lẹo ống lớn tiếng khen hay trợ huy đồng thời tùy tiện khen khen chính mình trong chiến trường theo phản kích lại đến đem một cái phương vị toàn bộ phong pháp hóa thành cho bụi, cũng bất quá dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mọi thứ đều tựa như tia chớp mau lẹ. Còn lại phong pháp nhóm theo Cự Long cùng mãnh uy thế bên trong vừa mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn liền sợ hãi phát hiện, chính mình đồng đội vậy mà đã thiếu đi gần một phần tư. Chư vị, cộng hưởng thi pháp, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh bại đầu này Cự Long. Ca ngợi cổ lão không chi vinh quang. Phong pháp nhóm không còn dám có một tơ một hào khinh thường, tại còn thừa lại hai tên bán thần phong pháp chủ đạo hạ, từng người từng người phong pháp huyết mạch sôi trào, ma lực lấy thống nhất tần suất bùng động, tức tốc hội tụ ở cùng nhau. Chương 402, bảy hạ xin ngài chịu chết, cầu nguyện phiếu. 2. So với trước đó tại Thần hy Đảo đám ô hợp, những này tối thiểu truyền kỳ cấp độ người thi pháp, tại sử dụng cộng hưởng thi pháp thời gian càng là hạ bút thành văn, xe nhẹ đường quen. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, nhìn qua ngay tại cộng hưởng thi pháp phong pháp nón, khóa chặt một vị thân làm chủ đạo người bán thần phong pháp, Long Vị hất lên, Long rực vũ, thân thể tựa như là đi ngược dòng nước ngân hỏa như thác nước mau chóng đổi heo. Tới gần mục tiêu đồng thời, cộng hưởng sau ma lực cũng cấu trúc ra một cái pháp thuật, liệt không chi nhận. Đây là truyền kỳ phong pháp nhập môn thời gian bắt buộc pháp thuật một trong, có thể cấu trúc ra một thành tử trên trời giáng xuống cự hình phong chi lưỡi đao, có thể chặt đứt sơn nhạn, cắt nát giang hà. Lúc này, trải qua hai tên bán thần, hơn trăm danh truyền kỳ người thi pháp cộng hưởng sau liệt không chi nhận, xuất hiện ở gạ lệ ổng tầm mắt bên trong. Trong tầm mắt, toàn bộ chìm vào hôn mê bầu trời tựa hồ cũng đã nứt ra. Một thanh bản lĩnh hết sức cao cường, dường như có thể đem thế giới này nhất đao lưỡng đoạn, giống như là thiên phạt giống như siêu cửu hình thực thể phong nhận, theo trên hướng xuống ngang nhiên hoa hướng gạ lệ ổng, những nơi đi qua, không gian vì đó nứt ra, có phong bạo lôi đỉnh tự nhiên sinh sôi một màn này, khơi gợi lên gã Lệ Ẩng hồi ức. Đồng dạng là to lớn to lớn, đồng dạng là xé rách bầu trời, đồng dạng là từ trên trời giáng xuống. Hiện tại cảnh tượng, cùng lúc trước gã Lệ Ẩng tại Tao Ngộ Thần Linh tập kích thời gian tình huống có chút cùng loại. Chỉ có điều, tới khác biệt chính là, gã Lệ Ẩng chỗ có được thực lực đã lúc này không giống ngày xưa, hơn nữa cái này cộng hưởng thi pháp cấu trúc liệt không chi nhận, cũng không cách nào cùng cường đại thần lực ra tay đánh đồng. Đi chết đi, không biết trời cao đất rộng sở long. Cơ hồ hao hết ma lực cộng hưởng một kích, khiến phong pháp nhóm sắc mặt tái nhợt rất nhiều, khí tức rõ ràng rơi xuống, nhưng vẫn là sùng gã Lệ Ẩng hô một tiếng dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay một chỗ khác Isa áp cảm thụ được liệt không chi nhận uy thế hơi biến sắc mặt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm gã lệ ống chỉ là dư ba uy thế lúc qua hắn liền tự giác có chút khó mà chính diện chống lại bị khóa định gã lệ ống chỗ cảm thụ đến lực áp bách chỉ có thể càng lớn Hồng Thái Long chuẩn bị phòng ngự pháp thuật chỉ chờ tình huống không đúng liền thay gã lệ ống ra chỉ hộ thể cùng lúc đó tại cự thần hóa gã lệ ống thân thể trên thân thể mặt lăn lộn tiêu đốt hỏa diễm đột nhiên trừ khử không thấy lộ ra từng mai từng mai chiếu sáng dạng dỡ ngân sắc vảy rồng cùng ẩn quanh ở trên thân mình vảy đen tri hoàn to lớn cự Long đứng thẳng người lên hai cánh vu vu lơ lửng lửng chân tại thiên khung ở giữa ngưỡng vọng mang theo tràn trề lực lượng rơi xuống liệt không chi nhận cự long mặt nạ bên trên biểu lộ vẫn không có mảy may e ngại bình tĩnh dường như yên tĩnh ven hồ mặt nước thời gian chi lực sinh sôi phụ trợ tại cự long long trảo ở giữa hít một hơi thật sâu cự long chi sau đặt chân hư không long vi căng cứng đồng thời chân trước long trảo duỗi ra nên hướng so với mình thân thể còn muốn khổng lồ rất nhiều liệt không chi nhận ta thật là đủ để quét sạch nhân gian song lớn tại trầm thấp như tiếng sấm bảo hiếu âm thanh bên trong cự long chân trước long trảo đột nhiên khép lại chống cự bắt lấy mang theo sắc bén chi ý dường như đủ để tê thiên liệt địa mũi dao. Vâng. Một vòng hình cái vòng sóng xung kích lấy tiếp xúc điểm bắn ra. Thân thể của gã lệ ông liên tục hạ xuống, thẳng đến mạnh hữu lực chi sau chạm đến mặt đất thời gian, như núi cao cự long thân thể trung quanh, bắn ra từng đạo giống mạng nhện hoa văn vết dạng kéo dài đến phương xa, tại tựa như địa chấn thanh thế bên trong, liên miên liên miên rừng cây cùng sơn khâu vì đó đổ sụp vỡ vụn. Hạ xuống thân thể im bặt mà dừng. Chống cự lấy từ trên trời giáng xuống liệt không chi nhận, gã lệ ông ngẩng đầu, xuông hơi biến sắc mặt phong pháp nhóm lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể giết chết ta? Đứng thẳng người lên ngân sắc cự long hai tay cơ bắp phấn lên, thời không đứt gây chi chảo cùng liệt không chi nhận tiếp xúc thời gian suy suy rung động, trung quanh tràn đầy tĩnh mịch vết nước không gian, lốt bóp đen nhánh lôi đỉnh. Đồng thời, ánh mắt gã Lệ Âu ngưng tụ. Thời gian chưa cắt, thời gian chi lực như là nước chảy, theo liệt không chi nhận mũi dao vị trí chườn hướng lên. Tạp sát tạp sát từng đạo mặt kính vỡ vụn giống như vết tích xuất hiện ở bản lĩnh hết sức cao cường thực thể phong nhận bên trên. Móng phải nâng lên, trùng điệp đập ngang phong nhận. Vành, giống như là sếp gỗ đồng dạng, to như vậy liệt không chi nhận theo dưới đáy hướng lên bắt đầu phá thành mảnh nhỏ biến thành vô số vỡ vụn mặt kính giống như khối vụn trên không trung sẹt qua nguy hiểm đường con hướng về bốn phương tám hướng đem vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất lại lần nữa biến mình đầy thương tích sao làm sao có thể cá thể lực lượng làm sao có thể cùng chấn thi pháp bằng được nhìn qua tầm mắt bên trong khí thế quần cuộn cự long phong pháp nhóm đột nhiên biến sắc rốt cục cảm nhận được cực độ nguy hiểm tính mạng đi thôi đối phó đầu này cự long tối thiểu muốn ngoài mười vị bán thần quy mô một vị bán thần phong pháp thấp giọng nói rằng thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng chủ vật chất thế giới tại sao có thể có loại quái vật này tồn tại Cũng chưa hề nghe nói qua có dạng này một đầu bán thần cự long, nó ẩn giấu cũng quá tốt. Thấy tình thế không ổn sau, phong pháp nhóm lập tức quay người rời đi, mong muốn hướng phía cái khác phong pháp quân đội đóng quân chỗ chạy trốn. Đắc tội ta còn muốn chạy. Gã lệ ông nết miệng cười một tiếng. Trong chốc lát, lấy cự long thân thể làm trung tâm, trung quanh vạn vật không còn lưu chuyển. Bay lên bùi lất, ồn ào náo động gió, nóng rực cho bụi, không trung về ra đá vụt. Toàn bộ ngưng trệ xuống tới trạng thái không tốt phong pháp nhóm, bao quát ban thần phong pháp lúc này đều không thể chống lại thời gian đình chỉ lĩnh vực trói buộc chớ đừng nói chi là những cái kia kém xa tít tắp gã lệ ủn chuyển kỳ phong pháp giờ phút này gã lệ ủn tầm mắt bên trong tất cả phong pháp đều bị ngưng trệ giam cầm, trở thành đợi làm thịt cứu non chuyển kỳ phong pháp còn tốt không minh bạch không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng ban thần tư duy tại ngưng trệ trong thời gian như cũ có thể xuống vọt chỉ là thân thể bị hạn chế lúc này lại không có đầy đủ lực lượng chống cự thời gian chi lực bọn hắn nội tâm ngược lại càng thêm mất ăn là gã lẹo ủn chỗ có được lực lượng cảm giác tới e ngại ta nếu là chế tạo loại này phạm vi quy mô thời gian đình chỉ đoán chừng cần hao hết thể nội tất cả ma lực cùng quang, còn chưa nhất định có thể thành công. không có bị đứng im hồng thải long mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, thông qua quang chi cực tốc, hắn cũng có thể chế tạo thời gian đình chỉ khu vực. thật là tại hiệu quả kém xa gã lệ ống điều kiện tiên quyết tiêu hao vẫn còn so sánh gã lệ ống to lớn mấy lần, có thể nói là làm nhiều công ít. bất quá sa ác cũng không cảm thấy cỡ nào tiếc nuối thất vọng, dù sao thời gian vĩ lực là thuộc về thời quang long uyên hành, không phải hồng thải long, quang chi vĩ lực mới là xem như hồng thải long cần xâm nhập nắm giữ uyên hành. Gã lệ ông lấy thời gian hổ phách phong ấn thuật, đem một đám phong pháp phong ấn, ném cho Ysa ác. Ysa ác hơi sững sở. Cho ta. Gã lệ ông gật gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi tùy ý xử trí a. Mang những này phong pháp xuyên việt thời không chi môn, tạo thành tiêu hao nhiều lắm, cho nên gã lệ ông lười nhác dẫn bọn hắn. Hắn hiện tại tù binh đã đủ nhiều, trong đó còn có chân chính thần linh bản thần, không lọt mắt những này phong pháp. Cảm ơn đại ca. Người sau này sẽ là ta khác cha khác mẹ, dung mạo chỉ ở ta phía dưới thân đại ca. Ysa cảm động vô cùng. Sống bán thần sinh vật cùng truyền kỳ sinh vật, mỗi một cái giá trị đều không ít. Chợt, hai cái cự long lại lần nữa lên đường. Bởi vì đường xá ở giữa có thật nhiều quân đội đồng quân, đã hài lòng sôi trào dục vọng chiến đấu gã lệ ông không muốn tại tới dây dưa, liền trực tiếp lấy đế đô là neo điểm sử dụng thời gian truyền tống. Trước đó không trực tiếp đi đế đô, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút toàn bộ chủ tinh tình huống lúc này, mới lựa chọn theo thần hy đạo xuất phát, bay về phía đế đô. Tại thời gian trưởng hà toé lên gợn sóng bên trong, hai cái cự long thân thể biến mất biến mất. Vừa mới rời đi không lâu, liền có người thi pháp bởi vì giao chiến thời gian động tĩnh chạy đến, nhìn qua chung quanh mặt đất cũng không gian dấu vết lưu lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng vô cùng biểu lộ. Thời gian lặng lặng trôi qua. Hàn Phạ Ti A Đế quốc, chủ tinh, Đế Đô. Ngay sạp Phồn Hoa Thịnh vượng Đế Đô, lúc này đã biến thành phế tích giống như rách nát tri địa. Nguyên bản vô số kẻ rộng lớn kiến trúc, Đế Đô thành lũy cùng cứ điểm, tháp cao cùng cao lầu. đều bị hỏa diễm cùng gió lớn biến thành tường đổ, khắp nơi đều là vỡ vụn vết tích, nơi mắt nhìn thấy khó mà nhìn thấy một tòa hoàn hảo kiến trúc. Tại nội đấu chiến tranh bắt đầu sơ kỳ, Hàn Phạ kẻ sĩ hoàng đế ký tên pháp lệnh, tuyên bố phong pháp không nhận đế quốc bảo hộ về sau, tại Đế Đô bên trong phong pháp lập tức cử hành đại quy mô kháng nghị hoạt động, nhưng là, lại bị hỏa pháp quân đội trực tiếp trấn áp. Vừa mới bắt đầu Còn có rất nhiều phương pháp chung với án phạt kẻ sĩ, si, tin tưởng đế quốc, cho nên không có phản kháng. Nhưng tại chấn áp thời gian, có hỏa pháp ra tay quá nặng, lại dẫn tư tâm, gián tiếp trực tiếp đưa đến rất nhiều phương pháp tử vong. Bởi vì có pháp lệnh tại, hỏa pháp không có nhận bất kỳ trường phạt nào. Cái này khiến nội tâm vốn là ủy khuất lại phẫn nộ phương pháp nhóm hoàn toàn bạo phát. Kháng nghị, bọn hắn lựa chọn phản loạn. Tao nộ hoàng đế Lâm Lưng, bị đế quốc vứt bỏ phương pháp nhóm cực hận hoàng đế, sau đó tại từng vị lập thể muốn tiêu diệt ngu xuẩn án phạt kẻ sĩ si hoàng đế phong hệ chí cao pháp dẫn đầu hạ, chiến tranh tại đế đô bực phạt. Liên phảng phất mệnh trung chú định giống như, chiến hỏa kéo dài vô cùng nhanh chóng mãnh, mỗi một giây đều có phong pháp cùng hỏa pháp cuốn vào trong đó, toàn bộ đế đô trong khoảnh khắc biến thành chiến trường. Đế đô có diễn phong tháp, có cái thể vĩ lực kinh người án phạ kẻ sĩ hoàng đế, còn có rất nhiều chỉ trung thành với hoàng thất quân quân. Bởi vậy, tại đế đô nhắc lên phản loạn thủy triều phong pháp nhóm không phải là đối thủ, hoặc chết hoặc trốn, rời xa đế đô, cũng cùng đế đô bên ngoài phong pháp quân đội tụ hợp, từ ngoài hướng vào trong liên hợp lại, vây cuốn đế đô, hướng đế đô hỏa pháp nhóm cùng án phạt kẻ sĩ hoàng đế không ngừng tạo áp lực. Trời nguyên một đám vệ tinh thế giới luôn hãm, chỉ cư hữu thế phong pháp nhóm tập hợp đủ, coi như đế đô vững như thành đồng cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ trong ngự mệnh đã định trước kết cục ngay tại dưới tình huống như vậy trong đế đô diễm quang tháp từng người từng người đã ý thức được cổ lao phong pháp nhóm chố cường đại hối hận tại có hoàng đế duy trì liền ham hại phong pháp hỏa pháp nhóm tại trí cao pháp dẫn đầu hạng quay trung quanh tại diễm quang tháp trung quanh bọn hắn không muốn đánh nữa ở thế yếu hỏa pháp nhóm mong muốn cầu hòa nhưng là cầu hòa cần đầy đủ thành ý ngẩng đầu ngắm nhìn cao vuốt trong mây cho dù là tại tận thế giống như phế trong thành vẫn là rộng lớn cao lớn diễm quang tháp trầm mặc một lát sau hỏa hệ trí cao pháp nhóm trầm giọng nói rằng ản phàm kệ si bệ hạ vì đế quốc kéo dài, vì kết thúc trận này tận thế giống như nội đấu hạo tiếp xin ngài, xin ngài vì đế quốc chịu chết. chương 403 thánh giả quỷ kế. ản phàm kệ sì bệ hạ, xin ngài chịu chết. diễm quang tháp mũi nhọn cao phong chỗ, ản phàm kệ sì hoàng đế dáng người thẳng tắp, ánh mắt của hắn lướt qua ngày xưa phồn hoa, nhưng là bây giờ lại rách nát vết thương đế đô giới vực, sắc mặt nặng nề mà u ám. phía dưới, tương vị hỏa hệ trí cao pháp thanh âm truyền vào ản phàm kệ sì hoàng đế trong tai, xem như ản phàm tỷ ạ đế quốc quân vương, cho tới nay nhận vạn người kính ngưỡng hắn khi nào từng chịu được loại này đối đãi. bất quá. Lúc này bị buộc cung án phạ kẻ xì hoàng đế, cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Dù sao đây hết thảy là hắn gieo gió gặp bão, là chính hắn lựa chọn đưa đến. Nhưng đến đấy là lúc nào bắt đầu? Chuyện biến hoa bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của mình đâu? Có lẽ, chính là tại chính mình coi là học thuật lĩnh vực tranh chấp là an toàn vô hại, bởi vậy lấy hoàng đế thân phận tự mình kết quả, chọn ra bất công phán quyết thời điểm á án phạt kẻ xì hoàng đế không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nghĩ lại sai lầm của mình. Thân làm một cái huy hoàng đế quốc quân vương, không cầu có công, nhưng cầu không tội mới là tốt nhất quản lý phương thức. Coi như chỉ là duy tự đế quốc hiện trạng, Lấy hạn Phạ Ti A Đế quốc thực lực cường đại cũng đầy đủ, nhưng tại dưới sự lãnh đạo của mình, đế quốc lúc này lại gần như sụp đổ, lâm vào phá thành mảnh nhỏ hoàn cảnh, vệ tinh thế giới cùng chủ tinh toàn bộ nước sôi lửa bỏng, không biết rõ có bao nhiêu con dân chết tại gió cùng lửa trong nội chiến. Ngẩng đầu nhìn thiên khung bên ngoài đã mất đi trật tự vệ tinh thế giới, lại ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt tất cả chủ tinh thổ địa, cơ hồ không có một tấc hoàn hảo địa phương, tầm mắt khắp nơi đều là bị phong chi ma pháp cùng hỏa chi ma pháp quét sạch bao trùm qua vết tích. Vì thế, Ảnh Phạ Kệ Sĩ hoàng đế cảm thấy vô cùng đau lòng cùng hối hận. Hắn tại nội tâm chỗ sâu yêu quốc gia của mình, yêu con dân của mình. Nếu như có thể làm lại, án phạt kẻ xì hoàng đế thể chính mình sẽ không bị lửa giận làm choáng váng đầu gốc, liên tiếp ký tên hạ kích nộ phong pháp nhóm, dẫn đến nội chiến toàn diện bộc phát ngu xuân pháp lệnh. Bệ hạ xin ngài chịu chết, mong muốn lắng lại phong pháp nhóm cựu hận chi hòa đem đế quốc theo vỡ vụn biên giới vãn hồi, đây đã là cơ hội duy nhất. Đã từng kiên định đứng tại án phạt kẻ xì hoàng đế bên cạnh hỏa hệ chí cao pháp nhóm, lại lần nữa thuyết phục. Bất luận bọn hắn là không muốn chết tại trận này nội đấu bên trong, hay là thật mong muốn vãn hồi án phạt tỷ a đế quốc rách nát xu thế. Hiện tại cũng cần cầm án phạt kẻ sĩ hoàng đế tính mệnh, đi thử hướng phong pháp nhóm cầu hòa. Án phạt kẻ sĩ hoàng đế trong mắt, ánh mắt đảo qua từng người từng người trí cao pháp sát mặt, có thể nhìn thấy bọn hắn ngoe ngoe muốn động biểu lộ. Nếu là mình không đáp ứng, những này thần tử ngày xưa, chỉ sợ cũng muốn tới cứng rắn. Án phạt kẻ sĩ hoàng đế nội tâm cũng không e ngại. Hắn là một gã bất hủ giả, có diễn quang tháp lĩnh vực che chở, độc lập cùng mấy vị bán thần trí cao pháp chiến đấu đều sẽ như cũng không sợ. huống hồ, nơi này còn có bất luận rẫy bất luận tình huống nào, đều đứng đế quốc hoàng thất trung thành tuyệt đối hoàng thất bảo hộ đám người. Buồn cười là Hiện tại hắn duy nhất có thể tín nhiệm hoàng thất bản thần, cơ bản đều là phong pháp. Bởi vì phong pháp truyền thừa cổ lão xa xăm, lịch đại đế quốc hoàng đế đều là phong pháp, chỉ là tới án phạt Kệ Sĩ hoàng đế nơi này, hắn bởi vì bắt được liệt diễm chi chủ thánh giả, từ đó hấp thu hỏa thuộc tính siêu phàm thần lực lớn mạnh chính mình, thu hoạch được bất hủ chi thân, bởi vậy bước lên hỏa pháp chi đạo, cũng vì có thể đi càng xa, phát triển mạnh mới phát hỏa pháp. Có lẽ, lúc trước thiết hạ mai phục vây quét liệt diễm chi chủ thánh giả, chính là một sai lầm. Ta lúc đầu lựa chọn liền sai. Lúc này mới sáng tạo ra hôm nay kết cục. Án phạt Kệ Sĩ hoàng đế không khỏi nghĩ tưởng, nếu như mình là cùng lịch đại hoàng đế như thế, đi là phương pháp chi đạo, tình huống hiện tại có thể hay không hoàn toàn khác biệt. Đại khái là biết, không có hoàng đế duy trì, hỏa pháp mong muốn phát triển cần thời gian dài hơn. Nếu là như vậy, tại dài thời gian triều không gian hạng, có lẽ sẽ cho đế quốc tìm tới thích hợp con đường, đi cân bằng gió cùng hỏa chi ở giữa mâu thuẫn khoảng cách mà không phải như bây giờ, biến thành tận thế giống như nội chiến hạo kiếp. Các người đâu? Các người ý kiến gì cục diện bây giờ? Hạn phạ kệ sì hoàng đế bận sóng nói rằng. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn trong bóng tối. Sau cái thân thể lượn lờ lấy phong nguyên tố linh quang hoàng thất bán thần lạng lạng nói, "Vậy hạ tâm chỗ chỉ, chính là chúng ta thân hướng tới." Hoàng thất bán thần từ nhỏ bồi dưỡng, đối với hoàng thất trung thành, càng vượt qua bọn hắn tự thân tính mệnh. Cho dù là cho tới bây giờ, bởi vì án phạt kẻ sĩ hoàng đế lựa chọn mà nhường đế quốc Lâm vào trọng đại nguy cơ tình huống hạ, những này thuộc về phong pháp hoàng thất bán thần như cũng chỉ trung thành với hoàng đế, đối cái khác không thèm để ý chút nào. Hoàng thất bán thần lúc đầu không ngừng cái này 6 vị, tổng cộng 12 vị hoàng thất bán thần, trong đó 4 cái tại lúc trước vây quét liệt diễm chi chủ thánh giả thời điểm chết tại cường đại thánh giả trong tay còn có hai cái liền chết bởi gần đây trong nội chiến cùng hai vị phong hệ bán thần đồng quy vu tận hạn phạ kệ sĩ hoàng đế cười nhạo một tiếng ngưu trung hắn nói rằng hoàng thất bán thần nhóm không có trả lời chỉ là tựa như điêu giống như tượng đứng vững chờ đợi hoàng đế ra lệnh cùng lúc đó ngay tại khẩn trương ngưng trọng bầu không khí bên trong đế đô không vực thời gian trưởng hà đột nhiên sóng gió nổi lên nổi lên gợn sóng gợn sóng có hai cái che khuất bầu trời to lớn thân ảnh từ đó ngưng thực hiện hiện hấp dẫn hạn phạt kệ sỉ hoàng đế cùng rất nhiều trí cao pháp ánh mắt thinh linh chính là chạy tới nơi này thời quang long cùng hồng thải long ysa áp vi trưởng cùng đến từ dị giới gã lệ ổng các hạ, các ngươi có thể đột phá phong chi khóa đến nơi này, xem ra ta còn là đánh giá thấp các ngươi sức mạnh của chân Long." Hạn Phả Kệ Si hoàng đế nhìn qua hai cái chân Long, nói rằng: "Đế đô chung quanh bố chi phong chi khóa, liên bán thần không gian truyền tống đều khó mà thi triển. Bất quá, cấm chỉ không gian truyền tống, cùng gã lệ ổng thời gian truyền tống lại có quan hệ thế nào đâu? Bởi vì là thông qua thời gian trường hà là chất môi giới, tính chất cùng bình thường không gian truyền tống hoàn toàn khác biệt, phong chi khóa đối thời gian truyền tống không có một chút hạn chế hiệu quả." Ý áp việc trưởng, ngươi tới nơi này là cùng bọn hắn như thế mong muốn bức bách bạn đế chịu chết sao?" Nghe được án phạ kẻ sĩ hoàng đế lời nói về sau, gã lễ ổng nhìn một chút tình huống xung quanh, khi nhìn đến phía dưới tại trí cao pháp dẫn đầu dưới một đám hỏa pháp thời gian, hiểu án phạ kẻ sĩ hoàng đế ý tứ. Hiện tại kết thúc nội chiến duy nhất phương thức chính là hướng chiếm cứ ưu thế phong pháp nhóm cầu hỏa Bởi vì án phạ kẻ sĩ hoàng đế bị coi là dẫn đến nội chiến buộc phát căn nguyên, hắn chết là có thể nhất lắng lại phong pháp lựa trận, nhường nội chiến có thể dừng lại thẻ đánh bạc. "Hiểu Lâm, ta không phải án phạt tỷ ạ đế quốc bản thổ công dân, hiện tại đã quyết định rời khỏi án phạt tỷ ạ đế quốc." Đồng thời từ mặc cho học viện pháp thuật viện trưởng cùng chí cao pháp đế, Isaac nói rằng, nhìn lên bầu trời bên trong hồng thải lòng, Ảnh Phạ Kệ Sỉ hoàng đế gợn sóng cười một tiếng, nói, tại nguy cấp tồn vong trước mắt rời khỏi đế quốc, ta vốn có thể trị ngươi phản quốc chi tội. Mà thôi, hiện tại mệnh lệnh của ta ngoại trừ hoàng thất bảo hộ người bên ngoài, cũng không người bằng lòng tuân theo. Dừng một chút, Ảnh Phạ Kệ Sỉ hoàng đế nói rằng, như là đã không còn là đế quốc công dân, như vậy, các ngươi hai vị chân lòng, đến nơi này cần làm chuyện gì? Gác Lệ Bình tính nói, một cái siêu cấp ma pháp đế quốc diệt vong, lẽ gian nên có người chứng kiến cùng ghi chép người. Y Sa gật gật đầu, phụ hòa nói, hiện tại đế quốc đại thế đã mất, sau đó không lâu có lẽ liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, Hàn Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế không có nổi giận, ngược lại mỉm cười, nói, dạng này cũng tốt, tồn tại ở trường sinh loại trong ghi chép, Hàn Phạ tỷ ạ đế quốc danh hiệu tối thiểu sẽ không mẫn diệt tại thời gian tuế nguyệt trôi qua. Chật. tại hai cái bàn hàng tại chân trời thương khung chân long nhìn soi mói, Hàn Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế nhìn phía vây quanh diễm quang tháp hỏa pháp nhóm. Cảm nhận được hoàng đế ánh mắt, hỏa hệ chí cao pháp nhóm khẩn trương lên. Hàn Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế cùng đế quốc như thế đại thế đã mất, bất quá dư uy vẫn còn tồn tại lấy án phạt kẻ xỉ hoàng đế thực lực, lại thêm chỉ chung với hoàng đế hoàng thất bản thần, cùng chung quanh hoàng thất cấm quân. Mong muốn cưỡng ép cầm xuống án phạt kẻ xỉ hoàng đế lời nói, bọn hắn sẽ vì này nỗ lực rất thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nơi này về sau như cũ có thể đứng người, sợ rằng sẽ mười không còn một. Nhưng đây cũng là không thể làm gì. Một vị bị buộc cung hoàng đế, lấy hoàng đế đối uy nghiêm coi trọng, bọn hắn đã nghĩ đến án phạt kẻ xỉ của nộ. Thật là, nhường Hỏa hệ chí cao pháp nhóm dự kiến không đến chính là án phạt kẻ xỉ hoàng đế nhìn một vòng đế đô tàn phá cảnh tượng sau, trong mắt nhìn qua Hỏa hệ chí cao pháp nhóm, trầm giọng nói: bằng vào ta tính mệnh lắng lại phong pháp nhóm lửa giận đích thật là duy nhất cứu quốc chi đạo cục diện hôm nay vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta hiện tại cũng nên bởi vì ta mà kết thúc hãn phạ kệ sĩ hoàng đế có vì đế quốc hiến thân giác ngộ hắn không muốn chính mình quý trọng hãn phạ tia đế quốc cứ như vậy hoàn toàn hủy diện tại gió cùng lửa nội đấu bên trong nếu như mình tử năng lắng lại nội đấu chiến hỏa hắn bằng lòng từ bỏ cầu không dễ bất hủ thân lấy cứu van đế quốc không sợ tử vong coi như có chút thân làm đế vương rước thoát nhìn qua hãn phàm kệ sĩ hoàng đế gạ lệ ủnên lặng thầm nghĩ Ản Phạ kẻ Sĩ Hoàng Đế lời nói khiến gã Lệ Ổng coi trọng hắn một cái, theo gã Lệ Ổng, đối một vị đế vương mà nói, có thể nhìn thẳng vào thừa nhận sai lầm của mình, so khăng khăng huyết chiến đến cùng càng thêm khó được. Nhưng như vậy Ản Phạ kẻ Sĩ Hoàng Đế bằng lòng chịu chết, thật là có khả năng lắng lại phong pháp nhóm lửa giận. Ản Phạ Tỷ Á Đế quốc mặc dù bị trọng thương, nhưng là căn cơ cổ tại, chủ vật chất thế giới không có bị hủy lời nói, chủ kiến cũng không phải là không thể được. Cuối cùng phong pháp nhóm khăng khăng hủy diệt đế quốc tất cả vết tích không phải là dạng này đi hướng mới đúng. Liên ở trong lòng của gã Lệ Ổng hiển hiện vấn đề này thời gian, một thanh âm vang lên. Bệ hạ, đừng cho những lời nghịch thần lời nói giao động ngài tâm trí. thân làm đế vương, sao có thể bởi vì một chút phản quân bức bách mà tự nguyện chịu chết? những cái kia phong pháp, xem vinh dự của đế quốc mà không để ý, từ bỏ thân làm đế quốc con dân kiêu ngạo, mong muốn phá vỡ đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả. mặt khác, ngài coi như tự nguyện chịu chết, lấy bọn hắn đối hỏa pháp thâm căn cố đế cử hận cũng sẽ không đến đây dừng tay. xem như hoàng đế, đồng thời cũng là bán thần người thi pháp, không nên tự sát mà chết, tại huyết chiến bên trong cùng đế quốc cùng nhau tử vong mới là bệ hạ cùng chúng ta vua có kết cục. tuyệt không thể hướng bọn hắn thỏa hiệp. nghe được thanh âm này thời điểm. Gã Lễ ổng cùng Y Sa áp ánh mắt khế động, sau đó theo tiếng nhìn lại. Trong tầm mắt, Tư liệt Diễm chi chủ thánh giả Ngụy Trang Tạp Ma Tư đang xen lẫn trong một đám hỏa hệ trí cao pháp ở giữa, chăm chú đối án phạt kệ xỉ hoàng đế nói rằng, liệt diễm chi chủ thánh giả mong muốn không chỉ là án phạt kệ xỉ hoàng đế chết, cùng Y Sa áp như thế, hắn mong muốn chính là nhìn thấy cái này mà pháp đế quốc hoàn toàn sụp dốc. Sau đó, tại án phạt kệ xỉ hoàng đế sắp tử vong thời điểm, đem tất cả chân tướng nói cho hắn biết, nhường hắn thống khổ nhìn xem chính mình quý trọng đế quốc phá thành mảnh nhỏ, mới có thể làm liệt diễm chi chủ thánh giả hưởng thụ đại thú được báo khoái cảm. Đang khi nói chuyện, Liệt Diễm chi chủ thánh giả bắt đầu toàn lực ứng phó ảnh hưởng án phạt kẻ xỉ hoàng đế, nhường hắn bình tĩnh lý trí xuống tới tâm thần lựa dẫnút lên. Đúng vậy a, ta thân làm đế vương, sao có thể hướng một đám phản tặc cầu hòa? Cái này có nhục lịch đại hoàng đế chi uy, có nhục đế quốc vinh quang. Bản đế sẽ không sai. Sai, là những cái kia khiêu khích đế uy, đáng chết phong pháp phản quân. Cho dù chết, hoàng đế cũng nên trong chiến đấu chết đi, mà không phải biết khuất thoát ức tự sát chịu chết. Tại Liệt Diễm chi chủ thánh giả ảnh hưởng dưới, án phạt kẻ xỉ hoàng đế cảm thấy tâm phiền ý loạn, cảm xúc dần dần táo bạo lên, tâm niệm mộc thành ngùi, bắt đầu hoài nghi mình bắt đầu ý nghĩ. Cùng lúc đó, Diễm quang tháp trên cùng như mặt trời hỏa cầu đồng thời bắt đầu có chút lấp lóe run rẩy. Liệt Diễm chi chủ Thánh Giả Mịt mở nhìn thoáng qua sau lại nhìn phía hoàng đế. "Bệ hạ, lấy Diễm quang tháp lại thêm chúng ta lực lượng, hợp lực đánh ra một cái kết nối Hỏa nguyên tố giới đường nối vị diện. Ta có pháp thuật có thể theo Hỏa nguyên tố giới liên tục không ngừng hấp thu nguyên tố lực lượng, lấy Hỏa nguyên tố lĩnh vực bao trùm vật chất giới, khiến thân làm hỏa pháp chúng ta chiến lực tăng gấp bội, hơn nữa ma lực vĩnh viễn không khô cạn. Kể từ đó, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, đem những cái kia phong pháp hoàn toàn quét sạch. Tương lai, Ảnh Phạ tỷ Ả đế quốc chỉ còn lại đế quốc chính thống Hỏa pháp một đạo." Không có gió cùng lượng mâu thuẫn đấu tranh, ngược lại có thể đi hướng huy hoàng hơn con đường. Tạp Ma Tư trầm giọng nói rằng, Trung quanh hỏa hệ chí cao pháp nhóm ánh mắt khẽ nhúc nhích, do hỏi, Tạp Ma Tư, ngươi thật sự có loại pháp thuật này? Tạp Ma Tư gật gật đầu, nói, đương nhiên, lần trước chí cao hội nghị thời gian ta đề nghị kết nối hỏa nguyên tố giới, cũng là bởi vì vừa đã sáng tạo ra có thể lợi dụng hỏa nguyên tố giới lực lượng pháp thuật. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không có đề cập cái này đạo pháp thuật? Có chí cao pháp lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Khi đó, hỏa nguyên tố kết giới linh vực vừa mới sáng tạo ra đến, hiệu quả vẫn chưa ổn định ta nghĩ đến đang chờ pháp thuật càng hoàn thiện về sau, chờ lần sau tri cao hội nghị lại chính thức đưa ra. Tạp ma tư đưa ra hợp lý trả lời. nghe vậy, hỏa pháp nhóm tinh thần hơi rung. đã có lực lượng cùng phong pháp nhóm quyết nhất tử chiến, có chuyển bại thành thắng khả năng, bọn hắn cũng không nguyện ý biệt khuất nhìn phong pháp nhóm sắc mặt đi cầu cùng. hơn nữa ai biết đối phương có thể đáp ứng hay không cầu hòa. giống như tạp ma tư nói tới, mâu thuẫn kiều hận đã thâm căn cố đế. dù là dâng lên đản phàm kệ sỉ hoàng đế tính mệnh, kết cục chỉ sợ cũng không có khác biệt gì. bệ hạ, tạp ma tư viện trưởng đề nghị có đạo lý. Lương tụội Hỏa Nguyên Tố giới lời nói, chúng ta cùng phong pháp còn có sức đánh một trận, lần này, xin ngài làm ra lựa chọn chính xác. Hỏa pháp nhóm dường như quên đi vừa mới còn tại bức hoàng đế chịu chết, chăm chú quên. Diễm Quang Tháp bên trên, Án Phạ Kệ Sỉ hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Mở ra kết nối Hỏa Nguyên Tố giới thông đạo, có cơ hội khiến Hỏa pháp nhóm chuyển bại thành thắng. Một phương diện khác, cùng liệt Diễm chi chủ kết qua thủ Án Phạ Kệ Sỉ hoàng đế, nội tâm cũng không rõ ràng nếu như mở ra Hỏa Nguyên Tố giới thông đạo, sẽ có thế nào kết quả, cái này có khả năng sẽ dẫn tới liệt Diễm chi chủ vĩ lực. Chẳng lẽ, tạp ma tư cùng liệt Diễm chi chủ có quan hệ? Ản Phạ kẻ sỉ dùng xem kỹ ánh mắt đạo qua Tạp Ma Tư. Tại hắn nhìn soi mói, Tạp Ma Tư không hề lay động, như cũng một bộ vì đế quốc suy nghĩ, là ản Phạ kẻ sỉ hoàng đế suy nghĩ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Mở ra Hỏa Nguyên Tố giới đường nối vị diện, lấy Hỏa Nguyên Tố lĩnh vực bao trùm chủ vật chất thế giới quy tắc liệt diễm chi chủ thánh giả, nhờ vào đó cũng có thể phát huy ra vượt qua chủ vật chất thế giới cực hạn thực lực. Nội tâm gã Lệ Ẩng run lên. Ít cũng phát hiện manh khoẻ, thấp giọng nói, muốn ngăn cản liệt diễm chi chủ thánh giả sao? Hắn thực lực tăng nhiều sau, có lẽ đối với chúng ta sẽ có ý nghĩa. Ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại, nói khẽ, không ngại Trước yên Lặng theo dõi kỳ biến a. Một bên khác, cẩn thận suy tư một lát sau, bởi vì tình huống nguy cơ, lại có liệt diễm chi chủ thay đổi một cách vô tri vô giác tâm lý ảnh hưởng. ản Phạ Kệ Sĩ hoàng đế cuối cùng trầm giọng nói, tốt. cứ dựa theo tạp ma tư viện trưởng đề nghị đến, nhường những cái kia phản nghịch kiến thức một chút hỏa diễm công nộ, kiến thức một chút bản đế vĩ lực." Chương 404, hối hận hoàng đế, cầu phiếu, một phiếu, 1. Thần linh thánh giả lực lượng quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh cấp. Tựa như hỏa diễm giống như thiêu đốt tầng mây bên trong, ngân sắc cự long trong mắt nhìn qua phía dưới sự tình phát triển, ở trong lòng yên lặng trầm ngĩ. Không hề nghi ngờ Ản Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế sở di tạm thời không nhìn đến từ liệt diễm chi chủ uy hiếp, vàng lòng tạc ma tư kế hoạch, cũng là nhận lấy vị này liệt diễm chi chủ thánh giả ảnh hưởng. Vì bất hủ vĩnh hằng mà săn bắn thần linh thánh giả, đây rốt cuộc đáng ra không? Chỉ sợ, Ản Phạ Kệ Sĩ Hoàng đế sau khi biết chân tướng sẽ vì sau đó hối hận không thôi. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu. So sánh cùng nhau, tại nệ tờ ở Hựu Đại áo thuật sư nhóm, chỉ cần dùng vĩnh sinh thuật liền có thể làm được vĩnh hằng trường tồn, mặc dù không tính là chân chính vĩnh hằng, nhưng bởi vì một cái giá lớn quá nhỏ bé, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Ản Phạ kia đế quốc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải hoàn mỹ. Tỷ Như nói, đế quốc này pháp thuật mặc dù đại bộ phận uy lực tuyệt luân, nhưng là chủ loại cùng ứng dụng phương diện, liền hoàn toàn không cách nào cùng nệ tở ở yếu thuật so sánh, không có đủ vĩnh sinh thuật loại hình pháp thuật. Thời gian lặng lặng trôi qua. Gã lệ ổng cùng Isa ác cái này hai cái chân long lấy người đứng xem thân phận, treo ở thiên khung ở giữa, ghi chép lúc này án phạt tỷ ạ đế quốc hỏa pháp nhóm sau cùng dãy rủa. Cùng lúc đó, tại tạp ma tư chủ đạo hạ, hỏa pháp nhóm sắc mặt biến đến trang nghiêm lên, bắt đầu liên hợp cộng hưởng thi pháp mặc dù không có phương pháp nhóm càng tinh thông hơn cộng hưởng thi pháp, bất quá cộng hưởng thi pháp xem như tất cả học viện pháp thuật đều muốn cần học tập cơ sở thi pháp phương thức hỏa pháp nhóm phần lớn là biết huyết mạch cộng hưởng ma lực hội tụ làm rất nhiều sinh vật đẳng cấp tối thiểu tại 36 hỏa hệ trí cao pháp cùng bình thường hỏa pháp nhóm cộng hưởng thi pháp thời gian toàn bộ thế giới dường như đều bởi vì cố này to lớn ma lực mà chấn động lên. án phạ kệ sì hoàng đế hít một hơi thật sâu kế tiếp vị hoàng đế này thân thể tại hỏa diễm bọc vào hóa thành một đạo lưu tinh trực tiếp tiến vào diễm quang tháp trên cùng trôi ướt thuốc mặt trời nhỏ giống như hỏa cầu bên trong từng người từng người hỏa pháp đồng thời giơ cánh tay lên, trong miệng phát ra trầm thấp chú ngữ niệm tụng âm thanh. hô hô hô, hàng ngàn hàng vạn nói cộng hưởng hội tụ vào một chỗ to lớn ma lực, cùng hạn phạ kệ sỉ hoàng đế cùng một chỗ, liên tục không ngừng không có vào diễm quang tháp hải tâm, lớn mạnh lấy nó chỗ có được năng lượng. ông, trong chốc lát, một đạo phóng lên tận trời hỏa diễm cổ sáng theo diễm quang trong tháp bắn ra, xông thẳng tới chân trời, dường như đi ngược dòng nước hỏa diễm thoát nước, thanh thế kinh người, liền khoảng cách đế đô mấy ngàn cây số bên ngoài khoảng cách đều có thể thấy rõ ràng. băng, không gian vì đó vỡ nát. Tại hỏa diễm của sáng bay thẳng tới gần vạn mét không trung thời gian, trực tiếp buộc phát ra một cố hình cái vòng sóng xung kích, những nơi đi qua, từng tức từng tức không gian phá thành mảnh nhỏ, tạo thành một mặt cực kỳ rộng lớn không gian chi môn. Phía sau cửa mơ hồ có thể thấy được một cái tràn đầy liệt diễm to lớn thế giới, hỏa nguyên tố năng lượng linh quang đem toàn bộ thiên khung nhuộm thành xích hồng chi sắc. Một màn này rơi vào vây khốn đế đô phong pháp liên quân trong mắt, cảm thụ được làm thiên địa biến sắc kinh khủng năng lượng, thấy lại lấy dường như vô cùng vô tận hỏa nguyên tố năng lượng, phong pháp nhóm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ảnh phạt kệ sì hoàng đế còn có hắn hỏa pháp cho săn đón, còn có loại này át chủ bài thủ đoạn. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, không thể để cho bọn hắn thành công. Đi, là thời điểm thẳng hướng Đế Đô, chấm dứt trận này đơn đoán. Gió lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong pháp nhóm khống chế lấy quần phong, theo từng cái phương hướng bắt đầu tới gần Đế Đô. Chỉ là sau một lát, phong pháp nhóm liền cùng thủ vệ Đế Đô Hoàng Thất Cấm quân đụng vào nhau. Bởi vì cao cấp nhất chi cao pháp cùng Hoàng Thất Bán thần nhóm, lúc này đều quay trung quanh tại diễm Quang Tháp phụ cận, chỉ có bình thường Hoàng Thất Cấm quân, hiển nhiên không đủ để cùng phong pháp quân đội là địch, bất quá, hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tại gió cùng lửa cuồn rầm rĩ bên trong, Trên bầu trời vị diện hàng rào kẽ nứt càng lúc càng lớn, như thế to lớn thông đạo. Gã Lệ ông ngẩng đầu nhìn trời. Tầm mắt bên trong vị diện tri môn, tại một đám hỏa pháp phát lực hạ, lúc này đã mở rộng tới không nên dùng cửa hình dung. Chuẩn xác mà nói, là một mặt hỏa diễm giống như màn trời. Vô cùng vô tận hỏa diễm bao trùm bầu trời, liệt diễm không ngừng sôi trào, nóng rực nhiệt độ khiến không khí chung quanh cũng vì đó mà méo, trong đó, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều hỏa nguyên tố sinh mệnh thân ảnh. Xuy xuy xuy, hỏa diễm tử trên trời giáng xuống, bắt đầu hướng phía đại địa xâm nhập. Một chút lườm méo, hỏa sư tử Hỏa Lang loại hình hỏa nguyên tố sinh mệnh từ đó rơi xuống, từ hỏa nguyên tố giới đến chủ vật chất thế giới còn có chút mở mịt mà không biết làm sao. Hỏa nguyên tố kết giới lĩnh vực, ngưng. Liệt Diễm Chi chủ thánh giả chủ đạo cộng hưởng ma lực, cấu trúc pháp thuật, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Ở chân trời bước lên hỏa diễm dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, hỏa diễm màn trời nổi đi lên, vô biên bắt ngát hỏa diễm tựa như thiên hà chút xuống, trực tiếp ép hướng đại địa, mỗi một tấc không gian đều bởi vậy bị ngọn lửa bao phủ bao trùm. Bình thường huyết nhục sinh mệnh ở chỗ này sống không quá một giây thời gian liền sẽ bị đốt là cho bụi. Toàn bộ đế đô. Tại thời khắc này biến thành hỏa diễm lĩnh vực bị hỏa nguyên tố giới bao phủ ăn mòn. Đồng thời, hỏa diễm lĩnh vực còn tại mở rộng, không còn cần hỏa pháp nhóm ma lực làm vị diện thông đạo mở ra về sau. Hỏa nguyên tố giới vô tận hỏa nguyên tố năng lượng tự phát hướng phía ản phạ thì ạ đế quốc chủ tinh ăn mòn chút xuống, đem hết thảy tất cả đều bao phủ tại trong ngọn lửa, thậm chí có tướng toàn bộ đế quốc chủ tinh bao phủ bao trùm su thế. Kiến trúc văn mạo, đại địa hòa tan, dòng sông bốc hơi, cổ thụ hóa thành ngọn đước. Loại pháp thuật này, Tát Ma Tư, ngươi nếu là sớm một chút lấy ra, sao có thể đến phiên những này phong pháp phản nghịch tại chủ tinh Dương Ai? Có hỏa pháp ánh mắt khép hở, cảm thụ được vô tận hỏa nguyên tố năng lượng gia trì, nói rằng, tại hỏa diễm linh vực nội, mỗi một vị hỏa pháp đều cảm thấy mình lực lượng dường như vô cùng vô tận, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập tại thân thể mỗi một khóa tế bào bên trong. Đồng thời, hoang thất cấm quân tạo thành phòng tuyến bị phong pháp nhóm đánh tan. Chỉ có điều, nhìn qua đại thế đã thành, hơn nữa còn tại quy mô mở rộng hỏa diễm linh vực, phong pháp nhóm mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, không tiếp tục hướng đế đô trung tâm tới gần. Bọn hắn đã thông hỏa nguyên tố vị diện hàng đảo. Ở trong môi trường này, chúng ta không chiếm được lợi ích, rút lui trước. Không có ở lâu. Phong pháp nhóm quả quyết rút lui, rời xa hỏa nguyên tố lĩnh vực cái giới. Cùng một thời gian, Diễm Quang Tháp hạ tâm, án phạt kệ xỉ hoàng đế toàn thân trên dưới đều tràn đầy liệt diễm, nhìn đã biến thành một tôn hỏa nhân, đồng thời trong thân thể ngoài có một loại kỳ lạ thần thánh cảm giác, mang tới tiên sợi thần tính. Nhờ nhờ hỏa pháp nhóm cộng hưởng thi pháp sức mạnh của thời gian, lại bởi vì tình huống nguy cơ, án phạt kệ xỉ hoàng đế nhất cổ tác khí, đem liệt diễm chi chủ thánh giả còn sót lại toàn bộ hấp thu. Nhưng là, án phạt kệ xỉ hoàng đế không biết rõ, chính mình mỗi một bước, mỗi một cái quyết định đều tại tạo ra tư ảnh hưởng phía dưới. Bao quát đem tòa thứ nhất bị cầm tù thánh giả hoàn toàn hấp thu. Ạn Phạ Kệ Sĩ Hoàng Đế trước kia không hấp thu vị này thánh giả, cũng là bởi vì không cách nào duy nhất một lần tiêu hao thần linh thánh giả vĩ lực, cho nên ra ngoài cẩn thận lý do, hắn xây dựng diễm phong tháp, một điểm một điểm hấp thu thần linh thánh giả lực lượng, tận lực tiêu trừ thánh giả ảnh hưởng. Thật là, cho dù là lựa chọn chậm rãi hấp thu lực lượng, hắn vẫn là nhận lấy liệt diễm chi chủ thánh giả ảnh hưởng mà không biết. Lần này, duy nhất một lần đem thánh giả còn sót lại toàn bộ hấp thu, hậu quả có thể nghĩ. Lúc này Ạn Phạ Kệ Sĩ Hoàng Đế, tinh thần của hắn đã bị liệt diễm chi chủ thánh giả áp chế tới thân thể nội bộ, khó mà lại chưởng khống thân thể của mình, kinh ngạc không biết làm sao. Nói cách khác, Liệt Diễm chi chủ dáng lâm ở cái thế giới này tôn thứ nhất thánh giả, tại Ản Phạ Kệ Sỉ Hoàng đế trên thân thể xuống lại. Ản Phạ Kệ Sỉ, ngươi không biết, ngươi không biết sợ, ngươi khuyết thiếu đối thần linh kính sợ, lừa gạt thần linh, cầm tù thần linh thánh giả, cuối cùng rồi sẽ tiếp nhận đến từ thần linh trừng phạt. Chương 404, hối hận hoàng đế, cầu một phiếu, 2. Xem như trừng phạt, ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, chính mình quý trọng đế quốc phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Ý chí thế giới bên trong, Ản Phạ Kệ Sỉ Hoàng đế linh hồn ý chí bị từng đạo hỏa diễm xiển xích chói buộc lấy, khó mà động đậy. Tại trước mắt hắn, một đôi hỏa diễm tạo thành đồng mắt đang lấy vô tình hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú lên án phạ kẻ Sĩ. Thập Ma Tư. Không, liệt diễm chi chủ. Án phạ kẻ Sĩ hoàng đế lấy lại tinh thần, tại liệt diễm chi chủ nhìn soi mói, sắc mặt biến đến u ám vô cùng. Tại ý thức tới tạp Ma Tư hóa ra là liệt diễm chi chủ biến thành lại một vị thánh giả thời gian, án phạ kẻ Sĩ tư duy khôi phục bình thường, hắn suy tư trong khoảng thời gian này đế quốc kinh nghiệm đủ loại, đã hiểu rất nhiều chuyện. Án phạ kẻ Sĩ, ngươi hối hận không? Liệt diễm chi chủ bình tĩnh hỏi. Án phạ Kệ Sĩ trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, cùng liệt diễm chi chủ đối mặt nói, ta sẽ không vì chính mình đã từng quyết định mà hối hận. Cho dù là tới một lần, ta còn là chọn vây quét ngươi thánh giả, cướp đoạt lực lượng của ngươi. Hối hận cũng không hề dùng. Ảnh phạ kệ si biết điểm này, bất luận hắn nói cái gì, liệt diễm chi chủ cũng sẽ không buông tha án phàm thì ạ đế quốc. Thánh giả bị cầm tù cũng bị lược đoạt lực lượng, đối bất luận một vị nào thần mà nói đều là vô cùng nụn nhã. Liệt diễm chi chủ, ngươi thắng. Nhưng cái này không cải biến được, ngươi thần linh thánh giả bị ta tù binh bị cầm tù qua sự thật, tương đương cường đại thần lực, hỏa nguyên tố vị diện chúa thể người, một vị nguyên tố chi chủ thần, tại đế quốc bên trong lại chỉ có thể như danh nước bẩn chuột giống như âm thầm ẩn núp làm việc, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đế quốc thịnh cực mà suy là tất nhiên con đường. Ngươi ở trong đó bất quá đóng vai một cái nho nhỏ bánh răng, không có ý nghĩa. Đừng tưởng rằng hãn phà thì ạ là bởi vì ngươi mà chết. Thế nhân nếu là biết được hãn phà thì ạ đế quốc chỉ có thể tán thưởng dũng khí của ta, cũng vì ngươi mềm yếu vô năng mà chế nhạo. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, hãn phạ kệ xì hoàng đế duy trì kiên cường dáng vẻ, dùng giọng dễ cật đối liệt diễm chi chủ nói rằng: Tại hãn phà kệ sĩ ngôn ngữ hạ, liệt diễm chi chủ ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thân mong muốn là nhìn thấy hãn phà kệ sĩ lâm vào tuyệt vọng cùng hối hận trong tâm viên không cách nào tự kiềm chế, nhưng là hiện tại xem ra. Vị hoàng đế này dường như không nguyện ý cho thần cơ hội này. Hơn nữa, nhất làm cho liệt diễm chi chủ cảm thấy không vui là, Hạn Phạ Kệ Sỉ nói căn bản là lời nói thật. Không thú vị liệt diễm chi chủ bình tĩnh nói, "Đã như vậy, ngươi liền ở chỗ này nhìn xem đế quốc của ngươi hóa thành đất khô cằn à. Nói xong, liệt diễm chi chủ thánh giả ý chí nắm trong tay Hạn Phạ Kệ Sỉ hoàng đế thân thể. "Bệ hạ, có tạp ma tư viện trưởng kết giới lĩnh vực tại, phong pháp nhóm đối với chúng ta không thể làm gì. Chỉ cần giữ vững chủ tinh, đem toàn bộ chủ tinh bao phủ tại kết giới trong lĩnh vực, đợi một thời gian, chúng ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng." Hỏa diễm bao phủ xuống, một gã hỏa hệ trí cao pháp ánh mắt lóe sáng, nói rằng, nhưng vừa mới rất lời, nhìn xem theo Diễm Quang Tháp Hạch Tâm bên trong đi ra Ảnh Phàm Kẻ Sĩ, si, hỏa pháp nhóm liền cảm giác có chút không đúng. Lúc này Ảnh Phàm Kẻ Sĩ si toàn thân trên dưới cũng bắt đầu hiện ra gợn sóng thần tính quang huy, một loại vô tình như lửa, cao cao tại thượng, không đem bất kỳ sinh linh để ở trong mắt khí chất tự nhiên sinh ra, cùng chủ vật chất thế giới không hợp nhau. Đồng thời, tất cả hỏa diễm tựa hồ cũng tại nhảy cứng, vây quanh Ảnh Phàm Kẻ Sĩ si lưu truyền, phản phất tại nên đón một vị quân vương dáng lâm, tạ ma tư viện trưởng xảy ra bởi vì hỏa diễm linh vực là tạ ma tư chủ đạo triển khai có hỏa pháp chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Tạp Ma Tư. Nhưng là lời còn chưa dứt, thân thể của Tạp Ma Tư liền hóa thành một đám lửa, thẳng đến đạn phạt Kế Si, sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói vài một chút, hai cái thân thể đụng vào nhau, lẫn nhau dung hợp. Hô, quần quần hỏa diễm của Vũ, hỏa diễm linh vực nội, hai cái thánh giả hỏa làm một thể, tăng vọt khí tức giống như gió lốc quá cảnh, khiến trung quanh bán thần trí cao pháp đều sắc mặt cứng lại. Theo liệt diễm chi chủ thánh giả trên thân cảm nhận được thâm trầm kinh khủng uy áp. Bởi vì hỏa nguyên tố vị diện ăn mọn, chủ vật chất thế giới áp chế lực tại lĩnh vực phạm vi bên trong giảm bất rất nhiều hai tôn thánh giả dung hợp sau huy thế viễn siêu bình thường bản thần bệ hạ không hắn không phải ánh phạt kệ sĩ bệ hạ người là ai theo ánh phạt kệ sĩ bệ hạ trong thân thể lăn ra ngoài mấy vị hoàng thất bán thần lập tức đem liệt diễm chi chủ thánh giả vây quanh ở trung tâm hỏa hệ trí cao pháp nhóm cũng sắc mặt kỳ biến nhìn chòng chọc vào liệt diễm chi chủ thánh giả lại một lần lâm vào vây quét tình huống liệt diễm chi chủ thánh giả nhớ tới lúc trước bị ánh phạt kệ sĩ hoàng đế vây quét đánh bại kinh lịch không khỏi sắc mặt trầm xuống trung quanh hỏa diễm tùy theo cuồn cuộn ta chính là hỏa nguyên tố giới quân vương nguyên sơ chi hỏa liệt diễm chi chủ ản phạ kẻ xì hoàng đế không tuân theo thần linh, bôi nhọ thần uy, hiện đã nhận ta chi thần phạt. Các ngươi phàm vật ngu muội vô tri, nhưng bản thần thương hại từ bi, vàng lòng cho các ngươi chuộc tội cơ hội. Dừng một chút, Liệt Diễm chi chủ thánh giả trầm giọng nói, "Rung bỏ hoàng đế của các ngươi, rung bỏ đế quốc của các ngươi, quy lạy tín ngưỡng bản thần, trở thành ta chi sứ đồ, từ nay về sau ta là tối cao, ta đem khoan dung các ngươi." Cảm độ được Liệt Diễm chi chủ thánh giả uy thế, hỏa hệ chí cao pháp nhóm không khỏi có chút do dự chần chờ. Đối mặt một vị cường đại thần lực thánh giả, bọn hắn khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá, bởi vì người trung quanh số khá nhiều, Hơn nữa căn bản là hỏa pháp bên trong đỉnh cấp chiến lực, trí cao pháp nhóm cũng không từng có tại e ngại một tôn thánh giả, dù là thần uy thế vượt qua đồng dạng bán thần. Ngay tại hỏa hệ trí cao pháp nhóm còn tại trần chờ thời điểm, chỉ chung với hạn phạt kẻ sĩ hoàng đế hoàng thất bán thần, sáu vị phong pháp bán thần trực tiếp xuất thủ, bọn hắn không cách nào xem liệt diễm chi chủ thánh giả chiếm cư hạn phạt kẻ sĩ hoàng đế thân thể mà không thấy. Phong xión xích, sáu cái từ thực thể hóa gió ngưng kết thành màu xanh xión xích bắn ra, sẽ rách không gian, xuyên thủng ở khắp mọi nơi hỏ diễm, theo từng cái phương hướng quấn quanh hướng liệt diễm chi chủ thánh giả tứ chi. Khi nhìn đến những ngày xìa xích thời điểm, liệt Diễm Chi chủ thánh giả sắc mặt trầm xuống, trong mắt có từng tia từng tia hỏa diễm la lượn. Mấy trăm năm trước, liệt Diễm Chi chủ thánh giả chính là bị rất nhiều hoàng thất bán thần phong xìa xích hợp lực chói buộc phong ấn. Nhưng lần này không giống như vậy. Các ngươi coi là cùng một chiêu pháp thuật đối một vị thần còn có thể có hiệu quả? Cái này sáu vị hoàng thất bán thần ngày xưa đã từng tham dự qua vây quét, nhìn xem bọn hắn không sợ chết lần nữa ra tay với mình. Liệt Diễm Chi chủ thánh giả lửa giận bốc lên, hô, ngọn lửa cuồng bạo hóa thành lốc xoáy. Vây quanh liệt diễm chi chủ thánh giả thân thể manh cháy mạnh xoay tròn, mấy cây màu xanh xiềng xích bị ngọn lửa lốc xoáy cuốn vào trong đó, lập tức có ngọn lửa theo xiềng xích kéo dài hướng ra phía ngoài, phun ra nuốt vào hướng một cái khác hoàng thất bán thần. Cùng lúc đó, vô biên bát ngát hỏa diễm tựa hồ cũng xuống lại, hướng phía ở đây hoàng thất bán thần nhóm chấn áp công kích mà đi. Nhìn qua đột nhiên bộ phát chiến đấu, hỏa hệ chí cao pháp nhóm hơi biến sắc mặt, lại chậm chậm không dám hướng liệt diễm chi chủ động thủ. Liệt diễm chi chủ là hỏa diễm quân vương, những này hỏa pháp năng lực cơ hồ bị hoàn toàn cắt chế, bởi vì hỏa diễm linh vực gia trì, rõ ràng có minh mông lực lượng, lại tựa hồ như không nghe sai kiến ở vào lĩnh vực kết giới nội bộ, hoàng thất bán thần nhóm cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Trung quanh mỗi một tức không gian đều bị ngọn lửa sở chiếm cứ, phong nguyên tố năng lượng không có bất kỳ cái gì nghỉ lại không gian, bọn hắn dùng mỗi một phần lực lượng đều khó mà được bổ sung. So sánh cùng nhau, liệt diễm chi chủ có thể thời điểm bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều có hỏa nguyên tố năng lượng bổ sung thần tiêu hao. gió lớn gào thét không ngừng, ý đồ tại hỏa diễm linh vực nội quét sạch ra một khối trống không khu vực, cách trở liệt diễm chi chủ cùng hỏa diễm linh vực ở giữa liên hệ, thật là tại vô tận hỏa diễm áp chế xuống, gió thổi càng ngày càng yếu, cơ hồ hoàn toàn không có hỏa diễm trốn bụi gã Lệ ổng cùng Y Sa Ác nhìn soi mói. Sáu vị bán thần hợp lực cùng liệt diễm chi chủ thánh giả tranh phong, nhưng chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy phút, liền đều ở hạ phong. Nếu là không có hỏa diễm lĩnh vực, liệt diễm chi chủ thánh giả khả năng còn không cách nào không kiêng nể gì cả. Nhưng là tại hỏa diễm lĩnh vực bên trong, những này phong pháp cùng hỏa pháp căn bản không phải là đối thủ của thần. Gã Lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. Hỏa pháp vốn là rất khó cùng liệt diễm chi chủ thánh giả tranh đấu, càng đừng đề cập hiện tại vẫn còn địa bàn của người ta trong lĩnh vực, có chiến đấu chi lực phong pháp số lượng lại không đủ để cùng thần linh thánh giả chống lại. Nếu như hỏa pháp nhóm liên hợp lại, thế sống chết cùng liệt diễm chi chủ đối kháng, suy yếu liệt diễm chi chủ đối với hỏa diễm trường không, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng mà, bọn hắn do do dự dự, hiện nhiên đã có những ý niệm khác. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, kết quả là đã đã định trước. Suy, liệt diễm chi chủ thánh giả tựa như tia chớp phi nhanh lướt qua, hỏa diễm chi thủ sẽ rách một gã nguyên tố thái phong hệ bán thần lực, quần quần hỏa diễm lập tức theo vết thương bắn ra bạo tạc, đem nó nguyên tố hình thể biến chia năm x 7, không còn tồn tại. Thừa dịp liệt diễm chi chủ thánh giả thân thể dừng lại khoảng cách, một gã phong hệ bán thần cấu trúc pháp thuật nâng tụ ra một cây ồ nào náo động cuồng bạo, dường như có thể sẽ rách thế giới gió mâu từ phía sau lưng đâm về liệt diễm chi chủ thánh lý giả. nhưng mà hô hỏa diễm bình trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem vị này phong hệ bán thần công kích chặn đường ngăn chặn. a bớt ngươi trung thành với hoàng thất phong hệ bán thần đạo mắt nhìn lại vừa sợ vừa giận. một gã hỏa hệ bán thần chí cao pháp cấu trúc ra ngăn cản công kích mình phòng ngự pháp thuật. vĩ đại liệt diễm chi chủ ta bằng lòng trở thành ngài chi sứ đồ, xin ngài khoan dung. dường như dây dẫn nổ động dạng một nửa hỏa pháp phản chiến văng lòng trở thành liệt diễm chi chủ thánh giả sứ đồ phản bội đế quốc vinh quang còn lại hỏa pháp trần chờ rẫy ruột sau vẫn là không muốn thần phục với thần uy lựa chọn cùng hoàng thất bán thần nhóm sóng vai chiến đấu cùng liệt diễm chi chủ thánh giả cùng phản chiến hướng liệt diễm chi chủ thánh giả hỏa pháp nhóm hôn chiến lên an phạ kệ gì nhìn thấy không những này chính là ngươi một tay nâng đỡ đi ra hỏa pháp ý chí thế giới bên trong liệt diễm chi chủ thánh giả cười nạo, an phàm kệ gì chừng mặc không thôi Trên thực tế, nếu bàn về đối đế quốc thuộc về tâm, vẫn là truyền thừa cổ lão lâu đời phong pháp càng nhiều hơn một chút, nhưng Hàn Phạ Kệ Sĩ cùng Hàn Phạ Ti A đế quốc lại cô phụ phong pháp nhóm tín nhiệm, đem mới phát mới mấy trăm năm hỏa pháp liệt vào đế quốc chính thống. Bất luận ngoài miệng đối liệt diễm chi chủ thánh giả nói thế nào, tại nội tâm chỗ sâu, Hàn Phạ Kệ Sĩ vẫn là hối hận. Chương 405, biết chân tướng thánh giả nước mắt đến rơi xuống, cầu nguyện phiếu. Hàn Phạ Kệ Sĩ, ta sẽ không giết chết ngươi. Tương phản, ta sẽ để cho ngươi tại tôn này thánh giả thân thể bên trong vĩnh hằng bất hủ, sau đó, tại vĩnh hằng hối hận ấy nãy bên trong trầm luân tuổng cổ đối ngươi cuồng vọng như vậy tự đại phàm nhân, đây là tốt nhất trừng phạt. Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả nhìn ra hẳn phàm kệ si hối hận, gợn sóng nói rằng: ngoại giới chiến đấu còn tại duy trì liên tục, hơn nữa tình huống rõ ràng. tại hỏa diễm lĩnh vực bên trong, liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả chiến lược viễn siêu bình thường bán thần, hiện tại lại có một bộ phận hỏa pháp hiệp trợ, từng vị hoàng thất bán thần cùng hỏa pháp bắt đầu lâm vào rõ ràng xu hướng suy tàn, liên tục bại lui, lần lượt tử vong. toàn bộ trong cuộc chiến chỉ có hai cái ngoài cuộc long không có chịu ảnh hưởng. hơn nữa bình thường dư ba đối gã lệ ổng cùng ý xa ác mà nói có thể không nhìn thẳng. đại lượng truyền kỳ bán thần. Còn có thần linh thánh giả tham dự hôn chiến cũng không thấy nhiều, Gã Lệ ổng cùng Y Sa Áp đều nhìn say sương ngó lảnh, nhìn không chuyển mắt, đồng thời đối phía dưới chiến đấu soi mói. Một đối năm còn chiếm theo ưu thế, canh chừng pháp nhóm đệ lên đánh, thánh giả vẫn là lợi hại a. Hai cái này nguyên tố thái hỏa pháp đối anh nhìn xem rất nhanh cháy mạnh, nhưng là đánh như thế nào đến đánh tới, giống như liền một tia máu đều không có rơi. Ngay tại Gã Lệ ổng cùng Y Sa Áp vừa ý đầu thời điểm. Tại hỏa diễm bao trùm khu vực bên trong, đột nhiên có một đạo cầu vòng bảy sắc sáng lên, hợp thành hình cái vòng truyền tổng môn. Hùng thải long thân ảnh của Cự Gi T từ đó nhảy ra. Cự Gi T ngươi thế nào mới đến? cho hay đều nhanh kết thúc. Nhìn thấy trước cờ gì tỷ đến, ý ra áp đều thì thầm nói rằng, gã lệ ông nhìn xem cờ gì tỷ vội vàng biểu lộ, thì là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, thế nào? Ngươi nhìn tựa hồ có chút sốt ruột. Cờ gì tỷ vội vàng nói, đừng ở chỗ này ở lại. Phong pháp nhóm ngay tại chuẩn bị cộng hưởng thi pháp, cấu trúc diệt thế chi phong, hoàn toàn đem hàn phạ tỷ ạ đế quốc cùng cái này chủ vật chất thế giới cùng nhau hủy diệt. Nghe vậy, gã lệ ông nhìn về phía thiên ngoại, ngay tại đế đô nơi này đánh như hỏa như đổ thời điểm, ở vào chủ tinh phong pháp nhóm mắt thấy hỏa diễm linh vực triển khai, càng thấy cường công hỏa diễm linh vực không phải một biện pháp tốt. Căng nghĩ, đối đế quốc đã hoàn toàn thất vọng, không có một tia lưu luyến phong pháp nhóm, chọn ra cuối cùng quyết định, bọn hắn thông chi tất cả vệ tinh thế giới phong pháp nhóm, tất cả hãn phàm tỷ ạ đế quốc còn sống phong pháp nhóm, muốn tiến hành một lần đại quy mô cộng hưởng thi pháp, giống như ngày xưa đem có thể hô hấp gió tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ tinh hệ bên trong như thế, cấu trúc ra khiến vạn vật diệt tuyệt, thế giới vỡ vụn của phong. Bởi vì có vốn là phong pháp nhóm sáng tạo khải hoàn ca do xoáy, tại khải hoàng ca do xoáy trên cơ sở tiến hành chuyển hóa, cái này diệt thế pháp thuật độ khó sẽ cực kỳ hạ xuống. Kế hoạch này, tại nội chiến vừa mới bắt đầu thời gian, liền có cấp tiến phong pháp đưa ra qua. Đồng thời trong bóng tối chuẩn bị. Chỉ là, lúc ấy nội chiến vừa mới bộc phát, phong pháp nhóm còn có một kia đối đế quốc chờ mong, hy vọng đế quốc có thể chủ động nhận lầm, nhưng theo chiến tranh tiến hành, càng ngày càng nhiều hảo hữu cùng thân nhân chết tại nội chiến bên trong về sau, phong pháp nhóm hoàn toàn thất vọng. Hòa pháp nhóm sau cùng thật có cầu hòa ý tứ. Thật là, bọn hắn chỉ là bởi vì phát hiện chính mình không phải phong pháp nhóm đối thủ, tại không thể làm gì phía dưới mới mong muốn cầu hòa. Bây giờ phong pháp nhóm không có chút nào lưu luyến. Chối bỏ đế quốc của bọn hắn Liên cùng cái này chủ vật chất thế giới cùng nhau hủy a ngay tại từng cái thế giới hỏa pháp coi là phong pháp nhóm không muốn tái chiến, vì thế may mắn, cảm thấy nội chiến rốt cục có một kết thúc thời điểm. Ảnh Phạ tỷ ạ đế quốc chủ tinh, cùng 18 quả vệ tinh thế giới phong pháp nhóm tại sớm chuẩn bị tốt rời đi cái này chủ vật chất thế giới vị diện truyền tống thuật về sau, bắt đầu liên hợp cộng hưởng bọn hắn đã từng cho rằng làm vinh ảnh Phạ huyết mạch. Quên Ảnh Phạ tỷ ạ đế quốc ca. Đế quốc này, cái này chủ vật chất thế giới, từ nay về sau đem không còn tồn tại. Cấu trúc xong pháp thuật sau, sắc mặt chết lặng mà lạnh lùng phong pháp nhóm không tiếp tục xem pháp thuật hiệu quả, trực tiếp bắt đầu lần lượt rời đi. Đồng thời Tại bên trong Vô Ngông Vô Ngần Vũ Trụ tinh hệ bên trong, bởi vì vô số phương pháp cộng hưởng thi pháp, một sợi màu xám rách nát gió xoáy đột nhiên theo chủ tinh phụ cận sinh sôi, đồng thời đem nguyên bản tràn ngập tại vũ trụ tinh hệ bên trong khải hoàn ca gió xoáy toàn bộ hấp thu chuyển hóa làm diệt thế gió xoáy, cực tốc lớn mạnh. Hàn Phạ tỷ ạ đế quốc chủ tinh trước hết nhất bị liên lụy, nơi này là diệt thế gió xoáy buộc phát vị trí trung tâm. Tập sát tập sát. Đại lục bản cuối bắn ra vô số giống mạng nhện khe hở, sâu không thấy đáy khe hở khắp nơi có thể thấy được, biển cả cùng dầm dĩ nhấc lên cao mấy chục trượng sóng biển, màu xám gió từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tinh cầu đều bao phủ trong đó. Viên tinh cầu này bắt đầu lão đảo muốn lã. Đế đô vị trí ở vào hỏa diễm linh vực nội những người làm phép cũng đã nhận ra không đúng. Chuyện gì xảy ra? Chủ tinh giống như đang rung dậy. Không đúng, khải hoàn ca do xoáy đã xảy ra dị biến. Những cái kia phương pháp làm cái gì? Hôn chiến bên trong những người làm phép tạm thời dừng tay. nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Lúc này 6 vị hoàng thất bán thần đã chết chỉ còn lại một cái. Chia hai phái hỏa pháp nhón cũng tử thương rất nhiều. Chúng ta đi trong vũ trụ nhìn xem. Gã lão ông nắm nhìn bốn phía sau, đối ý xa áp cùng cờ di tì nói rằng ba đầu cự long bay vút lên, to lớn thân thể cực tốc lên hồng rất nhanh liền đột phá tầng khí quyển, xuất hiện tới vũ trụ tinh hệ trong chân không, theo ngoài không gian ngắm nhìn đế quốc chủ tinh. Chẳng biết lúc nào, một cỗ màu xám gió bao vây toàn bộ chủ tinh, mang theo khô cạo, hoang vu, tĩnh mịch, băng lãnh, khí tức cực tốc lớn mạnh. Gã lệ ổng cảm giác ngày cảm tới. Nguyên bản có thể cung cấp sinh vật hô hấp, cung cấp hạm đội đi thuyền đến gió, đang hướng phía băng lãnh tĩnh mịch trong gió rớt vào, hơn nữa càng ngày càng manh cháy mạnh. Tiếp tục như vậy, toàn bộ chủ vật chất thế giới đều sẽ hủy diệt. Những cái kia phương pháp thật gã, ý xa ác giọt nói lẩm bẩm nói. Chủ vật chất thế giới hủy diệt thời điểm, thật ở trong đó tất cả sinh vật đều là tử vong, dù là là chân thần cũng cần cẩn thận đối đãi. Xuy, hàng trăm hàng ngàn đạo ánh lửa sông thẳng tới chân trời, một đám truyền kỳ phía trên hỏa pháp nhóm, cũng rời đi lão đảo muốn ngã chủ Tinh, đến tới ngoại tầng vũ trụ chân không, không biết làm sao nhìn qua ở vào diệt thế gió xoáy bên trong chủ Tinh. Có hỏa pháp cảm thấy không lạnh, bắt đầu cấu trúc vị diện chuyển thống thuật, rời đi chủ vật chất thế giới. Nhưng phong pháp nhóm đã thiết hạ cấm chế. Bình thường, lấy hỏa nguyên tố năng lượng làm căn cơ thi triển vị diện truyền thống tuật, nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, Cơ bản chỉ có chi cao pháp cấp độ trở lên người thi pháp khả năng bình yên vô sự rời đi. Thời phụng ta chi sứ đủ, theo ta trở về hỏa nguyên tố vị diện. Liệt Diễm Chi Chủ Thánh giả gợn sóng nói rằng, tại ý chí của thần hạ, chủ tinh bên trong hỏa diễm linh vực bên trong có một mặt môn hậu ngưng tụ thành hình, có thể rời đi chủ vật chất thế giới, đến an toàn hỏa nguyên tố vị diện. Đã phản bội đế quốc hỏa pháp nhóm không do dự, cấp tốc trở về chủ tinh hỏa diễm linh vực, bắt đầu rời đi chủ vật chất thế giới. Còn chung với đế quốc hỏa pháp nhóm trầm mặc đứng chân, trầm trạm bất động. Tôn quý liệt diễm chi chủ, ngươi nhìn, hứa hẹn cho chúng ta thủ lao, hiện tại hẳn là có thể thanh toán xong a. Ngân Sắc Cự Long nhìn qua liệt diễm chi chủ thánh giả, nói rằng, liệt diễm chi chủ thánh giả quay đầu, mang theo sáng rực nhiệt độ cao ánh mắt cùng gã lệ ông đối mặt cùng một chỗ. Dung hợp hai tôn thánh giả thân thể mới thánh giả, thần uy lạnh tấu xương kinh người, nhưng y sa áp cùng cờ dị tí đều có chút khẩn trương đề phòng, nhưng gã lệ ông không hề sợ hãi, chỉ là lặng lặng cùng liệt diễm chi chủ thánh giả đối mặt, không chút gì rụt rè. Lá gan của người không nhỏ. Liệt diễm chi chủ thánh giả nói rằng, gã lệ ông mép miệng cười một tiếng, nói, "Ta tin tưởng một vị nguyên tố chi chủ thần hứa hẹn." Dừng một chút, gã lệ ông bình tĩnh nói, "Đương nhiên, ta cũng rất tò mò." Cường đại thần lực thánh giả đến tột cùng mạnh đến mức nào? Đang khi nói chuyện, tại cự long trong miệng, Long Nha Phong mang tất lộ. Đối mặt với ta, ngươi dường như có sung túc lực lượng. Liệt Diễm Chi chủ thánh giả mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Thần không do gã lệ ông lực lượng là từ đâu tới, đầu này đến từ dị thời không bán thần thời quan long, phản phất có được chiến vô bất thắng nào nghệ tự tin. Hai tôn thánh giả hợp làm một thể, hơn nữa hiện tại chủ vật chất thế giới sắp vỡ vụn, thần linh thánh giả có thể phát huy ra thực lực ngược lại cao hơn, cùng bình thường bán thần ở giữa tranh lệch càng là giống như lại trời. Ta tôn trọng mỗi một vị cường đại thần lực, nhưng ta cũng không sợ thần uy về phần ta lực lượng từ đâu mà đến đến cùng là cái gì liền nhìn ngài đối với chúng ta là ôm lấy thiện ý vẫn là ác ý gã lệ ông nói rằng a khẩu khí thật lớn nếu như ta cự tuyệt cho các ngươi thủ lao ngươi mong muốn như thế nào thì như đem ta tôn này thánh giả lưu lại liệt diễm chi chủ thánh giả có chút hăng hái nhìn qua ngân sắc cử long nghe được liệt diễm chi chủ thánh giả lời nói về sau ý sa ác cùng cờ gì thì nhỏ giọng giọt cuối cùng nói một cái nguyên tố chi chủ thần lại còn muốn trốn nợ thật không ngại đâu trách không được ăn phạ kệ sĩ hoàng đế muốn tù binh ngươi thánh giả không cùng ngươi làm giao dịch lời này truyền vào liệt diễm chi chủ thánh giả trong thai, nhường sắc mặt của thần có hơi hơi hắc. đồng thời gã lệ ông dơ lên cái cằm, nói, làm sao lại thế? Ngài thật là hỏa diễm thế giới quân vương, cho dù có đầy đủ năng lực, ai dám tùy ý động ngài thánh giả? đương nhiên, phản tục đế quốc hoàng đế trước loại trừ bên ngoài, dạ tâm của bọn hắn có thể lớn đâu? liệt diễm chi chủ thánh giả sắc mặt lại đen một lần, không chờ thần bão nổi, ngân sắc cự long mỉm cười, nói, ngài nếu như không muốn làm tròn lời hứa, chúng ta chỉ có thể đem án phạt tỷ hạ đế quốc sự tích biên soạn thành sách, tại các đại vị diện thế giới bên trong truyền bá một phen nhường thế nhân biết vĩ đại liệt diễm chi chủ chân thực diện mạo nghe vậy liệt diễm chi chủ thánh giả ánh mắt lạnh lẽo trên thực tế liệt diễm chi chủ thánh giả không phải keo kiệt không muốn cho gã lệ ổng trời long hồi báo Thân là không muốn chính mình sự tình bị truyền bá ra ngoài cho nên đối gã lệ ổng trời long lên nhất định sát tâm nhưng là lại có chút không cách nào xác định những này chuyển kỳ long thực lực cùng bối cảnh bởi vậy thăm dò một chút nếu như gã lệ ổng trời long biểu hiện không có lực lượng kia liệt diễm chi chủ thánh giả sát tâm chỉ có thể lồng đậm chân đầy trực tiếp động thủ đến giết long diện miệng nhưng gã lệ ổng hiện tại biểu hiện đã không phải là có lực lượng đơn giản như vậy gạt lệ ủn cho liệt diễm chi chủ thánh giả cảm giác là tại kích động, chờ đợi mình ra tay như thế. song phương trong lúc giằng co, bầu không khí biến túc sát ngưng trọng rất nhiều. đồng thời, tập sát tạm sát theo bên ngoài không nhìn lại, ản phàm thì ạ đế quốc chủ tinh phía trên hiện lên từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn cái nước màu xám diệt thế chi phong càng mạnh mẽ, hơn nữa đang theo lấy phương xa kéo dài ăn mòn. tại ba đầu cự long nhìn soi mói, liệt diễm chi chủ thánh giả lấp lóe ánh mắt biến bình tĩnh trở lại, thân xuê bàn tay ra, từng kia từng sợi hỏa diễm ngưng tụ hiển hiện, hội tụ thành ba cái kết tinh, giống như dừng lại ngưng trệ một ngọn lửa, nguyên sơ hỏa nguyên tố hình thành kết tinh. Đầy đủ xem như các ngươi thủ lao." Nói, ba cái kết tinh phân biệt bị ném đám Cự Long. Cảm tạ ngài khang khái. Nhận lấy nguyên sơ hỏa nguyên tố kết tinh, gã lệ ổng lễ phép nói rằng, "Không nói gì nữa, liệt diễm chi chủ thánh giả thân thể hư ảo xuống tới, rất nhanh liền biến mất tại Cự Long tầm mắt bên trong." "Hô, làm ta sợ muốn chết." Isa ác cùng cờ Dĩ ti đồng thời thở dài một hơi. Cùng liệt diễm chi chủ thánh giả rằng co, mặc dù có gã lệ ổng đè vào phía trước, nhưng bọn hắn áp lực tâm lý đều rất lớn. "Các ngươi sợ cái gì? Hồng Hải Long trong tộc không có thứ cường đại thần lực thủy tổ trưởng ngồi sao? Gặp phải nguy hiểm thời gian, các ngươi tối thiểu có trong tộc cường giả sẽ ra tay tương trợ. Gã lệ ông nói rằng, y ra ác cùng cờ gì tí liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nói rằng, trong tộc trưởng bối chỉ che chở thủ vệ vị thành niên đồng tộc. Sau khi thành niên việc đã làm đều muốn chính mình gánh chịu, treo chọc cường đại thần lực loại chuyện này, chúng ta cũng không dám. Hai cái hồng thải long sùng bài nói, vẫn là gã lệ ông đại ca lợi hại, mây đạm gió nhẹ không chút gì rủng rẻ, có thể đem liệt diễm chi chủ thánh giả đều hù dọa, thần khẳng định cho là chúng ta không sợ thần. Gã lê ông gãi đầu một cái, nói, cái này, ta nghĩ đến đám các ngươi có trưởng bối che chở, cho nên mới có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bởi vì không muốn vận dụng thời Long lịch lưu, hắn thật sự là dạng này cách nghĩ. Mặt khác, gã Lệ ổng còn nghĩ, nếu như bởi vậy gặp phải thứ cường đại thần lực Hồng Thải Long, có cơ hội đi tìm cách thân mật, thu hoạch được một chút Long sinh kinh nghiệm đâu. A. Nghe được lời của gã Lệ ổng, biết chân tướng về sau, hai cái Hồng Thải Long hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc lại. Trầm mặc sau một lát, ý gia ác cùng cờ gì tí đột nhiên phình bụng cười to, trong hư không Long thể lan lộn, thoải mái vui vẻ nói, "Ha ha, nếu là liệt diễm chi chủ biết chúng ta cái gọi là lực lượng chân tướng hóa ra là dạng này, chỉ sợ khí đều làm tức chết." Nhận hai cái Hồng Thải Long ảnh hưởng, gã Lệ ổng cũng long lăng cười ha ha. Cùng lúc đó, ngay tại ba đầu truyền kỳ Long vui vẻ bật cười thời điểm, phản phả tỷ ạ đế quốc chủ tinh bắt đầu phá thành mà nhỏ, biến thành từng khối vũ trụ đá vụn, theo thời gian trôi qua, đá vụn lại tại diệt thế chi phong quét hạ, biến thành bột mịn giống như nhỏ bé hạt, giống như là vòng xoáy giống như bị diệt thế chi phong lôi cuốn lấy, bắt đầu hướng nơi xa khuyết tán, tiếp tục thôn phệ mở rộng. Tiếng cười đình chỉ. Nhìn về phía sụp đổ phân ly chủ tinh, gã Lễ ẩu nói, "Giờ đi trước cái này chủ vật chất thế giới a, miễn cho cho nó chốn cùng." Ý Sa Hắc cùng Cỡ Di tỷ đồng thời gật đầu. Lấy thời gian này Tuyên Lạc đại lục là tọa độ gã lê ổng thi triển thời gian truyền tống, mang hai cái hồng thải long trước theo ản phàm tỷ ạ thế giới rời đi. bên ngông vô ngần vũ trụ bên trong tinh cầu, diệt thế gió xoáy, nơi nó đi qua đem tất cả vật chất cùng năng lượng toàn bộ phá hủy, cũng hóa thành cảng bão cháy mạnh gió. bất luận là lít nha lít nhít vành đai thiên thạch, vẫn là trôi nổi tại vũ trụ trong chân không tinh cầu, đều tại diệt thế gió xoáy bên trong bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, tuần tự đem ản phàm tỷ ạ đế quốc chủ tinh cùng mười quả vệ tinh thế giới dần dần thốn phệ, còn không bỏ qua tiếp tục quyết trường. ản phàm tỷ ạ đế quốc hỏa phán nhóm còn có không cách nào rời đi dân chúng bình thường các loại sinh linh đều theo từng khỏa tinh cầu cùng một chỗ bị diệt thế chi phong mai táng cái này chủ vật chất thế giới nguyên tố bắt đầu đại hỗn loạn vật chất quy tắc cũng dần dần mất đi không chế không cần hồi lâu nó liền sẽ hoàn toàn sụp đổ trở thành tử địa tuyệt vực một cái huy hoàng cường thịnh siêu cấp ma pháp đế quốc cuối cùng cùng với chính mình tạo ra chủ vật chất thế giới cùng một chỗ sụp đổ tiêu vong loại kết cục này so gã lệ ổng thấy biết qua cái khác ma pháp đế quốc đều muốn thế thảm chưa từng có phàm vật đế quốc có thể tuyên cổ trường tồn dù là nó tại ta nhất thời ở giữa đoàn huy hoàng sang chói mạnh cực rộng lớn Tại đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện thế giới bên trong, duy thần cung bất hủ giả vững hẳn. Chương 406, trăm tương lai màu cầu vùng long. Loại đại lục cực bắc băng nguyên, một trận bao tuyết ngay tại quét sạch cái này cẩn cối lạnh lùng chi địa, vô số kệ băng nguyên sinh vật trốn ở sao huyệt của mình bên trong ngủ say, bụng đói kêu vang chờ đợi báo tuyết tán đi. Chỉ có thượng tầng băng nguyên thợ săn, mới có tại báo tuyết bên trong tùy tiện hoành hành năng lực. Bất quá, tại tầng dưới chót băng nguyên sinh vật đều không ra ngoài tình hữu hạ, đi săn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên cho dù là vương long. Hay là xương cự nhân như vậy cấp cao nhất cực Bắc Bang nguyên thợ săn, tại Bạo Tuyết thời tiết thời điểm cũng rất ít có ra ngoài đi săn tình huống, phần lớn là chờ tại lãnh địa của mình trong sào huyệt nghỉ ngơi. Nhưng tình huống luôn có đặc thù thời điểm. Một đầu nhìn vừa mới trưởng thành không lâu Bạch Long, ngay tại Bạo Tuyết bên trong hốt hoảng chạy trốn, bị một đội xương cự nhân gắt gao truy đuổi không thả. Như là lông lốc nhẹ bay dậy đặc đông tuyết có thể khiến sinh vật tầm mắt mô hình hồ lẫn lộn, không dễ truy kích, nhưng là một chuỗi tích tác, mang theo mạnh liệt long loại khí tức vết máu, lại tại một mực bại lộ Bạch Long hành tung. Bên ngoài một mình sinh tồn Bạch Long, bởi vì vốn cũng không tính thực lực cường đại cùng không tính đầu óc thông minh, tại gặp phải thành quần kết đội thời gian cự nhân thời gian, tuyệt đại đa số là ở vào ăn thiệt tồi tình huống. Loại tình huống này tại từng cái thế giới cực địa đều rất phổ biến. Sau một thời gian ngắn, bạch long bởi vì thể lực hao hết, dừng ở một chỗ chập trùng sông băng bên cạnh sườn núi. Vừa mới nghỉ ngơi một lát, nó liền nghe tới như bóng với hình cự nhân vào hiếu âm thanh, siêu siêu siêu. Từ băng tinh ngưng tụ trường mâu, cự thạch, lưới đao các loại vũ khí bị đám cự nhân đại lực ném mạnh mà đến, gió táp mưa rào bao phủ hướng bạch long vị trí, đem vội vàng không kịp chuẩn bị bạch long động huyết đục mô hình hổ. Nhìn qua vây quanh mà đến xương cự nhân nhóm, bạch long mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hừ hừ, đáng tiếc là đã thành niên Bạch Long, không cách nào thuần phục thành tọa kỵ. Không sao cả, nó lân phiến có thể chế tạo áo giáp, xương cốt có thể mài thành vũ khí, về phần xương đầu có thể làm chiến lợi phẩm trang trí lãnh địa của chúng ta. Đãng cự nhân hi hi ha ha, đối Bạch Long soi mói. Ngay lúc này, đầy trời bao tuyết dường như nhân xuống tạm dừng khóa, đột nhiên dừng lại. Đãng cự nhân đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó cảnh giác để phòng nước đầu nhìn lên, nhìn về phía đã xảy ra dị biến thiên cùng, đồng thời, cơ hồ toàn bộ cực Bắc Bang Nguyên, không, toàn bộ Lã Đại Lục xin vạn đều đã nhận ra một cỗ kinh dị khí tức cường đại, không hẹn mà cùng nhìn về phía dị biến phương hướng. Tầm mắt bên trong, phảng phất có một đạo hư hảo trường hà nổi lên gợn sóng gợn sóng. Vô hình vô chất nước sông hội tụ quét sạch, tạo thành ba đạo hình rồng hình dáng. Sau đó từ hư chuyển thực, biến thành ba đầu che khuất bầu trời, chân thực tồn tại cự long. Trong đó hai cái bộ dáng ngoại hình cơ hồ nhất trí. bọn chúng có thất thải như ngỗng ảo lân giáp, tại bay đầy trời tuyết phụ trợ hạ lộng lẫy, hình thể đều tầm trường sáu thước, đã viễn siêu bình thường thái cổ cự long. Nhưng là làm người khác chú ý nhất, vẫn là một cái khác đầu ngân sắc cự long. Ngân sắc cự long hình thể rõ ràng to lớn hơn hai cái đã rất cự hình cự long so sánh phía dưới lộ ra thon thả thon nhỏ rất nhiều hơn nữa tại ngân sắc cự long đầu rồng trên đỉnh ba cặp cao chót vót sừng rồng thấy thế nào đều không giống bình thường kỳ lạ vô cùng tựa như trong chân long một tôn quân vương làm ra động tĩnh có chút lớn vẫn là không quá quen thuộc hồng thải long quang chi lực lượng gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút dung chuyển thời gian trường hà khôi phục bình tĩnh đầy trời ngưng trệ xuống tới bao tuyết lại lần nữa phiêu phiêu xái xái rơi xuống tại mặt đất tích lũy dưới tình huống bình thường gã lê ống thời gian chuyển tống Tại đến một cái khác neo điểm vị trí thời gian căn bản là vô thanh vô tức, trừ phi vừa vặn nhìn thấy thân thể của hắn bản thể lúc rời đi quang trường hà trong né mắt, nếu không sẽ không dễ dàng phát hiện gã lệ ống tung tích. Lần này có chút ngoài ý muốn, bởi vì là mang theo hai cái hồng thải long cùng một chỗ dùng thời gian truyền tống, lại thêm mong muốn thử một chút khác biệt truyền kỳ long trùng lực lượng kết hợp hiệu quả, gã lệ ống một lần nữa tại truyền tống thời gian dung nhập hồng thải long quang chi lực lượng, cùng ysa áp cùng cờ dị tỷ thể nghiệm một lần ba long ý niệm hợp nhất kỳ lạ cảm thụ. Đây là nơi nào? Hai cái hồng thải long nhìn trung quanh một chút, lọt vào trong tầm mắt là băng thiên tuyết địa, bao phủ trong làn áo bạc chi cảnh sau đó hiếu kỳ dò hỏi, noa đại lục một cái bình thường chủ vật chất thế giới, gã lệ ông nhìn bốn phía, hít một hơi thật sâu cực bắc băng nguyên không khí lạnh, nhìn lại cảnh sắc nơi này, một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt. dù sao cũng là gã lệ ông tạo ra địa phương, ở chỗ này trải qua chính mình nhỏ yếu nhất thời kỳ, mặc dù đã rời đi cực bắc băng nguyên rất lâu, nhưng là nơi này đối gã lệ ông mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. ưn, thật nhỏ chủ vật chất thế giới, còn không có ản phà thì ả đế quốc một cái vệ tinh thế giới lớn, ta một cái liền có thể nhìn thấy vị diện biên giới hàng rào. ý sa ép nhìn ra xa hướng phương xa, nói rằng. Càng nhỏ chủ vật chất thế giới, giống bọn hắn như vậy cấp độ bán thần sinh vật, liền có thể cảm thấy càng rõ lộ vẻ cảm giác các bách, phản phất là một cái hùng sư tiến vào nhỏ hẹp bình thủy tinh, thoáng vừa dùng lực, liền sẽ đem cái này cái bình tránh thoát đánh nát. Lúc trước Nguyên Sơ Thái Dương chi thần hoang thần phân phân, kém chút liền đem loại đại lục đánh nát. Nội tâm gã lệ ổng thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là nguyện ý lời nói, chỉ cần mở ra cự thần hóa, hiện ra tất cả của mình thịnh dáng vẻ, không gian xung quanh chỉ sợ cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ, vị diện hàng rào đất thành từng cục, thời gian dài một chút lời nói, có thể gây nên toàn bộ loại đại lục sụp đổ có một ít bản thổ truyền kỳ sinh vật chú ý tới chúng ta. Cờ dĩ tỵ nháy máy mắt, nói rằng, bởi vì truyền thống khi đi tới đưa tới động tĩnh tương đối lớn, bị chú ý tới cũng là không gì đáng trách chuyện. Chỉ có điều ba đầu truyền kỳ long đều không chút nào để ý tại nho nhỏ nọ đại lục, truyền kỳ chính là cấp cao nhất cường giả, liền một vị tiếp cận bán thần sinh vật đều không tồn tại. Ảnh phạt tỵ hạ đế quốc tùy tiện tới một cái trí cao pháp, đều có thể đem toàn bộ nọ đại lục quét ngang. Càng đừng đề cập bọn hắn loại này bán thần chân long, nọ đại lục toàn bộ sinh vật cột vào một thối, đều không đủ bọn hắn đánh. Cùng lúc đó. Gã lệ ống trong mắt, thấy được đang bị xương cự nhân nhóm vây quanh Bạch Long. Chú ý tới cái này kinh khủng cự long ánh mắt, ở đây xương cự nhân nhóm cùng sắc mặt thời gian cứng đờ, tại dưới Long Uy không cách nào động đậy. Lần thứ nhất cảm giác cực bắc băng nguyên như thế rét lạnh, ánh mắt của đối phương giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại Bạch Long sợ hãi nhìn soi mói, mấy cái thân thể của xương cự nhân đột nhiên sụp đổ như cho bụi, theo lạnh thấu xương Hàn Phong biến mất tại cực bắc băng nguyên tuyết trắng đối cảnh bên trong. Cảm tạ. Cảm tạ trước ngân long đối ân cứu mạng. Bạch Long thấp giọng nói rằng, Khi nhìn đến trên bầu trời ba đầu cự long không có phản ứng chính mình ý tư sau, lại nhanh chóng yên lặng rời đi. Chỉ là hôm nay phát sinh tất cả, cùng ba đầu to lớn thân ảnh của chân long, đoán chừng sẽ cả một đời đều là cấn tại tâm linh của nó ý chí bên trong, không cách nào quên mất. A cờ gì thì có chút kinh dị nhìn qua gạ lệ ổng, thế nào? Có cái gì không đúng sao? Ánh mắt gạ lệ ổng khẽ nhúc nhích, do hỏi. Ý Isaef nhìn qua bạch long bóng lưng rời đi, nói, không nghĩ tới gạ lệ ổng đại ca ngươi sẽ đi giúp đầu này bạch long, hơn nữa sẽ lấy bán thần thân thể, tự mình động thủ đánh giết mấy cái nho nhỏ xương cự nhân. Nếu như là bọn hắn cơ bản lười đi xuất thủ tương trợ. Dù sao cũng là đồng tộc, có năng lực tiện tay cứu một chút, không phải chuyện ghê có gì. Hiện tại chủ thời gian tuyến Thân làm Long đỉnh chi chủ, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, nhận ức vạn chân long kính yêu ủng hộ, tự nhiên cũng biết cho phản hồi, che chở Long tộc. Cùng thuộc tại Long tộc, Long tộc chỉnh thể phồn vinh hưng thịnh, xem như truyền kỳ long chủng, chúng ta cũng có thể thu hoạch được nhất định ảnh hình đích lợi. Ý sa cơ gì tí, không cần quá mâu thuẫn cái khác đồng tộc Trần Long, tại thích hợp thời điểm là Long tộc cung cấp trợ giúp, đối truyền kỳ long chủng bản thân cũng có chỗ tốt. Gắc Lệ ông nhìn về phía hai cái hồng thái long ý ra ác củng cỡ gì thì hai mặt nhìn nhau như có điều suy nghĩ, bất quá đều không có lập tức làm ra đáp lại, bởi vì trên lệ quá lớn, bọn hắn rất khó đem bình thường chân long xem như đồng tộc của mình. Gã ổng cũng không có lại thuyết phục. Dù sao truyền kỳ long trùng tồn tại bản thân kỳ thật cũng đã là một loại chấn nhiếp, dù là không hề làm gì, trên thực tế đôi long tộc cũng tạo thành vô hình che chở. Mặt khác, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt là vì tùy tâm sử dụng, ta muốn giết những người khổng lồ kia, cho nên liền giết. Nếu là bởi vậy cho mình thiết hạ hạn chế, không thể nắm mạnh lâm yếu, vậy không bằng dừng bước không tiến, một mực dậm chân tại chỗ. Gã lẹo bình tĩnh nói rằng có đạo lý, không đi đánh giết yếu hơn mình, chẳng lẽ muốn chủ động hướng người mạnh hơn tìm đường chết khiêu khích? Dừng một chút, Isaac nói rằng, hiện tại Ảnh phạ Tỷ Á Đế Quốc trỗi chủ vật chất thế giới cũng đã hỏng mất, ngày sau không biết do sẽ có bao nhiêu người còn nhớ do Ảnh phạ Tỷ Á Đế quốc. Cờ gì tỷ vui vẻ nói, chứng kiến loại này siêu cấp ma pháp đế quốc kết thúc, làm ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Tại Ảnh phạ Tỷ Á Đế quốc chờ đợi mấy chục năm, liền vì thưởng thức cái này siêu cấp ma pháp đế quốc cuối cùng kết thúc, hiện tại đến nguyện lấy thương sau, Isaac cùng nội tâm cờ gì tỷ vui vẻ cảm giác đạt đến đỉnh phong. Đáng tiếc là, Đế đô đồ thư quán bị hủy. Gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ tức hận. hắn đi chủ tinh đế đô, mang theo thu thập càng nhiều pháp thuật truyền thừa ý nghĩ. Chỉ là vừa đến đế đô, liền phát hiện đế đô bởi vì nội chiến đã cảnh hoàng tản khắp nơi, rách nát không chịu nổi, cơ hồ không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Đế đô đồ thư quán đã sớm cho một bùi lửa, trở thành gạch ngói vụn phế tích. Bất quá, tại ý Saác học viện thu thập hỏa pháp truyền thừa cũng miễn cưỡng đủ, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ý Saác, cớ gì thì? Các ngươi kế tiếp dự định làm cái gì? Gã lê ông do hỏi. Hai cái hồng thải long nghĩ nghĩ, sau đó trầm ngâm nói, một cái cố sự kết thúc nhưng còn có chuyện xưa mới chờ đợi chúng ta khai quật. Chúng ta sẽ lại tìm kiếm một cái ma pháp quốc độ, chứng kiến một cái khác chuyện xưa bắt đầu. Dừng một chút, Isa áp cái đuôi vung dậy, đối gã lệ ông nhiệt tình mời nói, người đây, nếu như không có chuyện gì lời nói, không bằng cùng ta cùng cờ gì tỷ cùng một chỗ à? Hắc hắc, lần này tại ản phàm thì ả đế quốc, chúng ta liền ở chung hợp tác rất tốt sao? Không ngừng tôi động đế quốc kết thúc, cuối cùng liền liệt diễm chi chủ thánh giả đều bị hù dọa. Gã lệ ông lắc đầu, nói, chứng kiến huy hoàng đế quốc kết thúc loại chuyện này, ngẫu nhiên tham dự tham dự có thể, nhưng cũng không phải là hứng thú của ta yêu thích. Huống hồ. Nơi này không phải thuộc về ta thời gian tuyến." Hai cái Hồng Thải Long hơi sướng sở. "Ân, có ý tứ gì?" Tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, gã lệ ổng đem lai like lịch của mình đơn giản giải thích một phen. "Không phải tới từ dị giới, mà là dị thời không dạng này a, nghe cũng hợp tình hợp lý." Hai cái Hồng Thải Long đều không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao đã biết gã lệ ổng là thời Quan Long, cảm thấy đối phương có thể vượt qua thời gian trường hạ, tại khác biệt thời gian tuyến xuyên thẳng qua là đương nhiên. Tại thời gian tuyến, các ngươi nếu như cũng còn còn sống, đoán chừng đã là rất mạnh rất mạnh thứ thần lực. Gã lệ ổng nói rằng tại chủ thời gian tuyến Isaac cùng Cờ Dị Tỷ, nửa đường không có ngoại ý muốn tử vong lời nói, hiện tại cũng là tuổi tác tương đối kinh khủng truyền kỳ long chủng, cấp độ thực lực khẳng định khó có thể tưởng tượng. có ý tứ, ngươi trở về thời gian của mình tuyến, nếu là gặp lại ta, ta của tương lai sẽ nhớ kỹ ngươi sao? Isaac hiếu kỳ nói rằng, Cờ Dị Tỷ cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, nhìn về phía gã lệ ông. ngân sắc cự long lắc đầu nói, sẽ không, thời gian tuyến vô cùng vô tận, tại khác biệt thời gian tuyến bên trong sẽ có vô số Isaac cùng Cờ Dị Tỷ, trong đó với ta quen biết chỉ có lúc này các ngươi. nghe được lời nói của gã lão ông về sau sa ác thất vọng nhỏ giọng dọn nói thầm, đáng tiếc. Nếu như tương lai cường đại ta còn nhớ rõ ngươi lời nói, nếu là gặp, còn có thể còn chưa nói xong. Nhìn thấy ánh mắt của gã lệ lẹo sau, sa ác ngượng ngùng cười một tiếng, ngừng lại lời kế tiếp. Còn có thể cái gì? Gã lệ ông dơ lên cái cằm, hắn khẳng định là nghĩ đến đến lúc đó còn có thể đánh ngươi một chấu xuất khí. Cờ gì thì lập tức vội ra cổ, bổ sung nói rằng, là thế này phải không? sa ác chừng cờ gì thì một cái, sau đó vội vàng nói, đừng nghe cờ gì thì nói mỏ, làm sao lại thế? Ta muốn nói là, còn có thể còn có thể các phương diện cho ngươi một chút trợ giúp, vì ngươi cung cấp che chở. hóa ra là dạng này, ta tin. gã lệ ông nói rằng, sau một thời gian ngắn, cơ gì thì cùng Isa áp do do dự dự, sau đó đều lộ ra lấy lòng nụ cười, nói, cái kia, gã lệ ông đại ca, trước ngươi nói đang thần thuật, bây giờ có thể dạy một chút chúng ta đi. chúng ta thật là đem ngươi trở thành khác cha khác mẹ thế hệ con cháu huynh trưởng, liền đem đang thần thuật dạy cho chúng ta à? gã lệ ông nghĩ nghĩ, nói, pháp thuật này, ta sẽ không dạy cho các ngươi. hai cái hồng thải long mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nhưng là, ta có thể cho các ngươi tự mình đi học cơ hội. Gã Lệ ổng tiếp tục nói, "Còn nhớ do ta cùng các ngươi nói qua mấy cái huy hoàng đế quốc kết thúc cố sự sao? Tại thời gian này tuyến, bọn chúng hiện tại cũng chưa từng xảy ra." Ý Sa hắc cùng ánh mắt cờ dị tí sáng lên, "Xem như trước khi ly biệt một phần lễ vật à, ta sẽ đem vần đại lục thế giới tọa độ cho các ngươi. Các ngươi có thể đi tự mình chứng kiến vùng đất kia cố sự, cũng dựa theo sở thích của mình âm thầm thôi động, làm ra cải biên. Tin đồn nào có tự mình kinh nghiệm thú vị." Vừa nghĩ tới mấy cái có chỗ kết nối sâu chối khủng lỗ cố sự, hai cái hồng thải long đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác hạnh phúc, giống như là uống say đồng dạng, cơ hồ muốn ngửa mặt ngạ quy. Bọn hắn kế tiếp có thể trực tiếp ở lâu tại vân đại lục. Đem tọa độ nói cho Isaáp cùng Cờ Dị Tỷ về sau, ba đầu chuyển kỳ long tại băng thiên tuyết địa thế giới bên trong lại hàn huyên một hồi. Làm gã lệ ông nâng lên thời gian đồng minh khế ước thời điểm, Isaáp cùng Cờ Dị Tỷ đều biểu thị bằng lòng ký tên. Sau đó cùng gã lệ ông ký kết khế ước, có thể tại thời điểm cần thiết lẫn nhau xin giúp đỡ. Chúng ta ngày sau gặp lại, cáo biệt về sau, gã lệ ông mở ra trở về chủ thời gian tuyến thời không chi môn. Tại Ảnh Phàm thì ạ đế quốc vị trí thời gian tuyến, gã lê ông không có chờ thật lâu ý nghĩ. Dù sao chủ thời gian tuyến lúc này cũng không tính ngã ổn. Long tộc trấn hưng là rất nhiều tồn tại đều không muốn nhìn thấy, tại Bình Tĩnh biểu tượng hạ đã cuồn cuộn sóng ngầm, chẳng biết lúc nào liền sẽ bộc phát ra so vinh quang chiến tranh quy mô càng lớn chiến tranh. Tại hai cái ánh mắt của Hồng Thải Long nhìn soi mói, ngân sắc cự long bước qua thời không chi môn, dường như xuyên qua màn nước giống như, từ đây phương thế giới rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chương 407, Phu từ tử tự hiếu, cầu nguyện phiếu, 1. Chủ thời gian tuyến, Long Đình vị diện. Thế lực càng thêm hùng hậu Long Đình vị diện bên trong, vô số kể truyền kỳ cự long ở chỗ này sinh hoạt, Ngũ sắc long, Kim chúc long, Bảo thiệt long, ngoại trừ còn có thể nhìn thấy rất nhiều không thường gặp bí ngân long đa đầu long dung nham long các loại chân long Từng vị thân dài tối thiểu tại 30 mươi mét đi lên chuyển kỳ cự long trong đó còn không thiếu thứ thần lực viễn cổ cự long chân long nhóm phát tán ra cuồn cuộn long uy như nước thủy triều giống như là không khí đồng dạng tràn ngập tại long đình vị diện mỗi một tức không gian bên trong liền xem như chuyển kỳ sinh vật mạo muội ở giữa đi tới long đình vị diện cũng biết bởi vậy cảm thấy run rẩy kinh dị không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ lúc này long đình vị diện đã có thể nói là diễn biến thành vì chuyển kỳ chân long đại bản doanh căn cứ là vượt vị diện vượt thế giới khổng lồ long tộc tổ chức bởi vì tại vinh quang chiến tranh thời gian kiệt xuất biểu hiện, tại từng cái chủ vật chất thế giới, cùng ngoại tầng vị diện thế giới bên trong truyền kỳ cự long, 89 phần 10 lựa chọn trở thành long đỉnh một phần tử. Đương nhiên, tại long đỉnh dự định ở lại giữ lại, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Càng nhiều long đỉnh cự long ngày bình thường phân bố tại các đại vị diện thế giới bên trong, nhận được long đỉnh chiêu mộ thời gian mới có thể trở về long đỉnh. Dưới tình huống bình thường, tại long đỉnh bên trong xuất nhập dừng lại truyền kỳ cự long, số lượng sẽ còn càng ít một chút. Nhưng là tại 2 năm này trong lúc đó, tại bên trong đa nguyên vũ trụ đã xảy ra một cái khiến chư thần cũng vì đó khiếp sợ đại sự, cho nên truyền kỳ đám cự long tại long đỉnh đi tới đi lui tần suất biến cao, số lượng mắt trần có thể thấy tăng nhiều. Long đỉnh tối cao lãnh tụ, long đỉnh chi chủ, vĩnh hằng cùng thời gian chi long thánh giả tạm thời không tại. dưới loại tình huống này, long đỉnh thứ thân lực cự long các trưởng lão đã tổ chức nhiều lần viễn cổ hội nghị, là tương lai chuyện có thể xảy ra làm ra sớm chuẩn bị, nhưng bởi vì khuyết thiếu dẫn đầu long, tại một chút trọng đại quyết sách bên trên, viên cổ long các trưởng lão cũng chậm chạp không cách nào làm ra cuối cùng chỉ lệnh. cùng lúc đó, ngay tại một lần viễn cổ nghị hội ngay tại tổ chức còn chưa lúc kết thúc. tại vĩnh hằng điện đường bên trong một đám tranh luận không nghỉ viễn cổ long nhóm đột nhiên đồng thời dừng lại động tác, sau đó ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn ra xa hướng vĩnh hằng điện đường bên ngoài, mặt lộ vẻ vẻ mừng dỡ, đồng thời thở dài một hơi. long chủ trở về. ở đây tất cả cự long đều giống như đánh thuốc trợ tim đồng dạng cảm xúc ổn định lại. long đình vị diện vô tận biển mây ở giữa, vô hình vô chất hư ảo trường hà Nội lên nhỏ xíu gợn sóng. sau đó tại rất nhiều chân long nhìn soi moi, một đầu uy thế nghiêm nghị ngân sắc cự long từ đó hiện hiện treo ở lưu phong mây bay ở giữa. ngân sắc cự long nắm nhìn một phía. Long đỉnh vị diện quen thuộc cảnh sát ánh vào gã Lệ Ẩng tầm mắt, đồng thời, từng đầu chuyển kỳ cự long hướng gã Lệ Ẩng ném lấy kính sợ ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó có chút túi đầu, Thu liêm Long Nguy, biểu thị đối Long đỉnh chi chủ tôn trọng. Giống như có chút không đúng, gã Lệ Ẩng vừa mới trở về, liền đã nhận ra Long đỉnh bên trong không giống, tương đối ngưng trọng không khí. Hoan nên trở về, chủ nhân. Một trận gió thổi tới, cuốn lên mây bay tạo thành một quả đầu lâu bộ dáng, chính là ban đầu thủy tinh xương đầu, hiện tại đã cùng vĩnh hằng điện đường hòa làm một thể, trở thành Long đỉnh vị diện hạch tâm tạm thành, duy tự Long đỉnh vị diện các loại pháp trận khí linh hazisơ. Tại Vĩnh Hằng Điện Đường Tinh Không trong phòng nghị sự, đang tiến hành Viễn Cổ Nghị hội. Ngài trở về thời gian vừa vặn. Hazis sờ giọt liều liều chuyển động một chút, nói rằng: Cự Long chuyển di ánh mắt, nhìn về phía sừng sững tại rất nhiều thành lũy, cứ điểm, sơn phòng, sông băng chờ trong kiến trúc rộng lớn điện đường. Long dục vỗ. Ngân sắc cự long trong nháy mắt từ vô số chuyển kỳ cự long trong tầm mắt biến mất, liền chuyển kỳ cự long đều không thể bắt được gã lệ ổ tốc độ di chuyển, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vệt ngân sắc lưu quang thoáng qua liền mất, mau kia người. Vĩnh Hằng Điện Đường bên trong, Tinh Không phòng nghị sự. Đầy sao sáng chói, Tinh Hà lưu chuyển, phảng phất vô ngân rộng lớn. Không gian bối cảnh dựa theo vũ trụ tinh không chế tạo trong phòng nghị sự, tại mấy chục đầu viễn cổ cự long chú mục hạ, ngân sắc cự long đặt chân tiến bảo. Tại Vinh Quang Chiến Tranh vừa mới bộc phát thời kỳ, đến từ, từ từng cái vị diện thế giới, vâng lòng gia nhập Long Đình Viễn Cổ Cự Long chỉ có mấy đầu. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vinh Quang Chiến Tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vĩnh hẳn cùng thời gian chi long lên đỉnh thần tọa, Long Đình chi chủ hy vọng càng ngày càng tăng, lại có long thần nhóm che chở can đoan, nghe tiếng mà đến viễn cổ long cũng càng ngày càng nhiều, trở thành Long Đình hạch tâm nhất định cấp lực lượng. Ban đầu thái cổ nghị hội, hiện tại đã thăng cấp thành viễn cổ nghị hội. Tại chủ vật chất thế giới xem như cương dạ Nhân vô số sinh vật e ngại thái cổ long, tại Long đỉnh bên trong đã tính không được cao tầng. Long chủ, chào mừng ngài đến. Viễn Cổ Long nhóm nhìn về phía gã Lệ ổng, dùng tôn trọng thái độ ngữ khí nói rằng. Gã Lệ ổng khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Viễn Cổ Long nhóm. Trong đó, hắn thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, bao quát lúc đầu gia nhập Long đỉnh, bị dù nạ một hồi lâu uy hiếp đe dọa Viễn Cổ Hồng Long hậu chủ tụ, tại vinh quang trong chiến tranh đánh chết một gã tinh linh bán thần sau, lấy công lao đạt được lực năng Long hậu quang dùng. A Thiết Long Vương cùng Nhật Long Cạ Dầu Lở cũng ở trong đó. Trải qua vinh quang chiến tranh máu và lựa rèn lui sau, cái này hai cái vốn là rất tiếp cận thứ thần lực cấp độ cự long, tại lần lựa tác chiến bên trong tấn thăng đột phá làm thứ thần lực cự long đặt chân bán thần lĩnh vực. một ngày tốt lành, cả dậu lơ hướng ngài gửi lời chào. chú ý tới ánh mắt của gã lệ ống thời gian, hình thể biến càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, giống như màu trắng tiểu điêu nhật long nhẹ nói. gã lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, xem như đối với cái này chọn ra đáp lại. chật ngân sắc cự long nằm ngang xuống tới, lẳng lặng nhìn qua viễn cổ long nón, nói, long vẫn chiến tranh về sau, cự nhân vẫn bị cho rằng là ta long tộc túc địch, hoàn toàn chính xác cẩn thận trọng đối đãi. Chư vị chân long ngồi tiếp tục, ở trước mặt ta như cũ có thể nói thoải mái, đưa ra ý nghị của các ngươi. Tại bước vào tinh không phòng nghị sự trước đó, vừa mới đến Long đỉnh vị diện thời điểm, thông qua thần gã lệ ổng tin tức truyền lại, gã lệ ổng liền đã minh bạch lúc này Long đỉnh vị diện không khí tương đối ngưng trọng nguyên nhân. Lần này Ảnh Phạ Ti A Đế quốc hành trình, gã lệ ổng rời đi thời gian cũng không dài. Bởi vì khác biệt thời gian tuyến ở giữa tốc độ chạy chiến lệnh, tại Ảnh Phạ Ti A Đế quốc mặc dù chờ đợi hơn 10 năm, nhưng chủ thời gian tuyến hết thệ cũng chỉ đi qua 2 năm tả hữu. 2 năm, cho dù là đối với nhân loại bình thường mà nói, cũng không tính đặc biệt thời gian dài chứ đừng nói là thân làm trường sinh loại chân long nhóm theo gã lệ ông hai năm này thời gian ngắn phẳng phất 2 ngày cho nên không hề cảm thấy tại chính mình rời đi trong lúc đó sẽ có cái gì chuyện trọng đại xảy ra nhưng sự tình phát triển vượt qua dự liệu của gã lệ ông lúc này đa nguyên vũ trụ mặt ngoài bình tĩnh nhưng là đã cuộn cuộn sóng ngầm một giây trước có lẽ còn gió em sóng lặng có thể một giây sau có lẽ liền đột nhiên nhấc lên cuộn cuộn sóng cả phá vỡ trùng điệp thế giới đang khi gã lê ông vừa mới tiến hành xuyên qua thời không rời đi chủ thời gian tuyến về sau ngắn ngủi bất quá nửa năm thời gian một cái khiến chư thần trở nên khiếp sợ đại sự đã xảy ra Cự nhân chủ thần ăn nạn, vẫn lạc tại Thú Hương. Thần vẫn lạc thời điểm, nghe nói toàn bộ Thú Hương đều rơi ra bảng bạc huyết vũ, có vô tận sinh vật bởi vậy tỏa ra sự sống, đã thức tỉnh cự nhân huyết mạch. Cự nhân chủ thần ăn nạn, vị này không phải là bình thường cường đại thần lực, tại Đa Nguyên Vũ trụ một đám cường đại thần lực bên trong cũng là đứng hàng đầu, danh vọng không thua Long tộc Cửu Diện Long thần eo, so tinh linh chủ thần còn muốn càng mạnh một phần, thần cách đẳng cấp vô cùng có khả năng đạt đến 20 đỉnh phong. Liên gã Lệ Âu biết, thần cách đẳng cấp tại 20 trở lên, chỉ có một vị. Sớm đã không hỏi thế sự, không có tung tích, tùy ý Đa Nguyên Vũ trụ tự do phát triển thần thượng thần nào ộ trì ẩn, cự nhân chủ thần ăn nạn, có thể nói là chỉ ở thần thượng thần chi hạng, ở vào thứ nhất danh sách đỉnh cấp thần linh. Tại Long vẫn trong lúc chiến tranh, cự nhân chủ thần liền đã từ bỏ cự nhân thần hệ, thoái ẩn tại đối lập hài hòa thống nhất chi cảnh, bằng không mà nói, tại Long vẫn thời kỳ chiến tranh, Long tộc thương vong tất nhiên sẽ càng thêm thảm thiết kinh khủng. Chương 407, phụ từ tử hiếu, cầu nguyện phiếu, 2. Ngoại trừ thần thượng thần ao bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị thần linh dám cam đoan, chính mình có thể đánh bại cự nhân chủ thần ăn nạn, chớ đừng nói chi là đem vị này cường đại thần linh giết chết. Như vậy vấn đề tới dạng này một vị vô cùng cường đại đỉnh cấp tự thần là thế nào vẫn lạc? chư thần tại tìm tòi nghiên cứu phát hiện chân tướng sau đều rơi vào trở mặt cự nhân chủ thần án nạn chết bởi cự nhân thần hệ đột nhiên gây khó khăn về phần cái này toàn bộ chuyện đã xảy ra bởi vì cự nhân thần hệ không có tận lực dầu diếm thậm chí cô ý rộng mà báo cho gã lê ổng hiện tại đã rất rõ ràng lúc đầu cự nhân chủ thần án nạn chi trưởng tử thân làm cường đại thần lực phong bạo chi chủ tại vị ở thú hương chính mình thần quốc bên trong cử hành lễ lễ tuyên bố muốn thay đổi cự nhân chủ thần chi vị đồng thời mời tất cả cự nhân thần cùng cự ma chi thần ổ giờ chi thần loại hình cự nhân thần hệ phụ thuộc thần linh kế vị điện lễ bên trên tần cư thật lâu cự nhân chủ thần ăn nạn ra mặt tiến vào phong bạo chi chủ thần quốc tham gia trận này điện lễ cũng tuyên luôn tán thành phong bạo chi chủ đem chủ thần chi vị nhận làm con thừa tự cho mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng tử nhìn xem cũ mới cự nhân chủ thần ở giữa quyền hành thay đổi cảnh tượng thần quốc bên trong quang mang vạn trượng vô số cự nhân lộ ra nụ cười cảnh tượng vô cùng hài hòa nhưng mà ngay tại hoa tươi đầy trời bài hát ca tụng khen ngợi phụ tử tự hiếu thời điểm. Phong Bảo Chi Chủ Thần Quốc bên trong tất cả quy tắc pháp trận vận chuyển lại, tất cả lực lượng chói buộc áp chế đời thứ nhất cự nhân Chủ Thần án nạn. Đồng thời, đệ nhị đại cự nhân Chủ Thần Phong Bảo Chi Chủ phát động tập kích bất ngờ, đem án nạn đả thương. Về sau, Phong Bảo Chi Chủ lại phối hợp Thần Quốc gia trì, cùng với khác Bảo khởi cự nhân Thần tại Thần Quốc nội bộ triển khai một trận đối đời thứ nhất cự nhân Chủ Thần mây quét, án nạn rất mạnh. Nhưng là, thần không tại chính mình quốc độ bên trong, thần linh tại chính mình Thần quốc bên trong, phối hợp Thần quốc bên trong chính mình tự mình sáng tạo vạn vật quy tắc vận hành mới là mạnh nhất thời điểm. Trung đẳng Thần lực chờ tại Thần quốc bên trong. Đồng dạng cường đại thần lực đều không thể tùy tiện đem nó đánh bại. huống chi, Phong Bạo chi chủ bản thân là cường đại thần lực. Thần quốc chi lực ra trì thân thể, đồng thời chấn áp suy yếu Ản nạn thần lực, cứ kéo dài tình huống như thế, Phong Bạo chi chủ tại thần quốc bên trong có trực diện sức mạnh của Ản nạn. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy lời nói, Ản nạn giàu gì cũng có thể bình yên rời đi Phong Bạo chi chủ thần quốc, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, ngoại trừ Phong Bạo chi chủ bên ngoài, còn có rất nhiều cự nhân thần cộng đồng ra tay với Ản nạn. Một vị thần, cho dù là đỉnh tiêm cường đại thần linh, thần cũng không cách nào tại không thuộc về mình thần quốc bên trong cùng cả một cái thân hệ là địch. Cuối cùng, tại kinh nghiệm một trận ác chiến về sau, ả nạn bị hợp lực trấn áp chói buộc, đồng thời, Phong Bạo chi chủ lấy đệ nhị đại cự nhân chủ thần thân phận, bắt đầu đối sáng tạo ra cự nhân thần hệ đời thứ nhất cự nhân chủ thần tiến hành thẩm phán. Chủ thần ả nạn, cự nhân cha. Thần sáng tạo ra cự nhân tộc, sáng tạo ra cự nhân thần hệ, lại không muốn gánh chịu phụ thần chi chức trách, xem chúng ta cự nhân là thất bại vụng về chi vận, không có chút nào phụ thần đàng đường, trực tiếp khiến cự nhân thần hệ nội bộ nghiêm trọng phân liệt, phân tranh không ngừng, vô số cự nhân chết oan chết uổng. Ta, Phong Bạo chi chủ, tân nhiệm cự nhân chủ thần, bằng lòng gánh chịu giết cha tiếng xấu lấy chủ thần quyền hành, thẩm phán án nạn chi tội nghiệt, tức đoạt tàn nạn chi lực lượng. Sau đó, ta đem chạy chủ thần chức trách, nghiêm túc cự nhân thần hệ, thống hợp cự nhân tộc, dẫn đầu vô tận thế giới toàn bộ cự nhân đạp vào con đường huy hoàng. Phong bạo chi chủ, vị này án nạn đáng tự hào nhất trưởng tử, tự tay kết thúc gạn nạn tính mệnh, đồng thời, mới mặc cho cự nhân chủ thần thân phận quyền lợi, thôn phệ cự đại chủ thần án nạn thần lực, thần cách, quyền hành. Đem nó hóa thành chính mình bàng bạc lực lượng. Vĩnh Hằng Điện Đường bên trong, gã lệ ổng hồi tưởng đến tòng thần gã lệ ổng nơi này đạt được tin tức, dơ lên cái cằm. Cự nhân chủ thần án nạn, chỉ sợ chính nàng cũng không nghĩ ra chính mình coi trọng nhất trưởng tử sẽ đâm lương chính mình. Phong Bạo chi chủ, lấy vị này giết cha người tàn nhẫn vô tình cùng dứt khoát ra tâm, nếu là khởi xướng chiến tranh, đoán chừng sẽ là long thần hệ một gã kinh địch. Cự nhân chủ thần hận nạn không giống long tộc cũ diện long thần eo, Thần tại vị thời kỳ ngang ngược ngang ngược, đối tất cả dòng dõi đời sau đều sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, không nhận bất luận một vị nào cự nhân thần tin yêu, đối với vị này phụ thần, cự nhân thần linh nhóm càng muốn thấy được nàng chết. Nhưng là dám động thủ thật, liên hợp cự nhân thần linh kế hoạch tác dụng, cũng chỉ có Phong Bạo chi chủ. Có ý tứ nhất, nhất châm trọng là, sở dĩ có loại xung khí này. Chính là bởi vì Phong Bạo chi chủ là một vị duy nhất cự nhân chủ thần hạng nạn nhìn chúng rồng giỗi, đối Phong Bạo chi chủ tương đối bao dung hiền lành, cho nên Phong Bạo chi chủ không giống cái khác cự nhân thần linh, đối với mình phụ thần không có quá nhiều e ngại, có can đảm dứt trà. Lần trước ổ lù ở nói cự nhân thần hệ hội nghị, hẳn là tại thương nghị cấp đoạt tàn nạn quyền hành lực lượng, cũng không chỉ là nhằm vào Long tộc triệu tập. Gã Lệ ổng Yên lặng thầm nghĩ. Bây giờ, ngay tại Long thần hệ tận tất cả cố gắng mong muốn phục sinh Long tộc chủ thần thời điểm, cự nhân chư thần tự mình giết chết các nàng chủ thần. Long cùng cự nhân lại là công nhận mã tốc địch chủ tộc. Vậy vậy, dạng này so sánh lộ ra vô cùng tươi sáng. Cùng lúc đó, viên Cổ Long nhóm nghị luận ầm ĩ phong bạo chi chủ cùng án nạn khác biệt. Thần xem cự nhân vì mình con dân, hơn nữa bằng lòng che chở cự nhân tộc. Tại án nạn thoái ẩn thời kỳ, phong bạo chi chủ cho tới nay ngay tại xử lý cự nhân thần hệ cùng cự nhân tộc các loại sự vật, không có chủ thần chi vị, nhưng cũng tại đảm nhiệm chủ thần chức trách, tại cự nhân thần hệ bên trong uy vọng rất cao. Hiện tại thẩm phán đời thứ nhất chủ thần án nạn, phong bạo chi chủ uy vọng càng là đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Một đầu viễn cổ kim long khuôn mặt trang nghiêm, nói, mấu chốt nhất là phong bạo chi chủ mong muốn nghiêm tốc cự nhân thần hệ Phương pháp tốt nhất là hiệu bảng ta long tộc trước đó kinh lịch, thông qua áp lực ở bên ngoài, khiến cho cự nhân thần hệ ngưng tụ hoàn kết. Nhất là, loại phương pháp này trải qua chúng ta long tộc tình huống chứng minh, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Đầu này viễn cổ long trong miệng kinh nghiệm, chỉ chính là vinh quang chiến tranh. Vinh quang chiến tranh, thông qua cùng tinh linh tộc toàn bộ mặt khai chiến, tại máu và lửa trong lò luyện, chia 5 xẻ 7 long tộc một lần nữa bị hòa làm một thể, toàn bộ long thần hệ bởi vậy thu được đủ loại chỗ tốt. Kim chúc long thần bạ hạ một cùng ác long chi mẫu ti ạ mặt thăng chức khôi phục thành trung đẳng thần lực. Một vị mới thời gian long thần sinh ra. Cái khác Long Thần thần cách đẳng cấp giống nhau có chỗ để cao. Toàn bộ Long Thần hệ thực lực tổng hợp vững bước tăng lên, cho tới bây giờ vẫn còn lên cao su thế bên trong, đợi một thời gian cũng có thể đụng chạm đến ngày xưa đỉnh phong nhất thời kỳ cánh cửa. Kể từ đó, đối cự nhân tộc mà nói tốt nhất áp lực ở bên ngoài đã rõ rành rành, chư vị đều hết sức rõ ràng. Ngoại trừ ta Long tộc bên ngoài, còn có cái nào trùng tộc? Có viên cổ Long trầm giọng nói rằng, ở đây viên cổ Long có một ít tuổi tác lớn tới đản sinh tại Long vẫn chiến tranh vừa kết thúc không lâu thời kỳ, kia là Long tộc nhất là vật là chỉ có thể theo thương vong thẳng trọng kết quả bên trong yên lặng liếm lấp vết thương một chút xíu khôi phục lực lượng thung lũng được sâu, trải qua nhất khuất nhục thời kỳ viễn cổ long, đối cự nhân địch lý so với bình thường chân long to lớn hơn, cự nhân vong ta long tộc chi tâm bất tử, một đầu viễn cổ trong mắt bạch long lửa giận cơ hồ ngưng là thật chất, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra trầm giọng nói rằng, lúc này huy thể khổng lồ nhất dễ thấy ngân sắc cự long ngắm nhìn một phía, nói rằng như vậy các vị cảm thấy hẳn là muốn thế nào ứng đối, trầm mặc một lát sau, a thiết long vương chủ động mở miệng kích động nói, thừa dịp phong bạo chi chủ vẫn trả hồ an toàn tiêu hóa ăn nặn chi lực khoảng cách, chủ động xuất kích khiến cái này cự nhân biết chúng ta chân long lợi hại. Nghe được lời nói của Á Thiết Long Vương về sau, có cái khác viễn cổ Long Lập tức phụ hòa nói, "Cự nhân mặc dù bị phổ biến cho rằng là ta Long tộc tốc địch, nhưng những này tên ngu xuẩn lúc nào thời điểm có thể đơn độc cùng ta Long tộc đánh một trận. Tại Long vẫn thời kỳ chiến tranh, liền cùng tinh linh như thế, cự nhân bất quá là tộc ta đối mặt quân địch một bộ phận. Vinh quang chiến tranh toàn diện đại thắng, lúc này các đại vị diện thế giới chân Long nhóm sĩ khí đang đủ, không bằng nhất cổ tác khí, chủ động tiến chiến, lại đem cự nhân tộc đánh tan, hai lần Long trọng chiến tranh nếu là có thể liên tiếp thủ thắng, đủ để xem như thổi lên ta Long tộc bá quyền trở về cái lệnh." Chân Long phổ biến yêu chiến rất nhiều chân long đều tán thành loại này đề nghị ý nghĩ không kịp chờ đợi nếu muốn dựa nhục báo thủ, cùng cự nhân tộc quyết nhất từ chiến nhưng cũng có càng lý trí viễn cổ long có không đồng dạng ý nghĩ một đầu viễn cổ ngân long suy tư một chút trầm ngâm nói vinh quang chiến tranh vừa mới kết thúc tộc ta long thần thực lực tổng hợp được tăng lên nhưng long tộc chỉnh thể tình huống lại bởi vì chiến tranh trượt rất nhiều có nhất định thương vong còn cần thời gian đến khôi phục ở giữa thời gian nghỉ ngơi quá ngắn duy trì liên tục không ngừng bộ phát chiến tranh có lẽ sẽ sinh sôi ghét chiến tranh cảm xúc có giống nhau ý nghĩ cái khác viễn cổ long nói bổ sung hướng hồ có như cùng tự nhân tộc chiến tranh lại lần nữa thủ thắng Nhưng tuần tự kinh nghiệm hai trận đại chiến, một cái giá lớn cũng là rõ ràng, Long tộc sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Vinh quang chiến tranh sơ kỳ, tinh linh chiến chiến, xem như chúng ta Long tộc chủ động bước bách bước lên. Nếu như lại chủ động xuất kích đối phó cự nhân đến lúc đó, bởi vì Luân Phiên chủ động bước lên chiến tranh, phong mang tất lộ, chúng tộc khác cũng biết đối Long tộc nghiêm trọng cảnh giác, lại nhìn thấy Long tộc suy yếu, rất có thể sẽ xảy ra một chút chuyện không tốt. Toàn tộc chiến tranh, không ngừng dừng là Long thần nhóm một mình quyết định, đồng thời còn cần sinh vật chủng tộc phối hợp. Phải chăng muốn trực tiếp mở ra một cái khác xoải dài vị diện vượt thế giới toàn bộ mặt chiến tranh? Dùng cái này thời gian Long Đình tại Long tộc địa vị hy vọng, có năng lực như thế làm ra cuối cùng quyết định. Nói xong, ở đây viễn cổ long nhao nhao nhìn về phía gã lệ ổng. Kế tiếp, vị này Long Đình đứng đầu, đem trực tiếp quyết định đa nguyên vũ trụ sẽ hay không lập tức lại lần nữa dung chuyện, lâm vào chiến hỏa khói lửa ở giữa. Ngân sắc cự long mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Thời gian lặng lặng trôi qua. Trầm mắt sau một hồi, Long Đình chi chủ mở miệng, không nhanh không chậm nói, các vị trưởng lão dường như tính sai một việc. Viễn cổ long nhóm hơi sửng sở. Phong bạo chi chủ vì sao lựa chọn ở thời điểm này rất xa, cướp đoạt đàn nạn thần lực, mà không phải tại cái khác thời gian? Thanh em dừng một chút, gã Lệ ông bình tĩnh nói, bởi vì thần cảm nhận được đến từ ta Long tộc huyết hiệp, tại dưới áp lực, không thể không làm ra ứng đối. Hẳn là nóng nảy, hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế là tương lai các loại khả năng làm ra phản ứng đối sách, là cự nhân, mà không phải chúng ta. Ngân sắc cự Long ngắm nhìn một phía, tiếp tục mở miệng. Long tộc bây giờ muốn làm, là dốc long hấp thu, hoàn toàn tiêu hóa vinh quang chiến tranh chiến quả, khôi phục trạng thái cũng lấy được phát triển. Về phần phải chăng muốn mở ra chiến tranh, cái này muốn nhìn tại Long tộc càng thêm cường thịnh tình huống hạ, dám cự nhân phản ứng. Đến lúc đó, bọn chúng nếu là mong muốn chiến tranh, liền cho bọn chúng chiến tranh nhưng ở này trước đó, liên thế cục bây giờ mà nói, chúng ta tốt nhất lấy hòa bình phát dục làm chủ, vinh quang trong lúc chiến tranh đánh xuống tinh linh lãnh thổ, lúc này đều là thuộc về long tộc. dựa vào càng nhiều lãnh thổ nhiều tư nguyên hơn, bây giờ long tộc đang đứng ở một cái mạnh mẽ hướng lên thời kỳ phát triển, không được bao lâu, liền có thể đem vinh quang chiến tranh thương vong hoàn toàn khôi phục cũng tiến thêm một bước, từng bước hướng ngày xưa bá quyền toàn thịnh thời kỳ dự sát vào. ngay tại lúc này lại chủ động bộc phát chiến tranh, không khác chủ động phá hư phi tốc phát dục tốt đẹp thời kỳ, là thật không phải cử chỉ xa xướt. theo gã lê ông, phong bạo chi chủ hấp thu ản nạn tần lực, thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng nhưng là muốn hoàn toàn tiêu hóa dung hợp đặt tới giống như án nản đỉnh cấp cấp độ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được chuyện một trận có thể quét sạch đa nguyên vũ trụ toàn bộ mặt chiến tranh cũng không phải cho đùa mong muốn cùng long tộc mở ra chiến tranh các nàng cần một đoạn thời gian rất dài đi làm ra cuối cùng quyết định cũng không phải tất cả cự nhân thần linh đều bằng lòng buộc phát chiến tranh dựa vào cùng long tộc chiến tranh làm áp lực hoàn toàn chính xác có thể khiến cho phong bạo chi chủ có cơ hội hiệu suất cao trình hợp cự nhân tộc nhưng càng có khả năng phát sinh là ăn trộm gạo bất thành còn mất nắm gạo nhường cự nhân tộc cùng cự nhân thần hệ bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn một cái ra lớn hứa hồ Gã lệ ổng tự thân tốc độ phát triển cũng vượt qua rất nhiều sinh vật tưởng tượng năng lực. Hiện tại gã lệ ổng khoảng cách thứ nhược đẳng thân lực đã không xa, cần có chỉ là một lần thời gian dài ngủ say trưởng thành. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được thân thể mình biến hóa, muốn đi vào yên lặng ngủ say trạng thái. Chúng ta minh bạch, long tộc sẽ không chủ động cùng cự nhân khai chiến, nhưng cũng không e ngại chiến tranh. Lại thảo luận một chút cái khác không quan trọng chuyện sau. Viên cổ long nhóm lần lượt rời đi, lần này hội nghị kết thúc. Gã lê ổng tiến vào vĩnh hằng điện đường tổ rồng chỗ sâu, nhìn thấy du nà nằm ngáy ho, ho, đem chính mình trôn giấu tại tài bảo phía dưới thân ảnh. Mơ hồ đã nhận ra gã lê ổng khí tức. Nhưng dù nạ cũng không có tỉnh lại, chỉ là tài bảo phía dưới thân thể mở ra thân, tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ thời gian tốt đẹp. Gã gã lệ ổng chỉ rời đi thời gian 2 năm, tại chân long thời gian quan niệm bên trong rất ngắn. Cho nên dù nạ cũng không có bước thiết tỉnh lại. Cùng lúc đó, gã gã lệ ổng chầm tỉnh lại, lập tức cảm nhận được một cỗ thủy triều giống như buồn ngủ của tới. Tại ản phạ tỷ ạ đế quốc thời điểm, hắn liền có bối rối nảy sinh, biết mình sắp tiến vào một lần dài ngủ say, trở lại chủ thời gian tương sau, tại long đỉnh vị diện loại này chỗ an toàn nhất, bối rối hoàn toàn bộc phát, nhường gã gã lệ ổng mí mắt bắt đầu trên dưới run lên. Khoảng cách lần trước ngủ say đã qua rất lâu. Lần này tỉnh lại Ta đại khái có thể trở thành thứ nhược đẳng thần lực. Gã lệ ổng sinh vật đẳng cấp bây giờ đã đạt đến 57, như cũ ở vào bán thần cấp độ, nhưng cũng viễn siêu mới vào bán thần cấp 40 cánh cửa. Hắn có dự cảm chính mình lần này ngủ say, đem nhường hắn trở thành thứ nhược đẳng thần lực. Chật. Ngân sắc cự long phảng phất mèo to giống như cuộn rút co lại thân thể, đầu gối lên cái đuôi của mình, một đôi rộng lớn vô cùng long dựt thu liệm rơi xuống, hai mắt nhắm lại, liền an an ổn ổn đã ngủ say, trong miệng vang lên đều đều trầm thấp tiếng hít thở. Nguyên bản lẳng lặng, lặng chạy xuôi, không hề bận tâm thời gian trường hạ, vây quanh ngân sắc cự long bắt đầu nổi lên gợn sóng gợn sóng. Trong kia từng sợi thời gian nước sông hướng chảy trong ngủ mê ngân sắc cử lòng, còn có một phần nhỏ bị phía dưới lực năng lòng trong lúc vô tình hấp thu, dù nạ cũng bởi vì này đạt được nhất định tầm bổ. Cứ như vậy, thời gian vô thanh vô tức trôi qua. DS, gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, hẹn bọn tác giả online cầu phiếu. Chương 408, xinh đẹp hỗn độn về sau, 1. Chủ vật chất thế giới một trong, Phật nổi sẽ tinh cầu, một quả đơn độc tinh cầu thế giới. Tại Phật nổi sẽ tinh cầu đông bắc bán cầu trong u ám rừng rậm, nếu là có thể vượt qua thâm thủy kinh khủng đại giang đại hà, vượt qua từng tòa đá lởm chẩm kỳ khu núi cao, Vượt qua vô số quái vật kinh khủng lãnh địa xào huyết lại có có thể thấy rõ mê tung pháp trận con mắt trí tuệ, sẽ có nhất định cơ hội phát hiện ẩn dấu một chỗ kỳ lạ, mấy chục vạn năm đến không muốn người biết thần bí giới vực. Một chỗ bị quần sơn vần quanh vũ tính sơn cốc, ngải cốc. Nó không phải một tòa bình thường sơn cốc, mà là lấy sơn cốc hình thái tồn tại, có thể tại khác biệt chủ vật chất thế giới ở giữa di động đặc thù dị không gian. Ngải cốc là một chỗ ngay ngắn trật tự thế ngoại đảo nguyên. Tại bên trong tòa thung lũng này bộ, có cố định nhịp độ, tu bổ chỉnh thể đồng ruộng cùng vườn hoa, cũng bị tinh xảo nham thạch vườn hoa vần quanh hùng vĩ đến các, trật tự cảm giác ở khắp mọi nơi. Tại toàn bộ trong sân cốc, thậm chí không có một mảnh cỏ cây lá cây sai chỗ, liền dòng suối thuần thuần lưu động thời gian hoa văn đều có thứ tự ổn định. Trung ương nhất một tòa trong sân cốc, có một thanh tinh xảo, nhưng dường như thiếu thốn một ít bộ phận tam tiết quyển trượng đứng vững vàng, đang phát ra gợn sóng kim quang, là toàn bộ ngải cốc cung cấp nguồn năng lượng. Chỗ như vậy rõ ràng không phải tự nhiên tồn tại. Nó thuộc về sinh vật có trí khôn nghỉ lại nơi ở vào lúc này ngải trong cốc, sinh hoạt mấy trăm tên bộ dáng kỳ lạ loại người sinh vật. Nay chủng loại đời người vật thân hình cao lớn, hình thể thân cao tại khoảng 3m, cơ bắp cường tráng, toàn thân trên dưới không đến mảnh vài. Phơi bày ôm một sắc bóng loáng da thịt, hơn nữa mỗi một cái đều là loài lương tính, màu sắc khác nhau đôi mắt bên trong tràn ngập lâu đời tuyết nguyệt cô động mà thành lắng động trí tuệ chi sắc. Tại yên lặng xa xăm, như thế ngoại đảo nguyên trong sân cốc, bọn hắn hưởng thụ lấy an bình sinh hoạt, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Một loại dường như gió thổi qua ngọn cây thời gian ngôn ngữ, tại ngải cốc hoa tươi cùng dòng suối ở giữa quanh quẩn, bầu không khí tường hòa vô cùng. Nếu là gã lệ ông thức tỉnh, cũng phát hiện chỗ này sân cốc, cùng trong đó loại người sinh vật tồn tại nhất định sẽ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không hắn, mỗi một vị thần linh đều đúng ngải cốc tồn tại, cùng ngải cốc các cư dân đều có nhất định hiểu rõ. Tại đa nguyên vũ trụ vô tận sinh vật trong trùng tộc, ngoại trừ cao cao tại thượng thần linh, đạn sinh tại lúc đầu hoang thần, khát ngó hỗn loạn ác ma linh chủ, xảo trá âm hiểm ma quỷ đại công tức chờ cường đại hiển hách tồn tại bên ngoài, chân chính bất hủ giả phượng mau lân rác, ít càng thêm ít. Nhưng là thiếu không có nghĩa là không tồn tại. Ngài trong cốc loại người sinh vật, chính là một trong số đó bọn hắn tên là ngói sách tộc, ý là phong chi công tước. Mỗi một vị phong chi công tước, liền xem như tay chói gà không chặt yếu đối người, cũng là bất hủ sinh vật. Nếu là không có thiên thai nhân hoạn, có thể sống tới toàn bộ đa nguyên vũ trụ phá hủy thời điểm. đương nhiên thân làm bất hủ giả. Có vô tận thời gian tuế nguyệt có thể tiêu xài, liền xem như lại vụng về gia hỏa cũng đủ để trở thành trí giả, thông qua tuế nguyệt tính cục lại, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi trí tuệ cùng lực lượng. Lúc này ngãi trong cốc mấy trăm tên phong chi công tử, 70% là chuyển kỳ sinh vật, trong đó càng có hơn 10 vị bán thần cấp độ tồn tại. Mẫu thân, chờ ta 3000 tuổi sau khi thành niên, muốn rời khỏi ngãi cốc, đi ra bên ngoài thế giới nhìn xem, có thể chứ? Một chỗ dùng thanh thuốc bệnh, hoa tươi lá xanh tô điểm tinh mỹ trong phòng nhỏ, một gã tuổi nhỏ phong chi công tử đối diện mẹ của mình nói ý nghĩ của mình. Phong chi công tử loại lượng tính thế hệ con cháu sẽ xưng hô chính mình sinh dục người vì mẫu thân cả một đời chỉ có thể sinh hạ một đến hai đứa bé hơn nữa tuyệt đại đa số chỉ có thể có một cái, có thể sinh dục ra hai đứa bé phong chi công tước ngải cốc thậm chí sẽ vì này cử hành khấn điện có thể đâu nhưng cần đi qua trong tộc bảo hộ người cho phép đang ngồi cùng phía dưới khả năng rời đi ngải cốc nhìn xem con của mình lớn tuổi phong chi công tước ôn nu nói đây là vì cái gì đây bởi vì ngoại giới có đáng sợ ác ma khủng bố tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta phong chi công tước thở dài một tiếng nói rằng nói vị này tuổi tác xa xưa đến khó lấy truy sóc phong chi công tức mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc nhớ lại thời đại viết cổ thời kỳ viết cổ phong chi công tức vẫn là một chi cường thịnh bất hủ trung tộc có mấy trăm ngàn nhân khẩu đồng thời nương tựa theo bất hủ giả đủ loại ưu thế thành lập nên vượt ngang mấy cái chủ vật chất thế giới tại rất nhiều vị diện đều có nơi sống yên ổn bất hủ đế quốc thân làm bất hủ giả hơn nữa tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tuân thủ trật tự phong chi công tức nhón cùng phe trật tự chư thần quan hệ tâm đầu ý hợp được hưởng đến từ trật tự chư thần duy trì cùng ngân huệ bởi vậy phong tri công tức tạo thành đế quốc cũng huy hoàng nhất thời cường mạnh thang đến một trận quét sạch toàn bộ đa nguyên vũ trụ to lớn chiến tranh giáng lâm. lúc ấy, vực sâu không đáy chúa tể người hỗn độn chi hậu đã sáng tạo ra thần đáng tự hào nhất kế tác, tạ giàn y ác ma. bây giờ vực sâu không đáy đại biểu, tạ giàn y ác ma cường đại, khát máu, hỗn loạn tất cả mặt trái hình dung từ đều có thể tại tạ giàn y ác ma trên thân tìm tới. bọn chúng liền tựa như tà ác cuối cùng tụ hợp. nếu như nói, lúc đầu ác ma, ô di tạc ma đại biểu vực sâu hỗn loạn. như vậy, tạ giàn y ác ma liền đại biểu vực sâu tạ ác. xem như tạ giàn y ác ma người sáng tạo, hỗn độn chi hậu dã tâm chưa từng có bành trướng. thần không cam lòng hiện trạng. Bắt đầu ở vực sâu không đáy bên trong ngấp nghé tài nguyên màu mở chủ vật chất thế giới cùng rất nhiều thượng tầng vị diện làm Tạ Dạ Nhi Ác Ma có kích thước nhất định sau hỗn độn chi hậu xuất lĩnh Tạ Dạ Nhi Ác Ma nhấc lên một trận vượt vị diện vượt thế giới chiến tranh triều dâng theo chiến tranh tiến hành càng ngày càng nhiều thế lực bị cuốn vào dần dần biến thành trật tự cùng hỗn độn một bên chiến tranh tại Ác Ma là chủ lực tình huống hạ ma quỷ tà vật ác thần chi loại tồn tại cũng có chỗ tham dự lúc ấy Tạ Dạ Nhi Ác Ma tiềm lực vô tận Viễn siêu ổ di tặc ma rất nhiều ổ di tặc ma đều cảm nhận được nghiêm trọng nguy hiểm cảm thấy Tạ Dạ Nhi Ác Ma một ngày kia sẽ thay thế chính mình tại vực sâu địa vị nhất là tại hỗn độn chi hậu đã sáng tạo ra một vị vị cách thực lực thậm chí không kém chính mình tạ dạn ý ác ma về sau vị thứ nhất tạ dạn ý ác ma vương tử lang chu mít cả tại tạ dạn ý ác ma chủ yếu bị xem như pháo hôi cùng tay chân thời điểm vì vững chắc chính mình đối tạ dạn ý ác ma chi phối hỗn độn chi hậu lựa chọn lang chu mít cả xem như chính mình tướng quân đồng thời cùng lang chu mít cả kết làm phối ngẫu lang chu mít cả vị này hỗn độn chi hậu tướng quân cùng phối ngẫu tại lúc mới sinh liền vạn chúng chú nụ nhận vô số ác ma hâm mộ ghét so sánh cùng nhau vị thứ nhất tạ dạn ý ác ma bị hỗn độn chi hậu coi là thất bại thành phẩm vứt đi mô đồ Vào lúc đó đang núp ở đành nước bẩn bên trong giấy rùa phách dụ. Lang Chu Mịch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nó dẫn theo đại quân ác ma giống như thủy triều quét sạch chiến trường, cùng trận tự tiên quân tại các đại thế giới vị diện chém giết tác chiến, lấy xuống chiến công hiển hách. Nhưng là, ngay tại chiến tranh hừng hực khí thế, thắng bại hoàn toàn không cách nào rõ ràng thời điểm, hỗn độn chi hậu chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, dù là thần lựa chọn một vị tạ dạ nhĩ ác ma xem như tướng quân cùng phối ngẫu, nhưng vẫn là không cách nào làm cho cái khác tạ dạ nhĩ ác ma ngoan ngoãn xem như pháo hồi cùng tiên phong. Tạ dạ nhĩ ác ma thật là tà ác tụ hợp bọn chúng không cách nào dễ dàng tha thứ ổ dị tặc ma đối với mình chỉ huy hiệu lệnh, cho là mình mới hẳn là vượt sâu không đáy chủ nhân, ổ dị tặc ma đã là thời đại trước nên bị ném bỏ lao ra này. Tại Hỗn Độn một bên nội bộ, có thật nhiều chiến khu tạ dạ nghi ác ma nhấc lên phản loạn. Cái này dẫn đến chiến cuộc trong nháy mắt như về. Lúc ấy lấy yêu Đâm Thiên tộc cầm đầu, tại chư thần dẫn đầu dưới trật tự thiên quân hát vang mạnh tiến, thế như trẻ tre, đem đã đánh tới Thiên Đường Sơn ác ma vương tử cùng quân đội của nó đuổi vào chủ vật chất thế giới. Vừa lúc, là phong chi công tước đế quốc chỉ hạ chủ yếu nhất chủ vật chất thế giới. Chương 408, xinh đẹp hỗn độn về sau, 2 bởi vì cùng trật tự chư thần ở giữa liên hệ, cùng đối hỗn độn vô tự chẳng ghét, phong chi công tức giống nhau tham dự chiến tranh. tại trong chủ vật chất thế giới, phong chi công tức tạo thành quân đội, liên hợp trật tự chư thần bắt đầu đối lang chu mít cạ vây quét. hỗn độn chi hậu lo lắng cho mình ác ma vương tử, nhưng là bởi vì tạ dạn nhì ác ma phản loạn cùng với khác trật tự thiên quân công kích mà úc còn không mang nội mình úc, không cách nào vì mình tướng quân cùng phối ngẫu cung cấp trợ giúp. đối mặt phong chi công tức bất hủ giả quân đội cùng trật tự chư thần, lang chu mít cùng nó ác ma quân đội lâm vào đồng lầy. xem như thú bị nhốt lang chu mít vô cùng cuồng bạo nhận chủ vật chất thế giới áp chế, lại như cũng cho thấy vị thứ nhất ác ma vương tử vốn có lực lượng kinh khủng. Bởi vì đại cục đã định, có thể chậm rãi làm hao mòn lực lượng của nó, chư thần cũng không muốn bước lên tại chủ vật chất thế giới thụ thương thậm chí vẫn lạc phong hiểm cùng Lang Chu Mịch Ca tử đấu. Tại chủ vật chất thế giới, thần linh cùng ác ma như thế nhận áp chế, sơ ý một chút, thật là sẽ chết. Lang Chu Mịch Ca sức chiến đấu không thể khinh thường, nhất là tại nó cùng đường mặt lộ tình huống hạ. Không có thần linh bằng lòng bị Lang Chu lôi kéo đệm lưng, mặc dù thần sẽ không tử vong chân chính, nhưng phục sinh cũng không phải sự tình đơn giản. Tại Lên Mê ác chiến bên trong, Máu tươi nhuộm đỏ đại giang, một vị phong chi công tử bên trong đỉnh cấp bán thần, dùng đế quốc thánh khí bảy đốt quyền trượng, đâm xuyên qua Lang Chu Mictca Ác Ma thân thể. Lang Chu Mictca nổi giận phản kích, cắt đứt bảy đốt quyền trượng, đem làm bị thương chính mình phong chi công tử xé sát nuốt sống. Bảy đốt quyền trượng, trong đó phía trước bốn tiết lưu tại Lang Chu Mictca Ác Ma thân thể bên trong. Chúng chư thần tìm được cơ hội, liên hợp bắn ra thần uy, lấy Lang Chu Mictca trong thân thể bốn tiết quyền trượng làm mối quan hệ hệ tâm, đưa nó hoàn toàn trọng thương, cũng vì phòng ngừa hỗn độn chi hậu phục sinh thần vương tử, sẽ bị trọng thương Lang Chu Mictca phong ấn tại tiếng gió hú vực sâu không biết chi địa. Sau đó Bởi vì Tạ Dạ Nhĩ Ác Ma phản loạn, Hỗn Độn Liên Quân liên tục bại lui, bị đánh về tầng dưới vị diện. Trật tự cùng hỗn loạn ở giữa lần thứ nhất chiến tranh toàn diện, lấy trật tự chư thần thắng lợi xem như kết thúc. Đại bại Ổ Di Tác Ma bị trọng thương, cũng cho Tạ Dạ Nhĩ Ác Ma lật tung Ổ Di Tác Ma, thay thế cơ hội của bọn nó, nhường Tạ Dạ Nhĩ Ác Ma tại ngày sau trở thành được sâu không đáy chân chính đại biểu. Đương nhiên, trật tự chư thần thắng lợi cũng không phải không có một cái giá lớn. Tại trận chiến tranh này buộc phát trước đó, Dị giới thần sứ bên trong số lượng nhiều nhất, không phải yêu đâm thiên tộc không ai có thể hơn, bọn chúng cũng là trật tự thiên quân chủ lực. Nhưng bây giờ yêu đâm thiên tộc quy mô kém xa tít tắp lúc trước, đến nay không thể theo tổn thương bên trong khôi phục. Ngoại trừ, còn có phong chi công tức nhóm. Tại Lang Chu Mitzka cùng ác ma quân đội phản công hạ, phong chi công tức đế quốc phá thành mảnh nhỏ, lúc ấy có năng lực tác chiến phong chi công tức cơ hồ toàn bộ hủy diệt, cái này bất hủ giả chủng tộc, bởi vậy theo cường thịnh đi hướng suy vong. Sau đó, trật tự chư thần đưa cho phong chi công tức nhóm trật tự tiên phong mỹ danh. Nhưng chuyện này đối với phong chi công tức mà nói đã không trọng yếu, dù sao tự thân chủng tộc đều tiếp cận tiêu vong. Cuối cùng, còn lại Phong Chi công tước nhóm toàn bộ lui vào ngài cốc gần cư thị thế, rời xa thế tục ồn nào náo động, không tham dự nữa bất kỳ chiến tranh nào mâu thuẫn, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng cho tới bây giờ, đều không thể có chỗ khôi phục. Lớn tuổi Phong Chi công tước, hướng mình hài tử nói lên đoạn này lịch sử cổ xưa. Sau khi nghe xong, tuổi nhỏ Phong Chi công tước nghi ngờ nói, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, vì cái gì ác ma còn muốn tìm kiếm chúng ta? Lớn tuổi Phong Chi công tước ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngài trong cốc phương hướng. Nghe nói, tộc ta bên trong còn lại tam tiết quân trượng, có thể trợ bị phong lớn ác ma tướng quân phá phong mà ra. Hỗn độn chi hậu một mực tận sức tại giải cứu chính mình vương tử, chưa hề bừng lòng qua, ngài cốc tại khác biệt chủ vật chất thế giới ở giữa di động, chưa từng cố định dừng lại tại cái nào đó chủ vật chất thế giới, chính là vì tránh né hỗn độn chi hậu. Trật tự chư thần đâu? Vĩ đại thần linh nhóm không bảo vệ chúng ta sao? Hai đồng nghi vấn nói rằng. Trầm mặc một lát, lỡ tuổi phong chi công tức khẽ lắc đầu. Một cái cơ hồ biến mất trùng tộc, đã mất đi giá trị. Đối với trật tự chư thần, phong chi công tức nhóm lòng mang ngoan khí. Đây cũng là không gì đáng trách chuyện, tại vây quét lang trùng mịch cả thời điểm, chư thần không muốn gánh chịu bị cuồng bạo ác ma vương tử đánh giết phong hiểm một mực rời rạc tại chiến trường biên giới, trực tiếp đưa đến hiệp trợ chư thần phong chi công tức quân đội thương vong thảm trọng, cuối cùng đế quốc hủy diệt, cơ hồ tiêu vong. tại chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn lại lấy được cái gì? Trật tự tiên phong. loại này danh hào, đến cùng có ý nghĩa gì? một cái tiếp cận biến mất bất hủ giả chủ tộc, rất khó lại được tới chư thần coi trọng. tại trật tự chư thần là chiến tranh thắng lợi cử hành thánh điện, vui mừng khôn xiết thời điểm, ở vào trong bi thống phong chi công tức nhóm hiểu rõ. cho dù là trật tự thiện lương một bên chư thần, cũng là cao cao tại thượng, hoàn toàn không đáng tin, không thể tín nhiệm tồn tại. đã chư thần không nguyện ý bảo hộ chúng ta không bằng trực tiếp đem quyền trượng giao cho ác ma, như vậy cũng không cần lại một mực tránh né bọn chúng truy sát." Công tước Hải Đồng nói rằng. Nghe được chính mình hài tử lời nói, lớn tuổi Phong Chi công tước cười cười. Nếu không phải quyền trượng là tộc ta thánh khí, duy tự lấy ngải cốc vận chuyển, liền xem như giao cho đám ác ma, thì thế nào đâu? Mặc dù là ác ma phá hủy Phong Chi công tước đế quốc, nhưng trên thực tế, bây giờ Phong Chi công tước nhóm lại ngoài ý muốn, đối đám ác ma không có một chút hận ý thời gian giống như ngày thường lặng lặng trôi qua. Cùng lúc đó, tại chim hót hoan ở, hương thơm yên tĩnh ngài trong cốc, thanh phong lôi cuốn lấy hư hoa, vậy hướng sơn cốc cú tính cắp nơi. Không có phong chi công tác chú ý tới, tại ngải cốc dòng suối bên cạnh một chỗ rừng cây trong bóng tối, một con sinh rắn như trứng trùng bình thường màu đen đệ, ngay tại bóng ma che đợi hạ lặng lặng ẩn núp. Nó từng đôi mắt kép bên trong, đang phản chiếu lấy ngải trong cốc vị trí tam tiết hoàng kim quần trượng. Vượt sâu không đáy, tầng thứ 14, hơi nước đầm lầy. Cái này vượt sâu phương diện là một mảnh to lớn lại ố đế mặn nước hải dương, trong biển có một tòa nhượng trụ vật chất vị diện tất cả dãy núi đều thua chỉ kém em núi cao, theo một tòa cự hình tỏa thành theo trong núi mở mà ra, từ mê cung giống như xuất khẩu không rõ đường hầm cùng thông đạo tạo thành. To lớn tòa thành vương tọa ở giữa chính là một cái to lớn hang động trong động có một cái bao chùng lấy một tầng thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt dầu hỏa bao chùng lấy nước muối ao nước muối trong ao có thể nhìn thấy một cái cổng kềnh thân ảnh khổng lồ chính là hỗn độn chi hậu sinh ra từ hỗn độn hải cổ lão tồn tại từng chỉ huy vực sâu sáng tạo ra tạ dạng Ý ác ma hỗn độn chi hậu ngoại hình tại ác ma bên trong xem như vô cùng mỹ lệ chỉ là đồng dạng sinh vật rất khó thưởng thức thần mỹ nửa người dưới của thần có đại lượng đạm tử sắc xúc tu tổng cộng mười đầu giống như một đầu cự hình cá những này xúc tu dính đầy lặp lẹ tỏa sáng rực rỡ cũng tại dưới làn da hiện lộ lấy đỏ tử giao thoa tính mạch mạng lưới nửa người trên của thần là thô phi loại người nữ tính hình thái, màu da lam nhạt, phần bụng mập mạp, phía sau lưng so sánh ám, mà con mắt của thần cùng tóc đều là lục sắc, phát đám quan xoắn lấy rủ xuống, dường như từng đầu nhắm người muốn nuốt rắn đầu. Một loại nguy hiểm cùng tà ác quái dị vẻ đẹp, tràn đầy ở bộ này thân thể bên trên. U cục. Đột nhiên, hỗn độn chi hậu mở mắt, lộ ra đục ngầu ô hế một đôi mắt. Theo dưới thân thần đạm tử sắc súc tu và mèo, nước môi ao kịch liệt sôi trào, nổi lên vô số dung nham giống như khí, dưới đáy mơ hồ có thể thấy được vô số hình thù kỳ quái, khó mà phân rõ sinh vật chủng tộc xương khô. Đôi mắt của Huân độn Chi Hậu bên trong đang phản chiếu lấy Ngải Cước cảnh sắc. Rốt cục, rốt cục, Ngải Cước, Phong Chi công tước, bảy đốt quân trượng, ta rốt cuộc tìm được. Huân độn Chi Hậu thấp giọng nỉ non, chậm cười to tiếng cười càng lúc càng lớn, làm cả tòa thành đều run rẩy lên. Trung Bình Đám Át Ma không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không biết do chuyện gì xảy ra. Sau một lát, tiếng cười đình chỉ. Tướng quân của ta, người yêu của ta, vương tử của ta, ta yên lặng thật lâu. Ta Át Chi Tầm A. Chờ một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tạm biệt. Chương bốn Thời Quang Long sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn thề. Một, Long đình vị diện. Vĩnh Hàng Điện Đường, rộng lớn hiên hách, sừng sững tại Long Đình Vị Diện Trung ương Phương Vị nhận vô số truyền kỳ cử Long chú mục Vĩnh Hàng Điện Đường nội bộ. Tại không gian rộng lớn tổ rồng bên trong, một đầu dáng người to lớn không gì so sánh được, dường như một ngọn núi giống như Ngân Sắc cự Long đang yên lặng đang ngủ say. Dù là đang đứng ở trạng thái ngủ say, một thân Long uy thu liễm, nhưng là nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng hình thể phương diện áp lực, cự Long như cũng mang theo một loại đặc biệt làm người chấn động cả hồn phách đặc thù như thế, đủ để khiến mọi người xâm nhập trong tổ dòng truyền kỳ sinh vật đều cảm thấy ngạt thở. Trong tổ dòng, thời gian lặng lặng trôi qua. Tại sau một khoảng thời gian. Cự Long đều đặn trầm thấp, như là trong gió lốc như sấm sét tiếng hít thở, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó biến chập trùng vô tự, không còn đều đặn quy luật. Kéo kẹt kéo kẹt dường như hồi lâu không động máy móc vận chuyển lại, có gì sét cốt thép bánh răng ma sát thanh âm vang lên. Nhìn kỹ, ngân sắc Cự Long thân thể rung động nhẹ nhẹ, nương theo lấy Cự Long thân thể rung động, từng mai từng mai chiếu sáng dạng dỡ lân giáp tản ra sáng tỏ như nước quang trạch. Cùng lúc đó, hai cái rộng lớn như giường, đủ cung đem toàn bộ thân rồng che đậy trong Long Dực bên ngoài, hiện lộ ra từng đạo kỳ lạ hoa văn mơ hồ hình thành vòng trũi cùng đồng hồ vòng tròn giống như hình dáng mang theo xa xăm tuyên bố cổ tuyết nguyện chơi qua cảm giác bất hủ khí chất đập vào mắt tại ngân sắc cự long trên đỉnh đầu tổng cộng 3 cặp sừng rồng càng thêm cao chót vót trắng điện vố lượn đường cong tựa như một đỉnh quân vương mũ miệng nhưng so với trước đó mới tinh lúc này càng nhiễm lên một loại bình tĩnh cổ phát vật vị đoạt người nhăn cầu khó mà coi nhẹ tại bay khắp vô số tài bảo trong tổ rồng vô hình vô chất bình thường sinh vật không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến thời gian trưởng hà ngay tại hướng tới bình tĩnh một cô đang thời điểm không ngừng dốc vào ngân sắc cự long thân thể nội bộ tuyết nguyện nước sông ngay tại giảm bớt cuối cùng biến hoàn toàn bình tĩnh trở lại cùng địa phương khác thời gian trưởng hạ như thế lặng lặng chạy xuôi, gợn sóng gợn sóng không còn hiển lộ. lúc này, một đôi thâm thủy như tinh không giống như minh ngông, dường như ẩn chứa bầu trời đầy sao, lại tràn đầy trí tuệ cùng trầm tĩnh chi quang bạch kim mắt rộng, trầm rãi mở ra. trải qua cuối cùng 4 năm ngủ say về sau, long đỉnh chi chủ theo ngủ say bên trong thức tỉnh, gã lệ ống đung đưa yên lặng thật lâu thân thể, trầm rãi đứng lên. giống như ngày thường, vừa mới tỉnh lại gã lệ ống trước tiên bắt đầu xem kỹ tự thân, quan sát chính mình này trạng thái của thời gian, tại đem lực chú ý tập trung tới thân thể mình thời điểm. Gã Lệ ổng lập tức cảm nhận được một loại mênh mông lực lượng cảm giác tại huyết dịch ở giữa chảy xuôi, dường như một đòn toàn lực của hắn hoàn toàn có thể xuyên qua sao trời, sẽ rách chủ vật chất thế giới. Tập sát 4. Bởi vì vừa mới thức tỉnh, một tia không bị khống chế lực lượng tiêu tán mà ra. Gã Lệ ổng không gian chung quanh lập tức nứt ra, hiện lên nhiều đám phân nhánh như thiểm điện vết nước không gian, kém chút đem tổ dòng nội bộ tài bảo thôn vệ một bộ phận, ổn định tâm thần, thu liễm lực lượng, gã Lệ ổng lòng chảo nhẹ nhàng quét vô, vừa mới sinh sôi vết nứt không gian vì đó biến mất, khôi phục can toàn vững chắc trạng thái. Ngoại trừ trên phạm vi lớn tăng trưởng các phương diện lực lượng bên ngoài, Gã Lệ ổng ngẩng đầu, Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy thuần thuần chạy xuôi thời gian Trường hạ. Một loại liên hệ chặt chẽ cảm giác tự nhiên sinh ra, phản phất có một đầu vô hình mối quan hệ, kết nối lấy gã Lệ ổng cùng thời gian Trường hạ. gã Lệ ổng chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bình tĩnh chạy xuôi thời gian Trường hạ liền toé lên nước sông, nổi lên bọn sóng, thậm chí là hình thành hỗn loạn lốc xoáy, xuất hiện đủ để nguy hiểm chí mạng loạn Lưu. Gã Lệ ổng mỗi một lần trưởng thành, cùng thời gian Trường Hà ở giữa liên hệ đều sẽ đạt được làm sâu thêm. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn có thể càng hiệu suất cao hơn xuất đi ảnh hưởng thời gian Trường Hà, trường không thời gian chi lực. Sớm muộn có một ngày Toàn bộ thời gian trường hà sẽ thành chỉ thuộc về ta lực lượng. Gã Lệ Ẩm Thu hồi ánh mắt, tiến lặng trầm nghĩ. Gã Lệ Ẩm đối thời gian trường hà ảnh hưởng cũng không phải là duy nhất, tại bên trong đa nguyên vũ trụ, còn có thời gian loại thần cách quyền hành, thời gian thần nhiệt, thời gian ma pháp các loại, mặc dù không bằng gã Lệ Ẩm dễ dàng như vậy hiệu suất cao, nhưng cũng có thể hình thành tương tự thời gian hệ năng lực. Bởi vậy, hoàn toàn trưởng không thời gian trường hà, trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, cho tới nay đều là gã Lệ Ẩm mục tiêu cuối cùng. Còn đã thức tỉnh năng lực mới, sau đó thử lại thử một lần. Thông qua trưởng thành trực tiếp thức tỉnh năng lực xưa nay không so gạ lệ ổng chính mình nghiên cứu ra thời gian hệ năng lực phải kém, rất nhiều thậm chí càng mạnh một chút. đây cũng là thuộc về long tộc chỗ cường đại, coi như cái gì đều không làm, chỉ dựa vào tuổi tác tăng trưởng, liền sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh ra từng mục một cường đại năng lực. kế tiếp, gạ lệ ổng quan sát tỉ mỉ lấy thân thể của mình, tại hắn thức tỉnh về sau, bên ngoài thân vảy rồng ở giữa quang trạch rút đi, một thân chiếu sáng dạng rơm ngân bạch long vảy chuyển biến trở thành lệ hoa dâm màu sắc, so với trước đó lóe sáng lóa mắt, màu xám bạc lân rắp biến thâm trầm nội liễm, nhìn càng thêm cổ lão. đồng thời, trên người gạ lệ ổng lại tăng thêm một đạo vảy đen tri hoàn chờ ta trở thành thái cổ long trên thân vảy đen chi hoàn nhiều về sau nhìn cảm giác lạ lạ ánh mắt của gã lệ ông nhìn về phía mới ở vào bụng mình vị trí vảy đen chi hoàn thu hồi nay nay mắt gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người từng mai từng mai màu đen vảy rồng biến hóa ngụy trang biến thành cùng trùng quanh như thế ngân sắc vảy rồng biến mất xuống dưới cuối cùng chỉ còn sót lại cái cổ vị trí cùng tả hữu phần tay ba đạo vảy đen chi hoàn nếu là có nhận ra thời con long chỉ thông qua vảy đen chi hoàn số lượng phán đoán gã lê ông tuổi tác tận cùng thực lực sẽ có to lớn ngạc nhiên mừng rỡ chờ đợi đối phương Lấy gã Lệ ổng đối với mình thân thể khống chế tinh chuẩn, hắn nguyện ý, thậm chí có thể để cho mình trên người vậy đèn chi hoàn giống như là như đèn kéo quân lập đi lặp lại lấp loé. A, ngoại trừ mới thêm ra vậy đèn chi hoàn bên ngoài, gã Lệ ổng chú ý tới chính mình long vực. Tại dương cánh dày rộng, vượt qua thân dài trong long vực cạnh ngoài, gã Lệ ổng thấy được mới thêm ra đặc thù hoa văn, những hoa văn này tựa như là từng đạo vòng tuổi, lại tựa như nguyên một đám đồng hồ vòng tròn, cũng không tính rõ ràng, chỉ có đặc biệt chú ý thời điểm khả năng nhìn thấy. Hô, Gạ Lệ ổng vô long vực. Gió lớn tùy theo mà lên. Đồng thời, nguyên bản lặng lặng chảy xuôi thời gian chương hạ, Dường như cũng bị long dục nhấc lên gió lay động, nổi lên từng đạo gợn sóng gợn sóng. Những hoa văn này không chỉ là để mắt, có có thể trực tiếp can thiệp thời gian trường hà năng lực. Gã Lệ ông như có điều suy nghĩ, hắn thử một cái, không cần nỗ lực nhiều ít bất kỳ thời gian chi lực, chỉ là long dục nhẹ nhàng vung lên, gã Lệ ông liền có thể nhường thời gian trường hà nước sông tụ lại mà đến, hoặc là đem nó khiển trách tán, có thể càng hiệu suất cao hơn đối thời gian trường hà thời gian ảnh hưởng, tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống, phản hồi lại càng kịp thời rõ ràng. Gác Lệ ông giơ lên cái cằm, quay đầu nhìn chính mình long dục, run run mấy lần, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Kế tiếp tiếp Hắn thẩm lượng từ bản thân lúc này hình thể đang ngủ say sau khi tỉnh dậy, bây giờ ngân sắc cự lòng, chân thân bản thể từ đầu tới đuôi thân dài đã vượt qua trăm thước, cơ bắp cường trắng, tứ chi hữu lực, lưng dày trọng giống như là một tòa vượt thả ngân sắc sơn phong, toàn thân trên dưới đều mang hiện hai vĩ thế, nhất cử nhất động dường như đều có thể khiến thế giới châm luân. Kiềm chế lực lượng thời gian trăm mét thân thể chân thân, nếu là tại bên ngoài chủ vật chất thế giới bắn ra toàn bộ vĩ lực, tiến vào trạng thái chiến đấu, bằng vào ta hiện tại cùng thời gian trưởng hà liên hệ, cự thân hóa về sau hình thể, đoán chừng sẽ đạt tới tương đối kinh khủng cấp độ. Gã lão lão mắt nhìn một chút chính mình tổ dồng. Vĩnh hằng điện đường bên trong tổ rồng, thực hiện có không gian áp súc pháp thuật, nội bộ mười phần rộng lớn, hoàn toàn có thể dung nạp Gạc Lệ Ẩng lúc này chân thân. Nếu như ở chỗ này triển khai trạng thái chiến đấu, sợ rằng sẽ trực tiếp đem tổ rồng chống đỡ nát. Gạc Lệ Ẩng yên lặng thầm nghĩ. Hắn lúc này sinh vật đẳng cấp đã đạt đến 62. Ba luận sinh vật đẳng cấp, mỗi 20 là một cái đại môn hạng, là sinh mệnh cấp độ lớn nhảy vọt, đột phá vượt qua về sau thực lực sẽ bay vọt tiêu thăng. Chương 409, thời quang long sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. 2. 20 cấp là truyền kỳ sinh vật tiêu chuẩn thấp nhất. Cấp 40 là bán thần cánh cửa. 60 cấp, có thể đạt tới 60 sinh vật đẳng cấp, không hề nghi ngờ, là thỏa thỏa thứ nhược đẳng thần lực, có cùng trong đa nguyên vũ trụ chân chính thần linh tranh phong lực lượng. Bán thần bởi vì nắm giữ siêu phàm thần lực và thần cách quyền hành quá ít, đồng dạng không quá bị chư thần tán thành. Nhược đẳng thần lực trở lên, mới xem như chân chính ý nghĩa thần linh, một vị hợp cách chân thần. Sinh vật đẳng cấp chỉ đại biểu sinh mệnh cấp độ, là một loại tham khảo tương đối, không cách nào hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu. Bằng vào ta đủ loại năng lực, liền xem như uy tín lâu năm nhược đẳng thần lực, nếu như không có chiến đấu phương diện quyền hành, đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Gã lệ ổng còn không có nghiệm chứng lần này trưởng thành sau khi đột phá chính mình đến tận cùng có thực lực như thế nào? Nhưng hắn có thuộc về truyền kỳ Long trùng đứng đầu, cùng theo vinh quang trong chiến tranh một đường giết ra đến, đạp trên vô số thi cốt đúc thành ngạo nghệ tự tin. Sự thật cũng là như thế. Đối thần mà nói, thần nắm giữ quyền hành phi thường trọng yếu. Tỷ như, một vị nắm giữ chiến tranh quyền hành thần, liền xem như vừa mới đăng thần, chỉ là thần cách đẳng cấp là sáu nhược đẳng thần lực, cũng có thể thử cùng nắm giữ hoa tươi quyền hành, thần cách đẳng cấp đạt tới mười đỉnh cấp nhược đẳng thần lực khiêu chiến. Ngay tại gã lẹo ổng thưởng thức thân thể của mình thời gian, thẻ xoẹt thẻ xoẹt kim tệ ngân tệ cùng bảo thạch loại hình tài bảo ma sát thanh âm vang lên một chỗ xếp tài bảo thượng tầng giống như là lưu sa giống như lom sù dưới đồng thời lộ ra một quả từ đó chui ra đầu rồng ju na chớp chớp chính mình đạm con mắt màu tím mắt không chớp nhìn chằm chằm gã lệ ống gã lệ ống cũng quay đầu cúi đầu nhìn về phía chỉ lộ ra một cái đầu lực năng long thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu thời gian sau ánh mắt của ju na đảo qua gã lệ ống thân thể rồi nói thầm ngươi lớn hơn ta càng ngày càng nhiều rầm rầm vàng bạc bảo thạch như thiên nữ tán hoa giống như tứ tán bay ra thân thể của ju na toàn bộ theo tài bảo bên trong lộ ra lúc này ju na Từ đầu đều đôi thân dài đạt đến chừng 70 thước, cùng ngủ say trước đó so sánh cũng không nhỏ trưởng thành, nhưng là cùng gã Lệ ổng trưởng thành biên độ so sánh lên, liền lộ ra kém xa tích tắc. Trên thực tế, bởi vì cùng với gã Lệ ổng, lực năng cùng thời gian chi lực có nhất định hỗ trợ lẫn nhau tình huống hạ, dù dùnạ tốc độ phát triển đã vượt qua bình thường lực năng long rất nhiều. Gã Lệ ổng cũng giống vậy. Hắn vốn là dự đoán chính mình tại trăm tuổi thành niên thời điểm, hẳn là khả năng trở thành thứ nhược đẳng thân lực, nhưng bây giờ gã Lệ tại chủ thời gian tuyến tuổi tác hơn 60 tuổi, vừa mới trở thành thanh niên long không lâu, khoảng cách trưởng thành còn có một đoạn thời gian. Nhìn gã Lệ hình thể ju Na có chút thủ dũ, xem ra ta cho dù là rèn luyện cũng đổi không kịp của ngươi phát triển tốc độ. Được rồi được rồi, đã dạng này, ta còn là liền dựa vào lấy tự nhiên trưởng thành A, nhẹ nhàng như vậy nhiều. So gã lệ ổng tuổi tác còn lớn hơn một chút lực năng long diệu nữ, lúc này bị nghiêm trọng đả kích, đều là truyền kỳ long trùng, có vô hạn tiềm lực, ngươi đạt tới ta loại tầng thứ này chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Không nắm nảy, trước đó liền từ ta vì ngươi cung cấp che chở. Gã lê ổng an ủi nói rằng, tâm tình của Ju Na xa nhanh, nhưng khôi phục cũng nhanh. Sau khi nghe được lời của gã lê ổng đạo mắt liền khôi phục ngày bình thường không buồn không lo bộ dáng, ngẩng đầu nhạy cơ nói, đây chính là ngươi nói, ta gặp phải đánh không lại ra hỏa, ngươi phải tùy thời tùy chỗ nhảy ra thay ta phát huy. Gã lệ ông lập tức gật đầu, nói, đây là chuyện khẳng định. Ngân sắc cự long dơ lên cái cằm, cậy mạnh nói, ai dám khi dễ ta phối ngâu, bất luận là ra ngoài lý do gì, bất luận là ai, đó chính là cùng bây giờ uy danh hiện hách vĩnh hạng đối địch với thời gian chi long, cùng chỉ huy long đỉnh chúa thể là địch, sẽ vì này nỗ lực thê thảm đau lớn một cái gia lớn. Kỳ hỉ, ban thưởng ngươi một cái gia gián. gián. Dù nạ thò đầu ra, cọ sát cổ của gã lê ông vậy rồng chạm đến cùng một chỗ, chuyến đến gọn sóng thoải mái dễ chịu vớt vẹt cảm giác. Lúc này hai cái cự long bạn nữ hình thể khác biệt, nhìn vẫn còn tương đối thích hợp phạm vi. Tạ gã lệ ổng làm nổi bất hạng, thân thể của Ju lộ ra sinh sắn linh lợi, mặc dù thần thực tế là đồng dạng là giống như núi vĩ ngạn khổng lồ cự long. Thân mật một hồi về sau, sau khi tỉnh dậy vừa nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta cảm nhận được một loại nguồn gốc từ khác biệt sinh mệnh cấp độ uy áp. Ngươi vảy rồng màu sắc lấy hoa dâm là chủ, trên long dực cũng nhiều thêm cái khác hoa văn lần này ngủ say biến hóa rất lớn đâu. Hiện tại đã đột phá bán thần sao? Ánh mắt của Ju lướt qua trăm mét lớn long chi thân thể. Ngay ngay mắt, hỏi thăm nói rằng, trước kia tại trước mặt gã lệ ổng, mặc dù về mặt thực lực cùng gã lệ ổng có nhất định chiến lệnh, nhưng dù Na chưa hề tại trên người gã lệ ổng cảm thấy bất kỳ cảm giác áp bách, dù sao cả hai rất quen thuộc, hơn nữa trên thực tế ở vào cùng một sinh mệnh cấp độ. Nhưng lần này, dù Na cảm nhận được khác biệt. Cho dù là thân mật phối ngẫu quan hệ, thân vẫn là tại trên người gã lệ ổng cảm nhận được như có như không áp. Đây là tại gã lệ ổng chủ động kiềm chế lực lượng tiền để phía dưới. Nếu là bình thường sinh vật, liên xếp như truyền kỳ sinh vật vào lúc này trước mặt gã lệ ổng, chỉ sợ đều sẽ câm như ru mình sinh ra một loại tự thân như sâu kiến giống như nhỏ bé tầm thụ. Gã Lệ Ổng gật gật đầu, nói, vừa vận chạm đến thứ nhược đặng thần lực cánh cửa. Bản thể thứ nhược đặng thần lực. Thần gã Lệ Ổng phân thân trong khoảng cách trở thần lực chỉ có cách xa một bước. Lúc này gã Lệ Ổng chỗ có được thực lực tổng hợp, coi như không đề cập tới thời Long Nghị Lưu, tại đây trời chư thần bên trong cũng không tính hạng chót kẻ yếu. Cùng tương vị tuổi tác cổ lão, lớn tuổi đến khó lấy truy sóc thần linh so sánh, gã Lệ Ổng tuổi tác còn không đến 100 tuổi, loại này đáng sợ tốc độ phát triển, mới là xem như truyền kỳ Long chủng đứng đầu kinh khủng nhất địa phương. Mặt khác, gã Lệ Ổng cảm thấy mình tuổi thật hẳn là rất khó tính toán bởi vì thân ở tại thời gian trường hà nhận thời gian trường hà quyển của hắn thân thể trải qua trưởng thành thời gian mỗi giờ mỗi khắc đều tại gấp bội trôi qua cùng bình thường sinh vật kinh nghiệm thời gian lưu có chỗ khác biệt đây cũng là hắn vì sao có thể trưởng thành như thế nhanh chóng căn nguyên nếu không phải bất hủ giả bình thường sinh vật kinh nghiệm trên người gã lệ ổng thời gian trôi qua khả năng một hai tuổi liền già yếu chết bất đắc kỳ tử ai chắc không được công nhận thời quang long là truyền kỳ long trùng bên trong đặc thù nhất cường đại nhất chờ ngươi chân chính trưởng thành đoán chừng đều có thể cùng chúng ta lực năng trong long tộc cổ long so sánh dù na nhẹ nói cùng là truyền kỳ long trùng nhưng tốc độ phát triển có 2-3 tuổi tắc tầng ở giữa trên lệng gã lẹo lệ lung lây cái đuôi đầu lâu nhỏ bé không thể nhận ra giờ lên nói cái này trời sinh ưu thế không có cách nào ta kỳ thật cũng nghĩ thể nghiệm một phen bình thường sinh vật kinh lịch cựu tử nhất sinh trải qua vô số kỳ khu long đông lấy nhìn thấy truyền kỳ con đường vượt mọi chông gai tại ngàn tỷ lần trong nguy cấp tìm kiếm một tia đăng thần cơ hội nghe cỡ nào thú vị đặc sắc ngân sắc cự long lắc đầu da vẻ thở dài u du nói đáng tiếc ta chỉ cần ngủ say mấy lần không hề làm gì tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được tương tự thần linh vĩ lực Ai, thật sự là buồn kẻ mà không thú vị long sinh. Nghe gã Lệ Ổng được tiện nghi còn khoe mẽ lời nói, Du Na liếc mắt, sống gã Lệ Ổng nghiến nghiến răng, nói, còn như vậy khoe khoang ta nhịn không được muốn tán ngươi. Gã Lệ Ổng cười ha ha một tiếng, giả vờ ưu buồn chi sắc quét sạch sành sanh. Ngươi lần này thời không lưu hành, gặp cái gì tốt chơi chuyện, cùng ta nói một chút. Đột nhiên, Du Na tò mò nhìn gã Lệ Ổng, nói rằng, mỗi lần theo dị thời không trở về, gã Lệ Ổng đều sẽ cùng Du giảng thuật chứng minh tại dị thời không kinh nghiệm, dần dà đã trở thành quen thuộc, lần này bởi vì vừa mới trở về liền lâm vào ngủ say, cho nên mới chờ đến hiện tại. Gã lệ ổng cân nhắc một chút hôn nữ, sau đó sẽ tại án phạt tỷ ạ đế quốc chuyện đã xảy ra em hay nói. A, Hồng Thái Long. Hồng Thái Long dáng dấp ra sao? Đẹp không? Tính cách thế nào? Đang nghe lúc đến Hồng Thái Long, Ju Na lập tức truy vấn. Đối với cùng là truyền kỳ long trùng Hồng Thái Long, thần cũng là rất hiếu kỷ, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hồng Thái Long bề ngoài siêu quần bật tụy, đương nhiên, so Ju Na ngươi phàm ủy kém hơn một chút. Về phần tính cách ngươi nếu là gặp phải Hồng Thái Long, sẽ rất muốn đánh bọn chúng dừng lại, chỉ là, không biết là tất cả Hồng Thái Long đều có chút tự luyến vẫn là chỉ có ta gặp phải hai cái tính cách tương đối đặc biệt. Trật, gã lệ ống tiếp tục giảng thuật chính mình tại ản phạ ti ạ đế quốc kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, đoạn chuyện xưa này liền đến hồi cuối. Sau khi nghe xong dù nà ngạc nhiên nói rằng, dám đối một vị cường đại thần lực thần linh thánh giả ra tay, loại này chủ vật chất thế giới đế quốc quân vương, dã tâm cùng dũng cảm thật là quái lớn. Gã lệ ống khẽ gật đầu, nói, ản phạ kệ xì hoàng đế có đầy đủ dứt khoát, nhưng hắn không có giải quyết đến tiếp sau phiền toái năng lực, trong lúc vô tình nhận lấy liệt diễm chi chủ thánh giả âm thầm ảnh hưởng, ngược lại đưa đến toàn bộ đế quốc diệt vong. Có dã tâm dũng cảm, nhưng không có đủ năng lực tương ứng dạng này hoàng đế đối một ma pháp đế quốc mà nói chỉ có nguy hại nếu như đổi thành một cái không ông chí lớn chỉ biết ăn uống hưởng lạc hoàng đế ản phàm thì ả coi như chỉ có thể duy tự hiện trạng cũng vẫn là một cái mạnh mẽ huy hoàng sáng chói vô cùng đế quốc mà không phải rơi một cái cùng chủ vật chất thế giới cùng nhau sụp đổ thê thảm kết cục tại trong tổ dồng chờ đợi sau một thời gian ngắn dù nạ trầm tư một lát sau đó đối gã lệ ổng tràn đầy phấn khởi nói hiện tại long đình an an ổn ổn không có chuyện gì cần ngươi xử lý ngươi theo ta cùng một chỗ lại đi chủ vật chất thế giới mạo hiểm lữ hành a nghỉ ngơi thật lâu dù nã mong muốn lại chơi một chơi giả heo ăn thịt hồ trò chơi đồng thời, ánh mắt gã lệ ổng khép hở, thông qua thần gã lệ ổng hiểu rõ cái này trong vòng 4 năm thế cục tình huống. trong khoảng thời gian này, phong bạo chi chủ tại trở thành mới cự nhân chủ thần sau, cũng không tiếp tục náo ra cái khác lớn tin tức, toàn bộ cự nhân thần hệ cùng cự nhân tộc giống nhau tạm thời không có gì động. tương phản, long tộc đang đứng ở đồng bộ phát triển thời kỳ, phát triển không ngừng. bởi vì chiếm lĩnh các đại thế giới vị diện bên trong tinh linh tộc lãnh thổ cùng tài phú, rất nhiều chiến hậu chân long đều thu được rất sung túc lãnh địa cùng tài nguyên, no bụng ấm nghĩ dâm phía dưới, càng ngày càng nhiều sổ long sinh ra, chân long số lượng nên đón một đoạn bạo tả tính chất tăng trưởng. Loại này cao tốc phát triển trạng thái, gã lệ ông đoán chừng còn có thể lại duy trì liên tục mấy trăm năm. Đến lúc đó, lừa đường nếu như không có tình huống ngoài ý muốn lời nói, thực lực của Long tộc sẽ tại Long vẫn chiến tranh về sau, đạt tới một cái chưa từng có đỉnh phong. Có thể ta cùng ngươi đi chơi một đoạn thời gian. Gã lệ ông nói rằng, đang bồi du nã thời điểm, hắn cũng có thể vừa vặn nghiên cứu một chút chính mình đạt được năng lực mới. kế tiếp, cấu trúc vị diện truyền tống tốt tốt, gã lệ ông cùng du nã ngẫu nhiên lựa chọn một cái chưa hề đi qua chủ vật chất thế giới, bắt đầu hoàn toàn không gọi được mạo hiểm du lịch. Cùng lúc đó, vĩnh hằng thần quốc bên trong đang cùng phong nguyên tố nữ hoàng cùng một chỗ vui vẻ nói chuyện trời đất thần ánh mắt gã lệ ông khẽ nhúc ních. a thế nào tại vĩnh hằng thần quốc bên trong làm khách hồi lâu đem chính mình hóa thành một đạo hình rồng gió lốc hình thái phong nguyên tố nữ hoàng thấy được thần gã lệ ông dị dạng quen thuộc do hỏi thần gã lệ ông trầm ngâm nói vận mệnh của ta quyền hành vừa rồi có chỗ dị động vận mệnh quyền hành có thể nhường cùng thần gã lệ ông có liên quan sự tình hoặc vật thông qua kỳ diệu vận mệnh phản ứng cuối cùng hướng phía mặt tốt phát triển tỷ như kỳ giới thiên tôn chính là thông qua vận mệnh quyền hành ảnh hưởng bị gã lệ ông phát hiện cuối cùng thu nhập dưới trứng lần này vận mệnh quyền hành vì sao mà động. Tại sự kiện xảy ra trước đó, thần gã lệ ổng cũng không cách nào nhìn thấy vận mệnh kết quả. Thần gã lệ ổng suy tư một chút, nghị không ra đáp án liền đem nó ném sau góc, tiếp tục cùng phong nguyên tố nữ hoàng cười cười nói nói. chương 410, gã lệ ổng, các ngươi không được qua đây à, nhỏ yếu bất lực ta rất sợ hãi. 1. Chủ vật chất thế giới một trong. Phật nổi sẽ tinh cầu, đông bắc ban cầu, hạ sâm vương quốc giới vực bên trong một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới bởi vì chỗ xa xôi, cùng phồn hoa không dính nội quan hệ, toàn này thị trấn nhỏ nơi biên giới tại phần lớn thời gian mấy tháng thậm chí năm ngoái cũng sẽ không nên đón lữ khách, nhưng là tại gần nhất thời gian có chỗ khác biệt, mỗi ngày đều có mới lữ khách tới thăm. Ngay tại hôm nay, bốn tên trang phục kỳ lạ, xem xét cũng không phải là người bình thường mạo hiểm giả, bước vào tiểu trấn biên giới. Cái này bốn tên mạo hiểm giả, có mặc giáp da, bên hông mang theo câu khóa, dao găm, công năng không biết bình bình lọ lọ, phía sau triệu trưởng cùng gầy gò du hiệp, cũng có thân khoác phá bảo, cầm trong tay ma trượng Trên thân tràn đầy ma pháp linh quang người thi pháp, còn có hai tên dáng người khôi ngô hắc ám thánh võ sĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút u ám kiềm chế, phản phất muốn trời mưa thời tiết. Cầm đầu hắc ám thánh võ sĩ dẫn đầu chi đội ngũ này, tại rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn soi mói, chậm rãi tiến vào tiểu trấn địa vực, dọc theo nhỏ hẹp vũng bùn đường nhỏ đi một khoảng cách sau, tại một quán rượu nhỏ trước đường chân, sau đó đẩy cửa vào. Kẹt kẹt. Cũ kỹ chốt cửa ma sát, phát ra rợn người thanh âm. Đón trong tửu quán hơi có vẻ mờ nhạt ánh đèn, đang đánh thú nói chuyện thiêm, uống vào thấp kém luôn mùi đen rượu tiểu trấn các cư dân thấy được mới tới 4 cái mạo hiểm giả. Trong chốc lát, trong tiểu quán coi như náo nhiệt tổ não bầu không khí vì đó ngưng tụ có người kiến thức rộng rãi thấy được hắc ám thánh võ sĩ mang bằng sắt ngay lưng phía trước đích sắt một cái kim loại đen huy hiệu phía trên đồ án là một cái nắm chặt quang mang nắm đấm màu đen tại tất cả chư thần bên trong chỉ có một vị thần linh thánh huy là nắm chắc nắm đấm màu đen chính sách tàn bạo chi thần trong bóng tối thiết quyền màu đen quân vương bạn vị này thần linh phổ biến bị cho rằng là một vị thủ tự tà ác các thần thần dung túng tín đồ của mình lấy danh nghĩa của thần phạm phải việc gắt cho rằng cường giả chi phối kẻ yếu không chỉ là quyền lợi đồng dạng là vốn có nghĩa vụ là một cái hòa bình an ninh thế giới mang đến chinh phục, hủy diệt, sợ hãi, phân tranh, là có thể nhất lấy lòng vị này thần linh hành vi. Bất luận tại bất luận cái gì thế giới, chinh phục chiến tranh cùng chính sách tàn bạo ở khắp mọi nơi. Thự nhiên mà vậy, vị này thần linh có cường đại thần lực vị cách, có rất nhiều tùy tùng. Đồng thời, chính sách tàn bạo chi thần Hắc Ám Thánh Võ Sĩ sẽ không cỡ nào lương thiện, bị nhận định là tốt nhất đừng tùy tiện kết giao tiếp xúc nguy hiểm phần tử. Tại một đám e ngại ánh mắt nhìn soi mói, dáng người cao lớn nhất Hắc Ám Thánh Võ Sĩ, cũng là cái này đội mạo hiểm giả thủ lĩnh ăn cách, tìm một chỗ cách mình bọn người gần nhất chỗ ngồi. Đại mã kim đao ngồi xuống xuống tới. Đến ba thùng bắc địa tinh nhưỡng nhiệt yêu, cùng các ngươi trong tiệm tất cả đồ nướng loại thịt. Một tên khác hắc ám thánh võ sĩ nói rằng, thanh âm lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm. Trong tiệu quán người phục vụ nuốt một ngụm nước bọn, sau đó thấp giọng nói, tốt, mời các vị khách nhân chờ một chút. Bởi vì chính sách tàn bạo chi thần tín đổ đến, trong tiệu quán bầu không khí trở nên u ngạt, rất nhiều khách uống rượu tại bầu không khí như thế này hạ như ngồi bàn trông, sau đó thận trọng đứng dậy, muốn rời khỏi tiệu quán. Một người mặc áo vải người bình thường chậm rãi đi tới cửa, liền muốn rời khỏi. Lúc này tiệu quán cửa còn mở có thể nhìn thấy ngoài cửa u ám âm u sát trời, lại đi một bước, liền có thể rời đi không khí này để nén tử quán. hô, một cô mất tự nhiên gió bỗng nhiên nổi lên, đem rượu quán cửa đại lực khép kín. người thi pháp giật giật má trượng, sau đó dù bận vẫn đung dung đem nó đặt ở bên cạnh. muốn rời khỏi tử quán người cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không dám có chỗ động đậy, không khiến người ta rời đi. các ngươi muốn làm gì? chúng ta dừng lá chân mặc dù xa xôi, nhưng trung quanh cũng có vương quốc vệ đội đóng giữ. nói bóng gió, chính là các ngươi ở chỗ này kiếm chuyện, phải suy nghĩ một chút hậu quả. thanh kỵ sĩ bóng đêm an cách nhìn về phía người nói chuyện. Một gã thân hình cao lớn trung niên nam tính, trên người có rèn luyện qua vết tích, bên hông cài lấy một thanh thép tinh đại kiếm, hiện nhiên là một gã chiến sĩ. Các vị không nên hiểu lầm. Ang cách chậm rãi đứng người lên, hắn 2 mét ra mặt, tràn đầy cơ bắp cũng che kín vết xẻo dấu vết khôi ngô thân thể, lập tức cho tiểu quẩn đám người mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Ngắm nhìn bốn phía về sau, vị này thánh kỵ sĩ bóng đêm bình tĩnh nói, chúng ta chỉ là muốn nghe ngóng một chút tin tức, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tin tức gì? Các người muốn biết cái gì? Có người cả gan, lên tiếng hỏi thăm. Lúc này, người phục vụ run run dậy dậy bưng lên rượu cùng thịt nướng. Thanh kỵ sĩ bóng đêm không có lập tức nói chuyện, mà là uống trước một ngụm rượu lớn nước, đồng thời theo mang lấy ngay ngắn không biết tên chân thú đồ nướng trên cái nĩa gỡ xuống khối lớn thịt nướng, thấm đồ nướng liệu phấn, từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt ăn. Cái khác ba tên không rõ lai lịch mạo hiểm giả giống nhau ăn như gió cuốn lên, tướng ăn thô lỗ, dường như đã đói khát hồi lâu. Tại kiêm chế nặng nề trong tử quán, chỉ có răng cùng thịt nướng ở giữa nhấm nuốt âm thanh, cùng ù ù cục rượu nuốt tiếng vang lên. Sau một lát, hang cách tiện tay kéo qua người phục vụ, dùng đúng vương quần áo lau lau tràn đầy mỡ đông đại thủ. Nghe nói, có một đỏ tái đi hai cái thanh niên lông phi qua rừng lá chấn tiến vào phía Bắc Kim Trâm dãy núi có bất kỳ biết hai cái thanh niên Long tung tích tin tức hiện tại cung cấp cho chúng ta nói an cách lấy ra mấy cái kim tệ tại bàn tay bên trong thưởng thức chúng ta sẽ không e kiệt thù lao nhìn thấy lừng lánh vỡ sóng kim quang kim tệ rất nhiều khách uống rượu lập tức mặt lộ vẻ vẻ tham lam đối với chính sách tàn bạo chi thần tín đồ sợ hãi lập tức bị đuổi tản ra rất nhiều mấy vị thì ra cũng là đến tìm Long gần nhất đi vào rừng lá chắn mạo hiểm giả mười cái có chín cái là muốn săn Long có người thở dài một hơi nói rằng đoạn thời gian trước hai cái thanh niên Long không chút gì che giấu bay qua rừng lá chắn Rơi vào cách đó không xa kim châm dây núi, bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, tin tức truyền ra ngoài về sau, đưa tới không ít săn long nhân, nhường cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới náo nhiệt rất nhiều, an cách bọn hắn cũng là một trong số đó. Ta, ta biết một chút. Một gã khách uống rượu yếu đất nói. Ta lúc đầu vừa vận tại kim châm trong dây núi hai thuốc, nhìn thấy hai cái long từ đỉnh đầu bay qua, định chỉ tới gò phong chung quanh, nhưng vị trí cụ thể không rõ lắm. Gò phong. An cách ngự khí nặng một chút. Nó là kim châm trong dây núi một tòa tương đối cao, tạo hình kỳ lạ sơn k chúng ta thường xuyên lên núi ngắt lấy ma dược, sẽ dùng nó xem như đánh dấu phân rõ phương vị con câu lũ, dáng người thấp bé, cười lấy lòng thời gian lộ ra mấy quả răng vàng khè khách uống rượu giải thích nói rằng: "Rất tốt, kẻ may mắn, ngươi có sống sót tư cách." An Cách nói ra một câu khiến người chung quanh sắc mặt đại biến lời nói, đồng thời duỗi bàn tay. Cách hắn mấy mét có hơn người lùn người hái thuốc mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cảm nhận được một cỗ vô hình hấp lực, cả người thân thể không bị khống chế bị hút tới, sau đó bị Hắc Cám Thánh Võ sĩ một tay bắt, giống như là bắt gà con đồng dạng nhấc lên. Cùng lúc đó, trước hết nhất hỏi tham An Cách bọn người mục đích chiến sĩ rút ra thép tinh đại kiếm. Phản kích nhanh chóng xoay người muốn rời khỏi. Nghỉ. một cây vũ tiễn xuyên thủng hắn trái tim, đính tại phía sau trên vách tường, run nhẹ nhẹ, nhỏ xuống tinh hồng máu tươi. Trong tửu quán lập tức hỗn loạn một đoàn, khách uống rượu nhóm tôi táng, sợ hãi, mong muốn rời xa những này ác thần tín đồ, hướng bên ngoài chấn vương quốc chú quân cầu viện. Ta chủ bạn, nguyên ngài tại máu tươi cùng bạo lực thịnh yến bên trong, có thể cảm thấy một cái chớp mắt vui vẻ. Nói, thanh kỵ sĩ bóng đêm cánh tay vung lên. Xuy xuy xuy, từng đạo kiếm khí màu đen chống rống xin xôi, như gió lốc qua cảnh giống như lấp về phía bốn phương tám hướng đem chúng quanh khách uống rượu thân thể dường như gạt lúa mạch đồng dạng chém ra, trong lúc nhất thời, máu tươi cùng tàn chi khắp nơi trên đất. Cường giả đối kẻ yếu vô tình bạo ngược tàn sát. Đây là chính sách tàn bạo chi thần tín đồ, dùng để lấy lòng vị này thần linh một trong phương thức. Ngoại trừ, còn có dâng lên sinh vật cường đại xem như tế phẩm, lại càng dễ khiến chính sách tàn bạo chi thần cảm thấy vui vẻ, ban thưởng mạnh đại thần thuận. Chương 410, gã lệ ông, các ngươi không được qua đây à, nhỏ yếu bất lực ta rất sợ hãi. Hai. Long, cái này một đỉnh cấp ma pháp sinh vật, tự nhiên là tốt nhất tế phẩm. Bởi vậy đang nghe có thanh niên Long tin tức thời gian, an cách bọn người lập tức đi theo mà đến. Vị thanh niên Trân Long vừa lúc là bọn hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối phong chủ, lấy Long xem như tế phẩm, cũng đủ để lấy lòng chính sách tàn bạo chi thần. Phật nổi sẽ tinh cầu cũng xem như ngày xưa vinh quang chiến tranh chiến khu một trong, Long tộc bây giờ uy danh hết sức kinh người. Nhưng là Long có thể mang tới giá trị quá to lớn, vẫn là có thật nhiều gan to bằng trời người tại phát hiện cơ hội thời gian, có căn đảm tổ đội đồ Long. Chật người thi pháp cấu trúc ra ma pháp hỏa diễm, đe toàn bộ tiểu quán cho một mùi lửa. Tại hỏa diễm cùng thi cốt vởn quanh bên trong, một tay cầm nã lấy sắc mặt sợ hãi tới vặn vẹo người hái thuốc, hắc ám thánh võ sĩ bọn người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Chờ dừng lá chấn cư dân phát hiện không đúng, kêu gọi vương quốc vệ đội chạy tới thời điểm, nơi này đã chỉ còn lại bị ngọn lửa đốt hết, đồng thời mang theo gây mũi quỷ dị tiêu mùi thơm tiệu quán hải cốt. Sau một thời gian ngắn, kim châm dây núi, một đầu dòng suối bên cạnh, tại xanh luôn tươi tốt rừng lá bao trùm hạ, bóng ma ở khắp mọi nơi. Tạm sát, một đoạn cành khô bị đập gãy, hắc ám thánh võ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía cao vuốt trong lây, độ cao vượt qua cái khắc sơn phong một mảng lớn núi cao, nói. Nơi này chính là gọ phòng. Hắn đối bị chính mình như là gà con nắm suốt người hái thuốc hỏi thăm nói rằng: "Đúng đúng đúng, đúng vậy. Đại nhân, ta đã mang ngài đi tới gọ phòng, cũng cho các ngươi mong muốn tin tức, ta không cần bất kỳ thủ lao, chỉ xin ngài tha ta một mạng, chư thần ở trên, trong nhà của ta còn có 80 tuổi mẫu thân cùng gạo khóc đòi ăn trẻ nhỏ cần dưỡng dục, bọn hắn cần ta. Ta còn không muốn chết." Người hái thuốc khóc ròng ròng, cầu xin tha thứ nói rằng: "Thật đáng buồn kẻ yếu, đừng khóc." An Cách Ôn Du nói. Người hái thuốc mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, coi là đối phương sẽ không giết chính mình. Hắc Cám quân vương bóc ra người mềm yếu cùng sợ hãi. Tập sát. Như là đạp gãy cành khô đồng dạng, An Cách tiện tay bẻ gãy đối phương cái cổ, sau đó lại tùy ý thả vào bên cạnh dòng suối, nhìn cũng không nhìn một cái. Đối kẻ yếu vô hạn chi phối, muốn làm gì thì làm, Thần chứa tại chính sách tàn bạo chi thần giáo nghĩa nội dung bên trong, An Cách xem như Hắc Cám thánh võ sĩ, tại chính sách tàn bạo chi thần một chỗ bí mật thần điện trong thánh đường từng chiếm được 6 năm huấn luyện, thời điểm lắng nghe giáo nghĩa, tôi luyện nhục thể cùng tâm linh. Loại này trung thực chính sách tàn bạo chi thần tín đồ, đương nhiên sẽ không đối kẻ yếu trong lòng còn có một chút thương hại. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, Cường giả Thiên nhiên có chi phối kẻ yếu quyền lợi cùng nghĩa vụ, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Lucas, nhìn xem nơi này có hay không long dấu vết lưu lại. Hắc Ám Thánh võ sĩ nhìn về phía người thi pháp. Tên là Lucas người thi pháp gật gật đầu, sau đó thấp giọng niệm động chú ngữ, cấu trúc pháp thuật. Rất nhanh, hai mắt của hắn nổi lên một vệt tu quang, đồng thời nhìn về phía gò phong. Chỉ là nhìn thoáng qua, người thi pháp liền thu hồi ánh mắt, ngựa khí vui vẻ nói, nơi này có 10 phần đồng đậm loài rồng linh quang, nhìn hết sáng trình độ, đều là còn vị thanh niên vừa mới đi vào thanh niên giai đoạn long tộc, bọn hắn dấu vết lưu lại rất rõ ràng. Hiển nhiên còn không có nhiều ít bên ngoài hành động kinh nghiệm đối phó loại này thanh niên long chúng ta dễ như trở bàn tay người thi pháp chắc chắn nói rằng một đầu hồng long cùng một đầu bạch long tài chủ nhất định sẽ hài lòng tại lần này tế phẩm một tên khác thánh kỵ sĩ bóng đêm trong miệng vang lên trầm thấp đủ cười kế tiếp tại người thi pháp liêm tức pháp thuật che đợi hạ bốn người bắt đầu hướng phía gõ phong tới gần một đường lần theo thanh niên long dấu vết lưu lại theo đuôi tìm kiếm càng ngày càng tiếp cận đối phương chỗ ẩn thân bởi vì hai cái thanh niên long không hiểu che lấp tung tích dấu vết lưu lại rất nhiều rất nhanh tại gò phong sơn lộc vị trí nơi nào đó dẫu ở rậm rạp trong bụi cây mấy người một đường truy tìm mà đến thấy được một chỗ mới mở đục không lâu lộ thiên cửa hang người thi pháp nhìn về phía cửa hang nồng đậm loài rồng linh quang như như mặt trời loa mắt con ngồi nhóm lúc này ngay tại tổ rồng đồng thời tại từng đạo trầm muộn tiếng sấm bên trong bàng bạc mưa to theo kiểm chế thật lâu trong mây đen về xuống giọt mưa hợp thành một chuôi đánh vào rừng cây rậm rạp ở giữa cùng cành lá va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang liên tục không ngừng màn mưa mênh mông như là sương trắng ta chủ bạn nhất định tại che chở lấy chúng ta an cách ngang đầu Mặt lộ vẻ thành kính chi sắc nhìn về phía âm u gi름 mưa, sấm chấp rền vang bầu trời. Khứu giác của Long rất tốt, nếu là khoảng cách tổ rồng quá gần lời nói, cho dù có người thi pháp pháp thuật tỏa tại, cũng có bị đối phương sớm phát hiện phong hiểm, nhưng là trận này vừa đúng mưa to, có thể cọ rửa rơi trên người bọn họ mang theo khí vị, nhường Long càng không dễ dàng phát hiện. Tắm rửa lấy mưa to, mấy tên thợ săn lặng yên ở giữa tới gần tổ rồng, sau đó đặt chân trong đó. Mong muốn đồ Long, đầu tiên muốn hạn chế lại Long năng lực phi hành. Ngọn núi nội bộ chống rống hình thành tổ rồng, tại an cách xem ra, trực tiếp tiến vào loại này tổ rồng vừa vận làm cho đối phương chắp cánh khó thoát, không cách nào bay lên bầu trời, đều không cần phiền toái bố trí phong tỏa thiên không chi loại pháp trận. Tổ rồng cũng không tính tính mịch. chỉ là thận trọng di động mấy phút về sau, mấy người liền ngừng chân không tiến, ní tở. Lúc này, tại ưu ám cằn cối trong núi trong tổ rồng, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là hai cái hình thể không lớn cho long. Một đỏ tái đi. Hai cái long hình thể không lớn lắm, từ đầu tới đuôi khó khăn lắm khoảng 10 mét, nhìn đại khái đều tại 40-50 tuổi tả hưu, khoảng cách trưởng thành còn cách một đoạn. Chỉ là, Bạch Long nhìn xem có chút là thú. Nó cái cổ ở giữa có một vòng vải màu đen, nhưng An Cách cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng cũng nhớ không nổi cụ thể cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Hai cái long đều tại nằm ngáy o o, dường như hoàn toàn không biết mình bị xem như con ngồi, hơn nữa Thợ săn đã gần ngay trước mắt. Như thế không có phòng bị tâm long, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Này sẽ là chúng ta đơn giản nhất một lần săn long. Tại Yên Lặng Pháp trận bao phủ bên trong, người thi pháp nói rằng, bọn hắn không phải lần đầu tiên săn long, kinh nghiệm phong phú, dựa vào lấy long xem như tê phẩm, đạt được chính sách tản bạo chi thần rất nhiều bạn ơn, mới thu được lúc này vượt qua người ta một bậc độ loại lực lượng. Kỳ quái là Hồng Long vì sao lại cùng Bạch Long Sen lẫn trong cùng một chỗ? Ngũ Sắc Long chi thủ Hồng Long, không nên kinh bị Bạch Long xem Bạch Long lấy làm hổ thẹn được sao? Bọn hắn trước mắt hai cái long đang giúp vào với nhau đi ngủ, quan hệ nhìn tương đối tốt. Mang theo một chút tinh linh huyết thống Du Hiệp sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói, "Vinh quang chiến tranh sau, bên trong Long tộc tình huống có chỗ khác biệt, hiện tại liền xem như Kim Long cùng Hồng Long tiến tới cùng nhau cũng có thể." Nói, Du Hiệp gỡ xuống phía sau trường cung, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cự Long. Trước không cần kinh động bọn chúng, một kích phế bỏ ánh mắt của bọn nó. Hắc Ám Thánh Võ Sĩ nói rằng, Long là cấp cao nhất ma pháp sinh vật, đối ma pháp mười phần bất cảm. Tại khoảng cách gần hạ, nếu là người thi pháp lại cấu trúc pháp thuật, vô cùng có khả năng trước kinh động bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng mặc dù đều tại nằm ngáy ho ho, nhưng nếu như hắc cám thánh võ sĩ lại tới gần lời nói, cũng có khả năng làm chúng nó bừng tỉnh. Loại thời điểm này, tiên thuật cao siêu du hiệp liền có đất dụng võ. Du hiệp gật gật đầu, đồng thời gỡ xuống bốn cái đặc chất vũ tiễn, một tay toàn bộ đặt tại trên dây cung mặt. Những này tiên mất mũi tên mang theo điểm điểm tinh quang, nhìn hết sức mỹ lệ, đồng thời lóe ra hàm màng, mỹ lệ mà nguy hiểm chí mạng, bọn chúng trộn lẫn lấy đắt đỏ bí ngân, có thể bay đi mắng đồng thời khắc họa lấy phá ma, phá giáp các loại ma pháp phù văn. Bởi vì mang theo tinh linh huyết mạch, chồng sen lẫn du hiệp mặc dù không bị tinh linh tán thành, nhưng cũng coi đây là vinh. Bởi vì tinh linh bị long tộc đánh bại, hắn đối long tộc mang theo nồng đậm địch ý yên tĩnh trong tổ rồng. Du hiệp đem dây cung kéo lại trăng tròn, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chậm, ngã tới hắn khé động, bốn mũi tên lập tức tề dạng, trên không trung sệt qua bốn đạo đường vòng cung, tinh chuẩn bay về phía hai cái cự long ánh mắt. Thời gian trôi qua giường như chậm lại, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mối, ngoài ý muốn đã xảy ra. Hồng long trở mình thể, vô ý thức đuổi đuổi đầu của bạch long suy suy suy suy. bốn cái tiễn mất cơ hồ lao long lăng lên tiếng, chui vào phía sau trong vết núi, lưu lại sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Cái này, hai cái long trong lúc ngủ mơ động tác, vừa vặn tránh đi tiễn mất. Thấy bọn nó còn chưa tỉnh lại, An Cách bọn người hai mặt nhìn nhau. Du Hiệp mặt mũi nhịn không được rồi. Tập kích bất ngờ trong lúc ngủ mơ cố định mục tiêu, vậy mà đều không thể thành công, đây đối với một gã cung thủ mà nói quá mức mất mặt. Vẫn khí coi như không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hư Lệnh một tiếng sau, hắn lại lần nữa gỡ xuống bốn cái tiễn mất, tuột tay bắn ra. Nghĩ nghĩ nghĩ, đồng thời Bị uỷ đầu Bạch Long Phảng phất có chút không thoải mái, lại đỉnh đỉnh hướng Long. Cái này khế động, lại vừa đúng tránh đi bốn cái tiếng mất. Du hiệp sắc mặt hắc như đáy nổi, tức hỗn hện, lại lần nữa lấy ra bốn cái tiếng mất. Hôm nay ta cũng không tin lời còn chưa dứt. Hắc ám Thánh võ sĩ giơ tay lên một cái, cắt ngang Du hiệp động tác, bình tĩnh nói, cái này hai cái Long đang đùa chúng ta, không nhìn ra được sao? Tránh một lần có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng là liên tục hai lần, an cách không tin này sẽ đều là ngoài ý muốn. Bằng không mà nói, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Nói, hai cái Long đồng thời mở mắt. Bạch Long thấp giọng bảo hiếu, Long dục mở ra Bay đến không trung, cùng tại mặt đất lao vụt hồng long cùng một chỗ, phóng tới an cách bọn người. Nhìn sông về phía mình thanh niên long, an cách cùng một tên khác hắc ám thánh võ sĩ đều lộ ra nụ cười dữ tợn, đồng thời rút ra trọng kiếm, nhảy lên thật cao. Bang bang, trọng kiếm hạ hoa, thanh niên long đồng thời long trảo đánh tới. Nhưng là, tại thanh niên long trước mặt nhân loại nhỏ bé, thân thể lại mang theo lực lượng khổng lồ, trọng kiếm vỗ, liền khiển trách mở long cự trảo, đồng thời xé rách vải rồng, lấy dính một chút long huyết. "Rống, nhân loại nhỏ bé, vậy mà đả thương Bạch Long, đáng chết." Bạch Long cùng Hồng Long dường như bị đau, tạm thời tránh lui. Đồng thời dùng tiếng thông dụng giống to bảo hiếu Hai cái long vọt tới trước thân thể bị chặn lại sau, Hắc ám Thánh Võ sĩ còn chưa rơi xuống đất, thân thể dâng lên trùng điệp hấp vụ, sau đó giữa không trung cách không chẳng kích. Phá không chạm. Từ không trung rơi xuống đất khoảng cách, từng đạo dài mấy mét kiếm khí màu đen trống giống mà lên, mũi dao sẽ rách hang động mặt đất cùng bất tường, răng khắp nơi, chém về phía hai cái thanh niên long. Cùng lúc đó, Du hiệp trực tiếp lấy ma lực làm tiễn, mang theo lửa giận của mình, bắn ra đầy trời mưa tên, người thi pháp cấu trúc ra băng cùng lửa, phân biệt quét sạch hướng hổng long cùng Bạch long. Sợ dị tập kích bất ngờ, đơn giản là bọn hắn mong muốn thoải mái hơn một chút. Nhưng chỉ là đối phó chỉ là hai cái thanh niên long, an cách bọn người đã tính trước. Quả nhiên, tại manh cháy mạnh đã kích xuống, khí thế hung hăng hai cái long bay ngược ra ngoài, toàn thân lân giáp đều rách tung toé, đụng vào tổ rồng chỗ sâu nhất trên vách tường, bị ép vào góc tường, mình đầy thương tích. "Nhân loại, các ngươi muốn làm gì? Lại không rời đi chúng ta tổ rồng, các ngươi sẽ nên đón cự long lửa giận." Mặt lộ vẻ vẻ bất an thanh niên long, dựa vào lưng tường sau bích, đồng thời cường ngạnh nói rằng. Du hiệp cười nhạo một tiếng, nói, "Không nhìn các ngươi tình huống hiện tại, còn dám uy hiếp chúng ta. Các ngươi từ đâu tới lực lượng?" Hắc Ám Thánh Võ Sĩ nhìn qua hai cái long, bình tĩnh nói, không cần theo chân chúng nói nhiều lời, ta chủ bạn đang chờ đợi thần người hầu Trung Thành dâng lên tế phẩm. Nghe được bạn một từ, hai cái thanh niên mắt rồng quang khẽ nhúc nhích. Bạn, thì ra các ngươi là chính sách tàn bạo chi thần tín đồ, ta Long tộc cùng chính sách tàn bạo chi thần có gì thù hận? Hắc Ám Thánh Võ Sĩ bình tĩnh nói, không hiểu không đoán, đơn giản là cường giả đối kẻ yếu tìm lấy, cùng, ta chủ Thiên Vị chân long xem như tế phẩm. Xách theo trọng kiếm, Hắc Ám Thánh Võ Sĩ bắt đầu chạy. Hẳn phải chết con nổi, cũng không cần nhiều lời. Nói, Thánh Võ Sĩ quỳ gối vọt lên. Trọng kiếm tựa như tia chớp hoa hướng cổ của Bạch Long, hơn nữa vô ý thức nhắm ngay vầy đèn chi hoàn, như muốn từ nơi này vị trí chiến đấu. Trong chốc lát, thời gian trôi qua dường như chậm lại. Vọt giữa không trung thánh võ sĩ, nghe được cự Long nói nhỏ. Con mồi. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Cao đoan nhất thợ săn, thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện. Cự Long vừa dứt tiếng đồng thời, an cách trọng kiếm hoa tại cổ của Bạch Long. Ấm vang. To lớn lực phản chấn nhường an cách hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Lúc trước đã kích xuống vết thương trọng chất, dường như không có gì lực phòng ngự bạch lòng, lẽ gian nên yếu ớt cái cổ lân giáp lại dường như không thể phá vỡ thân thiết, trực tiếp vỡ nát thánh võ sĩ trong kiếm. Trong kiếm phá thành mảnh nhỏ, sắc bén mảnh vỡ xẹt qua an cách thân thể, nhường hắn trong nháy mắt máu me đầm địa. An cách mở to hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Một bên khác, thằng hướng hồng long thánh võ sĩ cũng gặp phải giống nhau tình huống. Đồng thời, cùng hai cái thanh niên long vẫn duy trì một khoảng cách du hiệp cùng người thi pháp nhìn xem tầm mắt bên trong một màn, hơi sửng sợ. Không có truy kích cảnh giác hạ lập tức kéo dài khoảng cách thánh võ sĩ, hai cái cự long bình tĩnh đứng tại chỗ chỉ là quần cuộn long uy bỗng nhiên bắn ra một cỗ như núi tiêu biển gầm lực áp bách chuyển đến khiến bọn này săn long giả tâm thần lảo đảo muốn ngã một trái tim chìm vào đáy cốc tại bọn hắn không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, hai cái cự long thân thể bắt đầu to lớn biến lớn trong nháy mắt liền cơ hồ lấp kín tổ dồng không gian biến thành hai bốn hai lăng mét dài cháng niên long thể hình đáng chết bọn chúng không phải thanh niên long là cháng niên long thầm mắng một tiếng hai tên hắc ám thánh võ sĩ liên nhau sau đó đồng thời khuôn mặt trang nghiêm trầm giọng nói ta chủ bản nguyễn ngài lấy chính sách tàn bạo chi hỏa đốt chúng ta thân thể ban cho chúng ta chấp hành chính sách tàn bạo quyền lực trôi, mang đến phân loạn cùng chiến tranh xua tan thế gian mềm yếu cùng hòa bình nhiều đám ngọn lửa màu đen dấy lên thiêu đốt lấy hắc ám thánh võ sĩ thân thể đồng thời khí tức của bọn hắn liên tiếp tăng vọt tại siêu phụ tài thần thuật gia trì hạ dựa vào tiêu hao tự thân sinh mệnh tiềm năng hai cái hắc ám thánh võ sĩ sinh vật đẳng cấp vậy mà vượt qua 20, bước vào chuyển kỳ cánh cửa giết thần thuật thời gian có hạn không thể có ngày may kéo dài ăn cách trợn quát một tiếng cùng một tiên khác hắc ám thánh võ sĩ đại lực đạp vỡ hang động nhang thạch thân thể như như đạn pháo bay vụt ra ngoài ngọn lửa màu đen trực tiếp ngưng làm mới đại kiếm Báo chi mau lẹ, gấu chi lực lượng đồng thời, người thi pháp cấu trúc tăng thêm pháp thuật, thực hiện tới thánh võ sĩ trên thân, sau đó cùng du hiệp cùng một chỗ công kích từ xa, pháp thuật cùng mưa tên bao phủ hướng hai cái tráng niên long. Oa, lại có loại này kinh khủng bí thuật, có thể trực tiếp cất cao đến truyền kỳ lĩnh vực. Tráng niên Bạch Long kinh hô một tiếng. Long thần ở trên, ta rất sợ hãi. Nói, vẫn chưa tới truyền kỳ Tráng niên Bạch Long nhắm mắt lại, dường như cực sợ đồng dạng, đồng thời vô ý thức giỗi ra long trảo chụp về phía an khách. Nội điện thánh võ sĩ giơ lên hắc hỏa chi kiếm, muốn lấy truyền kỳ chi uy một kích chặt đứt long trảo. Tập sát. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Tại cùng vậy rồng chạm đến thời điểm, hắc hỏa chi kiếm phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ mất diện. Một tên khác nổi điên thánh võ sĩ cảnh độ cũng là như thế. Hai cái bước vào truyền kỳ ngưỡng cửa hắc ám thánh võ sĩ như vải rách con nít giống như bị đánh bay ra ngoài, tại pha quay trầm hạ, bọn hắn ở giữa không trung liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt mở mịt mà không biết làm sao. Chương 411, Thiên chân vô tà thiếu nữ thuật sĩ cùng nàng nhỏ ngân long, cầu một phiếu, một cái này hai cái long không thích hợp. Nhìn thấy trong tầm mắt phát sinh một màn, cùng hai cái long có nhất định khoảng cách du hiệp cùng người thi pháp mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, trái tim nhảy nhảy nhẹ chừng nhẹ, mồ hôi lẩm địa. Hắc ám Thánh Võ Sĩ, cái này không phải là bình thường tín đồ. Chỉ có nhận chính sách tàn bạo chi thần ưu ái, hơn nữa chịu qua các loại kinh khủng huấn luyện còn có thể từ đó còn sống sót người nổi bật, khả năng bị mang theo Hắc ám Thánh Võ Sĩ chi danh, lấy chính sách tàn bạo chi thần danh nghĩa hành tẩu ở các giới, truyền bá chính sách tàn bạo chi thần uy danh. Hai tên thông qua thần thuật, tiêu đốt sinh mệnh của mình tiềm năng, trong thời gian ngắn đột phá tới truyền kỳ lĩnh vực Hắc ám Thánh Võ Sĩ. Mặc dù là dựa vào kích thích tăng phúc tạm thời đột phá, nhưng bọn hắn lúc này chiến lực cũng không so bình thường truyền kỳ sinh vật phải kém. Thật là, tại hai cái cháng niên long trước mặt, cường đại truyền kỳ Hắc ám Thánh Võ Sĩ như cũng giống như là trẻ nhỏ đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài, nhìn hai cái trắng niên long dáng vẻ, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn vui đùa, hoàn toàn không có đem truyền kỳ địch nhân để ở trong mắt. Cùng lúc đó, hai tên Hắc Cám Thánh Võ Sĩ trùng điệp đánh tới Sơn Động trên vách đá dựng đứng, trực tiếp khảm nạm đi vào, tạo thành hai cái thật to hình người lõm. Tập sát tập sát. Ngọn núi bắn ra khẽ hở, đất đá văng căm nơi. Hắc Cám Thánh Võ Sĩ bộ pháp lão đạo rơi xuống đất, vừa mới đến truyền kỳ khí tức đã bởi vì trọng thương mà rơi xuống dưới, lại bị thần thuật di chứng suy yếu phản phệ, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không yên. Lúc này hai cái tráng niên long hình thể không có biến hóa, nhưng là khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Trong ngay mắt, thuộc về truyền kỳ sinh vật uy áp liền lấy hai cái cự long thân thể làm trung tâm tán phát ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, làm cho cả ngọn núi nhẹ nhàng run rẩy lên. Lao niên long, thậm chí là cổ long ghê tưởng, dạng này long làm sao lại giả dạng làm thanh niên long? Sẽ không phải chính là vì dẫn chúng ta đến đây à? Lúc nào thời điểm ngũ sắc long cũng học được kim trúc long bộ kia câu cá chấp pháp, người thi pháp hùng hùng hổ hổ, cùng nội tâm thời gian nặng nề vô cùng. Hai cái truyền kỳ cấp độ long, chắc không được cường đại như thế. Chân long chiến lực vô cùng cường đại đối mặt bình thường chủng tộc chuyển kỳ vốn là có thể lấy một địch nhiều coi như bọn hắn toàn bộ đều là chuyển kỳ đối mặt hai cái chuyển kỳ cự long cũng không chiếm được lợi ích càng đừng đề cập chỉ có hai cái tạm thời phá vỡ mà vào chuyển kỳ cấp độ hắc ám thánh võ sĩ thế nào có phải hay không chơi rất vui lúc này ngụy trang thành hồng long du Nạ xích lại gần ngụy trang thành bạch long gã Lệ ông trực tiếp tại tinh thần cấp độ khai thông nói rằng du Nạ lúc này mặt rồng bên trên tràn đầy vui vẻ chi sắc ngươi xem bọn hắn biểu lộ cùng phản ứng cỡ nào đặc sắc thú vị nha gã lê ông gật gật đầu nói sắc thực có ý tứ Nhìn xem bị trọng thương Thánh võ sĩ, gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ thường hại, bình tĩnh nói, bọn hắn dường như còn có một số át chủ bài. Chỉ có điều, đã gặp chúng ta, bất luận bọn hắn có như thế nào át chủ bài, đều không tốt làm. Hai cái long mã hóa trò chuyện không có bị đối phương nghe được. Đối diện, miệng lớn thở hổn hển, thân thể ra bên ngoài rớm máu hắc ám Thánh võ sĩ, khí tức mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng lại nhìn chằm chọc vào gã Lệ ổng cùng Juna, trên mặt không có lộ ra bao nhiêu vẻ sợ hãi. Kín một hơi thật sâu về sau, hai tên hắc ám Thánh võ sĩ nhịn xuống đau sót, bày ra như thế động tác. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu đồng thời mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, hai tay nắm thành quả đấm đối bính cùng một chỗ. Người thi pháp cùng du hiệp trận địa sẵn sàng đón quân địch là hai tên thánh kỵ sĩ bóng đêm cung cấp bảo hộ. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, gã lão cùng du nã liền biết bọn hắn muốn làm gì. Đơn giản, chính là liên hệ chính mình tín ngưỡng chính sách tàn bạo chi thần, khẩn cầu thần linh hạ xuống vĩ lực, thậm chí là hóa thân dáng lâm nơi này, hắc ám thánh võ sĩ xem như chính sách tàn bạo chi thần hành tẩu ở nhân gian đại biểu. Nhận chính sách tàn bạo chi thần nhìn chăm chú, hoàn toàn chính xác có loại năng lực này. Nếu như là thật bình thường truyền kỳ cự long, khi nhìn đến đối phương động tác thời gian, sẽ trước tiên lựa chọn bạo khởi. Tận khả năng cắt ngang đối phương nghi thức, ngăn cản bọn hắn cùng thần linh khai thông. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng Vạn Nhất thật sự có thần linh hóa thân mượn nhờ hắc ám thánh võ sĩ thân thể giáng lâm, lấy chính sách tàn bạo chi thần thân lực tới thần linh hóa thân cũng cơ bản cũng là bán thần cấp độ, có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện. Tại đa nguyên vũ trụ, không tín người cũng không dễ chơi. Đây là một cái rất mấu chốt nhân tố. Gặp phải có tín ngưỡng địch nhân thời gian, đối phương có lẽ xa xa hoàn toàn không phải không tín người đối thủ, nhưng là thông qua thần linh ban cho lực lượng, thậm chí là thần linh trực tiếp giáng lâm, có thể trực tiếp hai cấp đảo ngược, cải biến thế cục. Bất quá. Gã lệ ổ cùng du nạ không phải bình thường truyền kỳ cự long, liên xem như chính sách tàn bạo chi thần bản thể hạ giới, tại chủ vật chất thế giới đối mặt hai cái bán thần truyền kỳ long chủng, cũng có bị xé sống rơi khả năng. Căng đừng đề cập chỉ là hóa thân. Hai cái long liên nhau, sau đó nháy nháy mắt, có chút hăng hái nhìn qua đối phương tiến hành cầu nguyện, không, có ra tay ngăn trở ý tứ. Thấp giọng cầu nguyện theo hai tên thánh kỵ sĩ bóng đêm trong miệng phát ra. Chính sách tàn bạo chi thần, trong bóng tối thiết quyền, ngài hèn mọn người hầu, ngài trung thực tiến đồ, ở đây kêu gọi ngài, khát vọng đạt được ngài chú mục, bởi vì chúng ta lấy máu tươi cùng chính sách tàn bạo an ủi lấy lòng ngài. Lại bởi vì ngài chiếu giỏi ở tại chúng ta trên mặt hắc ám chi quang. Vạn cầu, ta chủ bạn. Vạn cầu, ta chủ bạn. Tại trầm thấp cầu nguyện âm thanh bên trong, không khí trung quanh trong nháy mắt nâng trọng lên. Đột nhiên, một cỗ bạo ngược, tà ác, tàn nhẫn, cắt máu siêu phàm lực lượng giáng lâm, tràn ngập ở trung quanh không gian, nhường trong huy động nhiệt độ liên tiếp hạ xuống, tại mặt đất cùng bức tường trung quanh thậm chí xuất hiện sương lạnh băng hoa. Chính sách tàn bạo chi thần, hưởng hắc ám thánh võ sĩ cầu nguyện. Thần linh đáp lại, đối với bình thường tín đồ mà nói là sát xuất xa vời chuyện, nhưng là hắc ám thánh võ sĩ bởi vì tương đối là thủ rất dễ dàng đạt được chính sách tàn bạo chi thần đáp lại siêu phàm thần lực giáng lâm sau trực tiếp tiến vào an cách thân thể tên này hắc ám thánh võ sĩ bị trọng thương thân thể trong nháy mắt ngay tại siêu phàm thần lực tác dụng dưới khôi phục như lúc ban đầu ta chủ bạn ngay đến là chúng ta vô thượng vinh quang những này chính sách tàn bạo chi thần tín đồ khi nhìn đến thần linh ý chí đáp lại phủ xuống thời giờ nhao nhao quỳ dặm xuống đất lệ nóng danh trọng mặt mũi tràn đầy thảnh tỉnh chi sắc càng thêm nồng nặc chính sách tàn bạo chi thần ý chí hóa thân chậm rãi đứng lên một đôi mang theo vẻ bạo ngược con người nhìn về phía phía trước cự long Thần đang định trực tiếp hỏi tội cùng mình Hắc Ám Thánh Võ Sĩ là địch cự lòng, để bọn chúng cảm thụ thống khổ, nhưng ở cảm nhận được cự lòng trên thân Vĩnh Hằng bất hủ, Tuế Nguyệt lưu chuyển kỳ lạ khí chất thời gian, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cứ việc gã Lệ ổng đã rất thu liếm chính mình là uy, nhưng thuộc về thời quang long đặc thù khí tức, liền như là trong bóng tối ngọn đuốc, là như vậy loa mắt, như vậy tinh minh, không cách nào giấu giếm được chính sách tàn bạo chi thần ý chi hóa thân cảm thụ. Ánh mắt đảo qua Bạch Long cái cổ vị trí vậy đen chi hoãn. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long Thánh Giả, Long đỉnh chi chủ, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này cùng ngươi chính diện khai thông. Liếc nhau, chính sách tàn bạo chi thần ý chí hóa thân tinh thần ba động đối gã lệ ổng truyền ra ý của thần ta nghe nói chân long tế phẩm có thể nhất lấy là ngươi là thế này phải không cho nên cường đại chính sách tàn bạo chi thần ngươi nhìn tình huống hiện tại muốn làm sao giải quyết dừng một chút gã lệ ổng ngữ khí bình thản không mặn không đảm do hỏi lấy cường giả xem như tế phẩm đều có thể khiến cho ta vui thích chính sách tàn bạo chi thần ý chí hóa thân ngắm nhìn gã lệ ổng bình tĩnh nói đồng thời thần nói rằng lấy thánh giả thân thể ngụy trang nhỏ yếu thu nhận ta hắc cám thánh võ sĩ công kích cũng không phải là bọn hắn cố ý mạo phạm thần uy chuyện này liền đến này là ngừng Như thế nào? Liên quan đến chính mình trung thực tín đồ, liên quan đến tín ngưỡng của mình cùng thân lực, bất luận một vị nào thần linh cũng sẽ không tùy tiện tùy ý tín đồ của mình tử vong. Chính sách tàn bạo chi thần ý chí hóa thân ý tứ, là nhường gã lệ ổng cho nàng một bộ mặt, buông tha thần tín đồ. Chương 411, thiên chân vô tà thiếu nữ thuật sĩ cùng nàng nhỏ ngân long cầu nguyện phiếu 2. Đối với cái này, gã lệ ổng cười ha ha, nói, bạn, ngươi giáo nghĩa dường như rõ ràng viết, cường giả đối kẻ yếu có vô hạn quyền chi phối lợi cùng nghĩa vụ, có thể đối kẻ yếu muốn làm gì thì làm, ta nhớ được không sai à? Ngâm đồng Ý tín đồ của mình lấy chân long xem như Tây phẩm, đã đại biểu vị này chính sách tàn bạo chi thần thái độ. Đối với loại người này, thân làm long thần hệ một viên gã lệ ổng làm sao lại cho nàng mặt muối? Đã như vậy, ta thân làm cường giả, cho mạo phạm ta kẻ yếu lấy tử vong, là chuyện đương nhiên. Ngươi lại vì sao muốn giáng lâm che chở những người yếu này đâu? Chính sách tàn bạo chi thần ý chí hóa thân rơi vào trầm mặc, không có trả lời. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thân lại lần nữa ngó nhìn gã lệ ổng một cái, trong mắt vẻ bạo ngược nồng nặng rất nhiều. Bất quá chính sách tàn bạo chi thần ý chí hóa thân rảnh xuống sự vọng động của mình, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp rút về siêu phàm thần lực, rời đi hắc ám thánh võ sĩ thân thể. Chỉ là ý chí hóa thân, coi như cùng gã lệ ổng đánh nhau, cũng là tự dứt lấy đụng. Chính sách tàn bạo chi thần không đốc, sẽ không làm loại này bôi nhỏ chính mình thần lý chuyện. Tại trong lúc này thần cùng gã lệ ổng giao lưu khai thông đều là phương diện tinh thần, trung quanh tín đồ hoàn toàn không biết. Cùng lúc đó, con quỷ giặm xuống đất các tiến độ phát giác được chính sách tản bạo chi thần ý chí rời đi, thành kính biểu lộ cứng ngắc lại xuống tới, hai mặt nhìn nhau. Ta chủ bạn, ngài vì sao dáng lâm lại trực tiếp rời đi? Vì sao vì sao ngài muốn vứt bỏ tín đồ của mình tại không để ý vừa mới đạt được thần ân nhưng là trong nháy mắt liền bị thu hồi hắc ám thánh võ sĩ mặt lộ vẻ khóc thảm chi sắc không biết do chuyện gì xảy ra lúc này tản ra truyền kỳ khí tức hư hư thực thực cổ long bạch long nhét miệng cười một tiếng nói bởi vì à các ngươi thần e ngại ta gã lệ ông nói không sai nếu không phải cảm thấy không có thắng được nắm chắc lấy chính sách tàn bạo chi thần loại này thần linh tính cách tại bị gã lệ ông rơi xuống mặt mũi uy nghiêm tình huống hạ trực tiếp liền sẽ cùng hắn chém giết một trận không có khả năng nghe được gã lệ ông voi nhỏ tín ngưỡng của mình Hắc Cảm Thánh Võ Sĩ chĩa vào truyền kỳ hy thế, lớn tiếng quát lớn. Đối với cái này, Gác Lệ ổng cũng mất lại trêu đùa hứng thú của bọn hắn. Thời gian chi lực bắn ra, bao phủ tới. Mấy tên chính sách tàn bạo chi thần tín đồ trong nháy mắt kinh nghiệm vô tận thời gian, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn xem thân thể của mình không cách nào nghịch chuyển cực tốc già yếu. Người Hắc Cảm Thánh Võ Sĩ đục ngầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như nhớ ra cái gì đó. Nhưng là lời còn chưa nói ra, thân thể của bọn hắn liền bị trôi qua thời gian biến thành xương khô, lại hóa thành phong hóa bụi bặm. Đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi nắm chắc không được. Gác Lệ ổng thổi một ngụm, bụi bặm theo gió mà qua. Nếu là những người này ở đây nhìn thấy hắn cái cổ ở giữa vậy đen chi hoàn thời gian, có thể liên tưởng đến vĩnh hằng cùng thời gian chi long, vì thế sinh ra kiêng kỵ rời đi, gã lệ ông cùng dù nạ cũng sẽ không truy sát tới. Tại trận này câu cá chấp pháp trong trò chơi, đây coi như là bị dẫn dụ đến con mồi duy nhất cầu sinh cơ hội. Đáng tiếc là, cho đến trước mắt, còn không có một vị săn long giả sẽ rõ trí rời đi. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Không nói trước đối phương có thể hay không đem một đầu thanh niên mật lòng, chỉ vì một cái tương tự đặc thủ, liền cùng một vị long thần liên tưởng cùng một chỗ, coi như nghĩ đến cũng sẽ không cho là mình có thể gặp phải long thần hóa thân, tại đồ long có thể mang tới to lớn lợi ích thôi thúc dưới, cho dù nhớ tới long tộc cường đại, cũng sẽ đem ném sau. Chơi loại trò chơi này có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ sinh vật. Lần này thậm chí liền chính sách tàn bạo chi thần hóa thân đều gặp. Nếu là không có đầy đủ lực lượng, thật đúng là nói không chính xác mình rốt cuộc là thợ săn vẫn là con mồi." Gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ. Kế tiếp, gã Lệ Ẩng cùng Du Na ở chỗ này tiếp tục đợi, chờ đợi một nhóm tự nhận là thợ săn con mồi đến. Theo thời gian trôi qua, lại lần lượt nên đón 3 lần tập kích, nhưng đều không có hắc ám thánh võ sĩ như vậy tương đối đặc thù ra họa cũng là vì tài phú vinh dự chờ lợi ích mà đến mạo hiểm giả. Lại sau này, gã Lệ ổng cùng Ju Na chờ đợi hơn 2 tháng, đều không có gặp lại một bóng người. Bởi vì tiến vào sơn lâm mong muốn đồ long mạo hiểm giả, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, đều không có một cái có thể còn sống đi ra, dưới tình huống như vậy, cái khác có săn long ý nghĩ mạo hiểm giả cũng không dám lại tùy ý đặt chân, cảm thấy chuyện có chút không đúng. "Nô, no, chúng ta nên chuyển sang nơi khác." Trong tổ rồng, thanh niên hồng long bộ dáng Ju Na các loại có chút nhàm chán, rột nói lẩm bẩm nói, "Tại không duy trì ẩn hình trạng thái thời điểm, Ju Na lưng giấc chính là tôi màu đỏ trạch." chỉ là bộ dáng như là từng mai từng mai kim cương khảm nạm trung điệp, hết sức kỳ lạ lại mỹ lệ. Gã Lệ ông gật gật đầu, nói: "Đi thôi, đích thật là thời điểm thay cái địa khu." Trước lúc rời đi, Du Na cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía gã Lệ ông, quan sát một chút gã Lệ ông thanh niên bạch long thân thể sau, một đôi đạm tử sắc mắt rồng lộ ra vẻ giảo hoạt, nói: "Chúng ta thay cái dẫn dụ tên vô lại phương tựa. Ta có một cái ý kiến hay." Nhìn xem ánh mắt của Du Na, gã Lệ ông chủ trì một chút, cuối cùng không chịu nổi quấy rầy đòi hỏi, bất đắc dĩ bằng lòng. Hạ Sơn Vương Quốc, khế khắp thành. Tại đường phố phồn hoa bên trên, Có thể nhìn thấy như nước chảy xe vua, người tới lui nhóm. Dân tự do, dân nghèo, quý tộc, thương nhân, lữ khách, mạo hiểm giả bởi vì Hạ Sơn Vương quốc rựi vào mậu dịch lâm nghiệp, hiện tại cũng là một cái thương nghiệp bối cảnh hùng hậu vương quốc, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Hôm nay dương quang rọi vạn, trong thành đi lại người bởi vậy so ngày xưa càng nhiều một chút. Đột nhiên, rộn rộn ràng ràng đám người nơi nào đó, xuất hiện nhất định bạo động, đồng thời quy mô còn tại mở rộng. Ngay tại lưu động biển người chẳng biết tại sao dừng lại. Nguyên một đám người đi đường ngừng chân không tiến, dùng tất loại ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ hâm mộ. Ghen tị, hay là vẻ tham lam. Lúc này, lần theo ánh mắt của bọn hắn, tại bầu trời màu xanh rộng lớn bối cảnh hạ, có thể nhìn thấy một màn khó gặp cảnh tượng. Tại đạm ánh mặt trời vàng chói chiếu dọi xuống, tắm rửa lấy ôn hòa mà không ánh sáng chói mắt tuyến. Một gã bề ngoài nhìn bất quá 14-15 tuổi, dung mạo mỹ lệ, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà chi sắc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, một thân vật sĩ trang phục, đang khép lại thon dài trắng non hai chân, vượt ngồi một đầu dài ba mét tả hữu ngân sắc sổ lông trên lưng xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Thiếu nữ thân mang xinh đẹp tinh xảo pháp bào màu tím, phía trên khắp đầy rườm rà mà pháp hoa văn. Kim cương trắng dây chuyền, bí ngân vòng hai, hỏa hình thạch dây chuyền. Trên người thần mang theo rực rỡ muôn màu ma mà pháp đạo cụ, làm cho người không kịp nhìn, nóng mắt vô cùng. Nhưng đây đều là thứ yếu, làm người khác chú ý nhất vẫn là thiếu nữ dưới thân sổ long. Ngân long sổ long. Sổ long chiếu sáng dạng dỡ bóng loáng lân giáp, so lúc này dương quang càng phải lòa mắt, soi sáng ra mọi người khác nhau vẻ mặt. Có thể có một đầu ngân long sổ long làm bạn, hơn nữa lấy chân long cao ngạo, vậy mà bằng lòng nhường thiếu nữ thừa cưỡi. Mọi người muôn người đều có mục đích riêng phải đạt được, bắt đầu suy đoán lên vị này tuổi nhỏ nữ thuật sĩ thân phận Vậy mà có thể có ngân long sồ long đi theo, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Tựa hồ là một mình ra ngoài du lịch thiếu nữ, không thấy được còn có người hộ tống. Cái này một thân trang bị ma pháp, còn có chân long lấu long, thật khiến cho người ta hâm mộ. Đây là nước nào công chúa sao? Mọi người xì xào bàn tán. Hô. Sồ Long thu liễm long rực, đè thấp thân thể độ cao, tại mọi người tránh lui bên trong, tinh chuẩn dáng lẫm tới đường đi mặt đất. Cùng số long giống nhau, non nớt nữ thuật sĩ tổng long có nhảy xuống. Động tác ở giữa, mái tóc màu đỏ theo ngũ trùng ở giữa xuất ra, nương theo lấy như chuông bạc thanh tuyểm hai tiếng cười bay múa theo gió. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, thiếu nữ thuật sĩ mở to linh động trong suốt ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh cảnh sát, khi nhìn đến một gian bán pháp trượng ma pháp cửa hàng thời gian, lập tức ánh mắt sáng lên, cùng ngân sắc sồ long cùng nhau đi tới. Biển người chuyển động theo. Rất nhiều người đời này đều chưa thấy qua chân long. Khi nhìn đến một đầu sồ long thời gian, có khó mà ước chế hiếu kỳ tâm lý, nhịn không được theo đôi mà đi, hay là, nhìn thiếu nữ thuật sĩ tuổi trẻ, dường như mới ra đời, trong đầu nảy sinh một chút không tốt ý nghĩ. Ma pháp cửa hàng người phục vụ, khi nhìn đến thiếu nữ cùng sồ long tổ hợp thời gian, cũng là hơi sửng sợ tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng nhường người phục vụ cấp tốc lấy lại tinh thần lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười nói vị này tuổi trẻ nữ sĩ dìm cửa hàng có tất cả giá vị pháp trượng ở chỗ này ngài nhất định có thể hài lòng mà về thiếu nữ hơi ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu qua lưu ly tủ kính nhìn về phía bên trong từng cây xinh đẹp tinh xảo pháp trượng số long cũng phối hợp nhìn sang ngắn ngủi mấy giây sau thiếu nữ đều thì thầm lấy nhiều lắm hơn nữa nhìn đều thật đẹp mắt như vậy đi đem các ngươi nơi này sang quý nhất đẹp mắt nhất pháp trượng lấy ra ta trực tiếp muốn nghe được thiếu nữ không chút gì keo kiệt tiền tài lời nói Càng nhiều người đỏ mắt không thôi, mắt lộ ra vẻ tham lam, tại nơi hẻo lánh chỗ tối nhìn chằm chằm thiếu nữ bóng lưng, nhìn lại một chút sổ lòng, không biết suy nghĩ cái gì. Như thế ngang tàng mà vô chi ngây thơ thiếu nữ, người phục vụ còn là lần đầu tiên thấy. Đi ra ngoài bên ngoài, tiền tại không để ra ngoài là chuyện rất trọng yếu. Trung quanh dần dần dâng lên ác ý ánh mắt, đã bị người phục vụ cảm giác nhẹ cảm tới. Người phục vụ xoa xoa cái chán lưu lại mồ hôi, hơi có vẻ khẩn trương nói, xin ngài đi theo ta mắt thấy thiếu nữ cùng long tiến vào bên trong cửa hàng, nhưng người vây xem không có chút nào giảm bớt. Tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, một bên hướng ma pháp cửa hàng ném lấy ánh mắt, một bên nói nhỏ thương lượng nghị luận. Rất nhanh, thiếu nữ thuật sĩ mang theo nhỏ ngân long theo trong cửa hàng đi ra. Mọi người nhạy cảm phát hiện, tại thiếu nữ thuật sĩ bên hồng nhiều một cây màu đỏ tiếng cùng hỏa hồng sắc xé lẫn, mang theo nồng đậm ma pháp linh quang phẩm chất cao ma trượng. Có người ngồi không yên, một vị mặc gắt đỏ, dáng người thẳng tắp, bề ngoài tương đối xuất chúng nam tính quý tộc đến gần, dùng chậm dài ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú hướng thiếu nữ trẻ tuổi. Ôn Nu nói: Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ ngươi là lần đầu tiên đi vào khế khắc thành sao? Nếu như không ngại, ta bằng lòng dẫn ngươi tới thành nội thú vị các nơi du ngoạn. Thiếu nữ lườm quý tộc một cái, cùng lúc đó, nhìn vẫn còn số long tuổi tác tầng nhỏ ngân long mặt lộ vẻ vẻ không vui, vẫy đuôi một cái, rút đến quý tộc trên thân, đem hắn bành đánh bay ra ngoài lăn vài vòng sau, quý tộc chật vật không chịu nổi bỏ lên. nhà ta tiểu long long không thích ngươi, cũng không cần tới tự chuốc đục nhã. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, không nhìn quý tộc trong mắt tức giận, chỉ là duỗi ra sờ lên nhỏ mặt nạ của số long. kế tiếp, thiếu nữ thuật sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, giống như là một cái tiêu ngạo mà lô mãng ngây thơ. Vừa mới rời đi nhà ấm tiểu công chúa, bắt đầu ở khế khắp thành các nơi đi dạo, thấy cái gì mong muốn trực tiếp liền mua sắm, không che giấu chút nào chính mình hủy đi giàu có, tại trong lúc bất tri bất giác đưa tới rất nhiều tham dò cùng âm thầm theo đuôi. Trong lúc đó, có người tại cơ hội thích hợp thời điểm cùng thiếu nữ thuật sĩ lời nói khách sáo, nghe nóng tình huống. Mới ra đời thiếu nữ có chút ngây thơ, đối mặt kinh nghiệm lao đạo đám ra hỏa lời nói khách sáo, cơ hồ biết gì nói nấy. Rất nhanh, người trung quanh đại khái rõ ràng thiếu nữ thuật sĩ tình huống. Đây là một vị đến từ dị giới đại lục đại gia tộc thiếu nữ, lần thứ nhất đi ra ngoài dung ngoại, nửa đường bỏ rơi quản thúc gia tộc của mình cùng gia mong muốn tự do tự tại đến một trận dị giới mạo hiểm hành trình. Tuổi trẻ nữ sĩ, dị giới mạo hiểm hành trình sẽ rất đặc sắc, nhưng cũng có khả năng tràn ngập nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi trước không nên rời đi tòa thành này, các gia tộc bên trong người tìm đến về sau. đang ngồi cùng phía dưới cùng một chỗ du lịch chơi, có lòng tôn người thiện lương nhịn không được nhắc nhở nói rằng. Thiếu nữ thuật sĩ không hề lay động, đều thì thầm nói, ta mới không cần đâu, tiểu long long liền có thể bảo hộ ta. đối bên cạnh nhỏ ngân long hì hì cười một tiếng, thiếu nữ khẽ cười nói, nếu là gặp phải người xấu, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Ta đáng yêu lại đáng tin tiểu long long. nhỏ ngân long hơi ngẩng đầu. Long rực mở ra, đồng thời lộ ra non nớt long nha, biểu thị chính mình sẽ bảo hộ thiếu nữ. Thế thế, hảo tâm nhắc nhở người thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Có đầu này số long tại, sẽ chỉ làm càng nhiều lòng người sinh tham lam, bảo hộ. Số long nếu là độc lập hành động, cũng là tự thân khó đảm bảo mà thôi. Nhà ấm bên trong đóa hoa, một khi kinh nghiệm mưa gió, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc chết yêu a rất nhiều người nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời, long mang ý đồ xấu đám người ngọ ngoe muốn đậu. Đến từ dị giới, còn cùng người trong gia tộc tẩu tán. Tình huống này nghe, quả thực chính là đem chính mình bại lộ tại ác lang vây quanh bên trong con cừu non bất động chút ý đồ xấu đều đúng không dậy nổi sinh vật trong bản năng tham lam thiếu nữ thuật sĩ cùng ngân sắc sổ long tại khế khát thành chơi một tuần thời gian một tuần sau tại một cái gió mát nhẹ nhẹ thời tiết bên trong thiếu nữ thuật sĩ ngồi ngân sắc sổ long trên lưng theo sổ long long rực vỗ, dần dần từng bước đi đến rời đi khế khát thành nếu là có cường đại người thi pháp dùng điều tra ma pháp nhìn về phía thiếu nữ thuật sĩ sẽ ở trước tiên nhìn thấy tại thiếu nữ thuật sĩ trên thân lit nha lit nít các loại vô hình truy tung huy hiệu ngay tại thiếu nữ cùng long rời đi đồng thời rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người cũng rời đi thành trì theo đuôi mà đi Lúc này, không đội không chậm phe phải chính mình cái nhỏ, cảm thụ được phía sau liên tiếp đi theo mà đến xấu loại nhóm, ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn thoáng qua. Tầm mắt trong nháy mắt vượt qua trùng điệp không gian, rút ngắn tới hai tên thân hình cao lớn, có lệnh hắc phu sắc nhân loại trên thân. Chỉ một cái liếc mắt về sau, gã Lệ ổng liền thu hồi ánh mắt, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, đồng thời trợn nạ hướng một vùng rừng rậm bên trong bay đi. Có một cái truyền kỳ đi theo chúng ta đây, nhìn không phải nhân loại bình thường, tựa như là loại người sinh vật nguy trang. Trú nạ thấp giọng nói rằng, tại một cái vương quốc quy mô quốc gia bên trong, truyền kỳ là khó gặp một lần cường giả. Đông đảo theo đuôi gã Lệ ổng cùng Juna, mắc câu cá con bên trong, chỉ có một vị truyền kỳ, cũng chính là gã Lệ ổng chỗ chú ý tới hai người một trong. Cái này truyền kỳ sinh vật có chút ý tứ, gã Lệ ổng nói rằng, "Ân, có cái gì chỗ đặc thù đi?" Juna nghi hoặc dò hỏi, "Tuổi của nó đã có hơn 200 tuổi, so tộc ta rất nhiều viễn cổ long đều muốn cổ lão. Bên cạnh không đến truyền kỳ một cái khác đồng loại, cũng chừng hơn 3000 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là hiếm thấy bất hủ sinh vật. Đối với sinh vật tuổi tác, gã Lệ Ẩng thật là vô cùng mẫn cảm. Đồng thời, gã Lệ Ẩng cũng nhìn ra bọn chúng chân thân bộ dáng hơn 3 mét thân cao, ôm một giống như bóng loáng da thịt, bất hủ sinh vật, dường như là ẩn cư tỵ thế ngói sách tộc, phong chi công tước kết hợp đối phương đặc thủ, ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, tại ngắn mũi suy nghĩ bên trong xác định một loại sinh vật, phong chi công tước ta cũng biết cái chủng tộc này, trật tự tiên phong đi là tại trật tự cùng hỗn loạn chi chiến lập qua đại công bất hủ giả chủng tộc, bất quá về sau liền mai danh nhận tích, du nạn nói rằng đồng thời gã lệ ông mắt lộ ra vẻ suy tư, thấp giọng nói chủ vật chất thế giới vô cùng vô tận, hết hạn đến nơi đây chúng ta trước sau bất quá du ngoạn ba cái chủ vật chất thế giới, tại du ngoạn trên đường với lúc gặp phải cùng là bất hủ sinh vật phong chi công tứ, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trước đó, thần gã Lệ ổng nhắc nhở qua ta, thần vận mệnh quyền hành có chỗ dị động, có khả năng chính là vì vậy mà lên. Đây là gã Lệ ổng trực giác ý nghĩ, tới hắn loại tầng thứ này, trực giác chưa từng sẽ không thẳng mất. Lại bay sau một thời gian ngắn, gã Lệ ổng trực tiếp thu Liễm Long Dực, đáp xuống hoang dã trong rừng rậm. Chứ thấy bọn nó cùng nhân loại bình thường cùng một chỗ theo đuôi tới, là muốn làm cái gì a? Bởi vì cấp độ thực lực chiến lệnh, gã Lệ ổng cùng dù nạ có thể phát hiện thân phận của đối phương, nhưng hai cái phong chi công tứ, lại không cách nào phát hiện hai cái truyền kỳ long trùng chân thân chương 412, mắt cấp đại lao trang minh tần đi vào tân thủ thôn một khế khắc thành phụ cận trong rừng rậm thiếu nữ thuật sĩ vẻ mặt tiên trần vô tạ chi sắc lãnh lợi tại rừng già rậm rạp bên trong ngắt lấy xinh đẹp đoá hoa nhẹ người tươi mát hương thơm từng sợi dương quang xuyên qua cảnh lá khé hở nghiêng nghiêng chiếu rọi tại thiếu nữ thuật sĩ trên gương mặt càng lộ vẻ thần ngây thơ mà rực rỡ nha hồ điệp thiếu nữ thuật sĩ nhìn thấy một cái thất thải lộng lẫy hồ điệp lập tức ánh mắt tỏa sáng ở trong rừng trong nách nhỏ chạy chậm truy đuổi mà đi cách đó không xa màu bạc số long không nội không chậm gì chuyển bộ pháp lặng lặng đi theo tại dạng này tĩnh mịch không khí hạ thời gian lặng lặng trôi qua cũng không lâu lắm thiếu nữ thuật sĩ ngồi một chỗ thuần thuần nước chảy thanh tịnh trong suốt dòng suối bên cạnh ngâm nghĩa dừng ở trên mu bàn tay mình hồ điệp đồng thời cùng bên cạnh ngân sắc sổ long nói nhỏ trò chuyện với nhau trên mặt tươi đẹp nụ cười nhường chung quanh đủ loại hoa tươi nhưng lại rối trí thất sắc đột nhiên bên trái trăm mét có hơn một chỗ lùm cây vang lên thanh âm huyền ảo mơ hồ còn có nhân loại tiếng bước chân ngân sắc sổ long cùng thiếu nữ thuật sĩ đồng thời quay đầu nhìn sang tầm mắt bên trong trước đó bị ngân sắc sổ long một cái đôi quăng bay đi quý tộc đang mang theo hai tên người thi pháp tăng cái chiến sĩ Theo rừng, cây trong bóng tối đi ra, hướng phía thiếu nữ thuật sĩ cùng ngân sắc sồ long vị trí tới gần. "Hừ hừ, tại khế khắp thành đắc tội ta phí kỳ tử tức còn muốn bình yên rời đi." Vị này tuổi trẻ non nớt tiểu thư, ngươi sẽ không cảm thấy, vũ nục một vị quý tộc sẽ không gánh chịu bất kỳ hậu quả a. Phí kỳ tử tức trước đó cùng thiếu nữ thuật sĩ bắt chuyện thời gian phong độ nhẹ nhàng đã không còn sót lại chút gì. Khoe miệng của hắn hiện hiện một vẻ tràn ngập ác ý nụ cười, ánh mắt tại thiếu nữ thuật sĩ cùng ngân sắc sồ long ở giữa dò xét rời rạc, đầy mắt vẻ tham lam không cõn chế dấu. "Ngươi muốn làm gì?" Thiếu nữ thuật sĩ thất kinh, tối lui đến nhỏ ngân long bên cạnh, yếu ớt nói: mang theo hoảng sợ, ta thấy mà yêu bộ dáng, nhường quý tộc nhịn không được cười lên ha ha, nói, ta muốn làm cái gì? đơn giản chính là mong muốn mời tiểu thư đi ta dinh thự bên trong, nhốt lại vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. lại đem cái này ngân long sầu long nô dịch nuôi nuốt lên, rút máu lấy vẩy nổ đổ răng, đổi lấy liên tục không ngừng tài phú mà thôi. nói, hai tên người thi pháp bắt đầu cấu trúc pháp thuật, mấy tên chiến sĩ nhanh chân tới gần, hướng phía thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân long vây quanh. tại rất nhiều tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn soi mói, thiếu nữ thuật sĩ khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, rút ra chính mình xinh đẹp tinh xảo ma trượng, đạm mỏng thân thể run nhẹ nhẹ không nên phản kháng, ta cũng không muốn làm bị thương ngươi cô này nhu nhược thân thể." Phí kỳ Tử tức ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Đồng thời, thiếu nữ thuật sĩ giống như có chút hơi sợ, nhu nhu nhược nhược nhìn về phía Ngân Sắc Sổ Long, nói khẽ: "Tiểu Long Long, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không?" Nghe được thiếu nữ thuật sĩ lời nói, chỉ có dài 3 mét tả hữu Ngân Sắc Sổ Long tiến lên trước một bước, ánh mắt đạm mạc đảo qua phía trước đám người, long rực mở ra, đem thiếu nữ thuật sĩ ngăn ở phía sau. Nhìn thấy Ngân Sắc Sổ Long phản ứng, Phí Kỷ Tử tức hơi sững sờ. "Chậc, hắn cười ha ha, nói: "Chỉ là một đầu răng đều không có giải đủ Sổ Long." tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn bảo hộ người khác, bởi vì lúc trước bị ngân sát sồ long đánh rất chật vật, phí kỳ tử tức tại cười to về sau, sắc mặt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, dám đánh tổn thương bản tử tức, chờ ta bắt được ngươi, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. tuy nói kim trúc long tộc xa xa hoàn toàn không phải hắn một cái tử tức có thể trêu trọi, nhưng chỉ cần tù binh nốt sồ long về sau, lập tức đem đưa đến sâu không thấy đáy lòng đất lao tủ, bố trí lại hạ cấm ma phát trận, ngăn cách chân long khí tức, chỉ có không bị thành niên kim trúc long tộc phát hiện, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. dạng này tai họa ngầm tất nhiên là có. Vạn nhất bị Long tộc phát hiện, bản tộc sầu Long bị cầm tù, bị tra tấn nổi giận chân Long, có lẽ sẽ đem toàn bộ khế khất thành, không, đem toàn bộ Hạ Sâm Vương quốc cho một ngùi lửa. Nhưng lợi ích động nhân tâm, tại ích lợi thật lớn điều khiển, luôn có người có can đảm không nhìn chính mình có thể muốn trả ra đại giới. Phí kỳ tử tức đang nói xong về sau, vốn định trên mặt sầu Long nhìn thấy vẻ bất an, hắn biết Long có thể nghe hiểu tiếng nói của mình. Thật là, ngược lại nhường phí kỳ tử tức có chút bất an khẩn trương là, ngân sắc ánh mắt sầu Long đậm mạc, hoàn toàn không có một tia sợ hãi, nhường Phi kỳ tử tức nội tâm nhịn không được có chút phát lạnh, tại ánh mắt của đối phương nhìn soi moi vô ý thức lui về phía sau mấy bước, lấy lại tinh thần, bị một đầu sầu long hù đến phí kỳ tử tức thẹn quá hóa giận, trước tiên đem đầu này sầu long đánh thành trọng thương, để nó mất đi năng lực hành động, lại đối phó cái này tiểu thuật sĩ. đạt được phí kỳ tử tức mệnh lệnh sau, các chiến sĩ cầm trong tay búa bén hoặc là trọng kiếm, hướng phía ngân sắc sầu long chạy như điên, hai cái người thi pháp thậm chí lười nhát trực tiếp công kích, chỉ là chuẩn bị pháp thuật, lặng lặng nhìn qua, để phòng sầu long phi thiên chạy trốn. đối với long mà nói, số tuổi là cực kỳ trọng yếu nhân tố, liên quan đến một con rồng chỗ có được các mặt tử lực, một đầu sầu long mà thôi không thể so với bình thường trưởng thành ma pháp sinh vật cường đại đến đi đâu mấy cái nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ đủ để nhẹ nhõm đối phó nhìn qua hướng phía chính mình tới gần đám địch nhân nhỏ ánh mắt ngân long chuyển động có chút há miệng tựa hồ là muốn lấy long tức phun ra nhưng là ngoài y muốn đột nhiên đã xảy ra hô một cỗ gió lớn nữa đến từ trên trời giáng xuống lạnh tấu xương cuốn phong đem mấy tên phi nước đại chiến sĩ thân thể thổi lảo đảo bất ổn khó mà lại có may may tiến thêm chỉ là đang phi xa đi trong đá ổn định thân thể đã đã dùng hết lực lượng khá xa chỗ phí kỳ tử tức ánh mắt ngưng tụ lúc này gió lớn cùng bị cuốn lên cắt đuổi tán đi hai cái làn da lực khắc, thân hình cao lớn gôi ngô, một thân cường tráng cơ bắp, khuôn mặt có chút trùng tính, hư hư thực thực nam tính nhân loại xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong, đang đứng tại ngân sắc sổ lòng cùng phí kỳ tử tức nhân mã ở giữa. người là ai? mong muốn phá hư chuyện tốt của ta sao? ta là khế cắt thành phí kỳ tử tức, phụ thân ta là một vị công tước, thế hệ cùng vương quốc hoàng thất giao hảo, nếu muốn cùng chúng ta phí kỳ gia tộc đối nghịch, tốt nhất cân nhắc một chút năng lực của mình. nhìn thấy hai tên nương theo gió lớn dáng lâm, hiển nhiên không đơn giản khách không mời mà đến. phí kỳ tử tước ánh mắt lấp lóe, chuyển ra gia tộc bối cảnh lại đuổi theo lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Nói, gió lớn tái khởi, tạo thành một đạo Long quyển, trực tiếp đem kinh hô một tiếng thiếu nữ thuật sĩ cùng tiểu ngân long quyển nhập trong đó, cùng hai cái đột nhiên giáng lâm tới đây khả nghi nhân loại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua rời đi gió lốc Long quyển, phí kỳ tử tức mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Thất thần làm gì, nhanh thi triển pháp thuật đuổi theo a. Lấy lại tinh thần về sau, hắn vội vàng đối nhà mình người thi pháp nói rằng: "Thiếu gia, thực lực của đối phương, chỉ sợ vượt xa khỏi chúng ta, cũng hẳn là để mắt tới sổ long cùng dị giới vô tri thiếu nữ. Loại này không rõ lai lịch cường giả, vẫn là không nên trêu chọc." Bọn hắn có thể tiện tay giết chết tất cả chúng ta." Người thi pháp ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói rằng, "Chỉ là nhìn long quyển gió lốc lướt qua dường dẫm thời gian thanh thế, người thi pháp liền cảm nhận được lệch trời giống như hồng câu chích lệnh, có thể không có bị tiện tay giết chết, đã là vận hạnh, nào dám lại chủ động đuổi theo." Suối quẩy, cuồng phí hết bản tử tước thời gian, đi, về thành. Nghe được chính mình vừa rồi thì ra trong lúc vô tình nửa chân đạp đến vào địa ngục, phía kỳ tử tước nội tâm giận mình, mặt ngoài hùng hùng hổ hổ, giả bộ như không thèm để ý lấy che giấu chính mình sợ hãi. Chợt, phía kỳ tử tước mang theo nhân mã của mình rẽp đường hồi phủ. Đường xa ở giữa, còn gặp rất nhiều cũng để mắt tới thiếu nữ cùng lòng, lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, nhưng hiển nhiên đều không thể đuổi kịp bị Long quyển lôi cuốn mang đi mục tiêu. "A, thiếu gia, ngài mặt chuyện gì xảy ra? Đi tới đi tới, còn không có đến khế khất thành." Phí Kỳ Tử tức đột nhiên nghe được người thi pháp tiếng kinh hô. "Cái gì chuyện gì xảy ra?"